Chương 381, gặp lại Khương Lâm Tiên. Chương 381, gặp lại Khương Lâm Tiên, cầu nguyện phiếu. Hậu viện. Khương tiểu tử, ngươi không cố gắng ở kinh thành Khâm Thiên giám ở lại, nghĩ như thế nào lấy đến Thanh Hà rồi? Thiết Củng Trừng to mắt, nhìn qua bị Lý Duệ đưa vào hậu viện Khương Lâm Tiên. Hắn cùng Khương Lâm Tiên nhận biết thời gian, có thể nói là Thanh Hà trong mọi người bên cạnh lâu nhất. Sớm tại Khương Lâm Tiên vẫn là Hoa Thanh Tông đệ tử thiên tài thời điểm, cũng đã là bạn vô niên. Khương Lâm Tiên còn tại Hoa Thanh Tông thời điểm, liền thường xuyên đi Thần Bình Sơn chàng cùng hắn uống rượu. Tám chôi tiểu kiếm một trong tham lang chính là xuất từ tay hắn đủ thấy giao tình của hai người. Khương Lâm Tiên ha ha cười, thiết tiền bối, lại gặp mặt. Thiết quần cảm khái nói, thời gian này trôi qua là càng lúc càng nhanh, đọng mắt, không ngờ là mấy năm qua cảnh. Trước kia khinh của người thiếu niên, bây giờ đã thành hắn cũng muốn ngưỡng vọng đại nhân vật. Lý Duệ cười nói, đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nói đi. Ba người ngồi xuống. Lưu Thiết Chủ cực kỳ tự giác làm lên châm trà đồng tử nhân vật. Khương Lâm Tiên nâng chung trà lên chén uống ngụm, mới chậm rãi mở miệng, đi gấp, cho nên cũng liền không sách trước báo cho. Thiết quần không khỏi hiếu kỳ. Khương tiểu tử Ngươi lần này tới Thanh Hà là vì cái gì? Phải biết, Khương Lâm Tiên hiện tại không chỉ có riêng là tam phẩm thông huyền cao thủ, càng là khâm thiên giảm giảm bộ, có thể để cho Khương Lâm Tiên tự thân ra tay xử tình, nhất định là đại sự. Nếu là đối người khác, ta sẽ nói là đến xử lý thập vạn sơn yêu loạn, thế nhưng là đối tiền bối, ta chỉ có thể nói không thể nói. Thiết quần méo mắt lại. Hiển nhiên, Khương Lâm Tiên phải xử lý sự tình chính là triều đình cơ mật, không thể tiết ra ngoài. Được, không nói cũng được, vậy ngươi lần này chuẩn bị ở bao lâu? Cái này cũng không biết, có lẽ sẽ thật lâu. Nói, Khương Lâm Tiên liền quay đầu nhìn về Lý Duệ, Lý La Ca Ta tại Thanh Hà tòa nhà cũng bán, không, có chỗ đặt chân, nếu là không chê có thể hay không lưu lão đệ một gian phòng ốc. Lý Duệ nghe xong Khương Lâm Tiên muốn ở tại nhà mình, gọi là một cái cầu còn không được. Gian phòng còn nhiều, Khương lão đệ tùy tiện tuyển, ta gọi hạ nhân hiện tại liền đi thu thập. Thiết quân không biết. Nhưng Lý Duệ lòng tựa như gương sáng, Khương Lâm Tiên đến Thanh Hà, chính là vị xử lý Trích Tiên nhân sự tình. Có Khương Lâm Tiên như thế cái đại cao thủ tọa trấn, hắn cũng có thể an tâm rất nhiều. Tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Khương Lâm Tiên cười cười, đều theo Lý Lao ca ý tứ xử lý chính là Lý Duệ đối Lưu Thiết Trụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lưu Thiết Trụ liền lặng lẽ sờ thả ra trong tay tấm trà, hướng ra ngoài vừa đi đi, tìm đến trong phủ nô bộc, cho Khương Lâm Tiên tuyển cái vị trí tốt. Khương lão đệ, tới nơi này, coi như làm nhà mình, tùy tiện ở, bằng cách khí. Khương Lâm Tiên, vậy trước tiên cảm ơn Lý Lạc ca. Ba người hàn huyên một lát. Thiết Cuồng liền tự mình tìm cho mình cái lý do ly khai sớm nhỏ, hắn đã sớm nhìn ra, Khương Lâm Tiên cùng Lý Duệ có lời nói. Nhìn xem Thiết Cuồng ly khai. Khương Lâm Tiên lúc này mới cởi nhìn về phía Lý Duệ, "Lý Lạc ca, vất vả." Nếu không phải là hắn Lý Duệ cũng sẽ không quấn vào đến trích tiên nhân Phong Ba bên trong. Lý Duệ cười khoát tay, "Khương lão đệ, ngươi nếu là lại nói như vậy, ta muốn phải trở mặt." Đối việc này, hắn nghĩ rất nhanh. Tổ chim bị phá trứng có an toàn, lại càng không cần phải nói hắn vẫn là ngu quốc quan viên, về sau vị trí sẽ chỉ càng ngày càng cao, sớm muộn muốn tiếp xúc đến trích tiên nhân. Cứ nói chờ khi đó trở tay không kịp, ngược lại không bằng trước thời hàn giải. Khương Lâm Tiên trong lòng ngậm áp. Mặc dù Lý Duệ nói như vậy, nhưng hắn nhưng sẽ không như thế cảm thấy, Lý Duệ vì giúp hắn, thế nhưng là mình gánh chịu phong hiểm, đây là ân tình, cần phải trả. Hắn thử trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Lý Duệ. "Lý La Ca, đây là ngươi lần này đi sứ Vu Quốc, vậy hạ cho ban thưởng." Vương thị lang thế nhưng là đem ngươi hào hào tán dương một phen. Hiện trên triều đình, thế nhưng là không ai không biết lão ca cả tên của ngươi. Lý Duệ cười ha ha, "Ta lão Lý cũng coi là nổi danh." Hắn thử Khương Lâm Tiên trong tay tiếp nhận bình ngọc. Vừa rút ra cái nắp, mùi thơm ngát xông vào mũi. Chỉ thấy đáy bình bình tĩnh màu trắng sữa dầu trơn, trong đó lóe ra điểm điểm hồng ánh. "Cái này?" Khương Lâm Tiên thanh âm hợp thời vang lên, "Lý La Ca, vật này chính là phượng thủy." Lý Duệ vốn là đã có phỏng đoán. Nghe được phượng thủy hai chữ, há hốc mồm. Chỉ vì cái này phượng thủy chính là thăng linh pháp còn thừa ba loại vật liệu một trong. Vạn vạn không nghĩ tới, Thánh hoàng ban thưởng thế mà lại là vật này. Quả thực là ra ngoài ý định. Lý Duệ nhìn về phía Khương Lâm Tiên. Thế gian chỗ nào sẽ có vừa khéo như thế sự tình, chân tướng chỉ có một cái, Thánh hoàng thật có ban thưởng không, giả, nhưng khẳng định không phải Phượng Thủy, là Khương Lâm Tiên cố ý đòi hỏi tới. Lý Duệ thu hồi bình ngọc, khương lão đệ có lòng. Khương Lâm Tiên, đây là bệ hạ ban thưởng, Lý Lao Ca không cần cảm ơn ta. Hai người một phen ôn chuyện. Khương Lâm Tiên lúc này mới nghiêm mặt nói, Lý Lao Ca Trần Hàn Hạc tiền bối đã đã nói với ngươi, ta lần này tới là vì truy tra kia Vu Quốc Trích Tiên Nhân. Vu Quốc trăm năm trước tiến hóa, Vu Quốc náo động, còn có giết chết thê tử của ta người, có lẽ chính là người kia. Lý Duệ giật mình. Ngoan ngoan. Như thế nghe xong, kia Trích Tiên Nhân đến cùng là làm nhiều ít sự tình. Khương Lâm Tiên tại phó tướng phủ ở lại, bất quá cũng không tính chủ khách. Rốt cuộc ngày thứ hai, Khương Lâm Tiên liền ra khỏi thành, thường thường vừa đi liền là mấy ngày, sau đó ở lại một ngày nửa ngày lại rời đi. Lý Duệ đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Ý đồ Khương Lâm Tiên từng tại Thanh Hà làm tham quân thời điểm liền là như này. Một ngày nọ, An Nam trấn mấy lái chính đem còn có mấy vị tạm hảo tướng quân tề tụ tổng binh phủ. Tiết quý một người ngồi ngay ngắn cao vị, chậm rãi mở miệng. "Từ Kim cung là vì yêu tà, giết hại thương sinh lấy tu luyện, bệnh hạ nhân tử, không đành lòng thương sinh tụ hại, đặc mệnh chúng ta ba trấn xuất binh, tiêu diệt toàn bộ tà ma." Xuất binh sự tình đã hết thệ đều kết thúc. Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Trước đó vài ngày, triều đình phát huy văn, nghe nói là một vị nào đó Hàn Lâm viện đại học sĩ tự tay viết, thế sổ từ Kim cung 18 đầu tội trạng, cái gì vô dụng tiến di sĩ? Cái gì quyền phiếu giáo hoàng phong hiệp, chữ chữ như dao, gọi là một cái nhân thần cổ vẫn. Tuy nói là tam quân chinh phạt, chủ lực khẳng định là An Nam trấn. Hoài Đông, Kiếm Nam hai trấn đều là ở bên cánh hiệp trợ. Tiết Quý tiếp tục nói, Phùng Chu Đô đốc chỉ lệnh, Thanh Hoàng dã, chúc 72 cao lâu đài, lấy kiểm chế từ kim cung. Ngồi xuống ra pho tướng, tập hào tướng quân đều là thần sắt chấn động. Lý Duệ trong lòng thầm khen, vị Tiêu Chu Đô đốc không hổ là danh tướng. Thập Vạn Sơn điệu tiên hiền ác, nhiều chứng khí, yêu thú, mà bây giờ từ kim cung khí tượng lớn, xung quanh có tam thập lục điện bảo vệ, tập kích bất ngờ đã là không thể nào, cần làm gì cho đó? Cố hộ tử Kim cung bên trong còn có chức tiên toa trấn, tuy nói ngu quốc vô số cao thủ, nhưng đối đại chức tiên cũng cần cực kỳ thận trọng, tùy thời mà động. Những cái kia nhất phẩm lục địa thần tiên mỗi cái đều là đại nhân vật, sao lại tùy ý cùng người liều mạng, cho dù là đế hoàng chi lệnh cũng không được, cần có hoàn toàn chắc chắn mới có thể ra tay. Tiết Quý quét mắt đám người, "Tốt, xuống dưới xử lý đi. Dứt lời đám người lúc này mới cáo từ tán đi. Gia Tổng binh phủ, Lý Duyệ, Nhiếp Tư Minh còn có Viên Hùng ba người cùng đi. Lý La Ca, không bằng chúng ta ba xây ở cùng một chỗ, kể từ đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nhiếp Tư Minh đề nghị Lần này An Nam chấn thế nhưng là chọn vẹn muốn xây 72 tòa cao lâu đài, điểm xuống tới, một người liền muốn đốc xây 4-5 tòa, xây xong về sau, cũng là muốn về đối ứng phó tướng quân hạt. Chu Đô đốc Sở Dĩ muốn xây nhiều như vậy thành lũy, chính là muốn làm xong nhìn đến trách. Hành quân đánh trận, tình báo rất trọng yếu. Những này cao lâu đài nối thành một mảnh, lẫn nhau gấp rút tiến viện, liền có thể đệm Tử Kim cung phong kiến đương nhiên. Tử Kim cung cũng sẽ không tốc thủ chịu trói, khẳng định sẽ có hành động. Cho nên Diệp Tư Minh lúc này mới nghĩ đến liên thủ. Nếu không chỉ là một nhà chi lực, sợ khó đem việc này hoàn thành. Không riêng gì ba người bọn họ Còn lại những cái kia quan võ cũng đều là ý nghĩ này. Lý Dụệ, vậy ta thế nhưng là dính hai vị lão đệ ánh sáng. Bên ngoài, hắn vô luận thực lực vẫn là bối cảnh đều không bằng Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng hai cái này hầu gian nghĩa tử, hai người nguyện ý cùng hắn liên thủ, nhưng thật ra là đang giúp đỡ hắn. Viên Hùng cười cười, "Lý lão ca nơi đó, chúng ta không đều là nghĩa phụ người. Bọn hắn cùng Lý Dụệ đi được gần đương nhiên là bởi vì Lý Dụệ là hầu phủ xuất thân, cho dù Lý Dụệ một ngày hầu phủ cũng không qua, nhưng đã từng làm qua hầu gia môn khách dấu mãi mãi cũng tại. Trừ phi ngày nào Lý Dụệ làm phản." Lý Dụệ, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Có quan hệ này, đương nhiên phải thật tốt dùng đều đã là phó tướng người, luôn luôn đơn đả độc đấu không thể được. Có Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng hai người đỉnh lấy, hắn cũng có thể an toàn rất nhiều. Hai người đều là viên định định nghĩa tử, Lý Duệ không tin viên định định không có cho hai người lưu lại cái gì thủ đoạn bảo mệnh đến lúc đó tự kim cung thật bất kích, huynh đệ át chủ bài không chính là mình át chủ bài. Sau 3 ngày, sáng sớm, mấy trụ kỵ liền ra Thanh Hà thành, tối hôm đó liền đi tới chân núi Thập Vạn Sơn. Lúc này, Thanh Hà bãi săn đã xây lên tường cao. Phải nói từ lần trước luyện binh thời điểm, Chu Đô đốc liền đã phân phó quyền tạo lên. Bây giờ đã có thành trì dáng vẻ. Chu Đô đốc tự mình lấy tên Phá Quân Bảo. Cái này Phá Quân Bảo cũng là An Nam trấn rất nhiều tướng quân trấn giữ tuyến ngoài cùng, khoảng cách Tử Kim cung đã rất gần. Lý Duệ một nhóm không chờ ngại chút nào liền tiến vào đến Phá Quân Bảo bên trong. Vừa mới vào thành, liền thấy không ít người quen gương mặt, tỷ như đang đứng tại to như vậy trên giáo trường cười toe toét cái miệng rộng pháo đạo. Lý Duệ bọn người cũng không có sốt ruột lấy tiến thập vạn sơn, mà là riêng phần mình đi thành bên trong dinh thự. Không lớn, một cái ba gian phòng tiểu viện, so với thanh hà phó tướng phủ đương nhiên là kém quá nhiều, nhưng tại phá quân bảo bên trong có thể có như thế một gian sân nhỏ, đã là xa xỉ. Lý Duệ đi vào phòng, đã bị thu thập sạch sẽ chỉnh tề. Hắn sờ lên cái cẩm, lần này thâm nghĩ muốn đào càng sâu một ít mới được. Hậu thổ thể phù hợp. Chương 382, Ngũ linh thể. Chương 382, Ngũ linh thể. Sân nhỏ đồng xương phòng. Lý Duệ quanh thân có chân khí màu vàng núp lên, càng lúc càng nồng đặc, cho đến đem cả người hắn bao quạ. Thử. Cả người giống như rơi xuống mặt hồ đồng dạng, đột nhiên hạ xuống biến mất trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Duệ liền đi tới dưới mặt đất. Lúc này, hắn giống như kia cá bơi đồng dạng, tại nham trong đất tùy ý ghé qua đây cũng là hậu thổ thể dịu dụng. Tu luyện lâu này, Lý Duệ dần dần phát hiện, nếu bàn về sát lực, Ngũ Linh luyện thể tiên pháp chưa chắc luận võ học lợi hại, nhưng nếu là bàn về những tác dụng khác, vậy liền luận võ nói lợi hại quá nhiều. Cũng tỉ như cái này hậu thổ thể, sau khi luyện thành lại có độn thổ chi công hiệu. Miễn đi hắn đào đất chi vừa bực, Lý Duệ đã thử qua mấy lần, sướng đã thuần thục. Một đường đi khắp, tìm kiếm thích hợp mật thất vị trí. Ngay tại hắn tìm kiếm lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, nô Cảm giác quái dị tại trong lòng bục lên, dưới đây giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, sau đó hạ chậm tốc độ, cảnh giác hướng về một phương hướng bay đi. Không bao lâu, trung quanh nam thổ đột nhiên biến mất, thong một tiếng rơi xuống, lại đi vào một chỗ ám đạo bên trong. Dù hoàn toàn không có sáng ngời, nhưng thẩm nghĩ bên trong có một chút ú u lục quang, lại cũng không chút nào cảm thấy ám. Là dạ minh châu. Lý Duệ dần mình, chỉ thấy thẩm nghĩ trên vách tường, cách mỗi một trượng liền sẽ có một viên dạ minh châu. Dạ minh châu mới là kỳ bảo, có giá trị không nhỏ, khảm nạm nhiều như vậy dạ minh châu, quả thật là đại thủ bút. Lý Duệ đứng vững, nhìn qua u lục đường hầm, không biết thông hướng nơi nào. Ma hấp dẫn hắn đổ vật tựa hồ liền ở trong tối nói cuối cùng. Lý Duệ cũng không có trước tiên liền hướng phía đó đi, mà là đi trước đi phương hướng ngược. Bất quá một lát, hắn liền thấy một cái hòn đá lủy lên, giống như tế đàn đồng dạng đồ vật, xem ra đá hoang phế thật lâu. Nhìn thấy vật này, Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiên nhân phù đệ. Hắn nhớ tới tại Vân Tiên lâu hồ sơ. Thế gian ẩn tông tìm tiên ngàn vạn năm, đương nhiên là có chỗ đến. Cũng tỉ như tiên nhân phù lệ. Thượng cổ tiên đình biến mất về sau, Viện Sích Thần Châu phía trên còn tồn tại không ít tiên nhân di tích, trong đó đặc biệt tiên phủ chiếm đa số. Những cái kia đại tiên tông sớm tại ngàn vạn năm trước, nói tang thời điểm liền đã bị phá hư hầu như không còn. Hầu hết phần lớn có thể tìm tới cũng chính là tàn mát tu sĩ đạo phủ. Trước mắt cái này thầm nghĩ cùng kia hồ sơ bên trong ghi lại động phủ cơ hồ nhất trí. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Loại này động phủ cơ hồ không uy hiếp gì, rốt cuộc đều tồn tại ngàn vạn năm về sau, có cái gì hội trạch thủ đoạn cũng tất cả đều tiêu tán tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong. Không nói hắn loại này tiên tiên võ giả, cho dù là phàm nhân đều có thể tiến. Trước đó liền từng có phàm nhân xông nhầm vào tiên nhân di tích, được vận may lớn nghe đồn. Lý Duệ trong lòng khẽ động. Lúc này mới hướng phía một phương hướng khác đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, hắn liền đến đến một chỗ bất quá ba trượng phương viên trong mật thất, những thứ kia cơ hồ đều đã mục nát, miễn cưỡng có thể nhìn ra có giường, tủ gỗ vết tích. Lý Duệ tìm kiếm một lần. Quả nhiên, không thu hoạch được gì. Thượng cổ tu sĩ cũng không tất cả đều là đại năng, có thể lưu truyền vạn năm bất hủ bảo bối cho dù đặt ở thượng cổ tiên đình thời đại, đó cũng là nhất đẳng thần vật. Loại này không có chút nào thu hoạch tiên nhân lợi phụ, kỳ thật mới là ẩn tông tìm tiên giả trạng thái bình thường. Nếu không muốn thật như thế nhẹ nhõm liền có thể tìm tới tiên gia Di Bảo, những cái kia ẩn tông cường giả làm sao khổ từng cái như khổ tu sĩ đồng dạng vừa tiến vào thâm sơn chính là mấy năm. Càng sẽ không ngay cả tiên dấu vết đều cơ hồ thành truyền thuyết. Lý Duệ ngược lại không có vì vậy mà nhũ chí. Nơi đây mặc dù không có bảo vật, nhưng dùng để làm ẩn thân mật thất không có gì thích hợp bằng. Cách xa mặt đất chừng mấy chục trượng. E là cho dù là lục địa thần tiên, cũng không nhất định có thể tìm được hắn, rất là ôn thoả. Hơn nữa còn đã dám bất đi mở nỗi khổ. Lý Duệ nhìn qua có sẵn động phủ, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem động phủ chỉnh đốn một phen lúc, Trong cơ thể ba linh khí bỗng nhiên một trận dao động. Lý Duệ nhíu mày, sau đó nhắm mắt cảm ngộ. Quá ước chừng một nén nhang. Hắn mới lại mở to mắt, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Nơi đây nồng độ linh khí xa so với mặt đất cao hơn. Phát hiện này gọi Lý Duệ rất là kinh ngạc. Hắn không khỏi nhớ tới Động Thiên Phúc Địa truyền thuyết. Thời cổ có Động Thiên Phúc Địa, tại Động Thiên Phúc Địa bên trong tu luyện, một ngày liền ngang ngửa với ngoại giới một năm, có Động Thiên Phúc Địa chỗ, thường có tiên tông, tu sĩ tầm thường chỉ có thể bái nhập tiên tông mới có thể hưởng thụ. Đơn giản tới nói, liên lá linh khí phân bố là không đều đều, có nhiều chỗ, có địa phương thiếu. Nhiều địa phương liền được xưng làm Động Thiên Phúc Địa. Chỗ này động phủ dù còn lâu mới có được trong truyền thuyết Động Thiên Phúc Địa khoa trương như vậy, nhưng ở nơi đây tu luyện ngũ linh luyện thể quyết, hiệu quả là mặt đất gấp 30 thôi. Tu tiên giả thường nói tại lư pháp địa một chữ, nói liền là linh khí nồng đậm chỗ. Phát hiện này gọi Lý Duệ mừng rỡ không thôi. "Nơi tốt, sao nửa canh giờ?" Lý Duệ lại lần nữa xuất hiện tại Phá Quân bảo trong phòng đi ra sân nhỏ. Liền thấy Nhiếp Tư Minh còn có Viên Hùng đã ở trong thành võ đại chờ. Lý Duệ bước nhanh hơn, gọi hai vị lão đệ đợi lâu. Nhiếp Tư Minh cười khoát tay áo, "Thành này chính là mới xây." Sát thực muốn sống tốt hợp quy tắc, rốt cuộc còn phải thường ở. Chu Định Hải, tiếp quý những đại nhân vật kia, tự nhiên chỉ dùng tọa trấn phía sau. Bọn hắn những này thấp một cấp quan võ tuy nói không cần mỗi ngày ở tiền tuyến chiến giết, nhưng cũng muốn thường thường tại phá quân bảo bên trong đóng quân, để phòng biến cố. "Đi thôi." Lý Duy nói. Sau đó, mấy kỵ mới ra phá quân bảo, đi hướng Thập Vạn Sơn chỗ sâu. Mấy tháng quá khứ, Thập Vạn Sơn từng mảng lớn cây cối bị đốn đi, tại Thanh Hà bãi săn đều có thể nhìn thấy mấy chỗ cao ngất và thành. Những này tòa thành cơ hồ đem Tử Kim cung cây quanh. Trong lúc đó đương nhiên cũng bạo phát mấy lần đại chiến. Nhưng cuối cùng ăn nam trấn bằng vào càng nhiều quân đội, mạnh hơn võ giả đem tử kim cung phản công đều đè ép trở về. Toàn diện đại chiến mặc dù không có, nhưng xung đột nhỏ từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Đại ca, tử kim cung bọn nhóc con này quả nhiên là sáo trá, đêm qua lại đánh lén phó đạo thủ hạ một chỗ thanh lũ, nghe nói chết không ít người. Linh Trung Thiên đi vào lý Duệ trong tiểu viện nói. Lý Duệ cười khẽ. Tứ đệ, ngươi nhưng nên cẩn thận cho thỏa đáng, cùng hắn khác biệt. Linh Trung Thiên chính là tham quân, không thể tránh khỏi muốn đi trấn thủ 72 lâu đài đối với cái này, Lý Duệ không còn biện pháp nào. Chu Đô độc có thể cho phép tại Dâu Gia chỗ linh hoạt Nhưng đối với quan hệ chiến sự sự tình, cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Nếu không lỗ hổng này vừa mở, còn có ai nguyện ý đi tiền tuyến liều mạng? Linh Trung Thiên, đại ca yên tâm là được. Hôm nay cũng là đến trực luân phiên thời gian, hắn mới đến nay phá quân bảo bên trong gặp Lý Duệ. Sau đó, hắn lại cùng Lý Duệ nói tình huống tiền tuyến. Gọi là một cái nơm nớp lo sợ. Từ Kim Công cường giả thường xuyên dạ tập, cũng không han hố, giết mấy người liền chạy đi ngủ đều không nỡ ngủ đương nhiên. An Nam trấn quân sĩ cũng là bắt trước làm theo, song phương đều đang không ngừng thăm dò. Cái này cũng sớm tại Lý Duệ trong dữ liệu. Thường xuyên có thể nghe nói vây thành mấy tháng thậm chí mấy chục năm chiến tranh, cái này cùng hiện tại An Nam chấn thế cục có dị khúc đồng công chi diệu. Kỳ thật đại đa số thời điểm là đang thử thăm dò. Càng kỳ quái hơn, có khi song phương thậm chí sẽ ở một chút thời tiết ngừng chiến, làm lên mâu dịch. Nếu là mỗi ngày đều tại đại chiến, kia không cần mấy ngày, người đều chết hết. Cái này giá cao, vô luận là Tử Kim cung hay là ngu quốc triều đình kỳ thật đều không chịu đựng được nổi. Một nước nhìn qua cường đại, kỳ thật lại cực kỳ yếu ớt. Có khả năng một trận chiến liền đem nhìn như vững chắc vô cùng quốc phúc cho đánh không còn. Cho nên hai nước đối đại chiến vẫn luôn cực kỳ cẩn thận khắc chế. Bọn hắn muốn là yên ổn, mà không phải một trận chiến đem hoàng tọa đều ném đi. Dù là như thế, tiền tuyến tướng sĩ trôi qua cũng không thoải mái. Lý Duệ không khỏi may mắn, còn tốt mình quan trước đầy đủ cao, nếu không mặc hắn như thế nào ẩn tàng, cũng không có khả năng trốn qua thủ lâu đại việc cần làm. Nơi nào còn có thể như bây giờ như này nhàn nhã. Linh Trung Thiên tại phá quân bảo ở lại nửa ngày, giao tiếp cho Tả Huy về sau, liền không kịp chờ đợi trở về Thanh Hà, là một khắc đều không muốn ở lâu. Lúc ban đêm, vốn nên lên tại phòng ốc bên trong Lý Duệ đã không thấy bóng dáng. Thập Vạn Sơn lòng đất nơi nào đó, Lý Duệ chính khoanh chân ngồi tính toán. Bây giờ Mật Thất đã đại biến bộ dáng, không chỉ có bị Lý Duệ quét sạch sẽ, thậm chí còn chuyển đến, đến giường, ngăn tụ chờ tất cả đồ dùng trong nhà. Tuy nói không phải ham hưởng lạc người, nhưng cũng không thể ở quá khó coi không phải yến niệm khế động. Chân khí năm màu liền từ Lý Duệ quanh thân tràn ra. Không sai, trải qua cái này gần nhiều năm tu luyện, rốt cục đem ngũ linh luyện thể quyết sau cùng Duệ Kim thể luyện thành. Thiên có năm tạc, gặp chi người xương. Năm tạc trong lòng, thi hành tại tiên tụ ngũ hành khí lấy luân thể, thành năm linh chi thể, trừ tà bất thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Dụe quanh thân chân khí năm màu tại tâm thần khiên động phía dưới dần dần bắt đầu cuốn quanh, giao hỏa, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Dụe kim thể, thanh mộc thể, huyền thủy thể, liệt viêm thể, hậu thổ thể ảnh hưởng lẫn nhau dây dưa, thần thần có bài xích chi ý lý Dụe nhíu mày. Sau đó tiên huyền khí từ đan điền mà ra, giống như tướng quân chỉ huy thủ hạ đồng dạng, lại sinh sinh đem ngũ linh chân khí vỗ thuận. Chỉ thấy kia năm loại chân khí trở lại trong thân thể. Phổi kim, tâm hỏa, lá gan mộc, thận thủy, tỳ thổ. Kim cư phổi, hỏa cư tâm, mộc cư lá gan, nước cư thận tổ cơ thì, tiên huyền khí tại trong đan điền điều hòa, tiên huyền khí bên trong chính bình hòa, nhất là có thể dung hợp. Lý Duệ trong lòng vui mừng. Tại tiên huyền khí tác dụng dưới, ngũ linh chân khí dần dần dung hợp, quanh thân lại hình thành một đạo cùng loại bình chướng đồng dạng vô hình tồn tại. Ngũ hành chi lực tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không kết thúc. Lý Duệ đây là mới mở to mắt. Xong rồi, đây cũng là ngũ linh thể. Lý Duệ tò mò nhìn bao trùm tại quanh người hắn vô hình bình chướng. Ngũ linh thể tiểu thành, liền có thể thành năm linh thuần, nhưng khi vạn quân chi lực, thủy hỏa bất xâm. Có này ngũ linh thuần, năng lực bảo vệ tính mạng chắc chắn tăng lên rất nhiều. Lý Duệ trong lòng vui sướng. So với thuật giết người, kỳ thật hắn đối phòng ngự chi pháp càng coi trọng hơn. Cấu mong gì khác chính là trường sinh, sống được lâu rất trọng yếu, có thể nghĩ muốn sống đến lâu, đầu tiên chính là muốn không dễ dàng chết. Lý Duệ không khỏi hiếu kỳ. Cái này ngũ linh thuần đến cùng có nhiều cứng rắn? Nghĩ đến, hắn liền rút ra để ở một bên tiên đao chằm dao, lực khí toàn thân mở rộng, mười thành lực. Chằm dao ngang nhiên nghĩ đến ngũ linh thuần triển tới, ý mắng cũng vô tức, liền như là là rơi vào vũng bùn đầm đọng, chằm dao tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng nghe ở giữa không trùng, không cách nào tại rơi mày may. Thấy cảnh này, Lý Duệ hai mắt tỏa sáng, cái này Ngũ Linh Thuẫn có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn, cực kỳ tốt. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Phải biết, hắn hiện tại chiến lực tại Tiên Thiên bên trong đã là nổi trội nhất một đợt, có thể đón lấy hắn toàn lực một đao cũng không nhiều, cũng không biết có thể hay không đón lấy Tam phẩm một kích. Rất nhanh, Lý Duệ liền lắc đầu. Cũng không phải nói nhất định không tiến nổi, mà là hắn không biết làm loại này thí nghiệm, hoặc là nói, tại hắn bước vào trên Tam phẩm trước đó, liền sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Loại kiêu ngàn cân treo sợi tóc vượt cấp chuyện khiêu chiến, hắn thật không thích nhất. Vẫn là thực lực tăng cường về sau, Tuyệt đối nguyên ép tới hợp ý huống chi trên tam phẩm xa không phải tiên tiên có thể so sánh. Lý Duệ được chứng kiến Hạc Thiên Nhiên ra tay, quả nhiên là bá đạo. Nhiều ít cái tiên tiên cao thủ đều không đủ Hạc Thiên Nhiên một quyền. Nhiêu một cái thủ đoạn bẩm mệnh. Lý Duệ tâm tình thật tốt. Lúc này thi triển ngũ linh thể, về đi đến trong phòng. Cái này đã là sau nửa đêm. Hắn chui vào chăn liền ngủ thần say. Sáng sớm hôm sau, làm Lý Duệ đi ra sân nhỏ lúc, liền thấy Nhiếp Tư Minh vừa vặn muốn dẫn lấy một đội người ra khỏi thành, nhìn qua thần sắc lo lắng, ần ần có sát ý đi mau hai bước. Nhiếp lão đệ muốn ra khỏi thành. Nhiếp Tư Minh nhẹ gật đầu. Sắc mặt tâm trầm chậm. Đúng, chúng ta phía đây một tòa thành lũy bị diệt rồi. Nghe vậy, Lý Duệ giật mình, "Bị đồ, là tử kim cung quân đội tập kích bất ngờ." Nhiếp Tư Minh lắc đầu, "Không, tụt truyền tới tình báo, hẳn là có một cường giả đột nhiên xâm nhập." "Một người?" Lý Duệ nhíu mày, "Một người đồ sát một tòa thành lũy, thực lực thật không đơn giản. Chỉ sợ cho dù là Nhiếp Tư Minh đều không nhất định có thể làm được, nói không chừng là cái tam phẩm thông huyền cấp khắc cường giả." Nhiếp lão đệ, tình huống không biết, hay là chờ viện binh đến tương đối ổn thỏa. Nhiếp Tư Minhừ một tiếng, "Ta đã truyền tin cho Liễu tiên sinh, ít ngày nữa liền sẽ đến." Ta cũng chỉ là cùng bắt đệ đi trước dò xét tình huống, sẽ không cùng người đầu tụ. Nghe vậy, Lý Duệ lúc này mới không còn quyên can. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả, cùng đi ra cũng có thể triều ứng lẫn nhau, mà lại đều có Viên Hầu gia lưu lại áp chủ bài, cho dù gặp tam phẩm cường giả cũng có tự vệ lực lượng. Nói xong, Nhiếp Tư Minh liền dẫn người đi ra khỏi thành. Nhìn qua Nhiếp Tư Minh rời đi, Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm. Từ Kim cung đại điện bên trong quanh quần tư phong có chút tức giận thanh âm, ta thế nhưng là đã nói với ngươi, đang hồi phục trước đó không cần thiết lại ra tay. Thịnh đạo nhân liền đứng tại Tư Phong trước mặt, ngóc ngóc lộ hai, không chút phần lòng. "Tư đạo hữu, ngươi có phải hay không quá nhỏ nói thành to? Những này thô bị võ phu năng lực chúng ta gì? Ngoại trừ những người kia bên ngoài, không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Bất quá là một ít hạ giới sâu kiến thôi." Tư Phong có chút nheo mắt lại, "Đường đạo hữu, phương thiên địa này cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất giữ thúc mình, chớ có lầm đại sự." Nói xong, tay áo hất lên, liền xoay người ly khai. Nhìn qua Tư Phong bóng lưng rời đi, Thịnh đạo nhân lườm liếc miệng. Sau đó, lòng bàn tay phải lóe ra màu đỏ tươi ánh sáng hắn cười hì hì rồi lại cười. Vạn hồn phiên không lựa được, luyện bạch hồn phiên cũng là đủ. Vạn pháp điện hữu giáo vô loại, trong điện chính tà đều có, mà hắn liền là cái tà đạo người. Cái này vạn hồn phiên chính là lấy người sống sinh hồn luyện thành tà khí, uy lực lớn. Thịnh đạo nhân ngược lại là có một đỉnh vạn hồn tiên, chỉ là không cách nào đưa đến giới này, cho nên vẫn luôn đang suy nghĩ luyện chế vạn hồn tiên. Cái này vạn hồn tiên cần sinh hồn, cũng không phải người bình thường, ít nhất cũng phải là nhập phẩm võ giả. Cũng không liền là những cái kia thành lũy bên trong mau lệ nhất. Trong tay ánh sáng tu liễm, Thịnh đạo nhân khẽ miệng nụ cười trở nên ngậm. Đại nhân Có thư của ngươi." Một cái binh lính trẻ tuổi gõ lý duyệt cửa phòng. Lý duyệt đẩy cửa ra, hiền lành cười nói, "Là ngựa con nha." Đánh trận là lâu dài sự tình, đại đa số thời điểm, phái quân bảo bên trong người cần phải làm là thật tốt sinh hoạt, bảo trì sĩ khí. Cho nên ngoại trừ vật tư bao no bên ngoài, cùng ngoại giới thông tin cũng không thể thiếu. Chuyên môn có nửa cái doanh phụ trách truyền tin, không chỉ là quân tình, còn có thư nhà. Tuổi trẻ binh sĩ cung kính đem thư đưa cho Lý duyệt. "Đa tạ nha." Lý duyệt tiếp nhận tin, cảm tạ một câu. Lập tức, trẻ tuổi binh sĩ một mặt thụ sủng nhục hình, vội vàng vẫy tay, đại nhân Đây là thuộc hạ nên làm. Vừa rồi Lý Duệ thế nhưng là oán tên của hắn. Hắn nhưng lạ vạn không nghĩ tới, Lý Duệ dạng này đại quan thế mà hiểu được chính mình, cũng không liền tụ sủng mực kinh. Lý Duệ ha ha cười nói, "Tốt, đi làm việc đi." Tuổi trẻ binh sĩ lúc này mới cung kính cáo từ rời đi. Lý Duệ cầm tin, đi về đến phòng. Trong quân đưa tin người, mặc dù chức vị không cao, quyền lực càng là cơ hồ không có, nhưng tại Lý Duệ trong mắt lại là chức vị quan trọng, có đôi khi thậm chí có thể bảo mệnh. Cho nên hắn âm thầm nhớ kỹ tất cả đưa tin binh sĩ tình huống, lúc này mới có thể một câu nói ra. Hắn ngồi tại bên bàn gỗ, Lúc này mới mở ra phong thư. Tin là Hạc Thiên Nhiên biết, bên trong đều là dùng ám vệ mật văn viết, giải mã phương pháp hắn tự nhiên đã sớm thuộc nằm lòng. Lý Duệ chăm chú nhìn. Trong thư nói hai chuyện. Một, triều đình đã mệnh các đại tông triệu tập nhân thủ gấp rút tiếp viện, những cao thủ kia nhiều nhất tiếp qua 1 tháng liền sẽ đi vào tiền tuyến. Hai, ám vệ bảy đại khách khanh bên trong một vị đã tại Vân Châu. Lý Duệ đối trước một sự kiện cũng không có hứng thú, bởi vì vốn là chuyện sớm hay muộn. Những cái kia đại tông cố nhiên lợi hại, nhưng chung quy là tại đại ngu triều đình địa bàn trên kiếm ăn. Triều đình sở dĩ đối những tông môn này có nhiều quan thứ, cũng không liền là trọng kệ và ở lúc mấu chốt xuất lực. Tây Bắc biên quân như thế, hiện tại An Nam trấn cũng là như thế. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú, vẫn là đầu thứ hai tin tức ám vệ bảy đại khách khanh từng tái thân bí. Nhưng nếu là có thể đối phó Trích Tiên nhân tồn tại, thực lực tự nhiên không thể lại kém. Vô luận ở thế giới nào, cậu tác viên đều là tồn tại đáng sợ nhất. Những cái kia khách khanh mặc dù không còn ám vệ danh sách biên chế bên trong, thuộc về nhân viên ngoài biên chế, nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ. Lý Duệ không khỏi hiếu kỳ, vị kia đến Vân Châu khách khanh sẽ là thân phận như thế nào. Xem hết tin Hắn tiện tay đem thư ném vào một bên trong chậu than, biết hoàn toàn đốt thành tro bụi lúc này mới thu tầm mắt lại. Thế đạo loạn, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Tiên tiên võ giả, đặt ở tùy tiện một châu đều cực kỳ đem ra được, nhưng tại trên tam phẩm ẩn hiện trên chiến trường, liền lộ ra cực kỳ không có cảm giác an toàn. Tây Bắc biên quân cũng không liền xuất hiện qua man tộc cường giả xông vào trận doanh cường sát sĩ quan sự tình. Lý Duệ lúc này khoanh chân vào chỗ, tiếp tục tu luyện lên ngũ linh luyện thể quyết. Thập vạn sơn chỗ sâu, trống rống òa thành, cửa lớn mở rộng ra, một đội kỵ binh chậm rãi đi đến. Nhiếp Tư Minh nhìn qua toàn thành thi thể, mày nhăn lại, Miến Dương Miến lại nói, quả nhiên là đáng hận. Một bên Viên Hùng than nhẹ một tiếng, trường hợp như vậy hắn cùng Diệp Tư Minh đã sớm gặp qua quá mức, hắn nghiêng đầu đối một bên phó quan nói, "Tra hỏi người, đem trong thành những huynh đệ này thi thể mang đi, chúng ta ngu quốc binh không thể chết tại nước khác thổ địa bên trên." "Đúng." Ngu quốc quần áo Tang nói, đối lão dụng về tội càng là rất là xem trọng. "Cho nên chỉ cần chiến sự cho phép, vô luận là tướng quân vẫn là binh sĩ cũng sẽ ở sau cuộc chiến mang đi đồng bảo thi thể, sau đó đưa về nhà hương." Gia ngựa bộc thay, chung quy là hạ hạ chi truyện. Phân phó xong, Viên Hùng lúc này mới vọng chính ngồi xổm ở cách đó không xa, một mặt tràn đầy phấn khởi liếu thanh. "Liêu tiên sinh, có thể nhìn ra là người phương nào ra tay?" Liêu Thanh ngay tại nhìn qua một cô thi thể, Viên Hùng liếc mắt liền nhìn ra, kia là trấn thủ thành này phong giữ. "Có chút ý tứ, chẳng biết tại sao?" Viên Hùng vậy mà từ liếu thanh trong mắt thấy được hứng phấn. Liêu Thanh thì thảo nói, "Cái này giết người thủ pháp quả nhiên là cao minh, hoàn toàn không phá hư nhục thân, trực kích thần hồn, diệu quả thay." "Có thể nói nói?" Liêu Thanh liền nheo mắt lại. "Không đúng, cái kia nhân tạo sát nghiệt, có lẽ không phải là vì giết địch. Cái này" Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng đều bị Liêu Thanh hấp dẫn. Liêu Thanh nói, có phải là vì cướp lấy sinh hồn, đúng, chính là vì sinh hồn. Hơn nữa còn là muốn võ giả sinh hồn, cảnh giới càng cao càng tốt. Làm sao càng xem càng giống thượng cổ lục sau tà thủ đoạn của tu sĩ. Nghe đến lời này, Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng con ngươi có chút co rụt lại. Cái kia cường giả bí ẩn nếu là cần cảnh giới cao võ giả chi sinh hồn, thập vạn sơn phủ cận, nơi nào có so phá quân bảo càng thích hợp địa phương. Viên Hùng kinh hô, không tốt, phá quân bảo. Chương 383. Già tu sĩ. Chương 383. Già tu sĩ cầu 100 phiếu tiết kiệm tiền, thật sự là tốt nhất sinh hồn nha. Thích đạo nhân đứng tại phá quân bảo trên tường thành, đen kịt thánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm thành bên trong đám người đều là tốt nhất sinh hồn. Nếu là toàn bộ giết chết, nói không chừng có thể trực tiếp luyện ra cái tiên hồn phiên đến lúc đó cũng sẽ không cần lại giấu đầu lộ đôi. Thích đạo nhân khẽ miệng liếc lên, lên, lộ ra một vòng cười tàn nhẫn. Phương thế giới này thiên làm phiền thập tự triều đỉnh, quả thật không đủ vui mừng. Hắn là cố ý tuyển ở thời điểm này. Trước đó thành bên trong có Liêu Thanh tỏa trấn, hắn không tốt đạt được tay, hiện tại Liêu Thanh rời đi, chính là chống rống thời điểm. Chờ ngu quốc cao thủ chạy đến, trong thành đã sớm không một người sống. Hắn trốn vào tử kim cùng, cho dù ai cũng không có cách nào. Là người phương nào? Phái quân thành bên trong một cái tạm hảo tướng quân nhìn thấy đứng tại trên đầu thành thị đạo nhân, còn có đã đổ vào thị đạo nhân dưới chân linh áp, giận không kịp được. Nhưng hắn đang muốn rút dao. Đột nhiên, đôi mắt trừng lớn, chỉ thấy thị đạo nhân trong ngáy mắt, liền từ đầu tường đi vào trước người hắn. Một đôi khô cạn bàn tay lớn gắt gao nắm cổ của hắn. Sinh cơ bị nhanh chóng hút đi. Bao quát linh hồn, ngô nghạch, vẹn vẹn một hơi, kia tạm hảo tướng quân liền biến thành một bộ khô. Một màn đáng sợ này bị trong giáo trưởng tướng sĩ nhìn thấy, từng cái sắc mặt đều trở nên hoảng sợ. Lúc này, dồn dập tiếng trống trên bầu trời phá quân bảo quên quân. Địch tập. Trong chốc lát, tiếng bước chân nổi lên bốn phía, còn tại thành bên trong phó tướng, tướng quân nghe được tiếng trống, đều từ trong sân nhỏ xông ra, đi vào trên giáo trường. Từng cái như Lâm đại địch nhìn qua thịnh đạo nhân. Phó đạo hét lớn một tiếng. Kết trận. Thịnh đạo nhân cũng không nóng nảy ra tay, chỉ là nhiều hứng thú nhìn qua thành bên trong An Nam trấn tướng sĩ kết thành đại trận. Mà lúc này Lý Duệ đang núp ở phá quân bảo dưới nền đất, liễm phần hơi thở khí, như làm một cái hòn đá đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, Hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh, kia là chỉ có tu luyện qua tiên thuật mới có thể cảm nhận được tiên gia uy năng. Loại khí tức kia, chỉ có thể là Trích Tiên Nhân. Tuyệt không phải phái quân bảo đám người có thể ứng đối. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Duệ làm ra quyết sách. Chốn đi. Thế là hắn vận chuyển hộ thủ thể, đem mình giấu vào lòng đất, lại lấy thanh mục khí đem mình ngụy trang thành một đoạn cây gỗ khô, liền xem như Trích Tiên Nhân cũng khó có thể phát hiện hắn. Kia thịnh đạo nhân tới tốc độ thực sự quá nhanh, chờ hắn phát giác được lúc sau đã không kịp giữ cảnh. Chỉ có thể lựa chọn trước bảo toàn chính mình. Trên mặt đất Thịnh đạo nhân một mực chờ đến thành bên trong tất cả mọi người kết tốt trận pháp. Khóe miệng lúc này mới có chút giơ lên. Hắn bẻ bẻ cổ, song đồng lóe ra đỏ sẫm ánh sáng. Hám điệu ma âm, chỉ thấy Thịnh đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm, giống như chư thiên thần ma đang thấp giọng ngâm sướng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng thành bên trong tất cả mọi người có thể nghe được. Vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm ở trong thành khuếch tán ra. A! Từng cái An Nam chấn tướng sĩ ôm đầu thống khổ kêu rên. Cho dù là tiên tiên cảnh giới võ giả cũng là đau khổ chao chống, miệng mũi tràn ra máu tươi. Ùng. Đúng lúc này, Thịnh đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về Phá Quân Bảo một vị trí nhìn lại. Hắn cái này Hám Địa Ma Âm ngoại trừ có thể khiếp người tâm hồn bên ngoài, cũng có lục soát công năng. Mà tại Phá Quân Bảo dưới mặt đất trăm trượng vị trí, lại có một người tránh ở sâu dưới lòng đất. Dấu ngược lại là đủ sâu. Vừa rồi, hắn kèm chút liền đem người kia xem nhẹ. Nếu không phải trùng hợp vận dụng Hám Địa Ma Âm, căn bản cũng không khả năng phát hiện người kia. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Thịnh đạo nhân dừng lại trong miệng Ma Âm đỏ sẫm con ngươi ngược lại lộ ra một đạo thanh quang, phảng phất có thể nhìn thấy dưới nền đất tràng cảnh đồng dạng. Thịnh đạo nhân chợt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Đúng là hắn Thích đạo nhân một chút liền nhận ra, chốn ở dưới mặt đất người kia, lại chính là hôm đó hắn tại Vu Quốc nhìn thấy thượng đẳng túi ra. Trời cũng giúp ta." Hắn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tại Vu đỉnh thời điểm, Lý Duệ là sứ đoàn thành viên, có đại vu nhìn xem, hắn không dám động thủ. Nhưng bây giờ, còn có ai có thể ngăn được được hắn? Muốn chạy. Còn tại hắn suy tư thời điểm, dưới mặt đất Lý Duệ tựa hồ là phát giác được không thích hợp, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài thành đi khắp. Chạy đi đâu?" Thích đạo nhân nóng lòng không đợi được, lại cũng không lo được thành bên trong sinh hồn vật liệu, nổi lên nhảy ra tường thành, hướng phía ngoài thành đuổi theo. Thấy cảnh này, Phó đạo ở bên trong tất cả mọi người là trừng to mắt, không rõ thịnh đạo nhân vì sao đột nhiên rời đi. Hơn nữa nhìn vừa rồi dáng vẻ, rõ ràng liền là ra khỏi thành đội bắt người nào. Lúc này, có người hợp thời mở miệng. "Lý đại nhân giống như không ở trong thành, những cái kia tà đạo người có phải hay không là đuổi theo Lý đại nhân?" Nghe được Lý Duệ danh tự, Phó đạo đám người sắc mặt biến đến cổ quái. "Không, không có khả năng, Lý Duệ ngay cả kia tà đạo người một kích đều không tiếp nổi, không cần như thế phí sức. Mà kệ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này." Nói, Phó đạo liền mang theo thành bên trong tướng sĩ khẩn cấp đi ra ngoài hàng đến thành hạ cầu viện, phá quân ngoại thành, vài dặm núi rừng bên trong, Lý Duệ dưới đất phi tốc đi khắp, trên mặt hắn không kinh hoàng chút nào, hoặc là nói, tại nguy cơ thời điểm, hoàn là vô dụng nhất cảm xúc. Sống hơn 50 năm, hắn trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử, cho nên đã sớm hiểu được như thế khống chế cảm xúc mới là hẳn là nguy cơ hữu dụng nhất biện pháp. Thần đạo nhân tốc độ rất nhanh, giống như rời bám trong xương đi theo sau Lý Duệ. Kỳ thật hắn đã sớm có thể đem Lý Duệ từ dưới đất bước ra. Sở dĩ cùng lâu như vậy, bất quá là mèo vờn chuột giác thú vị thôi. Cho dù hắn bộ này tối ra quá kém, nhưng nhị phẩm thực lực vẫn phải có giết chết một cái tiên thiên võ giả, với hắn mà nói quá dễ dàng. Rốt cuộc, Thần đạo nhân hào hứng bị làm hao mòn sạch sẽ. Vậy liền, kết thúc đi. Hắn rũi ra ngón tay hướng xuống đất lý duyệt ẩn thân phương hướng một điểm. Một đạo hồng mang mang chợt hiện, hướng phía sâu trong lòng đất vọt tới. Lý duyệt nhìn qua bắn về phía mình hồng mang, con người có chút co vào. Kích. Một tiếng quát nhẹ. Một mặt bình chướng vô hình xuất hiện tại trước người hắn. Ngũ Linh Thuẫn. Hồng mang trong nháy mắt liền cùng Ngũ Linh Thuẫn đụng vào nhau. Ngũ Linh Thuẫn phịch một tiếng vỡ vụt, hồng mang cũng theo tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lý duyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thịnh đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng, "Hảo tiểu tử, thế mà có thể ngăn cản ta một kích này, ngược lại là có chút coi thường ngươi. Một cái tiên thiên võ giả, có thể ngăn trở hắn điệu tiên một kích đã đủ để tử ngạo, cho dù tại thượng giới, cũng là khá là ghê gớm thành tựu. Nhưng lần này ngươi còn thế nào cản?" Thịnh đạo nhân đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp lấy bờ môi, rồi giơ ra ngón tay lại là một điểm. Ngay tại Hồng Mang sắp kích chúng bộ lực hắn tới điểm, một đạo bàn tay lớn hư ảnh từ hắn trong thân thể xuất hiện, một tay lấy Hồng Mang bắt giết. Lý Duệ cũng nhận xung kích, bị từ lòng đất ép ra ngoài. Thịnh đạo nhân nhìn thấy bàn tay to kia, có chút nheo mắt lại, đều nói ngươi cùng Cố Trường Sinh rất quen, xem ra là thật, hắn thế mà ở trên người của ngươi lưu lại một đạo chân ý. Nhưng, hắn có thể cứu ngươi một lần, không biết có thể hay không cứu ngươi lần thứ hai. Nói xong, Thịnh đạo nhân lại là một kích. Nguyên bản hắn coi là lần này Lý Duệ chắc chắn phải chết, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Cố Trường Sinh bàn tay lớn vậy mà lại xuất hiện, lần nữa đem hồng mang cho cả lại. Thịnh đạo nhân không tin tà, lại làm một kích, vẫn là giống nhau hình tượng. "Thảo, lần này, Thịnh đạo nhân bị tức giận, ngươi là họ Cố cha không thành." Hắn đối ngươi ngược lại là cực kỳ tốt lắm." Lý Duệ đối mặt Thịnh đạo nhân, thản nhiên nhìn qua đối phương, trong lòng cảm thán, may mắn ta cùng cố huynh đệ quan hệ đủ cứng. Hắn ngửa đầu, "Kia ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa, ta kia cố huynh đệ, thế nhưng là tại trên người ta hạ trăm đạo chân khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta ám vệ khách khanh trước đột tới, giết ngươi." Thịnh đạo nhân nhìn qua Lý Duệ chấn định bộ dáng, trong chốc lát có chút không quyết định chắc chắn được, ánh mắt lấp loé, trầm thấp nói, "Tiểu tử này đang lựa ta." Hắn cảm thấy, Lý Duệ tám thành là cho hắn hất không thành kế nhưng hắn trong mắt kiêng kỵ lại càng nhiều, chỉ vì ngu quốc dám vệ mấy cái kia khách khanh là thật quá mức đáng sợ. Ngay tại thịnh đạo nhân do dự thời điểm, Lý Duệ lại trực tiếp quay người hướng phía Thanh Hà Phương hướng đi đến, không để ý chút nào cùng một bên thịnh đạo nhân. Vừa đi, còn một bên đếm xem, 10, 9, 8. Thịnh đạo nhân nheo mắt lại, trong lòng hùng tính nổi lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Đừng muốn cố lộng huyền hư, ta liền cược cố Trường Sinh không có ở trên thân thể ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi ám vệ khách khanh cũng căn bản không có khả năng nhanh như vậy đối tới." Nói xong, hắn liền bỗng nhiên nổi lên, hai tay đẩy về trước, Một cái màu đỏ thẫm, sắc mặt giữ tợn Quỷ Ảnh hướng phía Lý Duệ đánh tới. Lý Duệ là đưa lưng về phía. Hắn không thèm để ý chút nào sau lưng Quỷ Ảnh, vẫn là tự mình đếm xem. 3, 2, 1. Coi như đếm tới 1, Quỷ Ảnh sắp chứng thực một cái chớp mắt. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Một thân ngân giáp, một cây ngân thương. Quỷ Ảnh trong nháy mắt liền bị người kia vồ đến vỡ nát. Thích đạo nhân nhìn thấy đột ngột xuất hiện người kia, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin kinh ngạc nói, Viên Định Định, ngươi không nên tại Vân Châu. Liền nghe Viên Định Định trầm rãi nói, yêu nhân, nhận lấy cái chết. Cái này Lý Duệ cũng xoay người, cười tủm tỉm nhìn qua thịnh đạo nhân. Ta người này xưa nay không nói dối. Chương 384, Lý phó tướng, Cao thượng. Chương 384, Lý phó tướng, Cao thượng. Trên quân đạo, một đại đội an nam trấn tướng sĩ bỏ mạng lao nhanh, thậm chí cũng không kịp mang đi tọa kỵ, có ít người ngay cả khôi giáp cũng không mặc mang chỉ tệ. Thật gọi một cái đánh tới bầy. Đương nhiên, đi ở đằng trước phó Đào quát to một tiếng, ngừng. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy cái tiên thiên võ giả cũng đều là quay đầu, hướng phía phá quân bảo phương hướng nhìn lại. Một cái khác phó tướng tự lẩm bẩm, là hầu gia già tay rồi. Tại Vân Châu, hầu gia hai chữ phía trước không cần thêm họ, bởi vì chỉ có một người, chính là Thiên Hạ Bình Thành, An Nam hầu viên đích định, định. Lúc này, phía Nam truyền đến làm người sợ hai chiến đấu úp, sau đó liền thấy một cây chừng cao trăm trượng to lớn ngân thương phóng lên tận trời. Hai đạo thần ma hướng phía Thập Vạn Sơn mà tới. "Là hầu gia, chúng ta được cứu rồi." Một sĩ binh quẩng hỉ không thôi. Sống sót sau hai nạn cảm giác kém chút để hắn co quắp ngồi dưới đất, vui đến phát khóc. Chỉ có người đã trải qua mới có thể hiểu được cái tiết tà đạo người đáng sợ. Phó đạo mấy người một phen tương nghị, Cuối cùng rất khoát quyết sách, trở về phá quân thành. Viên hầu gia đều đã ra tay, nếu là lúc này còn sợ đầu sợ đuôi, tham sống sợ chết, chính là như thế nào tranh thủ tiền đồ. Cũng không thể để viên hầu gia nhìn thấy phá quân bảo đã trống không. Lúc này, Phó Đào liền mang theo người trở lại phá quân bảo. Bọn hắn vừa đi vào rộng mở cửa thành, liền thấy Liêu Thanh mang theo nhiếp tư mình, viên hùng đám người đã đứng tại trên giáo trưởng. Liêu tiên sinh. Phó Đào bọn người nhìn thấy Liêu Thanh, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ. Lần này xem như ném mất mặt lớn, mặc dù lại cho bọn hắn một cơ hội, cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Sinh tử trước mắt, chỗ nào còn có thể lo lắng man mối. Liêu Thanh Thản nhiên nhìn mấy người một chút, nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa nói, hắn còn một bên nhìn về phía Thập Vạn Sơn phương hướng. Vậy mà kinh động đến viên định đỉnh đỉnh tôn đại thần này. Phó đạo lúc này đem vừa rồi trải qua 1 năm 10 toàn bộ nói ra. Liêu thanh nghe, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Chính như hắn suy nghĩ như kia, ra tay chính là cái trích tiên nhân. Ngươi nói là, hắn bị thứ gì hấp dẫn, cho nên ly khai phá cuốn bảo. Đúng. Phó đạo nhẹ gật đầu. Cái này, một sĩ binh nhịn không được nói, cái kia tà đạo người hẳn là bị lý đại nhân dẫn đi. Lý đại nhân vì phá quân bảo, độc thân mạo hiểm, chúng ta mới lây chống đến hầu gia xuất hiện. Phó đạo nhìn một cái binh sĩ kia, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lơ miệng. Nhiếp Tư Minh dần mình, liền vội hỏi, "Kia Lý đại nhân người đâu?" Phó đạo than nhẹ, "Không biết, hắn vốn hẳn nên ở trong thành, chẳng biết tại sao một mực không thấy thân ảnh." "Lý Lao ca." Nhiếp Tư Minh trừng to mắt. "Lý duyệt nếu là thật như binh sĩ kia lời nói, một người dẫn đi kia tà đạo người, hiện tại chỉ sợ là giữ nhiều lại ít." Ngay tại Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng chuẩn bị ra khỏi thành tìm kiếm Lý Duy Lộc, Liên nhìn thấy Lý Duệ sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật từ phá quân bảo to lớn cửa thành phía dưới đi đến. "Liêu tiên sinh, nhiếp lão đệ, viên lão đệ các ngươi trở về hà nhà?" Nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện đám người vội vàng vây lại. Phó Đào không khỏi hiếu kỳ, "Lý đại nhân, vừa rồi..." "Lý Duệ, bị kia tà đạo người truy sát, may mắn ta vẫn là vấn tiên lâu khách khanh, Cố lâu chủ cho ta một ít thủ đoạn bảo mệnh, lúc này mới có thể kéo tới viên hầu gia đến." Nghe vậy, mọi người nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai like là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Cố lâu chủ thủ đoạn, ngăn trở tà đạo người cũng liền chẳng có gì lạ. Lý Duệ thuyết pháp hợp tình hợp lý, một cái tiên thiên có thể ở trên tam phẩm cường giả thủ hạ mạng sống, làm sao có thể? Tùy tiện một bản tay liền chết, căn bản không có dễ dữ cơ hội. Thật tình không biết, Lý Duệ là thật sự đỡ được thịnh đạo nhân một kích đương nhiên. Hắn sẽ không đem việc này nói ra. Phó đạo mấy cái tiên thiên lẫn nhau, sau đó cùng nhau đối Lý Duệ hành lễ. Đa tạ Lý đại nhân ân cứu mạng. Lý Duệ khẽ mỉm cười, chư vị đều là một thành người, không cần như thế. Lời tuy như thế, phó đạo mấy người cũng không nghĩ như vậy. Dựa theo tình huống lúc đó, nếu là không có Lý Duệ dẫn đi kia tà đạo người, hiện tại phá quân bảo cũng đã là một tòa thành chết gặp phó đạo mấy người bình bình, Lý Duệ cũng chỉ đành thụ lấy phần ơn tình này, hữu kinh vô hiểm, cũng chính là hắn ác chủ bài đủ nhiều, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã chết ngàn về trăm về. Trích tiên nhân chỗ nào là tốt như vậy kháng? Hắn đã sớm biết Cố Trường Sinh ở trên người hắn ẩn giấu chân khí, là chính Cố Trường Sinh nói, hết thảy năm đạo. Phải biết, cho dù là trấn sơn xứ, cũng chỉ có hai đạo đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Trừ cái đó ra, hắn quỷ thật sớm tại mấy ngày trước liền đã lấy đầu lưỡi máu mỡ đến náo vệ khách khanh. Kia khách khanh vẫn luôn tại phủ cận chưa hề đi quá xa. Hắn nghĩ tới khách khanh sẽ rất mạnh nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà đem Viên Định Định tôn đại thần này cho mời tới. Quả thực là ngoài dự liệu. Viên Định Định lại là ám vệ khách khanh. Lý Duệ từng tìm hiểu tới một kia binh thánh trấn ý, cho nên cách xa nhau trăm dặm hắn đều có thể cảm nhận được Viên Định Định tồn tại. Nhìn như hung hiểm, kỳ thực mỗi một bước đều đã tính toán kỹ đúng lúc này. Thập Vạn Sơn phương hướng truyền đến kinh thiên động tĩnh. Một thanh to lớn tiên kiếm cùng Viên Định Định trường thương đụng nhau, kinh khủng sóng xung kích thậm chí ngay cả ở xa ngoài trăm dặm phá quân thành đều có thể cảm nhận được. Thành bên trong đám người sợ hãi than viên hầu gia cường đại đồng thời cũng trấn kinh. Từ Kim cung bên trong lại có mạnh như thế, người ước chừng qua một khắc đồng hồ. Viên Định Định liền chắp tay xuất hiện tại Phá Quân thành bên trong đám người vội vàng lên đón tiếp lấy. Hầu gia, Viên Định Định nhàn nhạt nhìn mọi người một cái, đặc biệt là tại trên người Lý Duệ nhìn nhiều mấy lần, sau đó từ tốn nói, kia Tà đạo người đã trừ. Nghe đến lời này, thành bên trong tất cả mọi người là thật dài thở dài một hơi. Chỉ có người đã trải qua mới hiểu được kia Tà đạo người đáng sợ, bọn hắn cũng không muốn gặp lại. May mắn Viên Hầu gia ra, ra tay, đem cái kia quỷ dị đạo nhân chém giết. Về phần Viên Định Định tại sao lại xuất hiện tại Phá Quân bảo, không người dám hỏi. Viên Định Định nói xong, sau đó liền xoay người rời đi, cũng không tại phá quân bảo bên trong dừng lại. Liêu Thanh, Nhiếp Tư Minh còn có Viên Hùng ăn ý đi theo. Cái này, Viên Định Định nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi mở miệng, "Lý Duệ, ngươi cũng tới." Nghe đến lời này, một thành tướng sĩ gọi là một cái hâm mộ. Viên Định Định kia là ngu quốc quân thần, tất cả ngu quốc tướng sĩ thần trong lòng, có thể được Viên Định Định mắt xanh tăng theo cấp số cộng, bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ. Lý Duệ không có sửng sốt, lúc này đi mau hai bước, đi vào Nhiếp Tư Minh ba người bên cạnh. Một mực ra khỏi thành, Viên Định Định lúc này mới đối Liêu Thanh ba người khoát tay áo, ta cùng Lý Duệ có lời nói. Ba người thối lui đến một bên. Lý Duệ yên lặng đi theo Viên Định Định đi ước chừng trăm trượng, lúc này mới dừng lại. Viên Định Định xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ, có thể lỡ kia yêu đạo một kích, làm to lắm. Lý Duệ vừa định mở miệng. Viên Định Định khoát tay áo, tu luyện tiên pháp cũng không sao, kia là bản lĩnh của ngươi." Nói. Một bản ố vàng công pháp liền từ hắn trong tay áo rơi ra. Đây là từ kia yêu đạo trong tay đạt được, nhìn tới nhìn lui, cũng liền đối ngươi còn có một chút dụng. Có một số việc, chờ đến tông huyền, tự nhiên liền hiểu bấm một tiếng, tự công pháp liền rơi vào lý duyệt trong tay. Sau đó Viên Định Định liền cũng không quay đầu lại đi vào Nhất Tư Minh ba người trước người, bản giao vài câu liền ngự không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất tại giữa không trung. Hôm sau, Lý Duyệt anh dũng hộ thành, bản thân bị trọng thương, Chu Đô đốc đặc phế về Thanh Hà dưỡng thương, tòa trấn phía sau đối với cái này không một người có dị nghị. Nếu không phải Lý Duyệt, một tòa phá quân bảo trực tiếp liền muốn thành thành hung. Lý Duyệt không tổ thương, nghe Nhất Tư Minh nói, đây là hầu ra ý tứ đại khái là giết Tử Kim cung một cái trích tiên nhân, Tử Kim cung không thể chê vào Viên Định Định. Nói không chừng liền sẽ tìm Lý Duệ chút giận. Tiếp tục lưu lại phá quân bảo không an toàn. Lý Duệ nhân họa đắc phúc, ngược lại trở nên thanh nhàn bắt đầu. Lúc này Thanh Hà An Nam trấn đại doanh lộ ra cực kỳ quẩn quẽ, đại đa số người đều ở tiền tuyến. Như Lý Duệ như này phơi nắng, cũng không nhiều. Vẫn là trong thành thoải mái. Thanh Hà thành bên trong vô số cao thủ, càng có đô đốc chủ định hải tọa trấn. Căn bản không sợ Tử Kim cung tập kích đương nhiên so ở tại phá quân bảo muốn an toàn quá nhiều. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy tu luyện. Càng nhìn đến từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành, thành thành tiên làm tổ thành tựu sơ cấp kỳ bạn, chính tiên tiếp Tu tiên giả, tranh với trời, không tranh quyền thế bất quá là nói ngoa, tao nộ cửu gia càng là không thể tránh được, chúc mừng tốc chủ thành công tránh né một vị thượng đẳng tu tiên giả truy sát, bảo vệ tính mệnh, xin tiếp tục cố gắng. Hoàn thành nhiệm vụ tránh tiếp tiếp, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm á thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Thank you điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Người tiên duyên rời rào, tại tránh né một lần kiếp nạn về sau, nộ nhập tiên nhân đột phủ, thu hoạch được di quỹ. Thiên phú đại ngộng du tiên tăng cường. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ tu tiên hành trình đi. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác, 15 tiên phú, võ cốt Nộ tính siêu tuyệt, Tuyệt Nhãn, Đại Mộng Du Tiên, Khắc Yêu chiến thắng, Đạo chủng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cửu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên khủng, Ngũ linh luyện thể quyết vật phẩm, Thang linh thư thành tựu, 3100 chương 385. Thái Hư đạo trưởng. Chương 385, Thái Hư đạo trưởng thăng cấp về sau đại mộng du tiên, có thể lấy mộng cảnh liên thông Thái Hư đạo trưởng. Nhìn thấy Thái Hư đạo trưởng bốn chữ, Lý Duệ con người bỗng nhiên có dù lại. Ngoan ngoan, tương truyền, cái này Thái Hư đạo trưởng thế nhưng là thượng cổ chúng tiên tu luyện ngộ đạo chi địa, mà lại Thái Hư đạo trưởng tựa hồ mấy vạn năm trước liền đã trên thế gian bí tịch. Lý Duệ trái tim phanh phanh, phanh trục nhảy, miệng đắng lưỡi khô, dù hắn đã thưởng thấy mưa gió, tâm tình cũng khó tránh khỏi khoái động. May vớ, vẫn may lớn. Lý Duệ không chút do dự, lúc này về đến phòng bên trong, ngã đầu liền ngủ đợi ý thức hồi phục thời điểm. Động nhiên đầu, quen thuộc mộng cảnh Vân Đài đã biến mất không thấy gì nữa, vô tận tầng mây bao phủ chung quanh, nồng cơ hồ không nhìn rõ thứ gì. Cũng may Lý Duệ thể lực đủ mạnh. Tại bên ngoài trang trượng, nhìn thấy một đạo cao tới mấy chục trượng cửa đá, phía trên khắc đầy bốn cái cổ pháp đoan trang chữ lớn, Thái Hư đạo trưởng. Thật tiến đến rồi. Lý Duệ nháy, nháy mắt mắt Có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy. Một bước vượt qua, một trận không biết từ chỗ nào lên gió nhẹ đem trước mắt mây mù thổi tan, tầng tòa vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện tại lý duệ trước mắt, vạn đạo kim quang tại ánh nắng chiều đỏ bên trong lan lộn, ngàn tia điểm lạnh tại tự hạ bên trong dâng trào, phàn phất đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng. To lớn cửa đá phía dưới, là một đầu nhìn không đến cuối bậc thang bạch ngọc, thông hướng kia mạnh kiến trúc. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Hắn có chút minh bạch, vì sao hậu thế thiên kiêu vô số, lại không một người có thể tìm được cái này Thái Hư đạo trường? Chỉ vì cái này Thái Hư đạo trường rõ ràng ở vào thực hư ở giữa không chỗ có thể tìm ra, chỉ có lấy mộng nhập đạo. Hắn không khỏi cảm thán tiên nhân thủ đoạn cao minh. Lý Duệ nhìn qua Bạch Ngọc giai, suy nghĩ hồi lâu, sau đó thăm dò tính bước ra một bước, chỉ cảm thấy thần hồn chấn động. "No." Lý Duệ bỗng nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy. Mắt ngủ, chuẩn xác mà nói hắn là chết rồi. Loại cảm giác này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Hơi nhíu mày, lại bá đạo như vậy. Hắn không nghĩ tới, cái này Bạch Ngọc giai nhìn qua bình thường, ẩn chứa trong đó đáng sợ như vậy lực lượng. May mắn là mộng. Lý Duệ thật dài phun ra một ngụm trọng khí đại mộng du tiên một khi bị đánh gãy, Liền lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn không nghĩ tới mình lần thứ nhất tiến thái hư đạo trường lại liền như này qua loa kết thúc. Dứt khoát xoay người rời giường, dự định đẩy cửa ra ngoài hít thở không khí, nhưng lại tại lý Duệ đứng dậy thời điểm động tác bỗng nhiên dừng lại. Nội thị bản thân, hắn lại phát giác thần hồn của mình cường hãn một màn lớn. Phát hiện này để lý Duệ khiếp sợ không thôi. Cái này bạch ngọc giai lại có rèn luyện thần hồn công hiệu. Quả nhiên là muốn ngủ liền đến gối đầu. Lý Duệ hiện tại chính là tiên thiên luyện thần quan, cần phải làm là rèn luyện thần hồn, hiện tại có bạch ngọc giai trợ lực, tiến độ nhất định là tiến triển cực nhanh. Rất hay. Vẹn vẹn vừa rồi trong mấy mắt, liền đã có thể bù đắp được trọn vẹn 10 ngày khổ tu. Lý Duệ lập tức tâm tình thật tốt, phủ thêm áo ngoài. Hắn liền đẩy cửa phòng ra ánh trăng lạnh lẽo vậy xuống ở trên người hắn, thời tiết hơi lạnh, hít sâu một cái không khí lạnh, đầu não trở nên thanh minh. Lý Duệ một thân một mình tại đỉnh viện bên trong đi dạo, chính đi đến vó tướng phủ cửa lớn phụ cận. Liền thấy một thân ảnh từ cửa hông lặng yên tiến đến. Nhìn kỹ đúng là Khương Lâm Tiên. Lý Duệ lập tức vui lên, Khương lão đệ, ngươi sao muộn như vậy mới trở về? Khương Lâm Tiên nhìn thấy Lý Duệ đầu tiên là sửng sốt. Lý lão ca, ngươi không phải là đi phá quân bảo? Lý Dụệ cười cười. Khương Lâm Tiên vốn là ám vệ trấn sơn sứ, lúc này đem phá quân bảo phát sinh sự tình, tất cả đều nói với Khương Lâm Tiên một lần. Vẫn là hầu gia nghĩ đến chủ đáo. Thứ Kim cung chết cái trích tiên nhân, đây chính là đại sự. Tuy nói hiện tại phá quân bảo có Liêu Thanh cái này đại cao thủ để lấy, cũng chưa chừng phát rồ, cầm Lý Dụệ khai đao đột nhiên. Khương Lâm Tiên cười tủm tỉm nhìn qua Lý Dụệ, bất thình lình mở miệng. "Lý La Ca, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi thật đã luyện thành tiên pháp." Lý Dụệ dần mình. La hầu gia nói. Khương Lâm Tiên gật đầu cười, cũng không nói chuyện, mà là khoa tay một cái kiếm chỉ. Tiểu kiếm tham lang vụt một tiếng bay ra. Lý Dụệ nhìn thấy tiểu kiếm tham lang, con người có chút khó vào. Tiên pháp. Hắn vậy mà từ Khương Lâm tiên tiểu kiếm phía trên, cảm nhận được tiên quyết đặc biệt khí tức, mặc dù cùng ngũ linh luyện thể quyết không phải một loại công pháp, nhưng lại đồng nguyên. Khương Lâm tiên khẽ mỉm cười, nói ra thứ nhất bí mật. Kỳ thật, hoàng cung chỗ sâu cầm tù lấy một cái trúc tiên nhân. Lý Dụệ nheo mắt lại. Quả nhiên, ngu quốc triều đình tại không muốn người biết địa phương, làm rất nhiều chuyện. Hắn suy đoán, ngu quốc triều đình cầm tù trúc tiên nhân, rất có thể còn không chỉ một vị. Khương Lâm tiên nói tiếp. Sớm tại 500 năm trước, triều đình liền đã chú ý tới Trích Tiên nhân tồn tại, cũng ý đồ hiểu rõ bọn hắn, đến bây giờ, hết thảy đạt được năm bản tiên quyết và quyển tiên bảo. Lý Duệ liệt miệng, thật sự là tiếng trầm làm đại sự. Nếu là Lý Lao Ca nguyện ý, có thể đem trong tay tiên quyết giao ra, đổi lấy ám vệ bên trong cái khác năm bản tiên quyết. Đây vốn là trấn sơn sứ mới có đặc quyền, ta có thể giúp một tay đi đổi. Đương nhiên, hết thảy đều nhìn Lý Lao Ca ý tứ. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, việc này ta trước suy nghĩ một chút. Không sao. Khương Lâm Tiên không quan trọng khoát tay náo, sau đó lại nhịn không được đánh giá Lý Duệ một phen, Lý Lao Ca Ngươi cũng đã biết, vì sao Triều đỉnh đạt được tiên pháp lâu như vậy, nhưng vẫn không có công trừ thiên hạ. Lý Dụy lắc đầu. "Khương Lâm Tiên, bởi vì chỉ có thông huyền phía trên võ giả mới có thể tu luyện tiên quyết, mà lại cũng không phải tất cả trên tam phẩm võ giả đều có thể luyện, tam phẩm phía dưới có thể tu luyện tiên quyết người, đạo ít lại càng ít, 500 năm đến, bất quá năm ngón tay số lượng." Lý Lao Ca có thể tại tiên thiên luyện thành tiên pháp, quả nhiên là tiền đồ vô lượng, là thiên tài chân chính. Lý Dụy không khỏi hiếu kỳ, "Khương lão đệ, vậy là ngươi khi nào luyện thành tiên pháp?" "Thiên thiên." Lý Dụy im lặng. Khó trách Khương Lâm Tiên đột phá như uống nước đồng dạng. Tu luyện tiên pháp sắc thực đối tiên thiên võ giả rất có ích lợi, tốc độ có thể so sánh bình thường võ phu mau ra rất nhiều. Khương Lâm Tiên, chúng ta là ám vệ người, không cần lo lắng tu luyện tiên pháp. Lý Duệ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Không nghĩ tới gia nhập ám vệ còn có loại này chỗ tốt. Nghe Khương Lâm Tiên lời nói, hắn chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, theo cảnh giới địa vị tăng lên, hắn mới bắt đầu có tư cách tiếp xúc đến thế giới này bí ẩn. Triều đình cất giấu bí mật, khẳng định so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Lý Duệ ngược lại cũng không trở thành sinh ra kia buồn lo vô cớ cảm xúc. Tiên nhân sự tình. Cách hắn bấn là quá mức xa xôi, có thời gian nghĩ những cái kia, còn không bằng luyện nhiều công, sớm đi bước vào trên tam phẩm, cũng có thể tại tiên hóa đến lúc, có bảo toàn tính mệnh năng lực. Lại là một đêm, trung quanh mây mù tản ra, Bạch Ngọc giai lại lần nữa xuất hiện tại lý duệ trước mắt. Thứ 31 lần. Lý duệ trong lòng yên lặng đếm lấy. Những ngày qua, hắn không ngừng nếm thử đạp vào Bạch Ngọc giai, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Nói một cách khác, đã mất ngủ trọn vẹn một tháng. Cứ may võ phu thể cốt đủ cứng, thiếu ngủ một ít cũng không sao, nếu không sớm đã bị mệt mỏi đủ. Trải qua nhiều lần như vậy thất bại, ủy duyệt cũng dần dần tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Tương truyền, cái này Thái Hư đạo trưởng chính là tiên đỉnh chi chủ chế tạo, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài tu tiên giả chi địa, có thể leo lên bạch ngọc giai người, mới xem như vào Thái Hư đạo trưởng chi môn, đại biểu cho có thành tiên chi tư. Thượng cổ lúc, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đổ vào cái này trắng trên bậc thiềm ngọc. Hắn lật ra rất nhiều cổ tịch, trong đó ghi chép không ít liên quan tới Thái Hư đạo trưởng truyền thuyết, trong đó có cái này bạch ngọc giai nội dung. Cái này bạch ngọc giai chính là tiên đỉnh chi chủ thiết lập dùng để tuyển chọn tiên mới, không chỉ có tuyển chọn chi dụng, bản thân liền là một trận tạo hóa. Có thể đăng đỉnh bạch ngọc giai người, có thể được tiên khí quán đỉnh. Lý Duệ nhìn qua bạch ngọc giai đỉnh, trong mắt lóe ra hưng phấn. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó bước ra một bước cẩm. Lần này, hắn không còn có lửa để mất ngủ, chân phải vững vững vàng vàng, vàng rơi vào cấp tiếp theo trên một thang. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Hắn cũng không có gấp đi trên lại xuống cấp một bậc thang, mà hậu quả đoạn lựa chọn bước ra lui lại, đi vào tráng dưới bậc tiềm ngọc. Dục tốc bất đạt. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cấp tiếp theo bậc thang căn bản không thể nào thành công. Lý Duệ xưa nay không làm không cố gắng mà là trực tiếp quanh chân ngồi tại Thái Hư đạo trường cửa đá hạ, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thái Hư đạo trường vốn là tiên nhân chỗ tu luyện ở chỗ này tu luyện tiên pháp, có thể so với chân chính động thiên phúc địa. So thanh hà bãi săn hạ cái kia động phủ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lý Duệ đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hắn chọn vẹn tu luyện 3 canh giờ, lúc này mới lại đứng người lên, chuẩn bị nếm thử. Không ngoài dự liệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Duệ liền từ trên giường ngồi dậy, không sai, quả nhiên thất bại. Nhìn qua ngoài cửa sổ đã tảng sáng sắc trời. Lại là một ngày mới. Thứ Kim cung chỗ xấu nhất. Một gian phòng tối. Tư Phong chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn xem trước người một vũ huyết chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh huyết chỉ bỗng nhiên bắt đầu cuộn cuộn, bất quá thời gian một nén nhang, lại có một huyết nhân chậm rãi từ huyết chỉ bên trong đi ra. Kia huyết nhân mới đi một bước, mặt đất liền sẽ thêm ra một bãi máu đỏ tươi. Khi đi đến tư phong trước mặt thời điểm, một thân máu tươi hoàn toàn rút đi, lộ ra một cái lão đạo sĩ bộ dáng, chính là Thịnh đạo nhân. Tư Phong nhìn thấy Thịnh đạo nhân xuất hiện, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu là lần sau lại lỗ mãng, nhưng không có huyết hồn cho người thêm phục sinh. Thịnh đạo nhân một mặt trầm chậm, ta biết Nếu không phải vạn pháp điện bí thuật huyết hồn chú, nói không chừng hắn đã chết. Viên Định Định, hắn trong mắt lóe ra vô tận sát ý, mặc dù hắn phục sinh trở về, nhưng thực lực lại lần nữa đại giảm, ít nhất cũng phải mười mấy năm mới có thể khôi phục, án lớn như thế một cái thiệt thòi, hắn làm sao có thể nhẫn? Người nào không biết, hắn thịnh đạo nhân, có thủ thất báo. Đại ca, thật sự là hạ giận, Tiếp tổng binh tự mình ra tay, giết tử kim cung một chỗ phân điện. Linh Trung Tiên hưng phấn nói, hắn một vòng giá trị trở lại thanh hạ, liền không kịp chờ đợi tìm tới Lý Duệ. Sắp thực hạ giận, Lý Duệ gật đầu cười. Tiếp tổng binh chi như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, Đương nhiên là bởi vì hôm đó phá quân bảo sự tình, tuy nói cuối cùng cũng không có quá nhiều tử thương, nhưng An Nam chấn mặt mũi mất đi, mà lại là vứt xuống viên hổ gia nơi đó, nhất định phải lấy lại danh dự. Tốt, đã trở về, liền thật tốt luyện công, sớm đi đột phá, cũng miễn đi chiến trường nỗi khổ. Linh Trung Thiên không nói gì đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng hắn mới vừa vận đột phá, xem chừng ít nhất cũng phải vài chục năm mới có thể sở đến tiên tiên cánh cửa. Chờ lúc kia, nói không chừng trận chiến đều đã đánh xong. Đại ca, lời này của ngươi coi như quá gọi người thương tâm. Linh Trung Thiên buồn bực rời đi. Lý Duệ cười lắc đầu, Sau đó lại về đến phòng bên trong đối ngoại, hắn vẫn luôn là dương sương dưỡng thương. Tự nhiên là không nên quá nhiều xuất đầu lộ diện cho thoả đáng. Ngồi xếp bằng, Lý Duệ lấy ra một bản trang bị đạo ô vàng sách, đây chính là viên định đỉnh từ kia Tà đạo tân người trên lấy được công pháp. Hoắc, lén lén nhìn vài trang, Lý Duệ liền không nhịn được kinh ngạc. Tất một bản tà pháp, trong này ghi lại hoặc là lấy sinh hồn luyện vạn hồn tiên, hoặc là lấy bạch cốt đúc quỷ cốt thuyền, một cái so một cái tà dị. Hắn không chút do dự đem cái này tà pháp cho khóa vào trong ngân tủ, cũng không phải hắn chính trực, bất quá là những này tà pháp vô nhất không phải tại thương thiên hại lý hắn một cái đi chính đạo làng quan, không cần thiết tự cam đoạt lại, đi sửa kia lệch gia pháp. Gia tu thông nhân thế, là đi sai đường, không đi chính đạo tu sĩ. Vì sao không đi chính đạo? Còn không phải là bởi vì các loại nguyên nhân, căn bản không có cách nào đi. Lý Dụy đã tại chính đạo bên trên, cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn? Mà lại theo Lý Dụy biết, sát nghiệp quá nặng, khả năng nhiễm quá nhiều nhân quả, đến cảnh giới cao thâm thời điểm, ngược lại sẽ thụ hắn mệt mỏi. Ngược lại là có thể đợi Khương lão đệ trở về, nhìn xem có thể hay không dùng này tà pháp, đổi bạn tiên pháp. Lý Dụy cảm thấy, đó là cái ý đồ không tồi. Chính là vậy phế vật lợi dụng. Tu hồi tâm thần, hắn liền bắt đầu tu luyện Ngũ Linh Luyện Thể Quyết. Luyện được Ngũ Linh Thuẫn, bất quá là Ngũ Linh Luyện Thể Quyết tầng thứ nhất, xem như nhập môn. Hiện tại Lý Duệ ngay tại đếm thử tầng thứ 2 Ngũ Hành Chân Nguyên Tức. Một khi luyện thành, sát lực liền có thể tăng trưởng chí ít năm thành. Mấy ngày nay, hắn cùng Khương Lâm Tiên nói chuyện phiếm, cũng hiểu rồi không ít tu tiên sự tình. Cũng tỉ như, có chút là luyện võ thiên tài, lại không nhất định có thể tu tiên, cũng tỉ như viên đỉnh đỉnh, toàn lấy võ đạo nhập nhất phẩm, cũng có người là tu tiên thiên tài, tỉ như cố sư còn có Cố Trường Sinh. So sánh dưới, Lý Duệ đi, nhưng thật ra là tiên võ hợp xây con đường. Tiên đạo là tính, võ đạo là mệnh đã có võ cốt, lại có thượng phẩm linh căn, thể chất như vậy tại phương thế giới này cơ hồ không chỗ có thể tìm. Lý Duệ tu luyện hoàn tất, sau đó mới tiến vào trong chăn, ngã đầu liền ngủ. Mây mù tiêu tán, ý thức hồi phục. Lý Duệ mở mắt ra, liền thấy quen thuộc bậc thang bạch ngọc. Lại đến. Hắn trong mắt lóe ra chiến ý bất quá hắn vẫn không có sốt ruột bắn vọt cấp thứ 2 bạch ngọc giai, mà là tại trắng dưới bậc thềm ngọc khinh chân ngồi tính toán, bắt đầu tiếp tục tu luyện ngũ linh luyện thể quyết, thẳng đến tinh khí thần đều trọn vẹn về sau. Lúc này mới đứng người lên, kiên định bước ra bước đầu tiên. Thần hồn xung kích đối bây giờ lý Duệ đã không có tác dụng, không chỉ là bởi vì đối cái này thần hồn xung kích đã thuần thục, càng bởi vì lý Duệ thần hồn so sánh với lần thứ nhất tăng lên quá nhiều. Vững vàng kết thúc. Lý Duệ trong mắt không có quá nhiều gợn sóng, hắn cũng không có thừa thế xung lên, mà là dừng bước lại, suy tư chọn vẹn nửa canh giờ. Sau đó mới lại giơ chân lên. Lần này, thần hồn xung kích cường độ rõ ràng so bậc thứ nhất mãnh liệt không ít. Lý Duệ thân thể xuất hiện rất nhỏ lay động, nhưng ánh mắt lại kiên cố hơn nghi ẩn. Lý Duệ chân phải đạp thật mạnh tại trắng trên bập thềm ngọc. Cấp thứ 2 Lý Dụệ khẽ miệng có chút giơ lên, cảm tụ được Bạch Ngọc giai lực lượng thần bí cọ rửa hắn là thân hồn, lại lần nữa tăng cường, cực kỳ tốt. Lý Dụệ cũng không có ham hố, đi đến cấp thứ 2 về sau, cũng không có thừa cơ tiếp tục lên bậc thang, mà lại như thường ngày đồng dạng chuẩn bị rút đi. Có lẽ có ít người thích thế như trẻ che, che, bất quá đối với Lý Dụệ, hắn càng ưa thích làm gì chắc đó, đem Thái Hư đạo trưởng tác dụng phát huy đến cực hạn. Nhưng lại tại hắn suy tư thời điểm, bỗng nhiên phía sau vang lên rất nhỏ vụ bụ. Lý Dụệ vừa nghiêng đầu, căng nhìn đến một thanh tiểu phi kiếm đánh tới. Phi kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh đến mức cho dù là hắn cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngô Lý Duệ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lại mất ngủ. Khó trách là Bạch Ngọc giai khảo nghiệm. Trong đầu của hắn lại lần nữa xuất hiện tiểu phi kiếm bộ dáng, âm thầm suy tư. Căn cứ cổ tịch bên trong ghi chép, Thái hư đạo trưởng xác thực có mưu phòng cường địch đến huấn luyện tu tiên giả thực chiến công năng, cũng hẳn là khảo nghiệm một bộ phận. Lý Duệ không khỏi vướng vướng mi tâm. Bạch Ngọc giai độ khó so trong tưởng tượng của hắn còn muốn cao. Không hổ là thượng cổ tuyển chọn tiên chủng chi địa. Thượng phẩm linh căn tại thượng cổ lúc sau đã là không tầm thường, nhưng Thái hư đạo trưởng chính là tiên đỉnh chi chủ thiết lập đạo trưởng, thượng phẩm linh căn bất quá là tiến vào đạo trưởng cánh cửa, cực phẩm linh căn đều chô nào cũng có. Lý Duệ thật không có tự coi nhẹ mình, rốt cuộc hắn mới mới vào tiên môn, đường phải đi còn rất dài. Hắn đều đã nhịn đến trông thấy tiến lộ, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Chính như Viên Định Định lời nói, hắn mạnh nhất là cứng rắn như thần thiết lòng cầu đạo. Đại ca, nghe nói Tiết tổng binh đi phá quân bảo về sau, trực tiếp không đi, tòa trấn lâu đài bên trong đã liên khắp tử kim cùng bà khu phân điện. Linh Trung Thiên một mặt hưng phấn. Mấy ngày này, Tiền Tuyến Tín chiến thắng liên tiếp. An Nam trấn chủ chủ động đánh vỡ cục diện giằng co, có thể như trẻ che chi dấu hiệu. Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Hắn nghe nói, Vu Quốc cùng Đông Vu đại chiến cũng là chiến quả tương đối khá, Liên Hạ bảy thành đã có đại nhất thống dấu hiệu. An Nam trấn hẳn là tại phối hợp Vu Quốc hành động quân sự đương nhiên, những này đều cùng hắn cái này dưỡng thương phó tướng không có quan hệ gì. Mà một bên Minh Trung Thiên liền có chút buồn bực. Hắn thật vất vả thay phiên trở về, còn tưởng rằng là có thể hưởng thụ thinh nhàn, không ngờ tới, đầy trời công lao lại liền như này cùng hắn gặp phải qua. Nhưng nghe nói, Tà Uy tiểu tử kia ở tiền tuyến thế nhưng là dựng lên không ít công lao. Ninh Trung thiên nghe, gọi là một quải đỏ mắt ước gì hiện tại cũng giết trở lại Thập Vạn Sơn. Về phân lý duyệt qua lâu rồi tranh đoạt công danh giai đoạn. Hắn muốn là câu hồn đều đạt thân cư tứ phẩm, lại đến, hoặc là địa phương đại quan, hoặc là trong triều trọng thần, đều không phải đơn giản lập công liền có thể làm được. Còn có càng mấu chốt sự tình, mà những chuyện kia tiền đề đều là phải có mệnh. Hắn hiện tại chỉ cần an tâm tăng thực lực lên liền có thể. Lại một đêm, Lý Duyệt lại lần nữa đi vào Bạch Ngọc trước bậc. Lần này, hắn thậm chí đều không có dám thử leo lên mà là trực tiếp ngồi tại Bạch Ngọc trước sân gấu, bắt đầu yên tĩnh ngồi xuống tu luyện. Ngoán một cái chính là 3 tháng. Hắn tu luyện ngày đêm không ngừng, rốt cục có chỗ thấy hiệu quả. Ngũ Linh luyện thể quyết đã thấy tầng thứ 2 cánh cửa, chỉ kém kia một bước cuối cùng. Thái hư đạo trường linh khí nồng đậm, là thích hợp nhất đột phá. Đạo này trận quả nhiên là huyền diệu, tuy là tại trong động, có linh khí lại đều là thật sự, không dám tưởng tượng đã từng vị kia Tiên đỉnh chi chủ có cỡ nào vĩ lực. Lý Duệ vừa nghĩ, một bên vận chuyển Ngũ Linh luyện thể quyết, Bạch Ngọc trước bậc linh khí bị hắn cá voi hút vào, đặt vào trong thân thể. Rốt cục Trong cơ thể Linh Khí đạt tới cái nào đó giới hạn giá trị ở ngũ tạm ngũ hành chân khí sinh ra một tia nhỏ không thể thấy của mình, thời gian dần trôi qua, cậu Minh thanh âm càng ngày càng vang dội. Lý Duệ trong cơ thể hình như có hồng trung đại lư tại vũ vũ. Ngũ linh luyện thể quyết, tầng thứ 2. Chương 386. Ngũ linh chân nguyên kích. Chương 386. Ngũ linh chân nguyên kích. Veng. Vô hình sóng xung kích đem bạch ngọc trước bậc linh khí tách ra mở. Lúc này, Lý Duệ ngũ tạm vị trí lấp lóe ngũ sắc quang mang, ngũ hành chân khí đan vào lẫn nhau. Đột nhiên mở mắt ra. Tật. Lý Duệ khẽ quát một tiếng. Trân khí trong cơ thể liền cấp tốc tụ tập ở một điểm, hợp thành tại đầu ngón tay, sau đó hóa thành một đạo thần mang, bắn về phía một bên gạch đá xanh mặt đất. Một tiếng sấm nổ giống như nổ lủng. Bạch Ngọc trước bậc lại bị nổ ra một cái phương viên mấy trượng hố to. Lý Duệ lông mày có chút giơ lên, cực kỳ bá đạo. Vừa rồi kia thần mang chính là Ngũ Linh luyện thể quyết tầng thứ 2 chiêu thức, Ngũ Linh chân nguyên kích. Hắn đã từng khảo nghiệm qua, Thái hư đạo trường mặt đất độ cứng muốn hơn xa bình thường mặt đất. Dù là như thế, cũng đánh ra lớn như thế một cái hố đây là đánh trên mặt đất, nếu là rơi vào võ giả trên mục thể, sẽ làm cho một cái thi cốt hoàn toàn không có nhưng chỉ là trong chớp mắt, Bạch Ngọc trước bậc nguyên bản hố to liền biến mất không thấy gì nữa. Lại còn có tự động năng lực chữa trị. Lý Dụy hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đây Thái Hư đạo trưởng vốn là hư thực trùng hợp chi địa, lại thêm là tiên đỉnh chi chủ đạo trưởng, cũng liền không cảm thấy chấn kinh. Luyện thành ngũ linh luyện thể quyết tầng thứ 2, lý Dụy trạng thái đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, tinh khí thần đều vô cùng sung mãn. Hắn nhìn qua trước người bậc thang, không chút do dự bước ra một bước đứng yên định, lại một bước, vẫn là vững vàng rơi xuống, liền lên hai cấp bậc thang, thần hồn xung kích cũng không dao động lý Dụy nửa phần. Lại nhấc chân bán võật cấp thứ 3. Trên bạch ngọc đài nổi lên một cỗ âm phong, trực kích thần hồn, thấu xương băng lãnh, gọi người linh hồn đều run rẩy. Lý Duệ không nhìn thần hồn âm phong, dứt khoát bước ra một bước. Có kinh nghiệm của lần trước, cơ hội tại đạp vào nấc thang đồng thời, bỗng nhiên quay đầu, sau lưng dâng lên Ngũ Linh Tuẫn, một bộ toàn diện đề phòng bộ giáp. Ưng. Lý Duệ có chút nhíu nh mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lần trước kia tiểu phi kiếm vậy mà chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, sau đó tiếp tục leo lên. Ngũ Linh luyện thể quyết tiểu thành, thần hồn tăng lên, lần này Hắn một hơi đang hơn 10 cấp bậc thăng, lúc này mới lần nữa bị Bạch Ngọc giai thần hồn xung kích xóa bỏ. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, Lý Duệ chậm rãi ngồi dậy, quen thuộc mất ngủ, liên la cảm giác tử vong thực sự không dễ chịu, cho dù là ở trong giấc ngủ. Lý Duệ vuốt vuốt mi tâm, sau đó rời giường sau khi rửa mặt, liền đẩy cửa đi vào trong sân nhỏ, bắt đầu luyện công buổi sáng. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được trong phủ nô bộc làm công việc động tĩnh. Năm đó hắn tại chùa thời điểm phần lớn là như thế. Lúc tuổi còn trẻ tham ngủ, dậy trễ sẽ còn bị quản gia đánh chửi, nói không chừng còn muốn ăn đữa roi. Về sau lớn tuổi, muốn ngủ cũng ngủ không được còn làm mã phu, liền lại không chịu qua đánh. So sánh dưới, bây giờ phó tướng phủ đã là dày rộng quá nhiều đương nhiên. Cho dù không trách móc nặng nghề tâm tư, Lý Duệ vẫn là đuổi đi ba cái tâm tư không thuần gia phó. Trị một phủ, dù không được nâng tay, Lý Duệ cũng không muốn trong nhà mình còn có nội tặc. Một mực luyện công đến Hưng Đông, trong nội viện động tĩnh mới dần dần nhiều hơn, hắn vừa định trở về phòng thay quần áo khác, liền thấy Thiết Cuồng hào hướng từ hậu viện chạy ra. "Lý tiểu tử, lão phu đột phá á." Thiết Cuồng gọi là một cái mặt mày hớn hở. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình đời này lại còn có hy vọng đến trên tam phẩm ngưỡng cửa một ngày. Lý Duệ cảm thụ được thiết quầng khí tức. Xét thực so lúc trước muốn cường thịnh một màn lớn. Chúc mừng tiến bộ. Lý Duệ ôm quyền chúc mừng. Thiết Quầng để hắn gọi nhau huynh đệ, hắn nhưng chưa hề hoàn toàn quá thật, Thiết Quầng đối với hắn tu luyện có ơn, lễ ra kêu một tiếng tiến bộ. Mau mau đến, cùng ta luyện trên một luyện. Nói, hắn liền không kịp chờ đợi muốn cùng Lý Duệ tỷ thí một phen. Không có cái nào. Từ lúc hôm đó về sau, hắn liền rốt cuộc không thắng nổi Lý Duệ. Hiện tại đột phá, ở trên cảnh giới áp chế, có lẽ đây là hắn đời này cuối cùng có thể áp chế Lý Duệ thời điểm, đương nhiên chờ không nổi. Hắn là thật sợ lại không có cơ hội. Cho nên nhất định phải trước tiên lại ta nguyện. Lý Duệ cười gật đầu, đã tiền bối có này hào hứng, vậy van bối liền phụng bồi là được. Hai người lúc này đi vào phó tướng phủ trên diễn võ trường. Thiết Cuồng cũng không lay động cái gì tiền bối giá đỡ, khẽ quát một tiếng, năm đấm lôi cuốn lấy cường hãn liệt hỏa chân khí hướng phía Lý Duệ đập tới đột phá luyện tâm quan. Chân khí hùng hậu trình độ so trước đó cao một màn lớn, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Lại thêm cường đại ngoại môn công phu phối hợp, quả thực là vô cùng lợi hại. Thế công đánh tới, Lý Duệ đứng tại chỗ, mài cho đến Thiết Cuồng giết tới trước người, lúc này mới nâng lên tay phải. 3 Thanh Thủy quyền trưởng va chạm âm thanh nổ tung. Thiết Cuồng con người đột nhiên co rúm lại, chỉ cảm thấy là đụng phải một tòa núi cao đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyện, sau đó, lực lượng cuồng bạo giống như kia mãnh liệt giáng hạ, hắn cái này một chiếc truyền con trong nháy mắt bị là tung. Cả người bị giơ lên ba trượng hơn, sau đó từng tầng quằn xuống đất. Chỉ dùng một chiêu. Thảo. Thiết Cuồng mắng một tiếng, thật vất vả mới vị leo đứng lên. Một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Duệ. "Tiểu tử ngươi." Lý Duệ cung kính ôn quyền nói, "Tiền bối, may mắn đột phá, còn chưa kịp nói cho ngươi." Thiết Cuồng trợn mắt. Tiểu tử này lần trước đột phá mới đi qua bao lâu, lại đột phá, thật mẹ hắn là cái quái vật. Thiết Cuồng lúc này hùng hùng hổ hổ, nguyên vốn còn muốn cuối cùng tại trên người Lý Duệ lấy lại danh dự, hiện tại xem ra là triệt để không thể nào. Không nhìn thấy, vừa rồi Lý Duệ đánh bại mình, chỉ dùng một bàn tay, cái kia còn đánh cái cái rắm. Không cần nghĩ, nói không chừng mấy chục năm về sau, Lý Duệ chỉ cần nhìn một chút mình, mình liền chết. Thiết Cuồng bởi vì đột phá mang tới hưng phấn lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Hướng thú giau giạt hướng phía hậu viện đi đến. Lý Duệ quan sát bàn tay của mình, ta có phải hay không dùng sức quá mạnh rồi? Thế nhưng lạ ta đã có chỗ thu liễm. Lấy hắn bây giờ chiến lực, sớm đã là gần như cùng cấp bất bại. Vì sao lại gần như? Đương nhiên là nhân ngoại hữu nhân, núi này cao còn có núi khác cao hơn, không thể nói lời chết. Lý Duệ phong cách, cho dù là đối đầu đệ nhất giai đối thủ, cũng xưa nay sẽ không nói mười thành, ân, chín thành chín. Lão đại sư huynh, sư phụ gọi ngươi đi một chuyến bó quán quán. Tiêu Vũ đi vào phó tướng phủ. Lý Duệ hơi kinh ngạc. Trước kia đều là Tiêu Vũ sư huynh đại đến, nhưng lúc này đây, lại là Tiêu Vũ cái này thay mặt quán chủ tự mình chuyển tin. Được. Lý Duệ gật đầu, ta thay quần áo khác. Nói Hắn liền trở về một chuyến phòng, rất nhanh lại ra. Lúc này liền theo Tiêu Vũ ra An Nam trấn đại doanh, sau một lát, hai người liền đến đến tiên hạc võ quán. Lúc này, Hạc Tiên Nhiên tiểu viện cửa phòng đóng chặt. Tiêu Vũ ở ngoài cửa nói, "Sư phụ, Lý đại ca đến." Sau đó liền truyền đến Hạc Tiên Nhiên thanh âm, "Để hắn vào đi." Nghe vậy, Tiêu Vũ Nhu thuận liền đứng ở một bên, đối Lý Duệ ném đi một ánh mắt. Hiển nhiên đây là chỉ làm cho Lý Duệ một người đi vào. Lý Duệ đi lên trước một bước, chỉ là đẩy ra một đạo đầy đủ một người nghiêng người tiến vào khe cửa, sau đó một tiếng cọt kẹt, cửa sân lại lần nữa khép kín. Hạc Thiên Nhiên cũng không có như thường ngày đồng dạng ngồi trong sân, Lam Lý Duệ lái xe cùng lúc, người được như có như không mùi máu tươi. Cửa phòng hơi hơi mở lấy, đẩy cửa, liền tình tình nhìn thấy vết thương chạm trị, trên quần áo vết máu loang lổ Hạc Thiên Nhiên tình tình vô lực dựa vào mép giường. Lý Duệ giật mình đi mau hai bước, sau đó liền từ trong ngực lấy ra đan dược chữa thương, cho Hạc Thiên Nhiên ăn vào. Tiễn gói, Lý Duệ đem Hạc Thiên Nhiên đỡ dậy. Có dược lực trợ chống, Hạc Thiên Nhiên sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều, lúc này mới có sức lực nói chuyện, vẫn là tiểu tử ngươi Cơ Linh, biết mang viên đại đàn tới. Lý Duệ vừa rồi cho Hạc Thiên Nhiên ăn vào, chính là một viên tam phẩm đại đan. Hắn cũng không phải đưa tại đồng tử đương nhiên không kia tùy thân nuôi lớn đan phoi quen, mà là hắn phát giác được không thích hợp, Tiêu Vũ thân là thiên hạ võ quán thay mặt quán chủ, hoàn toàn không cần thiết tự mình đến tìm hắn, cho dù trọng thị nữa, gọi nhị đệ tử, tam đệ tử liền đầy đủ. Hạc Thiên Nhiên không phải tùy ý người, tương phản, cực kỳ coi trọng giang hồ quy củ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cho nên lý duyệt kết luận, Hạc Thiên Nhiên xảy ra chuyện, nhưng cũng đã thoát ly nguy hiểm, nếu không cũng không có khả năng để Tiêu Vũ đến để hắn. Hắn trở về phòng không phải thay y phục, mà là lấy đan mà lại hắn cơ hồ có thể xác định, hẳn là cùng ám vệ có quan hệ. Tiên đối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạc Thiên Nhiên hít sâu một hơi, lão phu cùng họ Khương tiểu tử kia đi một chuyến Tử Kim Cung. Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Khó trách mấy ngày nay đều không nhìn thấy Khương Lâm Tiễn, đúng là cùng Hạc Thiên Nhiên chui vào Tử Kim Cung bên trong đi. Hiển nhiên, Hạc Thiên Nhiên tổn thương liền là tại Tử Kim Cung bên trong chịu. Lý Duệ vội vàng truy vấn, kia Khương lão đệ hiện tại như thế nào? Hạc Thiên Nhiên miễn cưỡng gạt ra một tia cười, tiểu tử kia xác thực so với ta mạnh hơn, hắn cố ý dẫn ra huyết ảnh, có cố trưởng sinh lưu lại thủ đoạn, không có việc gì Nghe được Hạc Thiên Nhiên, Lý Duệ lúc này mới thở dài một hơi đã Hạc Thiên Nhiên nói không có việc gì, kia Khương Lâm tiên liền khẳng định không có việc gì. Hạc Thiên Nhiên sẽ không đối với việc này quyết đại. Mà lại, Lý Duệ đối Khương Lâm tiên bản sự cũng tán thành. Hạc Thiên Nhiên thần sắc hể bại tựa ở đầu giường, mở miệng nói, mẹ nó, Tử Kim cung lại dám đi kia Trộm Thiên Chi sự tình, lại muốn cấp lấy thiên địa linh khí, trên mặt đất xây Đoạt Thiên đại trận. Đoạt Thiên đại trận chính là đã sớm tại thượng cổ thất truyền đại trận. Có cấp lấy thiên địa linh khí chi năng. Nếu là đặt ở thời đại thượng cổ, chỉ là có tổn thương thiên đức, nhưng để ở bây giờ Đó chính là đoạn mất thiên hạ trên tam phẩm võ phù con đường. Không thể tha thứ. Hạc Tiên Nghiên từ trong ngực lấy ra một phong thư. Ngươi lập tức ra khỏi thành, phải tất yếu đem phong thư này giao đến Viên Hầu gia trong tay. Thử Kim Cung, trên đại điện. Cung chủ, chui vào trong cung người, chính là ngu quốc cấm vệ, một người là Khương Lâm Tiên, một người khác là Hạc Tiên Nghiên. Bọn hắn đã phát hiện đoạt tiên đại trận tồn tại. Huyết Ảnh lão tổ sắc mặt cực độ khó coi. Không người đứng tại tư phòng trước người. Tư phòng sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Huyết Ảnh lão tổ, Khương Lâm Tiên bỏ chạy vụ quốc, vạn ta đạo nhân đã đuổi theo giết. Hạ Tiên Niên chạy đến thành Hà Thành. Tư Phong có chút nheo mắt lại, phái người đi nhìn chằm chằm, tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài, chí ít không thể để cho Viên Định Định biết. Huệ Ảnh lão tổ lúc này lĩnh mệnh. "Đúng." Dứt lời, hắn liền xoay người ly khai đợi Huệ Ảnh lão tổ rời đi, một thân ảnh mới từ đại điện chỗ sâu đi ra. Khô xẹp như Thầy Khô thịnh đạo nhân khà khà cười cười, "Tư Phong, ngươi nói cái này đoạt tiên đại trận nếu như bị Viên Định Định hiểu rồi, sẽ như thế nào?" Tư Phong liếc qua thịnh đạo nhân, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng đừng quên Cái này Đoạt Thiên Đại Trận không chỉ có thể hấp thụ thiên địa linh khí, càng là thượng thừa hộ sơn đại trận, chỉ cần ta ở trong trận, cho dù là thiên hạ võ bình trước 10 đại tụ, ta cũng không sợ. Thần đạo nhân liệt biết miệng. Tốt nhất là dạng này. Nói xong, Tư Phong cũng không còn phản ứng Thần đạo nhân, quay người liền hướng phía Đoạt Thiên Đại Trận phương hướng đi đến. Không bao lâu, Đoạt Thiên Đại Trận liền có thể lại thành, đến lúc đó coi như viên định đỉnh hiệu được, cũng không làm gì được hắn đây cũng là Tư Phong lực lượng. Thần đạo nhân nhìn qua Tư Phong bóng lưng, chấm thấp cười cười. Sau đó liền xoay người trở lại tẩm cung của mình bên trong ám, cực hạt ám. Thần đạo nhân ở lại chỗ Không có nửa điểm sáng ngời, là nồng đậm đến căn bản là không có cách tan ra đen như mực. Ha ha, hắc. Thịnh đạo nhân giống như quỷ khóc đồng dạng tiếng cười tại cung điện bên trong quanh quần đột nhiên. Một điểm u lục sắc ánh sáng chậm rãi xuất động. Trong chớp mắt, màu xanh là ánh sáng số lượng càng ngày càng nhiều, khoảng chừng hàng ngàn, cuối cùng tại đen kịt bên trong hình thành một lá cờ bộ dáng. Thiên hồn thiên. Thịnh đạo nhân nụ cười trên mặt càng nhiều. Những ngày qua, An Nam trấn cùng tự kim cung đại chiến, những cái kia phân điện bên trong không biết chết nhiều ít người, mà Thịnh đạo nhân liền là đi khắp trong chiến trường quỷ ảnh, cho đến liền sẽ thuận tay thu lấy còn chưa tiêu tán sinh hồn không chỉ là ngu quốc người, cũng bao quát từ Kim cung trưởng lão, đệ tử, sau đó đều dung nhập hắn cái này hồn cờ bên trong. Bất quá hơn tháng, liền đã luyện thành thiên hồn tiên. Mặc dù thực lực chưa khôi phục, nhưng có cái này thiên hồn tiên mang theo, thị đạo nhân cũng rốt cục có một ít lực lượng. Lực lượng đủ, tâm tư cũng liền sinh động hẳn lên. Thân thể này là không thể dùng. Tuy nói Tư Phong vận dụng bí pháp đem hắn phục sinh, vừa vận thân thể lại trở nên càng thêm yếu ớt, hoàn toàn chống đỡ không nổi pháp lực của hắn. Tư Phong ngược lại là nói giúp hắn tìm, nhưng một mực cũng không có động tĩnh. Họ Tư, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi bản tính? Vạn pháp điện lưu giáo vô loại. Hắn hiểu ta pháp, Tư Phong Đường Niệm cũng hiểu. Tư Phong như thế phí sức phục sinh hắn, cũng không phải thật sự có cái gì tình nghĩa tại, bất quá là nghĩ đến chờ hắn khôi phục thực lực một chút về sau liền thôn phệ thân hồn, cường hóa bản thân. Thì ngạo nhân đương nhiên sẽ không để cho hắn tùy nguyện, mắt hắn híp lại. Trong đầu góc hiện ra một thân ảnh. Lý Duệ. Một chỗ khác. Thành Hà thành bên trong. Lý Duệ cầm tới Hạ Tiên Niên tin về sau, như là người không việc gì đồng dạng, thậm chí còn cùng Tiêu Vũ mấy cái sư huynh đệ uống một bữa rượu. Sau đó mới say khướt ngồi lên đã sớm dừng ở Thiên Hạc võ quán trước cửa trên xe ngựa. Se kẻo bên trong rất là bình ổn, may may không có cảm giác được sốc này. Lý Duệ ngồi ngay ngắn trên đó, trên mặt nơi nào có uống say dấu hiệu, ánh mắt băng lảnh đến dò người. Hắn cũng không có gấp ra khỏi thành. Khương Lâm Tiên cùng Hạc Thiên Nghiên biết được lớn như thế bí mật, Tử Kim Cung không có khả năng không ra tay xóa bỏ. Trong thành bên cạnh có Chu Định Hải, Tử Kim Cung không tốt cường công. Nhưng ngoài thành coi như không giống. Lý Duệ cơ hồ có thể khẳng định, Tử Kim Cung nhất định phái cao thủ ở ngoài thành ăn nuốt, nếu là lúc này ra ngoài, liền là tự chui đầu vào lưới. Việc này gấp không được. Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, tuổi trẻ Mã Phu thanh âm truyền đến, "Lao ra, đến." Lý Duệ rèm xe về lên. Tuổi trẻ Mã Phu đã nhanh chóng nhảy xuống xe, đem triệu băng ghế bày ở Lý Duệ bên tay phải xuống xe vị trí. Lý Duệ đi xuống xe, liền trực tiếp về tới trong phòng. Hắn làm chuyện làm thứ nhất, liền là đem Hạc Thiên Nhiên cho tin tiêu thành cho tàn. Trong thư nội dung hắn đã sớm ghi lại, lưu lại tin, chỉ làm cho địch nhân lưu lại tay cầm, giữ lại cũng là vô dụng. Hạc Thiên Nhiên cho hắn tin, là muốn cho hắn tìm một cái người tin cẩn lặng lẽ đem thư đưa ra ngoài. Nhưng Lý Duệ cảm thấy Tử Kim cũng có lẽ sẽ so học tiên nhân tưởng tượng được càng thêm phát dở. Nhìn xem tin hoàn toàn đốt sạch về sau, Lý Duệ giống như thường ngày đồng dạng, bắt đầu luyện công. Học tiên nhân đều đã là trọng thương, nhưng trở lại Thanh Hà về sau, cũng có thể sống mệnh. Liên chứng minh Tử Kim cung chí ít có kiêng kỵ, nói cách khác, tại Thanh Hà, hắn ít nhất là an toàn đã an toàn. Hắn cũng không cần phải nơm nớp lo sợ, còn không bằng luyện nhiều công tới thực sự đầu tiên là trong phòng đi đến một bên lớn khổ luyện, sau đó liền chui vào chăn, không có mất ngủ, vẹn vẹn mấy giây, liền nghe được Lý Duệ rất nhỏ tiếng ngáy. Lại mở mắt lúc, hắn liền đã đi tới Thái Hư đạo trường bạch ngọc trước bậc thang việc đã đến nước này, trước tu luyện A Vân Châu thành bên ngoài, Thanh Hà thông hướng Vân Châu phải qua chiếc đường. Mấy cố thi thể nuốt ngang lộn xộn nằm tại quan đạo cái khắc rừng cây bên trong, mấy cái người áo đen cầm trong tay cổ tại nhỏ máu lợi đao, ánh mắt lạnh lùng. Muốn trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này đến Vân Châu. Một cái dẫn đầu thống lĩnh cười lạnh, bọn hắn đều là Tử Kim cung phái tới sát thủ. Cái này, một thân ảnh xuất hiện tại những người áo đen ngay sau lưng, mấy người liền vội vàng không người hành lễ, lão tổ đã tìm tới, trên thân không có gì có thể nghi đồ vật. Huệ ảnh lão tổ nhẹ gật đầu tuất, đem thi thể xử lý sạch sẽ, sẽ. Vì ngăn trở Hạc Tiên Nghiên đưa tin, Tử Kim cung lần này chọn vẹn xuất động mấy trăm người. Chỉ cần có Thanh Hà người ra khỏi thành, liền bị sẽ theo dõi đi địa phương khác có tốt, chỉ cần là đến Vân Châu, cuối cùng tranh luận trốn chết tha hương hạ trạng. Huệ Ảnh lão tổ không biết Hạc Tiên Nghiên lại phái ai đưa tin, nhưng không trọng yếu. Hắn đều giết, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Nhưng làm hắn buồn bực lạ, Tử Kim cung đã chọn vẹn ngồi chờ hơn 10 ngày, vẫn như cũng là nửa điểm manh mối đều không có. Hiện tại Thanh Hà quan phủ đã phát giác, phái người ra điều tra. Sự tình lựa không được quá lâu. Duy nhất may mắn khả năng cũng chính là Vân Châu hầu gia phụ tạm lúc không có bất cứ động tĩnh gì. Nói cách khác đoạn Thiên đại trận tin tức cũng không có truyền đến Viên Định đỉnh trên tay. Kia áo đen thống lĩnh có chút chần chờ nói: "Lão tổ, Thanh Hà quan phủ những người kia giống như phải vào Vân Châu thành, chúng ta muốn hay không?" Huyết Ảnh lão cáo chút nheo mắt lại. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: "Dứt. Sư phụ, ta cùng điện tử ăn xong đứa rượu, chính như ngươi dự đoán, sắp thực xảy ra chuyện. Gần nhất, thường xuyên có tử Thanh Hà đi ra người mất tích, mà lại cơ hồ đều là đi Vân Châu phương hướng người." Lương Hà nói. Bây giờ hắn đã rất có người đứng đầu một minh phong độ, mà lại, hắn trước đây không lâu đột phá, hiện tại chính là lục phẩm võ giả. Toa trấn tiên điệu minh cũng miễn cưỡng đầy đủ, trước đó năm cái minh chủ đều đã thoái ẩn thành thái thượng trưởng lão, hiện tại thiên điệu minh chỉ có hắn một cái minh chủ, thân là minh chủ, cùng thánh bên trong quan viên kết giao tự nhiên là tránh không được. Lương Hà nói bổ sung, yên tâm, sư phụ, ta chưa đi đến quan phủ, là tại túy tiên lâu đột phải, sau đó mới đến. Lý Duệ hài lòng nhẹ gật đầu, làm không tệ. Hiện tại Lương Hà đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía trấn độ, làm việc rất là gọi người yên tâm. Nếu là đoán không sai, Thử Kim cũng khẳng định ở trong thành cũng có nha tuyến. Thiên Hạc Võ quán khẳng định bị giám thị, mà hắn cái này phó tướng phủ cũng giống như vậy. "Tốt, ngươi đi về trước đi." Lý Duệ khoát tay áo. Lương Hà lúc này mới cung kính thi lễ một cái, sau đó chậm rãi rút đi. Mặc dù đã thành người đứng đầu một mình, đối Lý Duệ tôn kính không chút nào chưa từng giảm bớt. Chờ Lương Hà khép cửa phòng lại, Lý Duệ khẽ miệng ý cười mới dần dần thu lại, thậm chí có một tia băng lãnh. Thử Kim cũng quả nhiên ra tay rồi, mà lại như hắn suy nghĩ như kia phát rồ, một người cũng không tính vùng tha. Những cái kia thanh hà đi hướng Vân Châu người, Đoan Trường đã toàn bộ chết bởi Tử Kim cung chi thủ. Lý Duệ nheo mắt lại, sau đó đứng dậy đến phòng ốc chính giữa vị trí, nhặt chân khí màu vàng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền hư không tiêu tắt không thấy, lẻn vào đến sâu dưới lòng đất đã trên mặt đất không đi. Vậy liền đi dưới mặt đất, chương 387. Từ phòng chi thương. Chương 387. Từ phòng chi thương. Dưới nền đất, Lý Duệ giống như cá bơi lượn dạng tại nham thổ chi ở giữa đi khắp, tinh thuần lén qua mỗi một chỗ Tử Kim cung chỗ mai phục. Cho dù là hậu thổ thể lấy thổ độn chi pháp đi đường, hắn vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận cũng từ Kim cung cường giả chí ít bảo trì khoảng cách 2 dặm. Mấy ngày nay nhìn như là một mực ở tại phó tướng chống phủ. Kỳ thật mỗi ngày hắn đều sẽ lấy thổ độn chi pháp, lần ra thanh hà thành rõ xét ngoại thành tình huống. Nhân ngoại hữu nhân. Nếu là lấy làm bằng mượn thổ độn chi pháp liền có thể nhẹ nhõm mang tiên qua hải, vậy liền quá coi thường thiên hạ cường giả. Theo hắn biết, có thổ hình chân khí người, cũng có thể làm được thổ độn. Nói không chừng tử kim cung liền có có thể phá giải độn thổ ký nhân. Không thể không phòng. Lý Duệ thẳng đến xác định mình sẽ không bị tử kim cung cường giả phát giác, lúc này mới dám tiến về Vân Châu. Trứng đi ngồi chờ tại bên ngoài Thanh Hà thành tử kim cung cường giả. Về sau so đường liền thông thuận rất nhiều. Thanh Hà khoảng cách Vân Châu đường sá xa xôi, lý lẽ dù có thể lấy hậu thổ chi pháp thổ độn, nhưng tốc độ trùng quy là không so được trên mặt đất. Dù là như thế, hắn vẫn là lựa chọn toàn bộ hành trình lấy thổ độn đi đường. Thân là võ giả, một tháng không ăn cơm cũng là chuyện thường. Cang La sẽ không cảm thấy mệt nhọc đi 2 ngày 2 đêm. Rốt cục đi vào Vân Châu địa giới. Vân Châu thành bên ngoài, một cái áo đen gầy gò nam nhân đi đến huyết ảnh lão tổ trước người. Lão tổ, Thanh Hà thành bên trong truyền đến tình báo, hết thảy bình thường. Hạc Thiên Nhiên một bước chưa ra Thiên Hạc Võ Quán. Cái kia gọi Lý Duệ cũng là đang bế quan, chưa từng sinh ra an nam chấn một bước, chỉ muốn cùng bọn họ có liên quan người, tất cả đều tại chúng ta giám thị bên trong. Nghe xong, Huệ Ảnh lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Bất luận tình huống, chỉ cần cùng Hạc Thiên Nhiên có quan hệ, dù là chỉ cần tiến vào Thiên Hạc Võ Quán, đều sẽ trở thành tử kim cung giám thị đối tượng, vì chính là bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay tại Huệ Ảnh lão tổ chuẩn bị quay người rời đi lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng, cái tên gọi Lý Duệ vẫn luôn đang bế quan. Đúng thế, Áo đen gầy gò nam nhân cung kính nói, "Lý Duệ người này từ khi về thành dưỡng thương về sau, liền rất ít đi ra ngoài, một cái duy nhất đi ra ngoài, liền là đi Thiên Hạc võ quán, còn lại đại đa số thời điểm đều là trong phủ dưỡng thương." Huệ Ảnh lão tổ bước chân dừng lại, có chút nheo mắt lại, sau đó bỗng nhiên trừ lớn, "Không được, Vân Châu thành bên trong." Một cái quần áo mộc mạc, nhìn qua cùng bình thường nông gia lão giả không có chút nào khác biệt, Lý Duệ đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Không sai, Lý Duệ vòng qua Tử Kim cung trông coi, đi tới Vân Châu thành. Không ra hắn trước, Tử Kim cung quả nhiên tại Vân Châu mấy cái cửa thành phái cường giả ngồi chờ thậm chí huyết ảnh lão tổ đều tự thân ra tay. Lý Duệ dưới đất trọn vẹn chờ đợi gần 7-8 ngày, vô cùng có kiên nhẫn. Thằng đến đem tử kim cung bố phòng tình huống toàn bộ nắm giữ, lúc này mới tìm cái phòng thủ yếu nhất thời điểm, chạy vào Vân Châu thành. Hết tệ cũng rất thuận lợi. Bất quá một lát, Lý Duệ liền đến đến Vân Châu thành bên trong thậm chí so châu phủ còn hùng vĩ hơn hoa lệ tòa nhà trước. Bên trên viết bốn chữ lớn, An Nam Hầu phủ. Người đến người nào? Dứ cửa thủ vệ lớn tiếng quát lớn. Lý Duệ cúi đầu, chỉ là từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, sau đó nói, ta cùng Hầu phủ tiên sinh Vương Lý là thân thích, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Liên nói có cố nhân tới thăm. Thủ vệ tiếp nhận ngập bội, nhíu mày như có điều suy nghĩ. Kia Vương Lý Thường Xuyên có thể xuất nhập nội viện, nghiêm nhiên thành hầu gia Tân Phúc, hắn không tốt đắc tội. Chầm ngâm một tiếng, sau đó mới nói, "Tốt, ngươi ở chỗ này chờ." Dứt lời, một người thủ vệ liền xoay người tiến hầu phủ đang chờ đợi thời điểm, Lý Duệ đánh giá hầu phủ một chút. Tuy nói hắn đã từng là hầu gia giáo đầu, thậm chí trên người bây giờ cũng còn có xuất nhập hầu phủ lệnh bài, nhưng làm một lần cũng không từng tới. Quả nhiên là khí phái, hắn dùng ngẩng đầu, có thể tâm tư lại tất cả đều đặt ở hầu phủ bốn phía, càng là an toàn liền có thể càng nguy hiểm. Chưa trưởng tử kim cung thật phát dở tại hầu phủ bố trí tử sĩ, cho nên cũng không trực tiếp cho thấy thân phận, thậm chí đều không có lấy ra lệnh bài trực tiếp tìm viên hầu ra, mà là lùi lại mà cầu việc khác, tìm Vương Lý. Chỉ chốc lát sau, Vương Lý liền đi ra. Hắn nhìn qua trước mắt khuôn mặt xa lạ lão giả, lộ ra ý cười, "Đường ca, ngươi tới rồi." Nghe xong là Vương Lý biểu ca. Những cái này thủ vệ đều lộ thần sắc kinh ngạc. Người nào không biết Vương Lý là đại tộc xuất thân, tuy nói bạn nhân là con thứ, nhưng Vương thị người vẫn là xa so với người bình thường tôn quý. Không ý tới trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lao giả quả nhiên là Vương Lý thân thích, vẫn là Đường Ca âm thầm may mắn không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình. Lý Duệ, Đường đệ. Vương Lý lúc này liền nhiệt tình lôi kéo Lý Duệ tiến hầu phủ. Bất quá Vương Lý cũng không có đi chính mình sân nhỏ, mà là trực tiếp đi vào hầu gia chỗ ở nội viện trước, nụ cười trên mặt tú liễm, sau đó một mặt chỉnh trọng mở miệng, "Lý La Ca, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Vẫn là Vương lão đệ hiểu ta, ta muốn đi gặp hầu gia, chuyện khác đợi lát nữa lại nói." Vương Lý hít sâu một hơi, "Được." Vừa rồi Ngay tại hắn tiếp vào thủ vệ lấy ra ngọc bội lúc, liền đã hiểu được, người tới căn bản không phải cái gì thân thích, mà là lý duệ. Bởi vì ngọc bội kia chính là hắn tặng cho lý duệ. Lý duệ vốn là Vương phủ lão nhân. Tới Vân Châu, muốn tiến Vương phủ hoặc là tìm hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Vương Lý lập tức minh bạch, lý duệ đây là bị người để mắt tới, cho nên mới phối hợp lý duệ diễn một màn kịch. Dứt lời, lý duệ liền nhanh chân hướng phía nội viện đi đến. Tại vị trí này, cho dù là có tử sĩ, tại động thủ trước đó, khẳng định sẽ bị viên định đỉnh giết chết. Tuyệt đối an toàn. Hầu phủ Sa Hoa trang nhã. Nội viện càng là cuối cùng thiên hạ chi phú quý đỉnh đài lộc cát, vàng son lộng lẫy. Lý Duệ vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy ngay tại đỉnh viện ngón giữa đạo một cái nam hài luyện quyền viên định định. Hầu gia, Lý Duệ không mình hành lễ. Viên Định Định nhìn thấy Lý Duệ đột nhiên xuất hiện tại hồi phủ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn sợ lên thiếu niên đầu, "Hồ tử, đây là ngươi Lý tiên sinh, trước đó bái sư, còn nhớ rõ?" Tiểu thế tử kế thừa mẫu thân tướng mạo, cực kỳ tuấn mỹ. Hắn hiếu kỳ đánh giá Lý Duệ. Nha Minh phụ thân, mẫu thân thường xuyên cùng hắn nhắc lên còn có một vị tiên sinh, thế nhưng là hắn ấn tượng lại cực kỳ mơ hồ. Hôm nay rốt cục nhìn thấy Tiểu thế tử rất có cấp bậc lễ nghĩa hành lễ, gặp qua Lý tiên sinh. Lý Duệ không giam khinh thường, thế tử điện hạ. Viên Định Định cái này mới mở miệng, "Tốt, hổ tử, ngươi đi trước tìm ngươi mẫu thân, phụ thân có việc muốn cùng Lý tiên sinh nói." Tiểu thế tử nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chờ tiểu thế tử triệt để đi xa, Viên Định Định lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, nói đi. Lý Duệ hít sâu một hơi. Lúc này đem Hạc Thiên Nghiên cùng Khương Lâm tiên đạt được tình báo 1 năm 10 toàn bộ nói cho Viên Định Định. Nghe được Đoạt Thiên Đại trận bốn chữ lúc, Viên Định Định có chút nheo mắt lại. Tại Lý Duệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Viên Định Định một bả nhấc lên một bên thân thương, nhanh chân hướng phía bên ngoài hầu phủ đi đến. "Vừa đi, một bên nói. Đi thôi, canh giờ đến." Thử Kim cung làm vang. Ngoài thành, phế vật, đều là phế vật. Huệ Ảnh lão tổ đứng tại một chỗ đỉnh núi, có vẻ hơi tức hỗn hện. Như thế tốn công tốn sức, cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ tốt, Viên Định Định khẳng định là đạt được tin tức, tự mình mang binh ra khỏi thành, nhìn phương hướng, rõ ràng liền là Thanh Hà. Huệ Ảnh lão tổ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hiện tại chính là đoạt thiên đại trận thời điểm then chốt, nếu là Viên Định Định ra tay, tình huống sẽ trở nên cực độ hỏng bét. Rút lui Huệ Ảnh lão tổ không cam lòng phun ra một chữ, sau đó liền xoay người lì khai. Viên Định Định quá mức lợi hại, hắn cũng không muốn bị phát hiện. Nói xong, Thử Kim cung đám người liền biến mất tại núi rừng bên trong. Hôm sau lúc xế trưa, Viên Định Định liền đi tới Thanh Hà Đô đốc Chu Định Hải đạt được tin tức, vội vàng ra khỏi thành lên đón. Hầu gia, hắn liếc mắt liền nhìn ra đứng tại Viên Hầu gia bên người Lý Duệ. Lý Duệ tự giác đi đến Chu Định Hải bên cạnh, nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra 1 năm 10 nói với Chu Định Hải một lần. Chu Định Hải thần sắc lập tức trở nên nghiêmu tất. Viên Định Định mở miệng nói, "Từ Kim cung muốn đi chuyện Military Tiên, thiên hạ người người có thể chu diện, Chu tướng quân, cho ngươi nửa canh giờ, điểm đủ binh mã, theo ta xuất chinh." Chu Định Hải, còn có bên cạnh mấy cái phó tướng đều là chấn động. Viên Định Định nói là theo ta xuất chinh, mà không phải xuất chinh. Phía trước hai chữ khác nhau nhưng quá lớn, ý vị này, Viên Định Định lần này cần tự mình mang binh. Binh Thánh xuất binh. Cái này phong mang nhất định là đánh đâu thắng đó. Bọn hắn càng là minh bạch. Viên Định Định xuất hiện, cũng mang ý nghĩa quyết chiến sách trước khai hỏa. Chu Định Hải trầm giọng nói, "Đúng, vẹn vẹn nửa canh giờ." An Nam chấn cơ hổ tất cả cường giả đều dốc hết toàn lực. Màn đêm buông xuống, hơn bạn thiết kỵ ra thanh hạ. Thử Kim cung bên trong. "Cung chủ, Ngô Quốc người đã cách chúng ta không đủ 10 dặm." Huệ Ảnh lão tổ ánh mắt ấm lệ. Ngay tại 3 ngày trước, An Nam chấn khởi sướng tấn công mạnh, một mực tại rình mò kiếm Nam, Hoài Đông hai chấn cũng đồng loạt ra tay. Ba mặt vây công phía dưới, Thử Kim cung có vẻ hơi một cây chẳng chống vững nhà. Cùng lúc đó, Vu Quốc đại quân binh phong cũng trực chỉ Đông Vu hoàng đình, không người trở về chi viện. Thử Kim cung đã đến gian nan nhất thời điểm. Tư Phong nhàn nhạt mở miệng, "Tốt, ta đã biết." Trên mặt hắn không có quá nhiều biến hóa. "Cung chủ, Huyết Ảnh lão tổ còn muốn nói nữa?" Liền nghe Tư Phong không kiên nhẫn khoát tay áo, "Đi thôi." Thấy thế, Huyết Ảnh lão tổ cũng chỉ đành than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi rút đi. Hắn một mặt nghiêm trọng nhìn qua cách đó không xa khói lửa, cho dù tại Tử Kim cung, đều có thể nghe được chiến trường tiếng chém giết. Chờ Huyết Ảnh lão tổ ly khai, Thịnh đạo nhân lúc này mới từ đại điện bên trong đi ra, miệng bên trong vẫn là khà khà cười quái gì. Tư Phong thản nhiên nhìn Thịnh đạo nhân một chút, "Đường đạo hữu, ngươi kia thiên hồn phiền còn muốn trốn bao lâu?" Thịnh đạo nhân gặp bí mật của mình bị đâm thủng, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn là một mặt cười hì hì nói: "Tiên tâm, ta đã lựa thành, đến cần thời điểm, tự sẽ ra tay." "Tốt nhất." Tư Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn là nghĩ đến trực tiếp đem Thịnh Đạo Nhân An, nhưng bây giờ hắn cải biến ý nghĩ, Thiên Hồn Tiên đối với hiện tại chiến cuộc còn có chút dụng, chờ không có dụng, lại ăn cũng được. Nói xong, hắn liền vung tay rao bảo, quay người đi vào đại điện bên trong. Tại trong tẩm cung, một cái xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp đang bị trói gô tại ấm màu đỏ trên giường, mặc quần áo, xem xét, rõ ràng là bị Tư Phong thu làm đạo đồng chu vận. Lúc này Chu Vận chính một mặt hoảng sợ nhìn qua Tư Phong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tư Phong khẽ miệng có chút giơ lên, rũa ra ngón tay vuốt ve Chu Vận non mịn da thịt. Thế nhưng là ta đợi ngươi không tốt, vì sao muốn đi? Chu Vận con ngươi trừng lớn. Dự cảm không tốt quả nhiên trở thành sự thật. Nang Cung Kỳ Đồng kỳ thật vẫn luôn đang suy đoán hai người bọn họ vì sao bị Tư Phong Thu làm đạo đồng. Về sau Kỳ Đồng chết rồi, Liên Chỉ còn lại một mình nàng nghĩ. Về phần có một ngày, nàng nhìn thấy Tư Phong lò luyện đan, cũng rốt cuộc minh bạch Tư Phong Thu độ mục đích. Rõ ràng là muốn đem nàng cùng Kỳ Đồng đều luyện thành đại đan. Chu Vận luống cuống, Cho nên nàng ngỡ mưu đồ bí mật lấy phải thoát đi Tử Kim cung. Không nghĩ đến cái này, thời điểm ăn nam chấn đánh đi lên, Tư Phong cũng tại đồng thời tìm được nàng. Tư Phong nụ cười trên mặt càng nhiều. Bỗ này tối ra rất không tệ, luyện thành Huyền Thủy đan hẳn là càng không sai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Vận trên thân giấy lên lửa. Tiêu Thảm Thiết như tan nát cõi lòng tại trong tẩm cung quanh quần ánh lửa chiếu sáng cung đình. Một chỗ khác, một mảnh cung điện đổ nát tê lương ở giữa, từng đội từng đội tướng sĩ đang đánh quét chiến trường, bảo vệ Tử Kim cung phân điện, hiện tại đã chỉ còn lại bảy chỗ. Làm toàn bộ càn quét sạch sẽ thời điểm, chính là quyết chiến ngày. Chờ chết. Linh Trung Thiên hướng phía trên mặt đất nổ một cái nư bọ, chầm thốc mắng một câu, trong mắt lại là hưng phấn. Một trận chiến này, hắn nhưng làm bỏ rất nhiều công lao. Thử Kim cung phản kháng cực kỳ kịch liệt, nhưng không hề có tác dụng. Hắn liếc qua cách đó không xa ngân giáp, bạch mã nam nhân, An Nam Hầu, Viên Định Định. Ngưu quốc người đều hiểu được một cái đạo lý, chỉ cần Viên Định Định hiện thân chiến trường, liền không có thua. Linh Trung Thiên nhìn về phía một bên Lý Duệ, "Đại ca, ngươi nói vì sao Tử Kim cung không có nửa điểm phản ứng?" Mấy ngày nay đến, mặc dù cùng Tử Kim cung đại chiến mấy trận, nhưng kỳ thật đều là phân điện người. Chu điện vương hướng thậm chí đều không có phái ra một cái việt binh. Lý Duệ lắc đầu, không biết, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, thiên địa đột biến, ngay từ đầu, mặt đất bắt đầu rất nhỏ lắc lư, chậm rãi lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, địa long xoay người. Tất cả tướng sĩ trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Tại lúc này, không biết là ai dùng thanh âm run rẩy nói, "Ngươi các ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" Hàn Nam trấn tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu, hướng phía Tử Kim cung phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, từ Kim cung trên không chậm rãi xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng, giống như chén lớn đồng dạng đem toàn bộ Tử Kim cung bao lại. Lý Duệ con ngươi bỗng nhiên co vào, Hỗ sơn đại trận. Lúc này, Viên Định Định, Chu Định Hải còn có Tiết Quý ba người cũng cùng nhau nhìn qua không động tĩnh nơi xa. Tiết Quý há hốc mồm, thật là lợi hại đại trận. Hắn cũng đã gặp không ít đại trận, mà nếu trước mắt loại khí thế này rộng rãi, kia là chưa từng nghe thấy. Chu Định Hải hít sâu một hơi. Hầu ra, cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết Đoạt Tiên đại trận. Viên Định Định nheo mắt lại. Kia cẩm trận nhãn người hẳn là một cái trận pháp đại gia, vậy mà có thể nghịch chuyển đại trận. Ngay cả hắn đều nói như thế đủ thấy trận pháp này không bình thường. Chu Định Hải cùng Tiết Quý liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng, không hề nghi ngờ, tiếp xuống sẽ là một trận lễ mệ ngày chiến. Trích tiên người thủ đoạn quả thật ghê gớm. Lý Duệ nghiêng đầu nhìn một cái viên định đỉnh ba người phương hướng, vừa rồi ba người lại nói, hắn cũng nghe được. Hắn nhìn về phía đại trận kia ánh mắt hiện lên một tia quái dị. Chỉ vì hắn vậy mà từ kia đoạt thiên phía trên đại trận cảm nhận được một tia ngũ linh luyện thể quyết khí tức. Từ Kim cung ngoại vi phân điện đều bị An Nam, Kiếm Nam, Hoài Đông bà trấn rút ra. Tam quân hợp binh, triệt để đem Tử Kim cung vây quanh. Ngưu quốc đại quân vào không được, Tử Kim cung người cũng ra không được. Trong chốc lát lâm vào giằng co. Như này cứng ở cầm, chính là chọn vẹn một tháng. Một ngày này Lý Duệ như thường ngày, mang binh tại Tử Kim Cung đại trận bên ngoài tuần tra, phòng ngựa có người chạy ra đang lúc hắn tới đến một chỗ rừng cây lúc. Rừng cây một trận lắc lư. Sau lưng tướng sĩ thần sắc lập tức trở nên căng trương. Lý Duệ giơ tay lên để FF. Sau đó liền thấy một người trung niên nam nhân từ rừng cây phía sau đi ra. Lam nhìn người tới lúc, những cái kia tướng sĩ đều lạ sững sờ. Lý Duệ trên mặt thì là thêm ra ý cười, "Khương lão đệ, ngươi quả nhiên không có việc gì." Từ lúc hôm đó từ Hạc Tiên Niên trong miệng biết được Khương Lâm Tiên bị Tử Kim Cung cường giả truy sát bỏ chạy vô quốc về sau, hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua. Như hắn dự đoán như kia, Khương Lâm Tiên quả nhiên sự tình gì đều không có, vẫn là nhảy nhót tức mừng. Lý Lao Ca, hồi lâu không thấy. Khương Lâm Tiên ha ha cười cười, không có chút nào bị đuổi giết chật vật. Nhìn qua tinh khí thần đều rất đủ. Lý Lao Ca, Hạc Tiễn Bối đã hoàn hảo. Lý Duệ cười nói, rất tốt, An Tà Đại Đan hiện tại đã có thể nâng vạn cân sát. Khương Lâm Tiên cười khẽ, vậy là tốt rồi. Sau đó, hai người liền đi vào rừng cây chỗ sâu. Khương Lâm Tiên đem mấy ngày nay phát sinh trên người mình sự tình tất cả đều nói một lần. Nói chung cùng Hạc Thiên Nghiên lời nói nhất trí, hắn cùng Hạc Thiên Nghiên đi từ kim cùng phát hiện đoạt thiên đại chiến bí mật, hắn vì để cho hạ tiên nhân có thể chạy trốn, tiếp vặn tà đạo nhân ba trưởng, sau đó bỏ chạy vô quốc. May mắn được đại vu ra tay. Lúc này mới có thể đối tại đại chiến trở lại thập vạn sơn. Lý Duệ cũng đem kinh nghiệm của mình cùng Khương Lâm Tiên 1 năm 100 tất cả đều nói ra. Khương Lâm Tiên tán hượng. Lý Lao Ca làm việc quả thật thỏa đáng. Nếu là những người khác, nói không chừng sớm đã bị Tử Kim cung nửa đường chặn giết. Hành động quân sự vốn là một bước chậm, từng bước chậm. Nếu như chờ hắn trở về, nói không chừng đoạt thiên đại trận bao phủ liền không chỉ là Tử Kim cung bản điện. Lý Duệ nhìn qua khoảng cách bất quá một dặm đoạt thiên đại trận. Khương Minh Đệ, cái này Đoạt Thiên Đại trận quả nhiên là lợi hại, mấy vạn đại quân sưu tích, vậy mà đều không cách nào rung chuyển, không hổ là Trích Tiên người thủ đoạn. Khương Lâm tiên lại cười thần bí. Lý Lao Ka yên tâm, trong vòng 3 ngày, trận này tất phá. Một chỗ khác, Thử Kim cung chỗ sâu, dưới mặt đất đế đan trước, Tư Phong một người yên tĩnh xếp bằng ở Đoạt Thiên phía trên đại trận, có hắn lại trận nhãn, cho dù lại đến 10 vạn quân, cũng như thượng không có khả năng công phá. Tư Phong khoệ miệng lộ ra một vòng ý cười. Côn bạo linh khí không ngừng rót vào trong thân thể hắn, một thân tiên lực đang nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này, Hắn linh căn đã bị cường đại linh khí cưỡng ép tăng lên tới cực phẩm linh căn, tu vi càng là đạt đến đỉnh phong, chưa từng có cường đại. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn ăn vào Huyền Thủy Đan, hắn liền hoàn thành lịch truyền đại trận cuối cùng một vòng. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn âm thầm mắng câu phế vật. Vốn nên nên còn có một viên liệt diễm đan, nhưng kỳ đồng chết rồi, cho nên hắn đành phải lấy Huyền Thủy Đan cưỡng ép nghịch truyền đột thiên đại trận, hiệu quả đương nhiên là có chỗ chết khấu. Nếu không bây giờ bị đại trận bao phủ chính là phương viên mấy trăm dặm. Loại kia khí tựa mới thật sự là kinh khủng. Ngay tại tư phong điên cuồng hấp thụ linh khí thời điểm, trước mắt không gian bỗng nhiên một cơn chấn động Sau đó hai cái đạo sĩ lại liền chống rông xuất hiện tại trước mắt của hắn, làm thấy rõ người tới. Tư Phong con người bỗng nhiên co rú lại. Cái kia tuổi trẻ đạo nhân chính là Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn qua Tư Phong, "Nhìn, con nhìn, thu các ngươi đã tới." Chương 388, Trạm chức tiên. Chương 388, Trạm chức tiên. Thần Huyên Cung, Thanh Định chân nhân. Tư Phong không nhìn thẳng Cố Trường Sinh, nhìn về phía Cố Trường Sinh bên cạnh lão đạo sĩ kia. Trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, "Ngươi là ám vệ khách khanh?" Thủ đoạn cao cường, Ám vệ là ngu quốc thiết lập trận áp trích tiên nhân, ai có thể nghĩ tới, ám vệ trí cao vô thượng bảy đại khách khanh bên trong lại có cái trích tiên nhân. Thanh Định đạo nhân khẽ mỉm cười, nguyên lai là Vạn Pháp Điện Tư đạo hữu, lão đạo ta cùng cố huynh đệ gặp nhau hơn muộn, kết thành huynh đệ khác họ, tiện tay làm khách khanh, Tư đạo hữu không thấy lạ à? Tư Phong lặng lẽ nhìn qua Thanh Định đạo nhân. Hắn sẽ tin. Rõ ràng liền là tại Liên Thủ Cố Trường Sinh cùng một chỗ đối phó hắn Vạn Pháp Điện. Thần Huyền cung ngược lại lại giỏi tính toán. Nhưng chỉ bằng ngươi? Tư Phong vừa mới muốn nói lời hóc, Thanh em liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy nguyên bản hùng hồn đồng đậm gần như thực chất linh khí bỗng nhiên tiêu tán đoạt thiên đại trận, ngừng. Một màn này thực sự vượt quá Tư Phong đoán trước, hắn không thể tin nhìn qua Thanh Định đạo nhân, ngươi đến cùng làm cái gì? Thanh Định đạo nhân khẽ mỉm cười. Tư đạo hữu, bất quá là sơ lược làm chút ít thủ luật thôi. Tư Phong trong nháy mắt giận mình, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, lại có loạn nghịch âm dương chi bảo. Cái này? Cố Trường Sinh đi về phía trước ra một bước. Tốt, nghệ tình ngươi đã từng là ta vấn tiên lâu đệ tử phân bên trên, ta sẽ cho ngươi tại Hắc Lao bên trong tuyển cái trên căn phòng tốt. Dứt lời, hắn giọi ra bàn tay lớn hướng phía Tư Phong chụp tới. Cái này, một cái ngay tại Tử Kim cung đại trận bên ngoài binh lính tuần tra trừng to mắt. Cái hắn không đủ ba thước kim quang lớn che đậy, vậy mà tại dần dần tiêu tán. Thật to trận hết rồi. Thanh âm của hắn rất nhanh gây nên một bên Lý Duệ cùng Khương Lâm Tiên chú ý hai người quay đầu. Liền thấy Đoạt Thiên đại trận sát thực đã là lung lay sắp đổ. Cái này, một cây ngân thương từ Cửu Thiên rơi xuống đang. Sau đó liền là một trận giống như lưu ly rơi xuống đất đồng dạng tiếng vỡ vụt vang, Đoạt Thiên đại trận theo tiếng vỡ tan. Viên Định Định thanh âm cũng tại lúc này vang vọng trời cao. Người đầu hàng không giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Nam chấn dồn dập tiếng trống vang lên, mấy vạn đại quân tiếng la giết cơ hồ muốn đem Tử Kim cung trấn vỡ. Lý Duệ cùng Khương Lâm Tiên liếc nhau. Khương Lâm Tiên khẽ mỉm cười, "Là của huynh." Lý Duệ giật mình. Nhìn đến ám vệ từ một nơi bí mật gần đó làm rất nhiều, hắn không biết sự tình. Khương Lâm Tiên bước ra một bước, "Đi thôi, nhìn xem có thể hay không nhặt được tốt hơn đồ vật." Binh khí tiếng va chạm, tiếng la giết, thủ thương tiếng rên rỉ. Lúc này Tử Kim cung nghiêm nhiên như luyện ngục đồng dạng. Sụp đổ cung điện, gãy chi thi thể, chiến hỏa tại vàng son lộng lẫy cung điện ở giữa lăn tràn. Giết. Lý Duệ mang theo thủ hạ tướng sĩ trùng sát đương nhiên Hắn cũng không có làm tiên phong dự định, mà làm một mực đi theo cuối cùng, làm lên kết thúc công việc. Về phần Khương Lâm Tiên, kẻ tài cao gan cũng lớn, đã đi từ Kim cung chỗ sâu. Lý Dụy không từ không đổi, nghiêm túc làm lấy vây quét cá lọt lưới sự tình. Thủ hạ tướng sĩ mặc dù nhìn qua tiền tuyến tu hoạch chiến công đồng bào đỏ mắt, nhưng trở ngại Lý Dụy uy nghiêm, cũng không dám nhiều lời. Lý Dụy ngẩng đầu, tại mặt trời phía dưới, có thể nhìn thấy một cái lão giả đang cùng Viên Định Định đại chiến. Người kia chính là chạy đến từ Kim cung Kỳ thị lão tổ. Hai người đại chiến say sưa, mắt trần có thể thấy, Viên Định Định đem kia Kỳ thị lão tổ áp chế đến sít sao. Thiên hạ võ bình quả thật không phải chỉ là hư danh. Viên Định Định xếp hạng cao hơn, chiến lực sát thực càng mạnh. Lý Duệ thu hồi ánh mắt. Theo chiến trường không ngừng thúc đẩy, hắn cũng mang theo thủ hạ hướng phía Tử Kim cung chỗ càng sâu đi đến. Nhưng lại tại hắn vừa muốn phóng ra một bước, đột nhiên, trên mặt đất một bộ thây khô vậy mà duỗi ra một con tay khô khéo, gắt gao bắt lấy lý Duệ cổ chân. Hết thể tới quá đột ngột. Lý Duệ vừa kịp phản ứng, cũng chỉ cảm thấy có vạn quân cự lực. Cả người lại liền bị đẩy vào đến dưới đất. Một đám tướng sĩ thấy cảnh này, đều là kinh hãi. Nhưng khi bọn hắn muốn lên trước chi viện lúc, Lý Duệ liền đã biến mất không thấy gì nữa mặt đất vô ngữ, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tuyệt kiệt quyết, thân thể của ngươi thuộc về ta. Sâu trong lòng đất, như là Thôi Khô đồng dạng thịnh đạo nhân ôm chặt lấy Lý Duệ, muốn cưỡng ép thu lấy Lý Duệ sinh cơ. Lý Duệ thần sắc lạnh lẽo, quanh thân nở rộ khí quang, có hai cánh thần long vờ quanh. Có hậu thủ thể bản thân, cho dù là trong lòng đất cũng không chút nào ảnh hưởng hắn ra tay. Kho, thiên đao chạm dao ngang nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía thịnh đạo nhân cánh tay chém tới. Chỉ là phàm binh, cũng có thể làm tổn thương ta. Thịnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức hấp vụ mãnh liệt, đem lòng đất hai người bao trùm. Lý Duệ bên cạnh truyền đến tiếng quỷ khóc, lệ quỷ tỏa hốt quyết. Hắn một chút liền nhận ra Thịnh đạo nhân công pháp này theo hầu, bởi vì tại Viên Định đỉnh đỉnh cho hắn quyển kia công pháp bên trên đều có ghi chép. Mở. Lý Duệ song mi đứng đấy, giống như nộ mục kim cương, một thân bá đạo khí huyết đem ngoại công hiện ra đến cực hạn. Lại chạm. Thịnh đạo nhân sắc mặt rốt cục biến đổi. Hắn không thể không thừa nhận, Lý Duệ thực lực so trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Trước đó, hắn bất quá là kiến thức Lý Duệ thi triển ngũ linh tuấn, còn tưởng rằng am hiểu tiên pháp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Duệ nhục thân quả thực là bá đạo. Bất đắc dĩ, Hắn cuối cùng là buông lỏng tay ra cánh tay, cùng Lý Duệ kéo dài khoảng cách ánh mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Dụi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp một chút vào môi, con ngươi đỏ lòm gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duệ. "Không hổ là ta chọn tốt mục thể. Ngươi thật là làm cho ta có chút hoài ý mến. Cực kỳ tốt, phi thường tốt." Thần đạo nhân trong mắt hưng phấn càng nhiều, Lý Duệ thực lực càng mạnh, khi hắn tu hú chiếm tổ chim khách về sau thu hoạch thì càng nhiều, trên người bí mật cuối cùng đều sẽ trở thành hắn. "Nhưng dừng ở đây đi." Trong chốc lát, Thần đạo nhân bỗng nhiên đưa tay phải ra, lớn một đoàn hắc khí lập tức đem hắn bàn tay bao phủ. Điểm điểm nương theo lấy ván độc thanh âm lục mang hội tụ, dần dần hình thành một lá cờ hình dạng. Lý Duệ sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Thiên Hồn Phiên. Thịnh đạo nhân vậy mà đã luyện thành quyển kiệt tà pháp bên trong chỗ ghi lại Thiên Hồn Phiên. Nói lên một cái tên khác, có lẽ càng làm người hơn biết rõ. Chính là tu tiên giả tiếng xấu Lan Sa Vạn Hồn Phiên. Cái này Thiên Hồn Phiên chính là Vạn Hồn Phiên cấp thấp phiên bản, nhưng uy lực cũng là không thể coi thường. Thịnh đạo nhân tiếng cười dần dần trở nên can giỡ. Hắn phảng phất đã thấy mình cướp đoạt lý Duệ nhục thân, sau đó độc bộ thiên hạ chấn cảnh. Cam chịu số phận đi. Ngay tại hắn chuẩn bị giơ lên Thiên Hồn Phiên trong ngáy mắt, lại nghe được Lý Duệ trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, "Chấn". Thịnh đạo nhân con người bỗng nhiên co rú lại, chỉ thấy một tòa tiên cung hư ảnh lại xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, chính hướng phía hắn chấn áp mà đến. Khi thấy hắn tiên cung hư ảnh, thịnh đạo nhân tựa hồ là nghĩ đến loại nào đó truyền thuyết. Hãm to mồm, trong mắt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Làm sao có thể? Hắn muốn động, nhưng bị tiên cung chấn áp, hắn ngay cả xê dịch ngón tay mảy may đều làm không được. Lúc này, Lý Duệ lấy lớn hoành luyện chân ý hội tụ đao mang rơi xuống, trong khoảnh khắc liền tức đoạt thịnh đạo nhân cùng tiên hồn phiên liên hệ. Lưỡi đao giống như vẽ qua mặt hồ đồng dạng, Đem Thịnh đạo nhân cầm Thiên hồn phiên tay phải chặt đứt. Theo bản tay bị chém xuống, đã thành hình Thiên hồn phiên rơi xuống ở một bên. Cùng lúc đó, Ngũ hành chân khí hội tụ ngũ linh chân nguyên kích hướng phía Thịnh đạo nhân đầu lâu đánh tới. Thịnh đạo nhân con ngươi rốt cục xuất hiện hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình vậy mà lại đưa tại một cái hạ giới sâu kiến trên thân. Không, không, không. Thịnh đạo nhân trong lòng cuồng loạn gầm thét. Nhưng bị tiên cung hư ảnh trấn áp, hắn một câu đều nói không nên lời. Rốt cục, ngũ linh chân nguyên kích đem đầu của hắn đánh nát, thần hồn diệt xác. Lần này Không còn có bất luận cái gì một kia phục sinh cơ hội đã mất đi linh khí chao chống, Thịnh đạo nhân thi thể không đầu trong nháy mắt liền bị dưới mặt đất mấy trăm trượng áp lực đè thành vỡ nát. Lý Duệ thậm chí ngay cả hủy thi diệt tích đều không cần. Chết rồi, từng, chết rồi. Lý Duệ lo lắng những này, Trích Tiên Nhân còn có cái gì mình không tưởng tượng được bản sự, đặc biệt đem cuối cùng một kia cặn bát đều muốn xóa đi. Cho đến hoàn toàn xác nhận Thịnh đạo nhân không có khả năng sống tiếp tới. Không có cách, sát tiên người loại sự tình này, lần thứ nhất luôn luôn không quá thuần thục. Lần thứ hai hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều. Cái này Hắn mới có thời gian nhìn về phía một bên mất đi chủ nhân, bị phong ấn ở nham tổ trì ở giữa thiên hồn phiến. Lý Duệ trong đầu hốc xuất hiện thiên hồn phiến tu luyện khẩu quyết, hai mắt tỏa sáng. Tuy nói hắn không có ý định luyện vạn hồn thiên, nhưng nhặt cái có sẵn thiên hồn phiến, hắn tất nhiên là sẽ không từ tuyệt. Lúc này, hắn liền bàn tay lớn vụ một cái, đem thiên hồn phiến cầm lên. Ngay tại hắn cầm lên thiên hồn phiến đồng thời, trước mắt xuất hiện từng hàng chữ nhỏ chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tiên làm tổ thành tựu sơ cấp cái bản, thu hoạch được pháp bảo. Tu tiên giả, pháp bảo là khí, biến hóa ngàn vạn một thân biến pháp một nửa tập cùng pháp bảo phía trên, từng có linh bảo tiền tôn lấy 3600 tiên bảo trấn áp trừ tiền, chúc mừng ngươi thu hoạch được kiện thứ nhất pháp bảo, mặc dù là thiên hồn phiên đây là một cái hỏng bét bắt đầu. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được pháp bảo, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duyệt tuổi tác, 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng, đạo chủng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cửu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên kinh, ngũ linh luyện thể quyết vật phẩm, thang linh thư thành tựu, 6100. Lý Lao Ca Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng nhìn thấy Lý Duệ từ từ Kim cung bên ngoài núi rừng trở về, trong mắt tràn đầy vui mừng. May mắn vô sự, hai người thở dài một hơi. Lý Duệ nhìn qua đã dần dần lắng lại chiến trường, cơ hồ đều là tại thanh lý chiến trường ngu quốc quân sĩ. Trận chiến này đương nhiên không hề nghi ngờ đại thắng. Thứ Kim cung một trận chiến liền bị triệt để tiêu diệt. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng chiến đấu đình chỉ, vừa định muốn tìm Lý Duệ, mới từ Ninh Trung Thiên trong miệng biết được, Lý Duệ tại đại chiến lúc lại bị lạ lâm cường giả kéo vào lòng đất. Lý La Ca, người ra tay là ai? Nhất Tư Minh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lý Duệ là cái thủ hình chân khí cao thủ, cụ thể diện mạo ta cũng không thấy rõ, đoán chừng là hiểu được Tử Kim cung khí số đã hết, không muốn bị chúng ta cao thủ truy sát, cùng ta dây dưa một lát, liền chạy đi. Nghe vậy, Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bọn hắn kiến thức cực lớn, thế gian xác thực có loại kia thủ đoạn võ giả. Lý Duệ đương nhiên sẽ không nói cho hai người. Vừa rồi, hắn chém một cái Trích Tiên nhân, cho dù kia yêu đạo người bởi vì bị Viên Định Định giết qua một lần, thực lực so sánh với đỉnh phong kém ra quá nhiều, nhưng giống nhau là Trích Tiên nhân, hoàn toàn không phải tiên tiên võ giả có thể ứng đối. Chỉ là không may, đụng phải hắn. Cái này, Khương Lâm Tiên cũng từ nơi xa đi tới. Nhìn thấy Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng, hắn khẽ cười, cười, hai vị huynh đệ. Hai người nhìn qua Khương Lâm Tiên, trong lòng run lên. Ba người kỳ thật xem như cùng thế hệ, nhưng bây giờ, Khương Lâm Tiên thế nhưng là cao hơn bọn họ ra một cái đại cảnh giới. Cùng thử Kim cung đại chiến bên trong, bọn hắn chỉ dám ở ngoại vi, nhưng Khương Lâm Tiên, kia là một người một kiếm trực tiếp giết tiến chỗ sâu nhất. Trên lệch mắt Trần có thể thấy, làm Khương Lâm Tiên biết được lý doệ bị cường giả bí ẩn kéo vào lòng đất, cũng là cả kinh. Hắn đuổi trích tiên nhân hiệu rõ hơn xa tại Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng, cho nên hắn hiểu được ra tay với Lý Duệ, là một cái trích tiên nhân. Lý Duệ có thể từ một cái trích tiên nhân trong tay chạy ra. Thực lực đủ thấy đốn, cho dù là hắn cũng sẽ không nghi tới, Lý Duệ trực tiếp đem kia trích tiên nhân chém, hơn nữa còn được tiên hồn viên. Diệp Tư Minh cùng Viên Hùng gặp Lý Duệ vô sự, liền tiếp tục mang theo thủ hạ quét dọn chiến trường, chỉ để lại Khương Lâm Tiên cùng Lý Duệ hai người. Lý Duệ mở miệng, "Khương lão đệ, bên trong là tình huống như thế nào?" Khương Lâm Tiên minh bạch, Lý Duệ muốn hỏi, là Tử Kim cung vị kia bày ra đoạt thiên đại trận trích tiên nhân. Hắn cũng không giấu giếm, dùng kia lấy khí như âm bản sự nói, "Lý La Ca Kỳ thực tiên nhân kỳ thật người là qua. Lý Duệ có chút nhíu mày. Hắn đã qua? Khi nào gà qua? Khương Lâm Tiên, Lý La Ca, ngươi có nhớ, Vân Tiên lâu khuất thành phong, hắn bị Quỷ Minh giáo bắt đi, sau đó có trở về, kỳ thật khi đó liền đã bị Trích Tiên nhân chiếm hoàn phách. Lý Duệ dần mình. Khó trách hắn luôn luôn cảm thấy khuất thành phong trước sau biểu hiện khác biệt quá lớn, nguyên lai chỉ là tối ra không thay đổi, đã sớm là một người khác. Khương Lâm Tiên tiếp tục nói, Cố huynh đem kia Trích Tiên nhân phong ấn, hiện tại hiện đang mang đến đường của kinh thành bên trên. Lý Duệ trong lòng thầm giật mình. Bắt sống một cái Trích Tiên nhân. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Khương Lâm Tiên trước đó nói, trong triều đình có không ít người cũng tu luyện quả tiên pháp. Hiện tại xem ra, hắn lại như thế đạt được tiên pháp. Nhìn Cố Trường Sinh cái này thuần thục thủ pháp, Lý Duệ có lý do tin tưởng, là cái kẻ tái phạm. Thử Kim cung bị diệt, Đông Vũ bình định. Vũ quốc điều động sứ giả tiến về kinh thành, nguyện cùng ngu quốc trùng tu năm đó đàn thành chi minh. Thánh hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Lúc này Hạ Triều, Đại Sát Thiên Hạ. Ngu quốc hấp thụ tiền triều giáo huấn, tôn sùng trọng điển trị luận thế, xem lại Sát Thiên Hạ là ngoài vòng pháp luật chi nhân, cho nên lập quốc ngàn năm qua. Đại xá thiên hạ bất quá năm ngón tay số lượng, hơn nữa còn nghiêm ngặt quy định có thể bị đặc xá phạm vi. Những cái kia ngỗ nghịch, giết người các loại trọng tội hình phạm đương nhiên đều không ở trong đó. Ân Nam trấn bên ngoài vang lên trận trận khua chiêng gõ trống chúc mừng âm thanh, cho dù là tại phó tướng trong phủ Lý Duệ cũng có thể nghe được. Đại xá thiên hạ. Lý Duệ cười lắc đầu. Cử động lần này đối bạch tính thế, nhưng là chuyện thật tốt, đặc biệt là những cái kia bởi vì đắc tội quan sai sau đó vô tội rơi một người, vô cùng là vui đến phát khóc, quý gối đầu đường cảm tạ hoàng ân hạ hậu đặng. Trên đường phố, một mảnh thái bình tĩnh thế, Hắn thu hồi nỗi lòng ánh mắt rơi vào trước người Thiên Hồn Phiên phía trên. Bởi vì không có linh lực trảo trống, lúc này Thiên Hồn Phiên cũng bình thường cỡ trắng cơ hồ không có gì khác nhau. Lý Duệ từ một bên trong tủ chén lấy ra ố vàng công pháp, rầm rầm lật ra vài tờ. Liền thấy Vạn Hồn Phiên luyện chế pháp quyết. Cửu Ngục Ma Tôn tàn sát 72 thiên môn, giúp tu sĩ thần hồn chín ngàn, dựa vào uống minh huyết hải đấu luyện 7 năm, cuối cùng thành Vạn Hồn Thiên. Không có tu sĩ, kia yêu đạo người liền dùng võ giả thần hồn thay thế. Dù không bằng nguyên bản lợi hại, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Lý Duệ nhìn một lần, trong đầu hốc liền xuất hiện pháp quyết nội dung. Dựa theo công pháp viết, ngón tay bấm niệm pháp quyết, điều động trong cơ thể tiên huyền khí cùng tiên hồn phiên cấu kết. Cơ hồ tại tiên huyền khí tiếp xúc đến tiên hồn phiên trong nháy mắt. Lý Duệ bên thai hình như có trăm ngàn người gào khóc đồng dạng, phảng phất rơi vào vô gian địa ngục. Oán hận, phẫn hận, không cam lòng. Tất cả tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tràn vào Lý Duệ trong lòng. Muốn đem tinh thần của hắn phá tan. Lý Duệ ánh mắt ngưng tụ, thư lệnh một tiếng, các ngươi tiểu quỷ, cũng có thể động được ta. Thoăn chốc, tiên huyền khí tuôn ra, giống như liệt hỏa đồng dạng thiêu đốt tiên hồn phiên bên trong oan hồn, lại như kia trong địa phủ xuống vực dầu đồng dạng. Trong chốc lát tiếng hét thảm không ngừng. Lý Duệ chậm rãi mở miệng, "Các ngươi chính là bị yêu đạo giết chết, bây giờ, kia yêu đạo bị ta trói trảm, là các ngươi báo thủ, chỉ cần các ngươi nguyện cùng cấp ta thúc đẩy trăm năm, ta nhưng thả các ngươi luân hồi chuyển thế." Lời của hắn mặc dù không lớn, nhưng đến những cái kia oan hồn trong thai, chính là tiên âm. Vẹn vẹn mấy giây, lý Duệ bên thai thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều, khóe miệng có chút dương lên. Cùng lúc đó, tiên huyền khí cũng từ thiên hồn phiên bên trong lấy đi, tiếng kêu, kêu rên cũng hoàn toàn biến mất. Thiên hồn phiên trở nên yên tĩnh trở lại. Không sai. Lý Duệ hài lòng nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất luật chế, so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều một phương diện, là tinh thần của hắn đủ mạnh, nếu không nếu là tại lần thứ nhất xung kích thời điểm liền luôn hãm, vậy hắn liền sẽ trở thành tiên hồn phiên nô lệ, cùng những cái kia ban hồn đệm không có khác nhau, bất quá là nhiều độc thân ma thôi. Luyện chế tiên hồn phiên vốn là cực kỳ hữu hiểm, không biết có bao nhiêu người tại quá trình luyện chế bên trong biến thành tà ma. Một phương diện khác, thì là đoạn hồn luyện cờ người là kia yêu đạo, hắn tương đương với giúp tiên hồn phiên bên trong nguồn mạng người bảo thủ, hạn phục quá trình liền dễ dàng rất nhiều. Như thế nhìn đến, hai tay tiên hồn phiên mới là tốt nhất. Lý Duệ bị mình ý tưởng này chọc cười. Thủ quyết lại biến, tiên huyền khí đem tiên hồn phiên bao quạ. Giống như kỳ Á Độc binh lò luyện đồng dạng đem thiên hồn phiên luyện hóa, chỉ cần 7749 ngày, thiên hồn phiên liền sẽ triệt để trở thành pháp bảo của hắn. Tiên quyết, pháp bảo. Laulita còn thực sự là càng lúc càng giống tu tiên giả. Bên ngoài kinh thành, Tây Bắc một góc núi rừng bên trong, một tòa toàn thân đen kiện, có khác bảy ngạn nuốt vòng phù điều kiến trúc dấu tại trong núi, ngọn núi đã bị móc sạch, thanh đồng đổ bê tông, cao hơn hơn 10 trượng tự lớn uy nghiêm đứng vững, trước cửa trắng hơn hắc giáp vệ trông coi. Hang lao. Hai chữ này tại ngu quốc, có thể nói là nghe tin đã sợ mất mặt bình thường mà nói, hình ngũ sự tình đều là từ hình bộ trưởng quản. Nhưng cái này Hắc Lao lại là ngoại lệ. Nhưng nói một chút bên trong giam giữ qua người tiền nhiệm của sư, hôm trước hạ võ bình trước 20, cả đám đều không phải hình bộ thượng thư có thể quản được, vẫn luôn là thánh hoàng trực tiếp quản hạt. Hắc Lao chỗ sâu nhất một giàn nước chừng 5 trượng mới trong phòng giam. Có lẽ là giam giữ người ở chỗ này đều thân phận tôn quý, thánh hoàng cho cuối cùng một tia thể diện, cho nên cũng không như cái khác lao tù đồng dạng hôi thối, giơ giấy bản điều. Một cái tuấn mỹ đến yêu dị người trẻ tuổi vô lực tựa ở vết tường, xương thịt bà vị trí bị trường lớn bằng cánh tay to lớn xích sắt xuyên thủng, trên đó có phù văn thần hoa lưu động. Cái này Hàng lao vắng vẻ không gian vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, một cái một thân phương sĩ cách ăn mặc người trẻ tuổi xuất hiện tại nhà tù trước. Hắn mở ra nhà tù cửa. "Tư Đạo Hữu, còn hài lòng?" Cố Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn qua bị phong ấn Tư Phong. Nghe được Cố Trường Sinh thanh âm, Tư Phong từ từ mở mắt, trong con ngươi hiện lên một tia oán hận, không cam lòng. "Cố Trường Sinh, ngươi nhưng chớ có cho là mình liền thật thắng." Cố Trường Sinh chỉ là cười, "Tư Đạo Hữu, ngươi thật sự là oán bọn ta." "Kỳ thật, chỉ cần ngươi nguyện ý đem một thân tiên quyết còn có tìm kiếm linh khoáng biện pháp nói ra, huynh đệ ta mình liền làm chủ, để ngươi đi được dễ chịu một ít." Tư Phong lạnh lùng nhìn qua Cố Trường Sinh, quả nhiên là vì linh quáng, hắn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục tựa ở bên tường. Chỉ cần hắn không nói, sẽ không phải chết, nói, nhất định sẽ chết. Hết. Vạn Pháp Điện sẽ có càng nhiều tu tiên giả hạ giới, đến lúc đó hiếu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Cố Trường Sinh, ngươi phách lối không được quá lâu. Chương 389, đạo hữu xin dừng bước. Chương 389, đạo hữu xin dừng bước. Trong phòng vang lên o o tiếng quỷ khóc. Lý Duệ ngồi se bằng, trước người một mặt cờ trắng dâng lên huyết sắc mê vụ, tự hành bay lên, cờ mặt không rõ phùng lên. Không sai. Lý Duệ khóe miệng có chút dương lên. Trải qua 4 chín ngày, rốt cục nắm giữ Thiên Hồn Phiên tầng thứ nhất. Y theo công pháp viết, Thiên Hồn Phiên hết thảy có 3 tầng, mỗi khởi ra một tầng phân ấn, uy lực liền có thể lớn hơn mấy thành, cần 7 năm mới có thể luyện thành. Lý Duệ âm thầm suy tư, hắn có thượng phẩm linh căn, luyện hóa Thiên Hồn Phiên tiến triển cực kỳ thuận lợi. Cơ hội không có bất kỳ cái gì trở ngại ý niệm ghé động. Thiên Hồn Phiên liền tự hành phiêu dãng, hoàn toàn không cần hao tổn nhiều tâm trí thần đi được hiện. Thiên gia pháp bảo quả nhiên là dùng tốt. Lý Duệ trong lòng âm thầm tán dương. Hắn thấp khẽ quát một tiếng, thu Thiên hồn phiên liền hóa thành một mặt bản tay lớn tiểu kỳ, vèo một tiếng bay vụt nhập lý duyệt trong tay áo. So sánh linh minh, pháp bảo càng thêm linh hoạt, có thể biến hóa lớn nhỏ, mang theo cực kỳ thuận tiện. Nếu không nếu là đi ra ngoài khiêng một cái cờ trắng đi ra ngoài, nhất định phải bị giang hồ chính đạo nhân sĩ coi như tà ma cho đánh giết. Cũng không biết từ nơi nào mở đầu, những cái này ma tông có số lớn số lớn bạn hỗn phiên hỗn độn. Kết quả là, những cái này dùng cờ trắng đều sẽ bị tự động nhận định thành tà đạo. Nhưng nếu là có thể đem thiên hồn phiên cất vào trong tay áo, chờ thời điểm chiến đấu lại thả ra, không chỉ có thể xuất kỳ bất ý, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Luyện thành thiên hồn tiên, lý duyệt tâm tình rất không tệ. Hắn hừ phát trước kia thanh hà ngư dân tưởng hừ tiểu khúc đẩy cửa đi ra ngoài. "Sư phụ." Vừa đi ra cửa, liền thấy Lưu Thiết Trụ chính cửa hì hì nhìn lấy mình. "Thiết trụ nha, Thiết Tiền bối đâu?" Lý Duyệt hướng phía hậu viện nhìn quanh, phát hiện cũng không nhìn thấy Thiết Cuồng thân ảnh. Lưu Thiết Trụ gãi đầu một cái, Thiết Lao Đầu nói hắn tại trong ngôi nhà này náo lại bị quất, ra ngoài hít thở không khí. Lý Duyệt minh bạch, Thiết Lao Đầu đây là vật tức. Từ lúc lần kia tỉ thí về sau, Thiết Cuồng là sắt cũng không đánh, quyền cũng không luyện, cả ngày ở tại hậu viện phơi nắng. Lý Duyệt không khỏi sinh lòng ngẫy nãy. Sớm biết ra tay liền không như vậy nặng. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó liền chắp tay sau lưng đi bộ hướng phó tướng bên ngoài phủ đi đến. "Lý đại nhân, sớm a." "Lý La Ca, hôm nào đi uống rượu, ta mời khách." Gặp phải cả đám đều cùng lấy tiền, nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Thử Kim cùng chi loạn bình định, An Nam trấn làm cơ công đấu. Nghe nói binh bộ cùng lại bộ ngay tại Thương Thảo khao thưởng tam quân công việc, khẳng định có người có thể thăng quan, lại không tốt, cũng có thể được ban thưởng đường nhiên cao hứng. Người cơ linh hiện tại đã sớm bắt đầu chuẩn bị Lý Duệ liền biết mấy cái phó tướng cho trong kinh thành đại nhân vật đưa đi mà tính, muốn trong kinh thành giữ cái một quan nữa chứ. Ngưu Quốc Sương nay có nặng kinh nhẹ bên ngoài thói quen. Nơi khác quan cho dù tốt, cũng không bằng quan ở kinh thành đã từng có một cái nhị giáp tiến sĩ, tình nguyện trong kinh thành làm cái cựu phẩm quan, cũng không nguyện ý ngoại phóng làm chi huyện. Tình huống như vậy mặc dù tại võ tướng bên trong tốt một chút, nhưng muốn vào kinh võ tướng vẫn là chỗ nào cũng có. Tại bên ngoài đả sinh đả tử đội quân công, nào có tại trong kinh uống trà tới thoải mái. Lý Duệ một bên chào hỏi, một bên đi vào đã dừng ở đại doanh cổng xe ngựa. Tuổi trẻ Mã Phu hắn một câu láo ra. Lý Duệ Đi tiên hặc võ quán. Được. Tuổi trẻ Mã Phu Joy ba giờ lên, cương tráng yêu mã lôi kéo nặng nghẻ xe kéo chậm rãi hướng phía Thanh Hà thành chạy tới. Người đi trên đường phố nhìn thấy xe ngựa, đều sẽ một mặt e ngại tự rắp chánh né. An Nam trấn trên xe ngựa bên cạnh cắm một cái đen kim hổ văn tiểu kỳ, cực kỳ dễ phân biệt. Tại Thanh Hà, ai dám cùng An Nam trấn đối đầu? Lý Duệ xuyên thấu qua màn xe, nhìn qua từng cái ánh mắt kính sợ. Trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn hiện tại xuất hành, đại đa số thời điểm đều là ngồi xe ngựa, làm quan người còn muốn mình phí chân, đó chính là cẩm ý ra hành, ngược lại sẽ bị người chọ cười. Hai khắc đồng hồ về sau, xe ngựa liền vững vàng dừng ở Thiên Hạc Võ quán trước. Lý Duệ xuống xe, quen thuộc cùng Thiên Hạc Võ quán thủ vệ đệ tử lên tiếng chào hỏi, sau đó liền tự mình tản bộ đến Hạc Thiên Nhiên tiểu viện. Tiểu viện cửa làm mở, xa xa liền thấy Hạc Thiên Nhiên đang nằm nhàn nhã dưới nắng. Lý Duệ đi tới cửa trước, cười ha hả cung kính hành lễ, "Tiền bối, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Hạc Thiên Nhiên, yên tâm, còn chưa chết. Tiền bối vạn tọa vô cương, sống thêm cái mấy trăm tuổi không thành vấn đề. Ngươi coi ta là lão yêu quái sao?" Hạc Thiên Nhiên liếc mắt. Lý Duệ nhìn qua khí huyết sung mãn Hạc Thiên Nhiên, Thẩm nghĩ trong lòng cái này tu luyện ngoại công liền là không, giống, hôm đó Hạ Thiên Nhiên bị thương cũng không bình thường, bình thường thông huyền vũ người chí ít cần nhiều năm mới có thể triệt để khôi phục, nhưng Hạ Thiên Nhiên đem thời gian này rút ngắn đến 3 tháng. Ngoại công cao thủ, năng lực hồi phục sắt thực cường hãn. Hạ Thiên Nhiên ngắm nhìn Lý Duệ, họ Khương tiểu tử kia đi rồi. Ừm. Lý Duệ gật đầu, Khâm Thiên dám sự vụ bận rộn, thương lão đệ trước đó vài ngày liền đi. Hạ Thiên Nhiên hừ một tiếng. Tiểu tử kia lại cũng không đến lão phu nơi này, nói một tiếng liền lặng lẽ sợ đi. Lý Duệ chỉ coi không nghe thấy. Trên thực tế, hôm đó Tử Kim cung một trận chiến về sau, Cương Lâm Tiên liền lại bắt đầu chơi biến mất, thẳng đến 3 ngày trước mới đột nhiên trở lại phó tướng phủ, thu thập đồ đạc, màn đêm buông xuống liền rời đi thanh hạ, đi được rất gấp. "Hạc Thiên Nhiên, tiểu tử ngươi, những ngày qua luyện công nhưng có lời biếng. Ngày ngày cần luyện, chưa hề lười biếng." Lý Duy nói, hắn mặc dù tại luyện chế Thiên Hồn Phiên bên trên hạ rất nhiều công phu, nhưng lớn khổ luyện không có rơi xuống. "Thiên Hồn Phiên là khí, chính là ngoại đạo. Bản thân cảnh giới thực lực mới là căn bản." "Vậy là tốt rồi." Hạc Thiên Nhiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đạo Thái Chi cảnh ngàn năm có gặp, bước vào đạo Thái cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là độc đoán một thế tiên tiêu. Nếu là có thể dùng ngoại công nhập đẳng thay, ngoại công chắc chắn đại hưng là năm. Loại kia thực sự nhất định rất có ý tứ. Hạc Thiên Nhiên khẽ miệng có chút giơ lên. Hắn cảm thấy, Lý Duệ có lẽ thật có thể làm được. Lý Duệ, tiền bối, nghe nói có một tông môn muốn tại Thập Vạn Sơn vòng địa. Hạc Thiên Nhiên gật đầu, nghe nói, nghe đồn là cái ẩn tông cao nhân, thực lực cực mạnh, muốn tại Thập Vạn Sơn khai sơn lập phái. Ẩn tông cao nhân. Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. Thập Vạn Sơn nhưng quá mức cảm, không nói trước tại hai nước chỗ giao giới, bởi vì Tử Kim cung Nguyên nhân, vô luận là ngu quốc Triều đình vẫn là vô quốc hoàng thất, đều nhìn chằm chằm. Người kia có thể tại Thập Vạn Sơn khai tông, cần đạt thông ngu vu hai nước quan hệ. Bình thường người căn bản không thể nào làm được, nhưng nói một tiếng thủ đoạn thông thiên, hắn cũng là từ trong kinh thành vừa nghe đến tin tức ngầm. Hạt tiên nhân, việc này xác thực kỳ quặc, bất quá nếu là thánh hoàng khâm định, vậy cũng không phải ngươi ta có thể quan tâm sự tình, an tâm luyện võ là được. Đúng, tiền bối. Lý Duệ đương nhiên hiểu được. Bất quá hắn thân là An Nam trấn phó tướng, nếu là Thập Vạn Sơn bên trong xuất hiện một cái đại tông môn, thế tất sẽ có một ít liên hệ. Vô luận là địch hay bạn, cũng nên hiểu rõ hơn một ít cho thỏa đáng. Hắn cũng không thích bị người mơ mơ màng màng. Giờ hợi, trời tối người yên. An Nam trấn trong đại doanh ngoại trừ vệ binh tuần tra bên ngoài, bị tan không ra bóng đêm ba phủ. Trong Lý phủ, Lý Duệ gian phòng bị đèn đuốc chiếu lên sáng trưng. Cả đêm trưởng minh đây là chỉ có đại phu đại quý người ta mới bỏ được đến làm như thế phái, đặt ở đã từng, không cần suy nghĩ, căn bản không nợ khoản này đèn đuốc tiền. Luyện qua công, Lý Duệ lúc này mới chui vào ổ chăn tê đi. Trở lại mở mắt ra thời điểm, hắn liền đã đi tới mây mù quấn quanh thái hư đạo trưởng trước. Hắn thuần phục quỳ chân ngồi dưới đất, bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí lấy tu luyện. Ngũ Linh luyện thể quyết bây giờ đã là đăng đường nhập thất, đạt ở thượng cổ lúc sau, cũng coi là cái không tầm thường tu tiên giả. Lại thêm một thân võ công, gọi người không thể khinh thường. Khương lão đệ từng nói qua, bây giờ trên tam phẩm nhưng thật ra là trải qua cải tiến, 500 năm trước Trích Tiên nhân hạ phàm, triều đình có thể nhòm ngó tiên cơ, trên tam phẩm được sưng đệu tiên tam phẩm cũng là gần mấy trăm năm sự tình, cũng là bởi vì này tam phẩm chính là từ tiên tiên chuyển tiên đạo. Cùng thượng cổ tu tiên giả đã có 7 8 phần tương tự. Lý Duệ nhất tâm nhị dụng, một bên điên cuồng hấp thu Thái Hư đạo trường linh khí, một bên suy tư. Thái Hư đạo trường linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần không ngừng. Ở chỗ này tu luyện tiên pháp, gọi một cái tiến triển cực nhanh. Quá khứ ước chừng cả ngày giờ, Lý Duệ lúc này mới đứng người lên, kịp lấy thời gian đạp vào bạch mộc giai. Một bước, hai bước, mười bước. Hắn một hơi liền lên hơn 20 cấp bậc thang, không chút nào tụ thần hồn xung kích ảnh hưởng. Ngay tại Lý Duệ sắp đạp vào thứ 28 cấp bậc thang lúc đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Duệ phía sau Long Tơ đứng đấy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Quả nhiên lại xuất hiện. Chỉ thấy một thanh tiểu phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phía trước một thước, 0.33m, vị trí. Ngũ Linh Thuẫn đã sớm chuẩn bị tốt, Ngũ Linh Tuấn đem tiểu phi kiếm ngân lại. Từ lần trước về sau, Lý Duệ chỉ cần đạp vào bậc thang, Ngũ Linh Tuấn liền chưa từng rời thân, nhiều lần đều là như thế. Bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Cùng ngay lúc này, Lý Duệ rốt cục thấy rõ sau lưng chẳng cảnh, chỉ thấy một cái hơi mập, dáng dấp rất là hỉ khí tuổi trẻ đạo nhân đứng tại sau lưng hắn, phi kiếm kia chính là đạo nhân kia thúc đẩy. Lý Duệ còn đang nghi hoặc tuổi trẻ đạo nhân có phải hay không thái hư đạo trưởng mưu phòng chiến đấu đối tượng lúc. Trẻ tuổi đạo nhân vậy mà mở miệng. "Thảo, lại là sống." Bảnh ngọc trước bập bầu không khí trở nên quỷ dị. Hai người đều lộ ra bất ngờ. Tiêu béo đạo nhân cười tủm tỉm ở miệng. "Đạo hữu xin dừng bước. Ta còn tưởng rằng là thí luyện huấn tượng, lúc này mới ra tay, có nhiều đã tội." Lý Duệ khẽ miệng co quắp một trận. Lời nói này có đáng tin hay không là điểm xấu, một vị nào đó họ thần tu tiên giả vừa nói ra câu nói này, cái kia đạo hữu coi như cách vẫn lạc không xa. Hắn thu hồi sắp bước ra chân phải đi xuống bạch ngọc giai, đi vào béo đạo nhân trước người. Nếu là tại hiện thực, hắn khẳng định sẽ không chút do dự ra tay, nhưng nơi này là một cảnh, nhiều nhất cũng chính là mất ngủ. Hắn không khỏi đối cái này béo đạo nhân nhiều chút hiếu kỳ. Khi mắt nhìn từ trên xuống dưới đối diện béo đạo nhân cũng là không sai biệt lắm cử động. Hồi lâu sau, Lý Duệ xác nhận một điểm, trước mắt cái này béo đạo nhân cũng không phải là mộng cảnh mô phỏng, mà là cùng hắn đồng dạng, là lấy thần hồn nhập mộng đi vào Thái hư đạo trưởng. Béo đạo nhân làm cái vai chào, ta chính là Thần Huyền Cung Lô Đức, không biết đạo hữu là môn nào phái nào. Thần Huyền Cung, Lô Đức thật là một cái tên rất hay. Lý Duệ trên mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng thì nói thầm, hắn thân là An Nam Trần phó tướng, có thể được đến ngu quốc tất cả thế lực tình báo, cũng đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng là Hắn chưa từng nghe nói qua Thần Viễn cung như thế cái tông môn, không phải là ẩn tông, hoặc là không phải ngu cốc tông môn. Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Lý Duệ vẫn là cười híp mắt đánh cái vai chào, nguyên lai là Ngô đạo hữu, ta tên Chu Bình, không môn không phái, bất quá là nhàn vân dã hạc một cái. Hắn vốn là muốn soạn bậy một môn phái, rốt cuộc không môn không phái đi giang hồ dễ dàng bị người khinh thị, nhưng lại lo lắng đối phương thật sự nhận biết, bị đâm thủng, vì ổn thỏa, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác. Nghe vậy, Lô Lức cười ha ha, nguyên lai là Chu đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh. Lý Duệ cười cười, kính đã lâu Chu Bình là chu gia trước gia chủ, đã sống chết, gia thân hà không ai nhận ra, trước mắt cái này béo đạo nhân có thể hiểu được mới là quái sự. Bất quá nụ cười trên mặt hắn lại càng nhiều, "Lô đạo hữu, tính đã lâu, tính đã lâu." Lô Đức hiếp hiếp nguyên bản chỉ có lớn chừng hạt đậu con mắt, "Chu đạo hữu, ngươi là như thế nào tiến cái này Thái hư lão cung?" Nhìn bộ dáng, hắn là không chút nào dự định sách trước đó một kiếm để lý duyệt mất ngủ sự tình. Lý Duyệt cười ha hả, "Cơ duyên xảo hợp." Lô Đức cũng ha ha cười nói, "Kia hai ta đúng thật là hữu duyên." Hai người đều tâm hoài quỷ thay. Nói hồi lâu, cũng không moi ra tin tức hữu dụng gì. Lý Duệ trong lòng kinh ngạc cũng dần dần tiêu tán. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Cái này Thái Hư đạo trường hắn có thể đi vào, tự nhiên cũng có thể là có những người khác nghĩ đến biện pháp khác tiến đến. Chỉ là hai người thế mà có thể đụng vào nhau. Quả nhiên là quá khéo đối diện Ngô Đức cũng là không sai biệt lắm tâm tư, trong lòng không ngừng nói thầm. Nhìn xem chung thực, một điểm đều không thành thật. Hắn phí hết một ít miệng lưỡi, sừng sốt không từ trên thân Lý Duệ đạt được nửa điểm tin tức. Lý Duệ chuẩn bị tiếp tục lời nói khách sáo lúc, chỉ thấy Ngô Đức biến sắc, thở nhẹ một tiếng hừ bẹt, sau đó thân hình liền dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất vô hình. Nhìn qua giông tuyết mặt đất, Lý Duệ Lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, Lô Đức tiến vào Thái Hư đạo trường biện pháp cũng không có đại mộng du tiên đến hay lắm, trước sau bất quá nửa canh giờ, thời gian ít đến tương cảm. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, cũng đến đại mộng du tiên kết thúc canh giờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Duệ liền từ trên giường ngồi dậy. Hắn trầm thấp lập lấy, "Thần Nguyên Cung, Lô Đức." Hắn từ trên giường ngồi dậy, một bên rửa mặt, một bên suy tư. Chờ đẩy cửa đi ra thời điểm, sắp trời đã sáng rõ. Hắn quát gọi tới một cái tuổi trẻ gia phó, đi đem Đàm tướng quân gọi tới. Đúng bất quá một lát Đàm Hổ liền sải bước đi tới Phó tướng phủ, quét miệng nói: "Đại ca, có chuyện gì?" Hắn hiện tại thế nhưng là Xuân Phong đắc ý lý duyệt thang liên quan, cũng cùng nhau đem hắn mang đến An Nam trấn đại doanh, thân vệ bên trong thân vệ, mà lại tại lần trước Tử Kim cung đại chiến bên trong đột phá, tự nhiên cao hứng. "Hổ tử, ngươi đi hồ sơ bên trong điều tra thêm, có hay không có một cái gọi là Thần Huyền cung môn phái?" Đàm Hổ hơi kinh ngạc. "Thần Huyền cung?" Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Tốt, đại ca, ta cái này đi thăm dò." "Đi thôi." Lý Duyệt khoát tay áo, trong lòng càng thêm hiếu kỳ kia ngộ được thân phận Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Lý Duệ sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình thường. Về sau hắn hàng đêm đều tại Thái Hư đạo trường, nhưng lại lại cũng chưa từng thấy Qua Ngô Đức. Hiển nhiên, Ngô Đức muốn đi vào Thái Hư đạo trường cũng không dễ dàng. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảm mắt chính là 1 năm tu. Trong đình viện, Lý Duệ mặc một thân ứng tiết khí thu áo áo, cho dù hắn hiện tại đã sớm không sợ nóng lạnh. Hắn nhìn qua trước mắt kích động nhiếp tư minh còn có viên hùng. Vậy thì tới đi, hôm nay, hắn nói cho hai người mình đột phá sự tự nhiên. Mặc dù trễ nhiều năm, biết được việc này, hai người là không kịp chờ đợi muốn cùng Lý Duệ luận bàn tỉ thí. Nhất Tư Minh hưng phấn nói, cuối cùng là đối kịp, ta cùng Bát Đệ đều đã nửa chân đạp đến Tiên Thông Huyền, nhiều nhất 3 năm liền có thể nhập trên tam phẩm. Có thể cùng Lý Duệ cùng cấp mã chiến, gọi hai người bọn họ võ sĩ si rất là hưng phấn. Kỳ thật hai người bọn họ đã cùng Lý Duệ luận bàn qua rất nhiều lần, chỉ bất quá bởi vì cảnh giới không ngang nhau, cho nên mỗi một lần đều khó mà tạt hứng. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Ba người đi vào diễn võ trường. Nhất Tư Minh đứng mũi chịu sào, hắn đối Lý Duệ ôm quyền, không có chút nào lưu thủ ý tứ, trực tiếp vận dụng binh khí trường thương. Lý Duệ rút ra bên hông đội đao chằm dao, ngay cả đao mang võ nắm trong tay. Nhất Tư Minh trong mắt chiến ý bùng lên, khẽ quát một tiếng. Trường thương lắc một cái, giống như ngân long đồng dạng hướng phía Lý Duệ đâm tới, một thân bá đạo chân khí càng là giống như dời núi lấp biển đồng dạng hướng phía Lý Duệ đè xuống. Trảm giao khẽ tê, như long ngâm cửu thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt đao thương đụng vào nhau. Nhất Tư Minh lông mày nhíu lại, lại là hắn rơi xuống hạ phòng. Nhưng hắn trong mắt hưng phấn lại càng nhiều. Lại đến. Nhất Tư Minh lần này là triệt để không còn lưu thủ, toàn bộ giống như điên dại đồng dạng, hoàn toàn tiến vào một loại đặc thủ cường bạo trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên ba thành. Diệp Tư Minh vốn là tiên tiên cường giả đứng đầu, hiện tại lại cất cao ba thành, thực lực cường hãn đủ thấy đồng dạng. Viên Hùng ở một bên quan chiến. Thất ca trời sinh thần hồn dị thượng, có thể khống chế tâm ma, tiến vào điên dại trạng thái, quả thực là bá đạo vô cùng, Lý Lao ca sợ là chống đỡ không được. Hắn đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Sợ Diệp Tư Minh một cái không khống chế lại, đả thương Lý Duệ. Chỉ thấy Lý Duệ là càng đánh càng hương phấn vẫn. Một tay lớn khổ luyện phối hợp hình rồng chân khí, vậy mà có thể cùng Diệp Tư Minh đấu cái không phân sản sảnh nhau. Qua trong giây lát, hai người liền đã giao thủ không dưới 100000 triệu. Hoa mắt, cơ hồ không cách nào thấy rõ. Rốt cuộc, Lý Duệ quát to một tiếng, lại sinh sinh lấy lớn khổ luyện bá đạo man lực xé mở Niệp Tư Minh tương thế, cưỡng ép đem Niệp Tư Minh từ Phong Ma trạng thái bên trong dragged. Thấy cảnh này, Viên Hùng không khỏi trừng to mắt. Thật là bá đạo ngoại công. Chỉ là chiêu này, cơ hồ đặt vững Lý Duệ tiên tiên ngoại công đệ nhất tên tuổi. Phải biết, thân là Viên Định Định nghĩa tử, hắn cùng Niệp Tư Minh ngoại môn công phu không chỉ có không yếu, thân thể còn có thể nói rất mạnh, cùng nội môn công phu sánh vai cùng. Tình huống như vậy tại tiên tiên cũng không thấy nhiều. Nhưng chính là như vậy, Niệp Tư Minh vẫn như cũng bị Lý Duệ dùng ngoại công áp chế. "Vây vớn." Nhiếp Tư Minh ánh mắt khôi phục thành minh, hắn lấy trưởng thương tương địa, ổn định thân hình. Nhìn qua Lý Duệ hít sâu một hơi. "Ta thua. Có thể để cho Nhiếp Tư Minh nhận thua, tiên tiên cảnh thực sự không nhiều. Cho dù như Nhiếp Tư Minh dạng này võ giả chỉ có đến chân chính gặp sinh thời điểm chết mới có thể thể hiện ra hoàn toàn lợi hại, nhưng Nhiếp Tư Minh đã đối Lý Duệ thực lực tán thành, thua tâm phục khẩu phục." Lý Duệ trong mắt chiến ý cũng không tiêu tán, không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ, quay đầu nhìn về Viên Hùng. "Viên lão đệ, cần phải thử một chút." Viên Hùng sững sờ. Nguyên bản hắn còn nghĩ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ mấy ngày nữa Lý Duệ khôi phục đỉnh phong về sau tái chiến. Không nghĩ tới Lý Duệ vậy mà chủ động khiêu chiến, hắn làm sao có thể tự tuyệt? Tốt, Viên Hùng vừa quát, cũng nắm chặt ngân thương, cùng Lý Duệ chiến làm một đoạn. Cùng Diệp Tư Minh khác biệt, Viên Hùng một thân công phu dù cũng bá đạo, lại không phải đi đại khai đại hợp con đường, một tay thương pháp tinh diệu tuyệt luân, làm người khó mà đề phòng. Lý Duệ một tay cầm đao, lù lù bất động, không có chút nào vận dụng tiên pháp, chỉ là lấy võ đạo ứng đối. Sau nửa canh giờ, Lý Duệ lại thắng. Liên chiến Viên Định Định hai đại niễ tử toàn thắng. Vấn đề này nếu là truyền đi, chỉ sợ cả tòa ngu quốc giang hồ đều muốn chấn kinh. Trương A Nhiếp Tư Minh lúc này mới đi tới, cùng Viên Hùng lên nhau, cười ha ha. Lý Lao ca loại này chiến lực, được xưng tụng một câu tiên thiên đệ nhất nhân. Luôn luôn trầm ổn Viên Hùng lần này lại cũng gật đầu phụ họa. Danh xứng với thực. Lý Duệ vui vẻ. Thông Huyền phía dưới vô địch. Viên Định Định hai đại nghĩa tử cộng đồng nhận định, chương 390. Tu tiên giới, đại tiên thiên. Chương 390, tu tiên giới, đại tiên thiên. Thông Huyền phía dưới ta vô địch. Lý Duệ cười lắc đầu, nhân ngoại hữu nhân Núi này cao còn có núi khác cao hơn, lớn như thế tên tuổi, ta cũng gánh không nổi. Lý Lao Ca, nhưng chớ có khiêm tốn. Nhiếp Tư Minh cười ha ha. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ cảm thấy thoải mái. Thậm chí hắn cảm thấy sau trận chiến này, nguyên bản 3 năm mới có thể đột phá, hiện tại chỉ cần 2 năm. Tiên Tiên đại nhất nhân, nhưng việc không phải hắn cùng Viên Hùng tội phổng, mà là chân tâm thật ý Lý Duệ thật rất mạnh. Trước kia đều là hai người bọn hắn huynh đệ vượt cấp chiến đấu, hiện tại thế mà cũng ăn vào bị người khiêu chiến vượt cấp vị đắng. Lý Duệ là mới phá luyện tâm quan không lâu, nhưng bọn hắn là đều đã nửa chân đạp đến tại luyện thần bên trên, ít ngày nữa liền sẽ đột phá, lại lấy hai năm vững chắc căn cơ, chính là hàng thật giá thật trên tam phẩm đương nhiên không thể tính cùng một cảnh giới. Hai người tự nhiên kính nghệ. Bọn hắn cũng minh bạch, lý duệ có thể sinh mạnh như vậy, rõ ràng là kế thừa Hạc Tiên niên ngoại môn công phu, lợi hại là tự nhiên. Thuần túy ngoại môn công phu là đầu đường tụt. Thông huyền phía dưới, cung cấp chiến đấu có thể chiếm hết ưu thế. Năm đó Hạc Tiên niên cũng là tại tiên tiên độc chiếm vị trí đầu. Nhưng đến trên tam phẩm, tình huống liền có khác biệt lớn. Lực lượng một người như thế nào cùng tiên điệu tranh. Trên tam phẩm bên trong Chuyên luyện ngoại công võ giả liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên Hùng ha ha cười, Lý Lão Ca, ta cùng Tất Ca trường 2 năm nữa liền có thể đột phá, đợi lão ca nhập thông huyền, chúng ta tái chiến. Hiện tại thua, cũng không đại biểu hắn nhất định sẽ thua. Trên tam phẩm hoàn toàn khác với tiên tiên trước đó cảnh giới. Thiên Hạc Võ Bình bên trong, không thiếu lúc trước chiến lực tụ yếu, nhưng thông huyền về sau đột nhiên trở nên giữ dọi tồn tại, cũng là bởi vì đi con đường đã hoàn toàn khác biệt. Lý Duệ, tốt, lão ca ta nhiều cố gắng, tranh thủ đuổi theo hai vị lão đệ. 3 ngày sau, liên truyền đến nhất tư minh cùng Viên Hùng đột phá tin tức. Thiên Hạc Võ quán trong tiệp viện, Chậc chậc, quả nhiên là hộ phụ không phải tử. Hiện tại, Viên Định Định tám cái nghĩa tử, tất cả đều thành trên tam phẩm. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Hạc Tiên nhiên là hâm mộ đều hâm mộ không tới. Cũng không phải hắn chọn đệ tử ánh mắt không bằng Viên Định Định, mà là thực lực không đủ, Viên Định Định có thể lấy ra tám cái trên tam phẩm, cũng không phải là tuyển đệ tử bản sự xuất thần nhập hóa, mà là bản nhân đủ mạnh, bị hắn thu làm nghĩa tử người nay đã là chiến lộ phong mang gấu dao. Khởi thế là chuyện sớm hay muộn. Lý Duệ cũng là một mặt càng khái. Cũng không phải An Nam Hầu phủ viện kia bên trong, trên tam phẩm nhiều đến đáng sợ. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng song song đột phá, lại căn bản chưa có trở về An Nam hầu phủ dự định, vẫn như cũng ở tại Thanh Hà. Cái này rất đáng được nghi ngẫm. Không chỉ có là Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng, thậm chí ngay cả Chu Định Hải cái này Đô đốc cũng vẫn là nhàn nhã ở tại phủ Đế Đốc bên trong, không có chút nào dọn nhà ý tứ. Chu Định Hải là bởi vì chiến sự mới thành Đô đốc, Đô đốc cũng không phải đích chức. Hắn vẫn luôn là phục ba tướng quân, Đô đốc là Lâm thời mà cho. Hiện tại chiến sự kết thúc cơn đạo lý, như thánh hoàng không điều niệm chi ý, Chu Định Hải nên trở về Giang Nam, tiếp tục làm kia phục ba tướng quân. Nhưng sự thật lại là, Chu Định Hải rõ ràng là muốn ở lại không đi. Kể từ đó, Thanh Hà thành bên trong trên tam phẩm, thậm chí so một chút yếu đối Châu một Châu đều muốn nhiều. Ngô Vu hai nước bây giờ giao hảo, loại này lực lượng cường hãn dùng để đối phó Vân Châu giang hồ thế lực đều không phải giết gà dùng dao mổ Châu, mà là giết con muỗi dùng dao mổ Châu. Lý Duệ nghĩ đến nghe được tin đồn, tam thành là vì cái kia truyền thật lâu tông môn. Hạc Thiên Nhiên dường như nhìn ra Lý Duệ suy nghĩ, những sự tình kia chớ có suy nghĩ nhiều, ngược lại là công phu của ngươi luyện được như thế nào. Đây cơ hồ là hắn mỗi lần nhìn thấy Lý Duệ tất hỏi sự tình. Lý Duệ khẽ mỉm cười cũng không nói chuyện, chỉ là nâng tay phải lên, hư không một nắm, lại đoạt lấy chân trời một sợi quang hoa. Hàn Tiên Nhiên thấy cảnh này, vui mừng quá đỗi. Tốt, cực kỳ tốt. Đây là lớn cột luyện đại thành dấu hiệu. Y đi theo hắn thôi diễn, coi đây là cờ, nói không chừng thật có thể luyện ra cái đạo thai chi cảnh. Vừa lòng thỏa ý, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi nhưng lại có tiến tiến? Lý Duệ, nhanh. Hảo tiểu tử. Hàn Tiên Nhiên híp mắt, một lần nữa nằm trở về. Hắn nhưng hiểu rất rõ chính mình cái này không ký danh đệ tử tâm tính, quá ổn. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đem lời nói đầy, lý do trước kia đều là hết sức, hiện tại là nhanh, liền chứng minh lập tức liền muốn đột phá. Đồ lệ này là thật bất lo. Nhã ai sư phụ sẽ không thích loại này không cần quan tâm, lại cực kỳ tiền đồ đồ lệ. Đại chiến lắng lại, trời yên biển lặng thái bình thịnh thế hạ, ngu vu hai nước mậu dịch càng thêm tấp nập. Thanh hạ nghiêm nhiên thành ngu quốc lớn nhất một chỗ bến cảng. Những cái kia kinh thành, giang nam mọi người thế gia vọng tộc từng cái tìm kiếm vu quốc bảo bối người trong nghề trong mắt, thanh hạ Hà hàng mới là thượng đẳng nhất. Lao kaka. Lâm Lang ngồi tại phó tướng phủ đỉnh viện hạ, ha ha cười, lúc trước nói thế nào? Ta coi trọng nhất thanh hà nơi này, Địa Linh Nhân Kiệt. Người nào không biết, Lý Duyệ hiện tại có thanh hà giao long danh xưng. Ngoại trừ Lý Duyệ, không còn cái khác làm cho trên danh tự Địa Linh Nhân Kiệt là đang lâm thầm tuổi phùng Lý Duyệ thôi. Lý Duyệ là Lâm Lang đệ ảnh mắt tốt. Lâm Lang hiện tại gọi là một cái Xuân Phong đắc ý thanh hà tại đại chiến, hắn thế nhưng không nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đi khắp tại các đại quyền quý phủ đệ bên trong, thậm chí còn dựng vào Chu Định Hải tuyến Định Viễn Hầu vốn là Thiên Nguyên Thương hội chỗ dựa, Chu Định Hải là Định Viễn Hầu phụ tá đắc lực, quan hệ của song phương càng thêm không tệ. Thanh hà không ngừng lớn mạnh, Xuân Phong đường mỗi ngày lợi nhuận nhiều rõ người. Hắn tại Thiên Nguyên Thương hội địa vị cũng nức lên thì thuyền lên đợi tiếp theo hội trưởng hắn không có đối thủ. Đây hết thảy đều cùng trước mắt cái này tiểu lão đầu không thể rời đi liên quan. Quả thực liền là hắn Phúc Tinh. Hắn người này, tin tưởng nhất duyên phận, lý doệ liền là hắn mệnh trùng chú định người hữu duyên. Huống hồ trừ bỏ duyên phận, lý doệ nhưng cũng là tứ phẩm phó tướng, địa vị cũng không thấp. Tự nhiên muốn thưởng xuyên đi lại. Lâm Lang cỡi đến sẵn lạ, Lý Lao Ca nhà, nghe nói người đang tìm bảy sao thạch, ta để dưới tay lưu ý thêm. Ha ha, ngươi đoán làm gì? Thật đúng là tại Đông Hải tìm được tung tích Hắn vừa nói, một bên vô ngữ, lão ca yên tâm, lão đệ đệ ta nhất định đem bảy sao thạch đưa đến cho phụ. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng, tuy nói hắn hiện tại đã là thượng phẩm linh căn, nhưng còn có chỗ tăng lên, chỉ là thiếu khuyết thăng linh thư bên trong ghi lại tiên tài địa bảo. Nếu là luận tìm bảo bối, khắp thiên hạ cũng không có nhiều có thể thắng được tiên nguyên thương hội. Nếu là Lâm lão đệ tấm lòng thành, kia lão ca ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Lang, đều là nhà mình huynh đệ, đệ đệ nghĩ đến ca ca là lạ lạ. Một bên Lưu Thiết trụ mắt liếc thấy, nếu là không biết, còn tưởng rằng hai cái này thật là thân huynh đệ, còn phải là sư phụ Liêu Thiết Trụ nét biết miệu. Bây giờ Thanh Hà, ai không biết được sư phụ hắn. Nghe được lý do hai chữ này, lác ở Thanh Hà người đều muốn giơ ngón tay cái lên, nói một câu có lớn người có bản lĩnh. Thái Hư đạo trưởng, Bạch Ngọc trước bậc, nha, Lô đạo hữu. Lý Duệ vừa mới mở mắt ra, liền thấy một cái hơi mập đạo nhân đang đứng tại Bạch Ngọc giai chỗ cực kỳ cao. Hắn trong lòng giật mình. Chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản đi không đến cao như vậy. Lô Đức là trên tam phẩm võ giả. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó hai lần phi kiếm, Lô Đức sát thực rất mạnh. Lô Đức quay đầu, thấy được Lý Duệ. Lúc này nét môi Nguyên lai là Chu Lão Hữu, đúng thật là đã lâu không gặp." Hắn vừa nói, một bên Phiêu Nhiên nhí khởi, chống giống ngựa hư đi vào Lý Duệ trước người. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, thật cao diệu thủ đoạn, chỉ bằng chiêu này, chỉ sợ hơn Vân nửa thông huyền đều làm không được như thế nhẹ nhàng vài mái. Bởi vì Ngô Đức cũng không phải là bằng vào nhục thể nhảy vọt, mà là toàn bằng một thân chân khí, hoàn toàn không giống. Ngô Đức kết thúc đột nhiên nhẹ têu một thân, sau đó liền đi lòng vòng nhìn từ trên xuống dưới Lý Duệ. Miệng bên trong vang lên chập chờn âm thanh. Khai Nhân Giới, lúc ấy Khai Nhân Giới. Tiểu Tiên Tiên thấy nhiều, cái này Đại Tiên Tiên vẫn là lần đầu gặp. "Vậy범?" Nghe nô đức lời nói, Lý Duệ có chút nhíu mày đại tiên thiên. tiên. Tiên tiên trước hết tiên, sao lại đại tiên tiên nói chuyện? Ngay tại Lý Duệ trong lúc suy tư, nô đức tiếp tục mở miệng nói, không nghĩ tới, thế gian thật là có đặt vào thật tốt tu tiên đại đạo không đi, càng muốn đi cái này lối rẽ, tuy nói đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng thật sự là phí sức không có kết quả tốt. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. "Tu tiên." Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nô đức vậy mà như thế nhẹ nhõm liền nói ra hai chữ này. Một cái mắt. Lý Duệ tự hồ nghĩ đến loại nào đó khả năng. "Con ngươi có chút có vào, toàn thân lông tơ dựng đứng." Ngô Đức căn bản cũng không phải là phương thế giới này người, mà là tới từ tu tiên giới ba. Tu tiên giới? Cái này ba chữ hiện hiện. Ý duyệt trong đầu góc như là có kinh lôi nổ vang. Ngô Đức vô cùng có khả năng chính là tu tiên giới tu tiên giả. Trong lòng chấn kinh, nhưng hắn trên mặt lại không có biến hóa chút nào, ha ha cười nói, "Lô đạo hữu thật là tinh mắt, đây là sư môn ta truyền thừa bí pháp, cùng chư đạo hữu sát thực có chiến lệ." Ngô Đức làm ho hai tiếng. "Chu lão hữu sư môn quả nhiên là bất phàm." Hắn nhưng hiểu được, thanh minh đại giới bên trong có rất nhiều sâu không lường được cổ lão thế lực. Những cái kia tồn tại thủ đoạn hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Biết được nhân ngoại hữu nhân, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Lý Duệ chỉ cố ý giả dạng làm tán tu, hiện tại xem ra, rõ ràng liền là truyền thừa từ những cái kia kia không cũng biết chi địa, không thể tùy ý gặp người. Ngô Đức hai mắt tỏa sáng. Tốt lắm. Hắn người này thích nhất liền là rộng kết thiên hạ nói cạnh. Chu đạo hữu quả nhiên là cùng bần đạo hữu duyên nha. Lý Duệ liền thấy Ngô Đức miệng đều muốn liệt đến giái thai. Thái độ rõ ràng sốt ruột rất nhiều. Chu đạo hữu, ngươi có thể đi vào cái này Thái hư đạo trưởng hẳn là chính là trong sư môn trưởng bối tương trợ. Lô Đức cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay. Lý Duệ mắt liếc, cũng không nói chuyện. Hắn hiểu được, Lô Đức là lảng nghĩ sai, cũng không đâm thủng, lại cũng không nói chuyện. Rốt cuộc hắn đối tu tiên giới thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, nói nhiều tất nói hớ, tốt nhất làm phép liền là không nói đối Lý Duệ loại này, nhìn chó đồng dạng ánh mắt, Lô Đức nhưng không thể quen thuộc hơn được đúng, đúng, đúng. Liên la loại cảm giác này, những cái kia thần bí truyền thừa truyền nhân cất bước thế gian nhìn người liền là loại cảm giác này. Lô Đức càng thêm chắc chắn, Lý Duệ là những cái kia truyền thừa truyền nhân. Hắn ngẩng lên tay phải giả bộ tát mình một cái, cười bồi nói, "Tiểu đạo thất ngôn, sai lầm sai lầm." Trên tâm lý có chênh lệch, sau đó liền đơn giản rất nhiều. Lý Duệ biến thành chủ đạo vị trí đương nhiên, cho dù có ưu thế, vẫn như cũng là không dám hỏi nhiều, lo lắng lộ ngọn mượn. Lô Đức cười hì hì rồi lại cười. Vân đạo vừa rồi lỡ lời, quả thực là không nên, ta xem Chu đạo Hữu tu chính là đại tiên thiên, ngược lại là có một vật nói không chừng Chu đạo Hữu có thể cần dùng đến." Nói, Lô Đức liền hư không một điểm. Từng hàng kim sắt chữ nhỏ liền xuất hiện tại Lý Duệ trước người. Nhìn thấy những cái kia chữ nhỏ, Lý Duệ hai mắt tỏa sáng lại là cực kỳ cao minh luyện thần chi pháp. Lô Đức nhìn thấy Lý Duệ bộ dáng, liền hiểu được mình là đưa đối đồ vật. Công pháp này tên là Thần đến trải qua, chính là hắn từ một chỗ đại tu sĩ động phủ trong di tích ngẫu nhiên nhặt được, ngay từ đầu hắn còn cực kỳ hưng phấn, tưởng rằng nhặt được vô thượng tiên pháp. Thật không nghĩ đến, lại muốn lớn tiên tiên cảnh giới tu sĩ mới có thể tu luyện. Hắn trợn tròn mắt, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể một chút nhìn ra, Lý Duệ là kia đại tiên thiên. Tại tu tiên giới, tùy ý nhìn trộm người khác bí mật, đây chính là không chết không tôi đại thủ. Như Lý Duệ chỉ là cái phổ thông tán tu, hắn tự nhiên là không quan trọng. Nhưng nếu là cái nào đó thế lực thần bí chuyên nhân, vậy liền coi là chuyện khác, thú này không thể qua đêm. Nơi này là Thái Hư đạo trưởng, đan dược, pháp bảo đều là hư ảo, không mang vào đến, dù sao cái này thần đến trải qua mình cũng luyện không được, còn không bằng đưa ra ngoài, cũng có thể kết một đoạn tri kỷ duyên. Nhìn Lý Duệ nghiêm túc dáng vẻ, ngô nước tốt miệng, Chu đạo hữu thích liền tốt. Ta người này có một cái đa bảo đạo nhân danh hảo, không khác, liền là thích đưa pháp bảo, rộng kết tri kỷ duyên. Hắn hiểu được thú này, khẳng định là. Lý Duệ ngộ tính cực cao, cho nên chỉ một lát sau, liền đem tiên pháp ghi tạc trong lòng. Càng xem càng là kinh hãi. Không hổ là đến từ tu tiên giới tiến pháp, quả nhiên là không bình thường. Tạo hóa. Lô Đức tiện tay vì đó, với hắn mà nói lại là đại cơ duyên. Mau kiếm. Hắn đã sớm đuổi những cái kia Trích Tiên nhân tâm nước không thôi, nguyên vốn còn muốn dùng kia Tà đạo người công pháp đi tìm chiều đền đổi, không nghĩ tới Ngô Đức vậy mà đưa hắn một môn tiên pháp. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Kim sắc chữ nhỏ biến mất. Hắn lúc này mới cười ha ha, Lô đạo hữu, về sau chính là ta Chu Bình bản thân thân bằng. Lô Đức nụ cười trên mặt càng nhiều, bất quá là một ít đồ chơi nhỏ, về sau Chu đạo hữu nếu tới Ngọc Tiêu Thành, cần phải nhớ tìm đến bọn đạo. Nhất định Nhất định. Lý Duệ vui mừng gật đầu. Dù sao hắn cũng không có cơ hội đi kia tu tiên giới. Về sau, hai người ngay tại Bạch Ngọc trước bậc trò chuyện lựa nóng, chọn vẹn sau nửa canh giờ. Ngô Đức thân hình tiêu tán, Thái hư đạo trưởng lúc này mới khôi phục an bình, Bạch Ngọc trước bậc lại chỉ còn lại Lý Duệ một người. Nhìn qua trống rỗng mặt đất, Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Ngô Đức là tu tiên giới người, cũng không cam minh. Phải biết, những cái kia Trích Tiên nhân bắt đầu từ tu tiên thượng giới mà đến. Lần này hắn không chỉ có được thần đến trải qua, còn từ Ngô Đức trong miệng thu hoạch tu tiên giới tình huống, kể từ đó Tưởng đối tiên loạn thời điểm cũng có thể tự nhiên một chút, cũng không biết lần sau gặp được ta cái này Ngô đạo hữu là lúc nào. Lý Duệ Thu hồi nỗi lòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thanh linh tiên nắng ban mai vậy vào trên mặt. Lý Duệ ngồi dậy. Hắn cũng không có gấp lấy rời giường rửa mặt, mà là yên tĩnh tự hỏi, "Đại Tiên Tiên?" Lô Đức cái kia mập mạp không thành thật, đại đa số thời điểm đều là tránh nặng tìm nhẹ, hai người một phen lá mặt lá trái, cơ hồ không nói ra cái gì tin tức trọng yếu. Nhưng đối Lý Duệ tới nói, tu tiên giả thường thức đối với hắn đều là cực kỳ trọng yếu. Ngô Đức lời nói ở giữa vẫn là sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Tu tiên giới tu sĩ đồng dạng chỉ luyện thể mấy năm, đặt tới tiên thiên về sau, liền sẽ chuyển luyện khí, tu luyện tiên pháp, là vì tiểu tiên thiên. Cho nên tu tiên giả thân thể lớn nhiều yếu đuối, vui lấy pháp bảo đối địch. Ta chi là đại tiên thiên dựa theo ngô đức thuyết pháp, đại tiên thiên chiến lực đặt ở tu tiên giới cũng rất là không tầm thường, một khi cận thân, tu tiên giả cũng không chịu được nổi. Lý Duyện nghĩ đến, trong đầu góc liền xuất hiện thần đến trải qua khở quyết. Thiên địa chi đạo, vạn pháp điều thông, đạo pháp tiên thiên, thần hồn hiển nhiên, ta lấy thần đến làm minh, gen luyện hậu bối vợ phu, quên đến thì thần đến. Tại tu tiên giới, ban đầu thời điểm cũng sẽ tỏ võ nhưng cũng sẽ không quá thâm nhập. Nhiều lấy linh đan diệu dược đem thân thể tạp chất loại trừ, liền sẽ đạt vào tiên độ. Cái này một giới là bởi vì linh khí mỏng manh, võ giả lấy chân khí quay về tiên thiên, mặc dù so với đan dược càng gian nan hơn, nhưng sát lực cũng không thể giống nhau mà nói. Cho nên Đở xương đại tiên thiên. Cái này viết xuống thần đến trải qua đại tu sĩ, chính là trong tu tiên giới cực tiểu số luyện đến đại tiên thiên người. Về phần cuối cùng đi đến cảnh giới cỡ nào, thần đến trải qua bên trong cũng không đề cập. Tu luyện cái này thần đến trải qua, thần hồn có thể đến cùng thiên địa song vai, tự khai tiểu thiên địa. Như thế cùng lớn khổ luyện có chỗ giống nhau. Luân cổ luyện cùng thần đến trải qua hợp luyện, cũng là có một fan đặc biệt tư vị. Lý Duệ nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắc Thiên Nhiên chính là có đại tài tình người, chỉ tiếc căn cốt có hạn, chung quy là khó mà đi đến địa trí cao chỗ. Nhiếp lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Lý Duệ kinh ngạc nhìn qua Nhiếp Tư Minh. Nhiếp Tư Minh trước đó không lâu đột phá, thần hồn đại viên mãn về sau, cả người nhìn qua càng thêm uy hùng, cảm giác gấp vách mười phần. Luyện thần viên mãn về sau, chỉ cần củng cố một fan, liền có thể nhập thông huyền. Hiện tại Nhiếp Tư Minh đã là ván đã đóng thuyền trên tam phẩm cường giả, mỗi ngày thực lực đều tại tăng vọt. Nhiếp Tư Minh vẻ mặt nghiêm túc, Lý Duệ khẽ miệng nụ cười dần dần biến mất, hắn lúc này dẫn Nhiếp Tư Minh đi vào trong sân. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Tư Minh lúc này mới lên tiếng, "Lý Lao ca, ngươi thế nhưng lại đắc tội người nào?" Lời này một chỗ, Lý Duệ hơi kinh ngạc, Nhiếp Lao đệ cớ gì nói ra lời ấy? "Nhiếp Tư Minh, ta tại chợ đen bên trong có chút huynh đệ, cũng không biết là cái nào không có mắt, lại dám treo thưởng Lý đại ca, lại có cái không biết sống chết tiếp treo thưởng, ta gọi người đem hắn đầu cho vạn." Chợ đen? Lý Duệ lông mày nhíu lại. Nhiếp Tư Minh nói tới chợ đen, cũng không phải là thật là thanh hà bên trong cái kia. Dám treo thưởng hắn? chỉ có thể cái kia tại Tây Bắc Hoang Mạc chỗ sâu nhất chợ đen. Nay thành phố không phải kia thành phố, cái kia chợ đen cho tới bây giờ đều chỉ làm người đầu suy nghĩ, chính là thiên hạ lớn nhất tổ chức sát thủ. Chợ đen bất quá là che giấu hai mắt người thuyết pháp. Nghe nói chỉ cần cho treo thưởng đủ nhiều, hoàng đế lao ra cũng dám ám sát đương nhiên, đây là thổi pháng lưu gian nói chuyện. Bất quá kia chợ đen bản sự cũng sát thực không nhỏ. Nhiếp Tư Minh hơn nửa cuộc đời đều ở tại Tây Bắc biên quân, tại chợ đen bên trong có quan hệ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lý Duy Oquyền, đa tạ Nhiếp huynh đệ. Nhiếp Tư Minh khoát tay áo, "Lý La Ca, kia treo thưởng người thân phận cũng đã tra ra." chính là Tử Kim cung Dương Nghiệt, làm thật là đáng chết. Trong mắt lóe lên một vòng sát ý lý duyệt nghiêm nghị. Tử Kim cung mặc dù hủy diệt, nhưng đêm đó Tử Kim cung cao thủ vẫn là có không ít trốn vào Thập Vạn Sơn chỗ sâu. Những này Tử Kim cung Dương Nghiệt không ít đều bỏ chạy tây mạch. Hiển nhiên, lý duyệt đúng là bọn họ muốn giết mục tiêu một trong. Nhưng vì sao độc đấu hắn như thế lại tụ? Trận chiến kia xuất lực cường giả không ít, lý duyệt chỉ là đi theo cuối cùng quét dọn chiến trường, không có lý do đối với hắn như này chấp nhất. Cổ cái. Chương 391: Thần hồn viên mãn, mong muốn đạt thai. Chương 391: Thần hồn viên mãn, mong muốn đạt thai. Mau mau, đại ca, nghe nói triều đình khâm sai tới, muốn khao thưởng tàng quân. Linh Trung Thiên một mặt hưng phấn. Tứ đệ, không tiêu không nạo. Lý Duệ không từ không đội chỉnh lý gấp gáp. Một thân màu tím hồi báo bộ phục cho hắn nổi bật lên oai hùng phi phàm, một thân quan uy nếu là đi ra ngoài người bình thường căn bản không thể chịu được. Lúc này Lý Duệ Thái Dương có chút hơi lên tia. Cả người nhìn qua trẻ lại khuyết. Dương Dũng thường xuyên chế giễu hắn là phản lão hoàng đồng dấu hiệu. Lý Duệ sửa lại dung nhan. Lúc này mới ra cửa. Lúc này, An Nam trấn trong đại doanh đã là kín người hết chỗ đến không hết tướng sĩ bày trận phía trước, khí thế uy vũ. Hội văn học kim lại kỳ trong gió phần phật tung bay. Lâm Lý Duệ đi đến trên đài cao lúc, từng cái quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Lý Duệ trước mắt. Lý Lao Ca, Lý đại nhân. Những cái này An Nam trấn quan võ đều lên trước cùng Lý Duệ chào hỏi, Lý Duệ cũng nhất nhất đáp lại. Ai không biết được Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đã đột phá, hai người cùng Lý Duệ tốt như là quan hệ mật thiết. Về sau Lý Duệ tại Thanh Hà liền là đi ngang. Bọn hắn đương nhiên muốn sống tốt cái giao, chí ít cũng không thể trở mặt. Tại An Nam trấn, dám trêu chọc Lý Duệ vẫn thật là không nhiều. Lý Duệ Nguyên bản dần dần có bị vây kiến chi thế, nhưng hắn lại không chút biến sắc tẩu vị phía dưới, sảo rượu lượn quên ra. Sau đó Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng hai huynh đệ xuất hiện, liền triệt để giải vây. Hôm nay ngoại trừ Chu Định Hải cùng Tiết Quý, còn có Khâm Sai cũng muốn đến, nếu là nhớ hắn cái kéo bẻ kết phái chi tội, còn truyền đi kinh thành, kia quả thật liền là thai bay và gió. Lý Duệ đương nhiên không có khả năng phạm loại này sai lầm. Hắn yên tĩnh đứng tại bách quan bên trong, không chút nào dễ thấy ước chừng qua một khắc đồng hồ. Liền thấy Đô đốc Chu Định Hải, tổng binh Tiết Quý cười ha hả dẫn một cái tóc trắng xóa lão giả đi đến bãi cao. Nhìn thấy lão giả kia Tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Bình Bộ Thượng thư, Sài Ngạn. Từ Kim cung một trận chiến liên quan đến quốc vận, chính là đại sự bình thường mà đến, khâm sai đều là quan tam phẩm, treo đô sắt viện khâm sai ngậm, như trước mắt như này, bình bộ thượng thư tự mình ngạn giảm xa xôi ra kinh, cũng không thấy nhiều. Sài Ngạn nhìn qua quân nghị Tề Trình An Nam trấn, hai lông nhẹ dần đầu, không hổ là ta đại ngu tinh nhuệ chi sư. Từ Kim cung một trận chiến, trực tiếp để An Nam trấn đạt thành ngu quốc trọng quân, đây cũng là Sài Ngạn tới đây nguyên nhân, dùng cái này biểu thị triều đình đối An Nam trấn coi trọng. Chu Định Hải, Sài Ngạn hai người tới trung ương. To như vậy một cái võ đài truyền đến binh bộ thượng thư Sài Ngạn chúng khí 10 phần thanh âm. Phụng Tiên Thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chờ bưng thiên mệnh, giữ dục muôn phương, nay đặc biệt ban ân cố, khao thưởng tam quân, các ngươi tướng sĩ lục lục vương sự tỉnh, khắc địch chế thắng, công tại sa tác. Sĩ tốt ban thưởng linh đan ba cái, lấy tức ban thưởng các vệ sở thêm hướng ba tháng. Cái gọi là khao thưởng tam quân, chính là thời cổ thuyết pháp, thưởng chính là tiền quân, trung quân cùng hậu quân. Về sau liền biến thành ban thưởng có công chỉ quân. Gọi một người người có phần đương nhiên, đối với loại kia có công lớn cực khổ tướng sĩ, còn sẽ có đơn độc ban thưởng. Hổ, hổ, hổ cái gì gọi là núi thở. Lúc này An Nam chấn tiếng ho hét, quả nhiên là có núi thở sóng thần chi thế. Xi si khí đạt đến đỉnh điểm. Mỗi một cái đều là mặt đỏ lên. Cầm đầu đứng ở dây lưng quần trên liều mạng, rốt cục được khen thưởng. Làm sao có thể không kích động? Sai ngạn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng thêm hài lòng. Thánh hoàng khao thượng tam quân, vì chính là lấy đó tấm gương sáng, khích lệ cái khác quân chấn. Hôm nay hiệu quả liền xem như là đến. Sau đó chính là rải dòng lĩnh thưởng câu. Từ các vệ sở tham tướng gọi tên, quân sĩ phải có, lên đại cao nhận lấy ban thưởng đương nhiên. Có thể lên tới đều là quân công hiển hách người. Một phen xuống tới, đã là Hoàng ôn. Trên giáo trưởng tướng sĩ tán đi, Chu Định Hải tự nhiên là đã sớm trong phủ Thiên Điển, khoản đãi khâm sai sải nạn đây là tư yến đi người tự nhiên không có khả năng nhiều, có thể đi chỉ có địa vị cực cao người, tỷ như Tiết Quý, lại tỷ như Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng. Ngay tại Lý Duệ chuẩn bị trở về phủ tiếp tục thăng nộ thần đến trải qua thời điểm, lại bị Tiết Quý gọi lại, "Lý Duệ, ngươi cũng cùng nhau theo tới." Lý Duệ nháy nháy mắt, đương nhiên minh bạch Tiết Quý nói là cùng hắn cùng một chỗ dự tiệc. Nhìn qua Lý Duệ đi theo Tiết Quý tiến phủ Đế Đốc, những cái này phó tướng nhìn chính là nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái gì gọi là người một nhà? Lý duyệt chính là, phủ đệ độc cực điểm xa hoa, cao lớn đình đài phía dưới, đầy đủ dung nạp hơn 10 người, đám người ngồi vây quanh. Trước có một mới ao nước hồ môn bộ. Bên trong có đài cao, hơn 10 tuyệt mỹ nữ tử tại trên đài cao nhẹ nhàng mà múa, bên hai có cẩm sát hòa minh. Lại nhìn chỗ ngồi mấy người đô đốc Chu Định Hải, binh bộ thượng thư xài ngạn, tổng binh Tất Quý, đặc biệt từ Vân Châu chạy tới tuần phủ Lão Phong, cùng Diệp Tư Minh cùng Viên Hùng. Không còn, Diệp Tư Minh cùng Viên Hùng đều đã phá luyện thần quan, lại là viên định đỉnh nghĩa tử, trở thành quan to tam phẩm là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cùng tổng binh ngang bằng, Cho nên bên trong tối đột đột đương nhiên liền là Lý Duệ. Lý Duệ rất có tự biết rõ trốn ở cuối cùng, an tĩnh miệng nhỏ uống rượu, thỉnh thoảng cùng một bên nhiếp Tư Minh nói lên vài câu. Sai Ngạn bắt học, khi thi rượu ngữ liên tiếp, trong chốc lát không khí rất là thân thiện. Qua 3 lần rượu, Sai Ngạn đột nhiên mở miệng, vị kia chính là Lý Duệ, Lý đại nhân. Đúng là hắn. Tiết quý đáp. Lý Duệ nghe được tên của mình, tự giác đứng người lên, đối Sai Ngạn xa xa hành lễ. Mặt tướng Lý Duệ, gặp qua Sai đại nhân. Sai Ngạn vuốt râu cờ dài, vậy hạ thường thường nói với ta lên ngươi, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Nghe vậy, Tất cả mọi người là thân sắc khác nhau, nhất là Vân Châu tuần phủ Đào Phong, nhận không được nhiều đánh giá lý duệ vài lần, có thể bị thánh hoàng nói lên, đây chính là lớn như trời hoàng ân. Mà hoàng ân lại biểu đại đa số thời điểm liền là thăng quan tiến tước. Lý Duệ, bệ hạ hoàng ân hạ đãng, duệ cảm nhiệm tri. Sai ngắt nói, liên tử một bên thủ hạ trong tay tiếp nhận một cái hộp gỗ. Hắn ha ha cười nói, thanh hạ Lý Duệ, lập bất thế chi công, lấy ban thưởng phi ngư phục, hôm nay chi thượng, không những thủ công, càng kỳ ngươi lòng son bá quốc, vĩnh cố biên cương. Nói, hắn liền mở hộp ra, liền thấy một kiện bị điệt chỉnh tề Đại hồng cá chuẩn báo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nay cá không phải kia cá. Giống như mã hình, bốn chân bốn chảo, không cánh, đuôi cá đỉnh nghĩ mắt phía dưới mấy người nhìn thấy phi ngư phục, thần sắc càng là vi diệu. Phi ngư phục, bị thế nhân biết phần lớn là bởi vì Cẩm Ý vệ, nhưng trên thực tế, trong Cẩm Ý vệ chỉ có số ít thủ lĩnh mới có tư cách được ban cho phi ngư phục. Mà này phục cũng thường thường được ban cho cho có công đại thần bình thường đều là nhị phẩm trong thần. Lý Duệ bất quá tứ phẩm. Vậy mà có thể được ban thượng phi ngư phục, bọn hắn làm sao không giận mình? Lớn như trời ân minh, liền xem như Tiết Quý đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Phải biết, đang phi ngư an vào bên trên chính là đại danh đỉnh đỉnh áo măng bảng. Thế gian không có mấy người. Cái này phi ngư phục không chỉ có riêng đại biểu cho hoàng đế ban ân, càng là địa vị biểu tượng. Lý Duệ được phi ngư phục, dù không có khả năng có quan lớn quyền hành, có thể sau gặp lại nhị phẩm quan viên, nhưng cùng cấp nhìn tới. Khó trách xài nạn muốn đem Lý Duệ mời đến. Nếu bàn về thân phận, cũng không so đang ngồi tới kém. Lý Duệ nhận phi ngư phục, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động đây là tiến vào quyền lực hạch tâm tiêu chí. Ngay tại hắn vừa làm về chỗ ngồi thời điểm, Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành ra đem nhập phối hợp liền trung cấp cái bản, ban tuần bảo. Hoàng đế ban tuần bảo, chính là một tên tướng lai trọng thần tất yếu sự tình, Nam nhi sinh tại thiên địa, ngay trước cáo mãng bảo, gặp đế hoàng khư quỷ, là vạn dân nưu sinh kế, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được phi ngư phụ, xin tiếp tục cố gắng. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thượng phụ, ban thượng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duyệt tuổi tác, 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng, đạo chủng công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cựu Tiêu Đồ. Long tượng chân nguyên kình, ngũ linh luyện thể quyết vật phẩm, thang linh thư thành kỷ, 90100. Lý Duệ nhìn qua bảng, khóe miệng có chút giơ lên. Phúc vô song chí, không tồn tại, hắn cho tới bây giờ đều là song phúc lâm môn. Có ban thượng phi ngư phụ, ngay từ đầu cũng không nhìn hắn cái nào tuẩn phụ đạo phong lại tự mình đứng dậy cho Lý Duệ mời rượu. Nhiều khí phái, đạo phong chính là là chân chính một phương đại quan, quyền hành chi thịnh, thống lĩnh một châu, thậm chí còn vượt trên tiết quý. Có thể bị đạo phong chủ động mời rượu người, toàn bộ Vân Châu cũng không mấy cái. Lý Duệ đương nhiên minh bạch đạo phong cũng không phải là kiêng kỵ hắn phi ngư phụ bất quá là coi trọng tiềm lực của hắn. Những đại nhân vật này không chỉ có am hiểu kết giao địa vị càng cao hơn người, đồng thời cũng cực kỳ nguyện ý rộng kết triều liên. Lại càng không cần phải nói lý do loại này thánh hoàng trong mắt đại hầu nhân. Phi ngư phục xuất hiện, nâng cốc ghế không khí trong chốc lát đẩy lên cao triều nhất, cho đến đêm khuya, lúc này mới tản đi. Chu Định Hải rượu chính là tốt nhất linh kỷ, cực kỳ say lòng người. Dù là lý duệ cũng đều là bước chân có chút phù phiếm, cũng may trong phủ người hầu sớm ngay tại phủ đế đốc cổng chuẩn bị tốt xe ngựa. Lý duệ lên xe liến đầu tựa ở toa xe bên trên. Người khác có lẽ tưởng rằng cái kia lần tiến hoàng cung, được thánh hoàng ưu ái, dù cũng không tệ, nhưng có thể được phi ngư phụ, thật là bởi vì hắn ám vệ thân phận. Nếu không phải hắn đem tình báo đưa đi An Nam hộ phủ, nói không chừng trận chiến kia sẽ chết rất nhiều người, là bất thế đại công. Thánh hoàng ban thưởng phi ngư phụ, cũng chính là tình lý bên trong. Bất quá lý duyệt cũng không có bị trước mắt phong quang, choáng váng đầu óc. Hắn quán rõ ràng, mình hôm nay có thể được đến nhiều như vậy, đều dựa vào cố gắng của mình cùng cẩn thận. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Liên Hỏa nấu dầu, hòa tươi lấy lấm. Lý Dụệ được Phi Ngư Phục tin tức truyền đến, mỗi ngày tới cửa bãi phòng người đều nhanh đạp phá phó tướng phụ cánh cửa. Người người đều muốn gặp một lần kia uy danh hiển hách đại hồng phi Ngư Phục đến cùng là như thế nào bộ dáng đương nhiên. Càng quan trọng hơn vẫn là muốn kết giao Lý Dụệ. Phi Ngư Phục là cái tín hiệu, chỉ cần Lý Dụệ không đi sai bước nhầm, về sau một cái quan to tam phẩm là không có chạy. Những người kia tự nhiên muốn tại Lý Dụệ thành thế trước đó leo lên đối với cái này. Lý Dụệ đối ngoại trực tiếp tuyên bố bế quan. Những cái này tới cửa người, tất cả đều ăn bế môn canh. Thời gian dần trôi qua, Lý Dụệ liền truyền ra ngạo mạn chi danh. Lý Duệ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Thế gian thảm đạm nhất, không ai qua được mắt thấy hắn lên cao lâu, nhìn hắn lâu sập đắc ý nhất, cũng nhất là phải cẩn thận. Cho nên hiện tại cần phải làm là nói cẩn thận, làm cẩn thận, thật hơi, thật động. Khác thủi bản tâm mà thôi. Lương điểm đeo danh tính không được cái gì. Lý Duệ cũng không có như một chút Đa Phi Ngư phục quan viên như kia, trực tiếp treo ở phòng chính, mà là đã sớm sai người đem Phi Ngư phục cho Hạo Hạo giấu đi. Hắn quanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên đối ngoại nói là bế quan, kỳ thật cũng là thật. Lĩnh hội thần đến trại qua cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình đương nhiên. Mấu chốt còn là hắn không tiến nghiệm nô đức, cho nên hắn vẫn luôn tại thôi diễn đột nhiên. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. "Nô đạo hữu, ta quả thật là không nhìn lầm ngươi." Nô Đức ngược lại là không dám ở thần đến trải qua chính văn bên trong làm trò gì, lại tại trong đó âm thầm tăng thêm một đoạn văn đoạn văn này cũng không phải là thần đến trải qua bên trong khẩu quyết. Tác dụng chỉ có một cái đó chính là theo dõi. Một khi luyện cái này tăng thêm ra vị thần đến trải qua, nô đức cho dù tại ngoài vạn dặm cũng có thể cảm giác được. "Nô đạo hữu cái này là không tin ta nha." Hiển nhiên, nô đức cũng không có mặt ngoài nhìn qua như kia tuyệt diệt. Tâm tư cũng không biết, đây rõ ràng là đối với hắn là thần bí truyền thừa truyền nhân chuyện này còn có nghi hoặc, cho nên mới sơ lược thi thủ đoạn. Cũng may Lý Duệ cũng đủ cẩn thận. Cấp tới cái này thần đến trải qua đã có tròn vẹn mấy tháng, nhưng vẫn luôn không có tu luyện, chỉ lấy siêu cường ngộ tính không ngừng thôi diễn, rốt cục phát hiện manh quẻ. Lý Duệ quả quyết đem kia đoạn khẩu quyết chế đẩy. Thằng đến xác nhận không còn gì khác cái vấn đề sau, lúc này mới bắt đầu tu luyện lên thần đến trải qua. Thiên địa văn pháp hòa vào một lò, tụ vào một thân, lấy khai thiên địa, là vì đạt thai. Lý Duệ trầm tâm nói, làm hắn vui mừng chính là, cái này thần đến trải qua bên trong Vậy mà cũng nâng lên đạo thái chi cảnh, cùng lớn khổ luyện so sánh, dẫn dắt rất nhiều. Chỉ bất quá lớn khổ luyện nặng bên ngoài, mà thần đến trải qua nặng bên trong đại đạo trăm sông đổ về một biển. Vô luận nội công, ngoại công, luyện đến cực hạn đều có thể luyện được đạo thai. Cho nên Lý Duệ lựa chọn tất cả đều muốn, nội ngoại kiếm tu. Hung hồn tiên huyền khí như lửa lô đồng dạng bức hơi, mà hắn chính là kia đại dược. Thần đến trải qua bước đầu tiên liền là lấy chân khí đem mình làm làm lớn thuốc đến luyện, cuối cùng luyện ra cái thần hồn đại viên mãn. Như thế mới có tư cách xung kích truyền thuyết kia bên trong đạo thái chi cảnh. Thanh hà một mảnh phồn hoa, ngựa xe như nước Tại ngựa xe như nước chu tốc trên đại đạo, hai cái đạo sĩ đi tại trong đám người, một già một trẻ. Già tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, một bộ lão thần tiên dáng vẻ, thiếu môi hồng răng trắng, gọi một bên tư xuân thiếu nữ thấy khói sóng lưu chuyển. "Sư huynh, chúng ta đến Thanh Hà." Lão đạo sĩ mở miệng. "Vậy liền đi tìm Chu Định Hải đi." Thiếu niên chắp tay sau lưng, một bộ lão luyện thành thục dáng vẻ, phối hợp hắn hơi có vẻ non nớt gương mặt, quái dị không nói ra được. "Không sai." Thiếu niên này mới là Sư Minh, lão đạo sĩ ngược lại là sư đệ. Phu cận người qua đường e, đều hướng hai người quăng tới ánh mắt quái dị. Cũng may bây giờ Thanh Hà cũng là gặp nhìn nhiều nhiều địa phương. Sư huynh đệ vốn là theo nhập môn thời gian để tính, lão đạo sĩ bái nhập sư môn muộn, cho nên muốn gọi sư huynh, loại chuyện này mặc dù ly kỳ, nhưng cũng không phải là không có. Thiếu niên khẽ miệng có chút giơ lên, ánh mắt nhìn về phía phía nam. Tốt một cái động thiên phúc địa, tu luyện không nhật nguyệt. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Duệ nói bế quan, thật đúng là liền bế quan. Mà lại cái này khép lại, lại là 2 năm. Tại trong lúc này, ngoại trừ một chút người thân cận bên ngoài, Lý Duệ là một mực không thấy. Thời gian là có thể để cho sự tình quên lãng tuyệt hảo phát bảo. Thời gian 2 năm, liên quan tới phi ngư phục thảo luận đã rất ít, rất ít, cũng chỉ có tại trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm thời điểm còn có có người nói lên, sau đó xưng vị kia lý đại nhân một tiếng thật bản lãnh. Phó tướng cho phụ. Sư phụ, tiểu sư đệ tử Vu Quốc truyền đến tin tức, nói hắn hiện tại đã thành ngư yêu sư, tại Vu Bắc thành sông ra một ít thành kỷ. Lương Hà từ trong lượt lấy ra một phong thư, giao cho Lý Duệ. Lý Duệ ha ha cười, tiểu chiếu thật đúng là trưởng thành. Trong thư viết, Vương Chiếu không chỉ có thể điều khiển thất phẩm yêu thú, hơn nữa còn thành gian kia yêu thú làm được công vụ. Thời gian càng ngày càng tốt. Vương Chiếu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gửi đến một phong thư. Ngay từ đầu, phân lớn là tìm cầu trở lại Thanh Hà. Về sau, trở về chữ liền ít đi rất nhiều, cho đến hiện tại đã không sách. Vương Triều nghiêm nhiên đã có thể một mình đảm đương một phía. Lý Duệ rất là vui mừng. "Tiểu Hà, cùng ngươi lưu sư huynh nói một tiếng, Vũ Đình Xuân Phong đường nếu là còn thiếu người lời nói, liền để ngươi tiểu sư đệ đi Xuân Phong đường trợ lý." Lương Hà đôi mắt sáng lên. Tiểu sư đệ có thể có càng lớn tiến độ, hắn đại sư huynh này rất là cao hứng. "Tốt, ta cái này đi hỏi một chút." Hiện tại Lý Duệ cái môn này đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Hắn là thiên địa minh minh chủ. Lưu Thiết Chủ cung kế thừa Thiết quổng Y bát, đã thành xa gần nghe tiếng đốc binh sĩ, vương triều cũng tại Vu Quốc đứng vững bước chân. Một môn không một cái kém. Về sau tất nhiên có thể tại Vân Châu, thậm chí là ngu quốc sáng chế một phen thành tựu. Mà hết thảy này, đều muốn từ Lý Duệ người sư phụ này nói lên. Lương Hà minh bạch, nếu không phải Lý Duệ, bọn hắn sư huynh đệ ba người kết cục hẳn là một cái ô sổ thất bại thiên nhất đường tiểu đệ tử, bị ban đầu đánh chết tiệm trợ rèn tập dịch, còn có tầm thường chu gia tạp dịch mà thôi. Sao có thể không tính một người đắc đạo, gà chó lên trời đầu. Nhìn chúng Lý Duệ bên người người, hoặc nhiều hoặc ít đều phải phục phận. Linh trung thiên, lưu thông, các hổng, Lý Duệ một đống tán thủ cũng rốt cục bắt đầu triển lộ hiệu quả. Nếu bản về thân ra, hiện tại Lý Duệ tại Thanh Hà cũng có thể sắp xếp trên cực kỳ hàng đầu. Lý Duệ phân phó xong, lại về đi đến trong phòng, tiếp tục tu luyện. Khuynh chân một tòa, đỉnh đầu liền có tử khí bốc lên đây, lạ lờ ý tiên huyền khí rèn luyện thần hồn dấu hiệu. Lần tập luyện này, liên lại là một ngày. Ngay tại luyện đến trời tối người yên thời điểm, Lý Duệ quanh thân khí tức đột nhiên bắt đầu bạo động bắt đầu. Giống như cuồng phong thổi qua, trong phòng đồ vật bị thổi đinh đường vang lên. Ngoài phòng gấp đêm ra, phó nhìn qua chập chờn ánh nến, thâm dật mình đột nhiên ánh nến giết hết, gian phòng trở nên một mảnh đen tuyền. Gia phó không khỏi hoảng hồn, trầm thấp kêu gọi: "Lão gia, lão gia." Sau đó mới truyền đến lý duệ thanh âm: "Không sao." Gian phòng bên trong, Hắc ám trong phòng, hết thảy ánh trăng lạnh lùng rơi vào lý duệ trên thân, để chính xác người lộ ra thánh khiết vô hạ, lại có không gây bùi bẩm xuất thế tiên nhân bộ dáng. Lý duệ mở tròn mắt. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thiên linh coào ào ào thanh truyền tràn vào, trước nay chưa từng có thanh minh. Thần hồn đại viên mãn chi dấu hiệu. Hắn chậm rãi phun ra trong thân thể cuối cùng một ngụm chọc khí. Cái này một cái trước mắt, hắn rốt cục đạt đến chân chính tính mệnh hợp nhất, quay về tiên thiên. Lục thể mỗi một tấc đều chớp động lên ánh sáng lóng ánh, linh hồn tại thời khắc này trở nên thấu triệt. Từng sợi ngũ thải tia phiêu đã tại lý duệ trước mắt đó chính là tiên địa linh khí. Bình thường tiên thiên võ giả, chỉ có tại thần hồn đại thành về sau mới có thể cảm nhận được tiên địa linh khí. Khổ tu mấy năm, rốt cục có thể đột phá. Lúc này lý duệ cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền trên tam phẩm. Thần hồn đại thành, về sau liền có thể nạp tiên địa chân khí tại bản thân, quá trình này sẽ kéo dài 2-3 năm, đợi hút đủ tiên địa linh khí, liền tự nhiên bước vào trên tam phẩm. Lý Duệ từ Ngô Đức trong miệng hiểu được. Tại tu tiên giới, một bước này chính là cơ sở nhất luyện khí tu sĩ liền có thể làm được. Nhưng ở vị giới này linh khí mỏng manh, cho nên nhất định phải luyện đến cái gọi là lớn tiên tiên chi cảnh mới có thể làm đến. Y dựa theo thần đến trại qua lời nói, làm như thế cũng có chỗ tốt. Tu tiên giả phần lớn nhục thể yếu kém, đại tiên tiên tu sĩ đối đối chiến, có thể chiếm hết ưu thế. Cho nên Lý Duệ luyện võ chưa từng chút nào lơ đễng. Thần hồn đại thành, cái này một cái chớp mắt hắn phảng phất cảm nhận được vô tận lực lượng, loại cảm giác này gọi người trầm mê. Hắn cũng rốt cục cảm nhận được, vì sao trên tam phẩm mới có thể được sương địa tiên? Bàn tay ở giữa điều khiển thiên địa vĩ lực, sắp thực không giống bình thường. Ừm. Nội thị bản thân. Lý Duệ đột nhiên bị trong đan điền tiên đình hấp dẫn. Chỉ thấy, lúc này đan điền tiên đình trong, cây kia hoa đảo đã hoàn toàn nở rộ, kiều diễm nhiều màu, mà ở dưới cây hoa đảo, lại có một thạch thai. Nhìn kỹ phía dưới, cùng khí còn bé Lý Duệ lại giống nhau đến bảy phần. Chương 392. Tiên tông. Chương 392, tiên tông đạo thai hình thức ban đầu. Lý Duệ nhìn qua kia thạch thai, con người có chút cô vào điển tích thiếu thốn. Ngàn vạn năm trước đó mấy vị tiên lão như thế nào mở đạo thai chi cảnh đã không cũng biết. Lý Duệ có thể ngưng tụ đạo thai hình thức ban đầu, cùng lớn hộ luyện, thần đến trải qua có cực lớn quan hệ, nhưng càng mấu chốt lại là cái này tiên hình chân khí. Cảnh giới càng sâu, càng thêm cảm nhận được tiên hình không tầm thường. Thật là thế gian chân khí chi đỉnh phong. Hình dung chân khí đã đầy đủ bá đạo, nhưng tại tiên hình chân khí trước mắt, cũng căn bản không đáng chú ý, nếu không có cái này trong đan điền tiên đỉnh, căn bản không có khả năng dựng dục ra đạo thai. Lý Duệ ẩn ẩn cảm thấy, mình cái này tiên hình chân khí, có lẽ so trong tưởng tượng của hắn còn muốn chân quý. Việc này vạn không thể bị người bên ngoài hiểu được. Một đêm cô tọa, Lý Duệ thần hồn cuối cùng là đại viên mãn. Trời hắn lại mở mắt ra lúc đã là hôm sau bữa trưa, tu luyện không ngừng nghỉ nguyệt, nhưng không phải chỉ là nói suông. Chuyến luôn những đại nhân vật kia, càng là vừa bế quan liền là mười mấy năm, phàm nhân cũng không có như thế thời gian có thể lãng phí. Một khi bước vào trên tam phẩm, tuổi thọ của hắn cũng liền tăng trưởng đến năm giáp, mà hắn bất quá mới đi xong 1 phần 3 mà thôi, còn có bó lớn thời gian. Cho nên căn bản không nóng nảy bước vào trên tam phẩm, mà là dự định luyện ra đạo thai về sau, lại đột phá. Bên ngoài tỷ nữ nghe đến bên trong động tĩnh, thận trọng hỏi thăm về sau, lúc này mới bưng đổ đầy nước gấm chậu đồng đi đến. Lý Duệ đầu tiên là dùng nước trà súc miệng, sau đó mới rửa mặt. Thị nữ cho mặc quần áo xong, lúc này mới ra khỏi phòng. Buổi sáng vô cùng đơn giản ăn một chút rau xanh xào thịt dê, trứng nóng heo bụng, sắc cá tươi, thoáng gà mềm thoát canh về sau, một mạc 78 cái đồ ăn, Lý Duệ rất là tưởng niệm Vương Chiếu Tráo thịt. Sau khi ăn xong, Lý Duệ liền nhàn nhã ra cửa đây cũng là hắn mấy tháng đến nay, lần thứ nhất đi ra ngoài. Vừa đi ra phó tướng phủ, Liên Vương mới bắt gặp Viên Hùng. Viên lão đệ, Viên Hùng cũng nhìn thấy Lý Duệ. Lúc này viên hùng khí chất đã hoàn toàn khác với lúc trước, ẩn ẩn cho người ta một loại siêu phàm thoát tục xuất trần cảm giác đây là trên tam phẩm độ hữu. Lý Duệ bế quan trong khoảng thời gian này, viên hùng cùng Nhiếp Tư Minh đều đã đột phá, thành thông huyền cảnh điệu tiên đoạn trước thời gian. Triều đình bổ nhiệm đã xuống tới. Viên hùng phong long tướng tướng quân, Nhiếp Tư Minh phong hổ bí tướng quân, tuy nói là tạm hảo tướng quân, nhưng luận cấp bậc không thể so với kia tứ phương bốn trấn tới kém. Tướng quân chính là thời gian chiến tranh chức vụ, cho nên không chiến sự thời điểm. Bình thường đều là do tiết quý người tổng binh này đến phụ trách sự vụ này thường. Tốn phần lớn là trấn nhiếp ngoại địch bên trong đương nhiên, nếu là Viên Hùng cùng Nhiếp Tư Minh muốn điều động một vệ, cũng không cần cùng tiết quý bảo bảo, trực tiếp dẫn người là được. Viên Hùng nhìn thấy Lý Duệ, cười ôn quyền, "Lý Lạc Ca." Hắn cùng Nhiếp Tư Minh mặc dù đột phá, nhưng vẫn là đối Lý Duệ lấy gọi nhau huynh đệ, cũng không bởi vì cảnh giới cao thấp mà kiêu căng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lý Duệ sớm muộn là cùng cảnh người. Lý Duệ cười hỏi, "Sao không thấy nhiếp huynh đệ?" "Thất Ca nha." Hắn mang theo Thanh Vi Tông hai cái đạo nhân đi thập và sơn. Viên Hùng nói, "Thanh Vi Tông?" Nguyên bản Cái này Thanh Vi Tông chính là một không có danh tiếng gì ở tông, nhưng gần nhất lại trở nên danh tiếng vô lượng, chỉ vì kia muốn tại Thập Vạn Sơn Tử Kim Cung nguyên chỉ thượng mở tông môn, chính là Thanh Vi Tông Thanh Định Đại Chân Nhân. Việc này đã lưu truyền sôi sùng sục. Kia hai cái đạo nhân là Thanh Định Đại Chân Nhân đệ tử, đã tới Thanh Hà nhiều năm giữa, vẫn luôn là Nhiếp Tư Minh phụ trách mang theo hai người đi Thập Vạn Sơn bên trong khảo sát. Lý Duệ quả nhiên là cái không bất lo công việc. Viễn Hùng cười ha ha, Thất Ca cũng là nói như vậy. Tương truyền là Thanh Định Chân Nhân giúp triều đình một cái chiếu cố rất lớn, cho nên thánh hoàng mới đặc cách Thanh Định Chân Nhân khai sơn lập phái. Vệ phần Vu Quốc cũng lạ không sai biệt lắm tình huống, chỉ là chậm chạp không có động tĩnh, nghe Nhất Tư Minh nói là thánh định đạo nhân tuyển định ngày lành tháng tốt chưa đến. Bởi vậy phần lớn là khảo sát, một năm nay một bên, chỉ ít đi mười mấy lần thập và sơn. Không biết, còn cho là bọn họ là tầm long điểm huyệt chộp mộ đối với cái này, Nhất Tư Minh thế nhưng là rất có phê bình kiến đạo. Bất quá thấy là thánh hoàng khâm định phần bên trên, cho nên không có phát tác. Lý Duệ cùng Viên Hùng nói chuyện phía vài câu, sau đó an vị lên xe ngựa, đi tiên học võ quán, thập và sơn, một chỗ thùng lũng bên trong. Lao tổ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Một người áo đen vừa nói, một bên nhìn về phía một bên Huyết Ảnh lão tổ. Huyết Ảnh lão tổ sắc mặt trầm trầm, đương nhiên là để bọn hắn nỗ lực giá phải trả. Thứ Kim cung diệt, Đông Vũ vong, Ủy Minh giáo tự nhiên cũng không còn tồn tại, Huyết Ảnh lão tổ trong đêm đó liều chết trốn thoát. Hiện tại thương thế khỏi hẳn, đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi. Trên thực tế, trừ hắn ra, còn lại Tử Kim cung chạy ra cường giả cũng đều ở trong tối bên trong lưu đồ, ngu vu hai nước những năm này đếm lên đại án, kỳ thật đều là bọn hắn gây nên. Từng cái tàn mát tại các nơi Tử Kim cung dương nghiệt, thế nhưng là gọi Triệu đỉnh rất là đau đầu. Trong những người này không thiếu trên tám phẩm cao thủ. Tiên phục tại chỗ tối ra tay, cho dù ai đều không thể hoàn toàn giật trừ. Người áo đen nói tiếp, "Lão tổ, người phân phó gọi chúng ta nhìn chằm chằm cái kia gọi Lý Duyệt người, hắn hôm nay cuối cùng là ra khỏi thành." Nghe vậy, Huyết Ảnh lão tổ hai mắt tỏa sáng, "Cực kỳ tốt. Kia Lý Duyệt như cùng thuộc về rùa đen đồng dạng, tại Thanh Hà ngẩn ngơ liền là 2 năm để hắn căn bản không có cơ hội ra tay." Huyết Ảnh lão tổ nhíu mắt lại, dáng bắt ta Tử Kim cung độ vận, vậy thì nhất định phải phưu ra. Hắn một mực đi theo Tư Phong, cho nên biết được tình báo so cái khác Tử Kim cung cường giả muốn nhiều cũng tỉ như kia thịnh đạo nhân tiên hồn thiên. Sau lần đại chiến kia, Tư Phong bị bắt, một cái khác Trích Tiên Nhân thịnh đạo nhân lại cũng không hiểu tấu mất tích. Trải qua tìm kiếm xuống tới, dưới cơ duyên xảo hợp, để hắn nghe được Lý Duệ tại đại chiến thời điểm bị người lôi vào dưới mặt đất, sau đó lại bình yên vô sự trở về. Nếu là thịnh đạo nhân còn sống, căn bản không cần thiết ẩn tàng. Cho nên huyết ảnh lão tổ suy đoán, có thể là Lý Duệ đem thịnh đạo nhân cho đèn ăn đèn. Việc này nghe vào có chút không hợp tói thượng, rốt cuộc thịnh đạo nhân bị thương nặng hơn nữa, cũng là Trích Tiên Nhân, hoàn toàn không phải Lý Duệ một cái tiên tiên võ giả có thể chấm dứt. Nhưng sự thật liền bày ở nơi này, dù không được huyết ảnh lão tổ không như thế nghĩ, coi như không phải Lý Duệ rất chết, cũng khẳng định cùng Lý Duệ thoát không ra quan hệ. Huyết ảnh lão tổ nhưng không có muốn cho thịnh đạo nhân báo thủ ý tứ, hắn chân chính muốn chính là tiên hồn tiên. Tư Phong đã từng ban thưởng tiên hồn tiên phương pháp luân chế, chỉ cần hắn có thể được đến tiên hồn tiên, thực lực nhất định phóng đại, nói không chừng liền có thể đi kinh thành Hắc Lao nghị cách cứu viện Tư Phong, đúc lại Tử Kim cung huy hoàng. Trong lúc suy tư, huyết ảnh lão tổ trong mắt liền hiện lên một đạo hàn mang. Lý Duệ, từng nơi nào đến đến Nam Phong? Ngay tại tổng binh phủ bên trong, Lý Duệ chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Tiết Quý liền ngồi đối diện hắn. "Lý Duệ, ngươi tại ta An Nam trấn có bao nhiêu năm rồi?" Lý Duệ không nghĩ tới, Tiết Quý đem mình gọi tới, lại là ôn chuyện. "Hồi đại nhân, đã có hơn 10 năm." Tiết Quý nhẹ gật đầu, "Ngươi cùng ta thời gian cũng không tính ngắn, ta hẳn là cũng không bạc đãi ngươi đi." "Đại nhân đợi ta vô cùng tốt." Bình tĩnh mà xem xét, hắn có thể tại An Nam trấn đợi đến thoải mái như vậy, không thể rời đi Tiết Quý chung nom. Lúc trước, Tiết Quý cùng Khương Lâm Tiên vị giúp hắn xóa đi mã phù xuất thân chỗ bẩn, thế nhưng là không ít xuất lực. Những ân tình này Hắn đều nhớ kỹ. Tiết Quý lúc này mới lộ ra ý cười, ngươi cũng biết niệm ân tính tình, ta yên tâm. Dưới tay những tiểu tử này, ta coi trọng nhất liền là ngươi. Hiện tại có cái cơ hội, ngươi có thể đi thử một chút. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng, Tiết Quý đây là lại phải cho hắn đưa tạm hóa. Liền thấy Tiết Quý giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ, ngươi hẳn là hiểu được Trích Tiên Nhân đi. Lý Duệ sững sờ, chợt bật đầu, đương nhiên hiểu được. Tiết Quý, vậy là được. Ngươi cũng nên nghe nói Thanh Vi Tông Thanh Định Đại Chân Nhân muốn tại bên trong Thập Vạn Sơn khai tông lập phái, ta ngu quốc còn có vu quốc sẽ phái người tiến đến mặc cho cái trưởng lão, nói trắng ra là liền là lên giám sát chức vụ. Bất quá, kia Thanh Định Đại Chân Nhân chính là thượng giới chí tiên, công pháp huyền diệu, thực lực sâu không lường được. Lần này khai tông, hắn sẽ phát dương tiến pháp, dạy môn hạ đệ tử tu chân. Nhậm chức trưởng lão người cũng có thể nghe pháp, cũng tu luyện. Ta xem cái này an năm trấn, cũng liền ngươi có kia tu chân tuyệt căn. Nghe được tiết quý lời nói, Lý Duệ chấn động. Trích tiên nhân, khó trách ngu vu hai nước thái độ đều như thế mịt mờ. Xem chừng cũng là ham vị kia thanh định chân nhân trong tay tiên pháp. Chỉ cần gọi trong nước tâm phúc bái nhập thành vi tông, không phải tương đương với miễn phí được tiên quyết. Lý Duệ trong lòng hơi động. Hắn vốn là muốn tu trường sinh tiên pháp đây chính là một cái cơ hội khó được, không thể bỏ qua. Tiết Quý nhưng lại mở miệng, ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, bệ hạ cảm niệm ta An Nam trấn lập xuống bất thế trấn công, cho một cái danh ngạch, nhưng ai có thể tiến thành vi tông, vẫn còn phải đi qua tầng tầng tuyển chọn. Theo ta được biết, muốn tiến thành vi tông người cũng không ít. Nếu là đóng quân thành vi tông quan viên xuất từ An Nam trấn, hắn cũng mở mày mở mặt. Bây giờ thanh hạ nhưng thật lạ náo nhiệt. Lâm Lang cười tủm tỉm nói: "Một bên nhìn qua trên đường phố người người ồn ào dòng người, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít trung nguyên phục sức người." "Xác thực." Lý Duệ một bên uống trà, vừa nói: "Thanh Vi Tông tin tức đã ở cấp trên lan truyền ra. Ngoại trừ triều đình quan viên bên ngoài, còn có một số đại tông trưởng lão đệ tử cũng nghe đến phong thanh. Tuy nói Thanh Vi Tông không thiết trí cánh cửa, người người đều có cơ hội, nhưng so sánh với triều đình thiết trí cái này tuyển án, không chỉ có thể một bước trực tiếp trở thành trưởng lão, mà lại cũng càng tự do, còn không chỉ hoãn tu chân, chính là tuyệt hảo cơ hội tốt. So vất vả bái nhập Thanh Vi Tông" Còn muốn từ ngoại viện đệ tử ngồi dậy tốt hơn quá nhiều, mà lại tụ truyền, thành vi tông tu đồ cũng không phải theo cảnh giới võ đạo mà tính. Lâm Lang hiếu kỳ hỏi, Lý đại nhân lần này cần phải tham gia tuyển chọn. Hắn tin tức rất là linh thông, đã nghe được Phong Thanh. Lý Duệ cười nói, cũng nên thử một lần. Nghe vậy, Lâm Lang hai mắt tỏa sáng. Lý Duệ thật đúng là muốn đi tham gia khảo hạch, nếu là Lý Duệ có thể trở thành thành vi tông trưởng lão, vậy sau này Lâm gia hậu bối bái nhập thành vi tông liền có chỗ dựa. Chuyện này với hắn thế nhưng là chuyện rất tốt. Hắn khó nén vui mừng, kia lão đệ chuẩn bị một kiện hạ lễ, liền xách trước chúc mừng Lý lão ca thuận buồn xuôi gió. Nói, liệt tử trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, Lý Duệ có thể cảm nhận được tiểu trong hộp gỗ ẩn chứa bàng bạc tinh thần chi lực, là bảy sao thạch. Lâm Lang động tác rất nhanh, trước đó chỉ nói là nhận được tin tức, không ngờ tới hôm nay liền như nước trong veo xuất hiện tại trước mắt hắn. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Cùng Lâm Lang làm ăn, quả nhiên là không tệ. Thang linh chín pháp hắn đến thứ 8, một nửa đều là từ Thiên Nguyên Thương hội mà được. Lý Duệ cũng không khách khí, đà tạ Lâm lão đệ. Lâm Lang cười ha ha, đều là nhà mình huynh đệ, nói những này làm cái gì? Hắn thấy, không sợ Lý Duệ tham lam, liền sợ Lý Duệ vô dục vô cầu. Lý Duệ thu đồ vật mới có thể thực tình giúp Lâm gia đương nhiên, cũng là hắn tại trong khi trung hiếu rõ Lý Duệ tầm tính, hiểu được là đáng tin người, mới có thể như thế bỏ được dọc hết vô liếng. Nếu không muốn thật sự là một cái tham lam vô độ, lật lọng người, hắn đã sớm tránh chi chỉ sợ không kịp. Lý Duệ thủ hạ bảy sao thạch. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Lâm lão đệ, ngươi đối kia Thanh Vi tông hiểu bao nhiêu?" Lâm Lang hiểu được, Lý Duệ đây là tại nói tương lai sự tình. Hắn lộ ra chỉnh trọng thần sắc, trong nhà lão gia tử nói, "Thiên tướng đại biến, thế có tu tiên giả ra, Thanh Định chân nhân chính là đại tu sĩ, như hậu thế tử tôn cũng có thể bái nhập Thanh Vi tông, có thể phù hộ ngàn thế." chính là Thiên Nguyên Thương hội chi lịch sử. Lý Duệ nheo mắt lại. Quả nhiên, Thiên Nguyên Thương hội hẳn là đã hiểu rồi Trích Tiên nhân sự tình đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh Vi tông như thế Quang Minh Chính Đại khai sơn là phái, phía sau không thể thiếu Triều đỉnh trợ giúp. Triều đỉnh đây là tại cố ý để thế nhân hiểu được chuyện tu tiên. Hắn không khỏi vang lên đã từng lão đạo tử liền nói qua một sự kiện, Thiên môn sắp mở. Lý Duệ đã cảm giác được, phương này linh khí của thiên địa ngay tại dần dần tăng nhiều. Thanh Vi tông, có lẽ chỉ là bắt đầu. Triều đỉnh đây là tại sách trước nhu đồ, lập không bằng khai thông. Hắn nhớ tới vị kia Diên có thần đồng chi danh chương thủ phụ đã từng nói, nếu là đoán không sai, những này cũng đều là vị kia chương đại nhân thủ bút đại thủ bút. Lý Duệ trong lòng nghiêm nghị, hắn chậm rãi mở miệng, đã Lâm Lao đã biết, vậy ta cũng liền không nói nhiều, nếu là ta có thể đi vào thành Vi tông, có thể che chở Thiên Nguyên Tương hội một người. Nghe vậy, Lâm Lang lập tức cực kỳ vui mừng, đa tạ Lý lão ca. Lúc chạm vào tối, Lý Duệ mới ngồi xe ngựa trở lại phó tướng phủ. Sư phụ, Lưu Thiết Trụ ngay tại trong nội viện Luyện công, nhìn thấy Lý Duệ trở về, cùng kính thi lễ một cái. Lý Duệ cười nói, Thiết trụ nha, lên tiếng chào hỏi. Hắn liền trực tiếp về tới trong phòng, sau đó liền lấy ra hôm nay vừa mới đạt được bảy sao thạch. Lúc này liền lấy tiên đao chạm dao đem bảy sao thạch chặt thành bụi phấn, trực tiếp ăn vào. Cường hãn tinh thần chi lực tại trong bụng dâng trào. Trọn vẹn qua một cái giờ, lý duệ mới đưa bảy sao thạch bên trong tinh thần chi lực hoàn toàn tiêu hóa, linh căn lại tăng cường. Tiên môn sắp mở, thế gian linh khí sẽ càng lúc càng đậm đặc, hắn nhất định phải trước lúc này đem mình linh căn tăng lên tới cực phẩm linh căn, kể từ đó mới có thể bắt lấy kỳ ngộ. Thời cơ chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Như thế nào chuẩn bị? cũng không liền là tận khả năng để cho mình có thể đỡ được cơ duyên đối tu tiên mà nói, linh căn là cực kỳ trọng yếu một vòng. Một chút khác. Thập Vạn Sơn chỗ sâu. Nhiếp Tư Minh mang theo một đội binh sĩ, cùng thanh vi tông một già một trẻ hai cái đạo nhân đi tại núi rừng bên trong. Có binh sĩ mở đường, bụi gai đều không nhìn thấy, đi được rất là thông thuận. Lâu dài ở trung phía dưới, Nhiếp Tư Minh cũng hiểu được, lão đạo sĩ đạo hiệu Tử Dương, thiếu niên nói sĩ đạo hiệu Tuần hư. Về phần tên thật tấn hai người tuyết pháp liền là nhập môn về sau liền quên, chỉ hiểu được đạo hiệu. Sư huynh, cái này Thập Vạn Sơn quả chính là bảo địa là thích hợp nhất, ngươi nhìn kia vết đuối, linh khí thật sự là dư dạ. Lao đạo sĩ Tử Dương đạo nhân chỉ vào cách đó không xa nói, "Sư đệ lời nói có lý, sư phụ nói qua, cái này Thập Vạn Sơn vốn là lớn một tu sĩ nói chuyện, đương nhiên sẽ không kém." Thiếu niên đạo nhân Phần Hư tử nhẹ gật đầu. Một bộ ông cụ non bộ dáng đối một màn, nhất tư minh cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, ngay từ đầu còn cảm thấy có ý tứ, hiện tại đã là không có chút rung động nào ở chung nhiều năm, hai người này nói chuyện cũng xưa nay không tị uy hắn, bởi vì hắn cũng hiểu rồi không ít Thanh Vi tông sự tình. Trích tiên nhân sự tình, hắn đã sớm hiểu được. Thân là viên định định nghĩa tử, vốn là hiểu rõ rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Cũng tỷ như ngày hôm đó linh khí nồng nặc, phàm nhân không cảm giác được, nhưng chỉ cần đến trên tam phẩm, liền có thể rất rõ ràng phát giác. 500 năm trước, trên thế gian tam phẩm không hơn trăm người, mà bây giờ, tròn vẹn hơn 500 người. Đây hết thảy đều cùng linh khí tràn đầy cách không ra quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế, thế gian mới có thể xuất hiện cao thiên hạ quái thai như vậy, sinh sinh đem tiên hạ võ đạo cất cao một màn lớn. Dựa theo viên định định lời nói, cao thiên hạ một người liền đủ để đánh chết 500 năm trước tất cả thiên hạ đại nhất. Triều lĩnh đối với việc này vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. 500 năm ở giữa, hạ phàm trích tiên nhân càng ngày càng nhiều, cho dù là to như vậy một cái ngu quốc triều đình cũng có vẻ hơi phi sức. Cho nên chương thủ phụ mới đưa ra lập không bằng khai thông. Lôi kéo một nhóm trích tiên nhân, tiêu diệt một nhóm trích tiên nhân. Hiển nhiên, Thanh Vi Tông là lôi kéo một nhóm kia, Tử Kim cung là tiêu diệt một nhóm kia. Theo Nhất Tư Minh biết Đông Hải, Tây Mạc cũng đều xuất hiện tiên tông thân ảnh đây là chiều hướng phát triển. Nhất Tư Minh trong lòng ẩn ẩn có chút kích động đại tranh chi thế. Nói không chừng tương lai mình cũng có thể có đắc đạo phi thăng, đồng tọa cùng trời đất một ngày đêm dài. Lý Duệ chui vào chăn ngủ thật say ý thức hồi phục. Cao vút trong mây bạch ngọc giai liền xuất hiện tại trước người hắn, mà tại bạch ngọc trước bậc, còn có một cái thân ảnh quân phục, chính là tu tiên giới Ngô Đức. Ngô Đức cũng phát giác được Lý Duệ xuất hiện, hắn đậu xanh giống như tiểu hiệp mắt lại giống như là không sân mắt, cười tủm tỉm nói, "Chu đạo hữu, hồi lâu không thấy. Lý Duệ, Ngô đạo hữu, lại gặp mặt. 2 năm ở giữa, hắn làm một lần đều không gặp phải Ngô Đức. Bây giờ rốt cuộc gặp lại." Ngô Đức cười hì hì rồi lại cười, gần nhất sự tình tương đối nhiều, tới số lần thiếu chút. "Lý Duệ, đồng dạng, đồng dạng." Nhìn qua khí tức càng cường đại hơn Lý Duệ, Ngô Đức trong lòng thầm đụ. Chẳng lẽ hắn không tu luyện ta cho thần đến trại qua? Không nên nha. Chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi? Sẽ không. Ta cất giấu như thế ẩn ấp, không có khả năng phát hiện. Lô Đức truyền lý duyệt thần đến trại qua về sau, vẫn dấm thử lấy pháp quyết tìm ra lý duyệt chỗ. Có thể khiến hắn kinh ngạc là, một mực thử 2 năm, đúng là một tia động tĩnh đều không có. Thật tình không biết, Lý Duyệt đã sớm khám phá lô đức tâm tư, mà lại hắn cùng lô đức đều không tại một giới, trừ phi Ngô Đức là những truyền thuyết kêu bên trong đại năng, nếu không liền việc không tìm tới hắn khả năng. Lô Đức thăm dò tính hỏi, Chu Đạo Hữu, lần trước kia thần đến trại qua luyện được như thế nào? Còn hài lòng. Lý Duệ lườm Lô Đức một chút. Trưởng bối trong nhà nói, "Kinh này quá mức bình thường, không luyện cũng được." "Ngoan ngoan." Lô Đức niết niết miệng. Khẩu khí thật là lớn, đây chính là hắn từ một vị đại tu sĩ trong động phủ tìm được, thế mà bị nói thành quá bình thường. Cũng thế, cũng thế, chu đạo hữu xuất thân tốt, chứng mắt cũng là bình thường. Hắn vội vàng cười bồi. Lý Duệ sắc mặt vẫn lạnh như băng sơn, thu hồi người những tâm tư đó. Chương 393: Lạc tu tiên mã sinh. Chương 393: Lạc tu tiên mã sinh. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ từ trên giường ngồi dậy, khẽ miệng lộ ra nụ cười hài lòng điên qua. Mặc dù tiên pháp không có cái gì quá nhiều tiến triển, nhưng hắn nhưng từ Ngô Đức trong miệng biết được không ít liên quan tới tu tiên giới tưởng thức. Những này đối tu tiên giới tu sĩ không có chút nào vật giá trị, đối với hắn lại là rất có tác dụng. Vẫn là câu nói kia, tin tức rất trọng yếu. Hắn từ trên giường đứng dậy, tại tìm nữ hầu hạ hạ mặc quần áo từ tế, lúc này mới đi ra cửa. Hôm nay, Viễn Hùng mời đi trong phủ uống rượu, nói là cho Nhiếp Tư Minh bảy tiệp mời khách. Hắn vừa đi ra cửa, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trùng hợp như vậy, chỉ thấy Nhiếp Tư Minh chính mang theo một đội người đi vào An Nam trấn đại doanh. Nhấp Tư Minh cũng nhìn thấy Lý Duệ, cười chào hỏi, "Lý lão ca." Lý Duệ mấy bước liền đến đến Nhấp Tư Minh trước người. Nhìn một cái một giả một trẻ hai cái đạo nhân. Nhấp Tư Minh hợp thời mở miệng giới thiệu nói, "Lý lão ca trước đó bế quan, xem nhận chưa thấy qua, đây là Tử Dương đạo trưởng, đây là Thuần Hư Tử đạo trưởng, đều là thành vi tông cao nhân." Lý Duệ không chút biến sắc đánh giá vài lần, cười ha hả nói, "Hai vị đạo trưởng, tại hạ Lý Duệ, An Nam trấn phó tướng." Tử Dương lão đạo còn tốt, gật đầu cười, xem như đáp lễ. Về phần thiếu niên kia Thuần Hư Tử tất nhiên là mắt điếc hai ngơ, nhìn cũng không nhìn một chút. Ngạ mạ Hắn trừ bỏ thanh định đại chân nhân đồ đệ bên ngoài, bản thân thực lực chính là thông huyền cảnh. Giang hồ bên trên có loại thuyết pháp, thông huyền phía dưới đều là số kiến. Nhiếp Tư Minh cùng hắn cùng cảnh, tự nhiên khách khí. Nhưng Lý Duệ bất quá một cái tứ phẩm tiên tiên võ tướng, vẫn thật là không đáng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nhiếp Tư Minh nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, đối lý Duệ nói: "Lý La Ca, ta trước mang hai vị đạo trưởng đi một chuyến tổng binh phủ đợi lát nữa liền trở lại." Công sự quan trọng. Lý Duệ cũng không thấy đến rơi xuống mặt mũi, vẫn là khách khí chấp tay, đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, sau đó mới đi đến viên huynh phủ đệ. Qua ước chừng một canh giờ, Nhất Tư Minh lúc này mới quan thai tới chậm. Nhìn thấy Lý Duệ cùng Viên Hùng đã nhấc lên nồi lẩu, cười hắc hắc ngồi xuống. Hắn đầu tiên là nói với Lý Duệ, "Lý La Ca, đừng để trong lòng, hai người kia lâu dài ở thế, có thể đem lại nói lưu loát cũng không tệ, cho hai đều không có sát mặt tốt." "Lý Duệ, ta còn không đến mức kẻo kiệt như vậy." "Mau mau, hạ tiền." Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng đều là người phương Bắc đối cái này nồi lẩu xuyên thịt rất là thiên vị, đặc biệt là kia thịt dê phối hợp tư vững, hành thái, rau hẹ tiêu, gọi là một cái tuyệt mỹ. Từ khi một lần hai người gặp được Lý Duệ cùng yêu thích nồi lẩu về sau, ba người liền thường xuyên tụ cùng một chỗ. Có lẽ đây cũng là lý do e cùng hai người quan hệ cực tốt trọng yếu nguyên nhân. Nhiếp Tư Minh hảo sảng hạ chọn vẹn hơn một cân thịt, lâu dài tại trong quân đội một bên, đương nhiên không kia văn nhân nhà hướng, yêu thích liền là võ ăn. Một bên quay lấy thịt dê, một bên nói: "Kia hai cái Thanh Vi Tông đạo sĩ nói, mùng 6 tháng 2, Dịch Khai Tông, qua ít ngày nữa, chính là Thanh Vi Tông khai tông thu độ thời điểm." Thanh Định chân nhân đem thu 100 ngoại môn đệ tử. Hắn trong khoảng thời gian này buổi tiếp kia Thanh Vi Tông hai người tại bên trong Thập Vạn Sơn màn trời chiếu đất, cũng là hiểu rồi không nội dung bộ tin tức. Lý La Ca, nghe nói ngươi muốn tham gia thi khảo, nhưng là muốn nắm chặt chuẩn bị của phái ra quan viên, thực lực bị hạn chế ở trên tam phẩm phía dưới đây là triều đình cùng Thanh Vi tông ăn ý lý duyệt, đa tạ lão đệ nhắc nhở. Nhiếp Tư Minh khoát tay náo, người ta ở giữa, không cần khách khí. Hắn cùng Viên Hùng đều là tính tình thẳng. Trứng mắt người sẽ không nhiều lời nữa câu, nhưng nếu là cảm thấy chính là người trong đồng đạo, liền sẽ tận tâm trợ giúp. Lý Duyệt đã đã chứng minh, hắn cùng hai người đủ để cân bằng. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đều đã đột phá, tự nhiên vô duyên Thanh Vi tông, mà lại hai người chính là viên định đỉnh đệ tử, cũng không có khả năng đi. Quân. Một bên ăn, một bên nói. Viên Hùng dẫn đầu động đũa. Lý Duệ cùng Nhiếp Tư Minh cũng việc nhân đức không ngừng hay, ba người ăn đến gọi là một cái thoải mái. Nhiếp Tư Minh quay hàm cổ động, mơ hồ không rõ mà nói, thanh định chân nhân chính là chiếc tiên, thủ đoạn sâu không lường được, hắn nguyện ý mở ra tiến pháp, giao hóa thế nhân, chính là tuyệt tốt, Lý Lao Ca thông minh, nói không chừng lĩnh căn tựa tựa, chính là tu tiên hạt giống tốt. Viên Hùng, Lý Lao Ca nhưng chớ có bỏ lỡ cơ hội. Lý Duệ cười nói, hai người các ngươi huynh đệ nhưng chớ có lại thổi phồng, ta không kia lớn bản sự. Hắn là ám vệ. Hiểu rõ đến cũng không ít. Theo hắn biết, kia thanh định chân nhân đã hạ phàm hơn trăm năm, vẫn luôn mai danh ẩn tích. Về sau lại bị Cố trưởng sinh cho mời xuống núi. Tại Tử Kim cung một trận chiến phát huy cống hiến to lớn, cho nên thánh hoàng cùng vô quốc quốc chủ mới chịu đáp ứng để hắn tại Thập Vạn Sơn khai sơn lập tông. Nay tông cũng không phải trên giang hồ những cái kia đại tông, mà là chân chính tiên tông. Trong đó đệ tử đem từng cái tu tiên pháp, lý doệ tu luyện ngũ linh luyện thể quyết, đương nhiên minh bạch, chỉ cần tại linh khí càng thêm tràn đầy chi địa, thượng phẩm linh căn phía dưới, cũng có thể tu luyện tiên pháp. Xem chừng, kia thanh định đạo nhân hẳn là cũng sẽ bố trí tràn đầy linh khí trận pháp. Nhiều nhất liền là sẽ không như Đoạt Thiên đại trận như kia thương thiên hại lý thôi. Những ngày tiếp theo, Lý Duệ vận khí đều rất không tệ. Năm thì mười họa liền có thể đụng phải nô đức, từ nô đức chống miệng, hắn hiểu rồi càng nhiều liên quan tới tu tiên giới thưởng thức, thậm chí bị hắn chỉnh lý thành một quyển sách. Dừng lại, dừng lại, Chu đạo hữu, hôm nay thật không thể hàn huyên nữa. Nô đức nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, vội vàng khoát tay, tiến vào Thái Hư đạo trưởng, với hắn mà nói nhưng cũng không phải là chuyện dễ, trước đó là kiêng kỵ Lý Duệ bối cảnh, nhưng lại thế nào kiêng kỵ, cũng không thể quên chính sự. Cái này Thái Hư đạo trưởng có thể ẩn nấp lấy không ít bí mật. Nô đạo hữu, ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú, như thế sợ ta làm cái gì? Lý Duệ khẽ mỉm cười, Nơi này là Thái Hư Mặc cảnh, coi như Ngô Đức giết hắn, cũng bất quá là một trận mất hủ. Hắn đương nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được càng nhiều tin tức. Lô Đức lại là không ngừng lắc đầu. "Chu đạo hữu, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian leo lên cái này Bạch Ngọc giai đi." Lý Duệ Long mày chau lên. Lô đạo hữu hẳn là hiểu được cái này trắng trên bậc thềm ngọc đồ vật. Lô Đức nháy nháy mắt, "Cái này Thái Hư đạo trưởng, tương truyền chính là tiên đỉnh chi chủ nội đạo truyền đạo chi địa, bảo bối càng là vô số, cần phải muốn lấy được bảo vật, nhất định phải vượt qua cái này Bạch Ngọc giai mới được." "Truyônôn, chỉ là truyền ôn." Nơi này thậm chí lưu lại tiên đỉnh chúng tiên truyền thừa. Lý Duệ giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lô Đức, Lô đạo Hữu nói với ta như thế, liền không sợ ta đoạt cơ duyên. Lô Đức lại là ha ha cười cười. Thiên hạ bảo vật người có duyên cư chi. Chu đạo Hữu, cái này Thái Hư đạo trường ngàn vạn năm đến cũng không phải là không có người đi vào, nhưng phần lớn đều là tay không mà về. Nhưng hiểu được vì sao? Lý Duệ, vì sao? Không kia duyên phận chứ sao. Lô Đức buông tay nói, cái này bạch ngọc giai chỉ có thể nếm thử 10 lần, 10 lần đều không thể đăng đỉnh, liền sẽ bị Thái Hư đạo trường bài xích, về sau cũng không còn cách nào tiến vào. Mỗi lần nếm thử cần phải nhiều cẩn thận mới là. Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. 10 lần. Trong lòng hắn mặc nghiệm, có thể dựa theo Lô Đức nói, hắn cũng sớm đã vượt quá 10 lần, hẳn là lại không cách nào tiến vào mới đúng. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể đi vào Thái hư đạo trưởng. Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Có hai loại khả năng. Một, Lô Đức nói láo, cố ý lừa gạt chính mình. Hai, Đại Mộng Du tiên có thể để hắn không nhìn cái này một quy tắc. Lý Duệ càng có khuynh hướng cái sau. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn không khỏi bịch bịch cực nhẹ. Vô số lần thử lỡ thời cơ, cái này cũng liền đại biểu cho Hắn thu hoạch được Thái Hư trong đạo trường bảo vật tỉ lệ đem so với tu sĩ khác đại xuất không biết gấp bao nhiêu lần đại cơ duyên. Lý Duệ Cương ép đè xuống trong lòng kích động. Hắn âm thầm suy nghĩ, điều bí mật này tuyệt không thể để Ngô Đức biết được. Ngô Đức nói xong, cũng không nhìn nữa Lý Duệ. Vẻ mặt thành thật bắt đầu suy nghĩ trở lên Bạch Ngọc giai sự tình. Hắn đã thử 2 lần, lưu cho hắn cơ hội đã không nhiều. Hắn Ngô Đức là người nơi nào, chưa từng có vào bảo hang còn tay không mà về đạo lý. Lý Duệ ở một bên nhìn xem. Một mực hao tổn đến Ngô Đức biến mất, lúc này mới ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện ngũ linh luyện thể quyết còn có thần đến trải qua. Hắn đã đang chờ mong lần sau tiếp tục đụng phải nô đốc. Một ngày này, sáng sớm, Lý Duệ từ trong phòng tỉnh lại, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng ồn nào. Phàn Vật La đã biết xảy ra chuyện gì, hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Sau đó tại thị nữ phục thị phía dưới mặc quần áo tử tế, chỉ bất quá hôm nay hắn mặc chính là một thân sức đen áo ngắn. Nghiêm túc ăn điểm tầm, cũng cảm thán vẫn là cháo thị tan ngon về sau. Lúc này mới ra cửa. Tại An Nam trấn đại doanh chính giữa trước đài cao, đã tụ tập không ít người. Những người này đại đa số đều không phải An Nam trấn tư sĩ, mà là lần này tới tham gia khảo giáo người. Không sai. Hôm nay chính là tuyển chọn đống quân thanh vi tông quan viên thời gian. Những cái kia từ năm sông bốn biển chạy tới cường giả sớm liền đến đến Thanh Hạ. Số lượng không nhiều. Bất quá hơn 30 người đây đương nhiên là triều đình trải qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau kết quả, nhưng làm sao muốn cái này danh mạch người thực sự quá nhiều, đến mức sàng chọn xong sau, vẫn là có hơn 30 người. Lý Duệ cũng là một cái trong số đó. Chính là An Nam trấn đệ cử nhân tuyển. Chứ hắn ra, cái khác hoặc là cái khác 32 trấn tướng, hoặc là trong triều tình thông võ nghệ lại thần, hoặc là một gia tộc lớn nào đó, đại tông môn hạch tâm trưởng lão đệ tử. Tóm lại, không một cái là kém. Lý Duệ Dư im lặng đứng tại phía ngoài đoàn người bây, kia không chút nào thu hút ước chừng đợi nửa canh giờ. Mới nhìn đến Đô đốc Chu Định Hải xuất hiện, cùng ở bên cạnh hắn còn có Tất Quý, Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng đúng thế. Lần thi này chỉnh lý là do Chu Định Hải phụ trách. Bất quá nếu là Lý Duệ coi là Chu Định Hải sẽ thiên vị hắn một cái an nam trấn quan viên, đó chính là người Si nói ngậm. Có thể tới đây, ai không chút bối cảnh, khẳng định sớm liền cùng Chu Định Hải chuẩn bị tốt quan hệ đương nhiên. Việc này nhìn chằm chằm quá nhiều người, dù là Chu Định Hải cũng sẽ không quá làm việc thiệt tư, chí ít không biết làm quá mức. Chu Định Hải đi đến bải cao Cười ha hả nhìn qua mọi người dưới đại, chư vị đều là ta đại ngu thiên kiêu, lần này phụng bệ hạ ý chỉ, tuyển chọn nhân tài, động quân thanh vi tông. Hắn lưu loát nói không ít. Nói chung liền là khích lệ đám người anh dũng phân đấu, ra sức vì nước. Nói xong, cuối cùng tài cao hát một tiếng, thi khả bắt đầu. Vừa mới nói xong, liền thấy hai cái tráng hán giơ lên một khối đồ cao bằng một người to lớn, có ánh sáng long lanh màu tím đáng ngọc. Khi thấy kia màu tím đáng ngọc lúc, lý Duệ thần sắc có chút biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nghiệp Linh Thạch. Hắn không nghĩ tới, Chu Định Hải rời ra ngoài, lại là Nghiệp Linh Thạch. Nhưng chợt lại lạnh nhạt đi chính là Tiên Tông, tại thoại bản tiểu đoạn bên trong, bái nhập Tiên Tông muốn làm bước đầu tiên cũng không liền là Nghiệp Linh Căn, linh căn quá kém hết thảy đều bị tự tuyệt. Không biết có bao nhiêu lắm mà, Tiên Tôn thua ở một bước này. Nhìn thấy Nghiệp Linh Thạch xuất hiện, mọi người tại đây đều là biểu lộ khác nhau. Cái này, Tiết Quý, Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đi xuống bệ cao, đi vào Nghiệp Linh Thạch trước. Theo thứ tự lên trước, lấy đầu ngón tay giọt máu tại đây ngọc thạch phía trên. Dứt lời, rất nhanh liền có người đầu tiên đi lên trước. Là một cái lão giả. Lý Duệ đối với hắn có chút ấn tượng, là cái nào đó đại tông trưởng lão. Tiên Tiên định phong thực lực rất là bá đạo. Lần này là cố ý tới tham gia khảo giáo. Tu tiên, đối với những cái kia sắp chết lão quái vật có trí mạng dụ hoặc. Chỉ thấy lão giả kia vui mừng bước ra một giọt đầu ngón tay máu, nhỏ giọt nghiệm linh thạch phía trên. Thoăn chốc, kim quang vánh liệt đợi ánh sáng tiêu tán về sau, liền thấy nghiệm linh thạch trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt bảy mấn. Nhiếp Tư Minh nhìn qua, hất văn nói, "Hạ phẩm, đào thải." Cái này, lão giả nghe được hạ phẩm hai chữ, có chút bất ngờ, nhưng vừa định tranh luận, ngay tại Nhiếp Tư Minh muốn đan thịt người ánh mắt hạ không cam lòng lui trở về đến thanh hà thời điểm hùng tâm trắng trí. Kết quả tại bước đầu tiên liền bị loại thải, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Lão giả một mặt cô đơn, còn lại mọi người thấy lão giả tình huống, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, mới lại có một người trẻ tuổi đi lên trước. Như vừa rồi lão giả kia đồng dạng, ngón tay giữa nhọn giọt máu tại nghiệm linh thạch bên trên, quan thuộc kim quang lại lần nữa xuất hiện. Lần này, hai đạo bệnh ngẩn. Nhấp tư minh thanh âm lại lần nữa vang lên, trung phẩm, "Thông qua." Nghe được thông qua hai chữ, người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra hưng phấn, cái thứ nhất đi lên ngoài cao. Có cái thứ nhất thông qua. Dưới đại tâm tư của mọi người trong chốc lát lại hoảng loạn. Rất nhanh, liền có hơn 10 người nếm thử. Thông qua tỷ lệ ước chừng chỉ có 3 thành, thấp đến đáng thương. Lý Duệ đem đây hết thảy xem ở trong mắt. Ba thành, kỳ thật đã không thấp, linh căn bản chính là trong trăm có một, chúng phẩm phía trên linh căn tại đương thời càng là khó tìm. Những người này đều là tinh thiếu tế tuyển, cho nên mới có thể có 3 thành cao như vậy tỷ lệ. Nếu không sẽ thấp hơn. Lý Duệ cũng không có lựa chọn đợi cho cuối cùng, hắn tìm cái trung gian thời cơ đi lên trước đối nhếp Tư Minh ba người khẽ gật đầu. Sau đó bước ra một giọt đầu ngón tay máu. Chúng phẩm, thông qua Nhất Tư Minh cười nói ra thành tích, ý duyệt không có chút nào ngoài ý muốn thông qua được vòng thứ nhất chất thí. Hắn một cái thượng phẩm linh căn, thông qua nghiệm linh thạch chất thí tự nhiên không phải vấn đề gì, mà lại bởi vì hắn tu luyện tiên pháp, có thể ngụy trang linh căn, dấu giếm được nghiệm linh thạch. Thượng phẩm linh căn quá mức đáng chú ý trung phẩm liền đang phù hợp. Dù sao hắn đi Thanh Vi tông làm chính là trưởng lão, tư nguyên so phổ thông ngoại môn đệ tử muốn nhiều rất nhiều, tư chất kém một chút cũng không sao. Không chậm trễ tu hành là được rồi. Rất nhanh, mọi người dưới đài liền đều nghiệm chứng hoàn tất. Hơn 30 người tham gia, cuối cùng chỉ có 11 người thông qua. Tỷ lệ thông qua thật sự duy trì tại 3 thành. Còn lại hơn 20 người dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ảm đạm rút lui. Lý Duệ đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Con đường tu tiên, vốn là tàn nhẫn đảo thải là thường cũng có sự tình, nghiệm chứng linh căn bất quá là bước đầu tiên, về sau sẽ còn càng khó. Chu Định Hải thưởng thức nhìn qua trước mắt 11 người. Triều Đình cố ý bồi dưỡng tu tiên nhân tài, những người này coi như không thể tiến vào Thanh Vi tông làm trưởng lão, cũng sẽ bị Triều Đình trọng điểm bồi dưỡng. Cực kỳ tốt. Nghiệm linh về sau, liền bắt đầu cửa thứ hai. Lần này tuyển chọn chính là tu tiên chi tài, nếu là lượm võ Vậy liền rơi xuống khuôn sáo cũ. Nghe nói hết thể thiết lập ba cửa ải, chính là Cố Trường Sinh quyết định. Hai cái tráng hán vừa khiêng đi nghiệm linh thạch, liên lại có hai cái tráng hán chuyển đến một khối giống như núi nhỏ đồng dạng to lớn màu đen khối sắt. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Chu Định Hải lên tiếng lần nữa, "Chư vị, cửa này tỉ thí chính là không thể tiếp xúc, đem cái này khối sắt cho giơ lên, liền coi như là qua quan, cách không nâng vật." Mười một người đều hơi kinh ngạc. Có thể tới tham gia lần này khảo giáo, đều là tiên tiên võ giả, mà lại là tiên tiên nội trợ nhất. Công phu nội gia đương nhiên sẽ không kém. Chân khí càng là từng cái hùng hồn đừng nói là trước mắt cái này nhỏ nhỏ hơn nó bộ, lại lớn gấp đôi cũng có thể nhẹ nhõm nâng lên. Một người trung niên dẫn đầu bước về phía trước một bước. "Ta đến." Dứt lời, hắn liền hai tay nâng lên, hùng hồn vận chuyển chân khí, chân khí màu đỏ thắm hóa thành một con bàn tay lớn, muốn đem kia Thiết Sơn nâng lên. Làm người giật mình một màn xuất hiện. Chân khí tại tiếp xúc Thiết Sơn trong nháy mắt lại trực tiếp tiêu tán. Gọi tất cả mọi người bất ngờ. Cái này, không ít người đều mở to hai mắt nhìn, trong chốc lát không mò ra tình huống. Liền nghe Chu Định Hải trầm rãi mở miệng, "Này sát, tên là Thực khí linh thiết." chân khí chạm vào liền sẽ tán loạn, dùng chân khí cũng mặc kệ dùng. Đám người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên. Không thể dùng chân khí, kia dùng cái gì? Trong chốc lát cũng bị mất biện pháp. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, hắn đã đoán được Cố Trường Sinh tìm đến cái này thực khí linh tiết mục đích. Tu tiên cùng tu võ khác nhau, lớn nhất là đối với linh khí vận dụng. Muốn giơ lên kia thực khí linh tiết, nhất định phải dùng linh khí. Thế nhưng là, chỉ có trên tam phẩm mới có thể cảm giác được linh khí đều đã đột phá thành thông huyền cường giả, nơi nào sẽ còn xuất hiện ở đây? Bế tắc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy căn bản không người có thể làm được. Về sau, lại có mấy người lên trước nếm thử, nhưng cùng trước đó trung niên nam nhân đồng dạng chân khí tiếp cận thực khí thần thiết liền ầm vang tán đi, căn bản không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Một người nhịn không được mà miệng, "Chu đại nhân, nếu là chúng ta bên trong không một người có thể giơ lên, làm như thế nào phán định?" Trên đài Chu Định Hải có chút nheo mắt lại. Một màn này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đã từng hỏi qua Cố Trường Sinh phái tới sứ giả. Dựa theo cái nào sứ giả thuyết pháp liền là, đổi một nắm. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Muốn là lần đầu tiên thi khảo không một người thông qua. Triều đình khó tránh khỏi có chút trên mặt không ánh sáng, nhưng nếu là Cố trưởng sinh cố ý bàn giao, hắn cũng không tốt đến nói thêm cái gì. Mọi người ở đây coi là lần này thi khảo đem vô tật mà chấm dứt thời điểm. Một thanh âm trầm dãi vang lên. "Ta đi thử một chút." Chương 394. Sáng trời nghiêng. Chương 394. Sáng trời nghiêng. Hắn là ai? Không biết. Giống như gọi lý, "Dụệ, Lý Dao ca." Liền thấy, Lý Dụệ từ 11 người bên trong đi ra. Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng liếc nhau, đều lộ ra thần sắc hứng phấn. Bọn hắn coi trọng nhất liền là Lý Dụệ như ở trong sân người bên trong còn có một người có thể giơ lên cái này thực khí thần tiết, kia nhất định là Lý Duệ. Ai kêu Lý Duệ là hai người bọn hắn nhận định tiên tiên đệ nhất nhân. Chu Định Hải lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiếu Kỳ đánh giá Lý Duệ. Lý Duệ đi lên trước, đầu tiên là đối Chu Định Hải thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng kia thực khí thần tiết. Khóe miệng có chút dương lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Duệ hít sâu một hơi, liền thấy từng tia từng sợi khói trắng từ hắn trong tay xuất hiện. Những mấy khói trắng chậm rãi đem giống như núi nhỏ đồng dạng thực khí thần tiết quấn quanh. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, lên. Liên thấy thực khí thần tiết bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, bỗng nhiên nhút lên, một tấc, hai tấc, một thước, 0.33m, một trượng. Giống như núi nhỏ đồng dạng thực khí thần tiết bị Lý Duệ cách không giơ lên trọn vẹn một trượng, sau đó ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát bụi đất tung bay, đem Lý Duệ thân hình che dấu. Một màn này thấy đám người mở to hai mắt nhìn. Cái này, không có khả năng, căn bản không có khả năng. Một người trẻ tuổi thất thanh nói. Không ít người đều đã thử qua, ngay cả chạm đến thực khí thần tiết đều làm không được, thế nhưng là Lý Duệ, trọn vẹn giơ lên một trượng. Bọn hắn như thế nào cũng không đi đến, lý duyệt vậy mà tại tiên tiên thời điểm liền nắm giữ linh khí để bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Chu Định Hải, tiếc quý mấy cái trên tam phẩm đều là có chút neo mắt lại. Bọn hắn có thể nhìn ra, so với những người khác càng nhiều. Lý Duyệt rõ ràng liền là đã tu luyện tiên pháp. Chu Định Hải đột nhiên giật mình, cười mắng một tiếng, tốt người cái cố trưởng sinh. Hắn thấy, Lý Duyệt một thân tiên pháp nhất định là Cố Trường Sinh hoặc là Khương Lâm Tiên truyền thụ cho. Lấy bên ngoài tương truyền Lý Duyệt cùng hai người kia quan hệ, vô cùng có khả năng. Không, không phải khả năng, là nhất định. Chu Định Hải hiểu được. Mười lai cuộc tỷ thí này, nhân tuyển sớm tại một lúc bắt đầu liền xác định, khó trách cố trưởng sinh như thế chắc chắn, nhất định có thể tuyển ra người, cũng không phải có thể tuyển ra. Hắn thậm chí đều đã tự mình buổi dưỡng tốt. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng liếc nhau một cái, bọn hắn ý nghĩ vậy cùng Chu Định Hải không sai biệt là vân. Cá nhân liên quan. Khói bụi tan đi, Lý Duệ thân hình chậm rãi xuất hiện, hắn cười ha hả đối Chu Định Hải nói, "Quấy rầy đến đại nhân." Chu Định Hải cười cười, khoát tay nói, "Không sao. Cái này." Nhiếp Tư Minh thầm lặng cũng vang lên. "Lý Duệ, thông qua." Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý Duệ lại như trước đó như kia trở lại trong đám người, dấu không sai, chỉ bất quá bây giờ hắn coi như trốn vào lòng đất, cũng giống vậy sẽ bị móc ra nhìn. Có Lý Duệ xuất hiện, mấy người còn lại cũng đều động nếm thử tâm tư, nhưng đều không ngoại lệ, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Nguyên bản lần này thi khảo hết thệ có 3 cửa ải, cửa thứ 3 chính là võ đạo giao đấu. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, bởi vì chỉ có Lý Duệ một người thông qua, cửa thứ 3 trực tiếp trở nên thùng rỗng kêu to, sách trước khóa chặt nhân tuyển. Chu Định Hải đối Lý Duệ nói vài câu cổ vũ, sau đó liền xoay người lì khai. Lý Dụy Minh Bạch, Chu Định Hải đây là coi hắn xem như cố trưởng sinh cá nhân liên quan. Hắn là thật không có cùng cố trưởng sinh thông qua một điểm khí. Bất quá nói hắn là cá nhân liên quan, cũng là nửa điểm không oan uổng. Lần này tỷ thí nói là cụ cải hố cũng không quá đáng. Khương Lâm Tiên là hiểu được hắn tu luyện tiên pháp, Khương Lâm Tiên hiểu được, liền đại biểu cho cố trưởng sinh hiểu được, hôm nay tỷ thí xong toàn chính là vì hắn thiết kế, còn kém viết lên dự thi tuổi tác nhất định phải 80 trở lên được tiên nghi, hảo hảo nhận lấy chính là. Không cần thiết không phải đều là nói đều là cố gắng của mình. Ngây thơ đám người tản đi. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng lúc này mới cười tủm tỉm đi lên trước. Nhìn bộ dáng, cùng Chu Định Hải cũng là một cái ý nghĩ. Lý Duệ ca, chúc mừng, chúc mừng. Hai người bọn họ thân là viên định đỉnh đỉnh nghĩa tử, đối tiên pháp hiểu rõ càng nhiều, thậm chí trong phủ liền có hai quyển. Chỉ bất quá tam phẩm phía dưới không người có thể tu luyện, cho nên mới có thể nhìn ra Lý Duệ là luyện tiên pháp. Việc này tại tầng cao nhất cũng không phải là bí mật gì. Có một số việc giữ kín như bưng, bất quá là đối người bình thường, viên định đỉnh dĩ nhiên không phải người bình thường, hắn có khi liền sẽ cùng mình mấy cái nghĩa tử nói lên. Bọn hắn chỉ là kinh ngạc tại, Lý Duệ vậy mà có thể tại tiên tiên thời điểm liền có thể tu luyện tiên pháp. Tình huống như vậy thế nhưng là chưa từng nghe thấy, là tu tiên mã thành hay sao? Trước kia còn tưởng rằng Lý Duệ bảy mới bắt đầu luyện võ, võ đạo thiên phú bị mai một, hiện tại mới hiểu được, hóa ra tiên đạo thiên phú mới là bị mai một thảm hại hơn. Thật tình không biết, nếu là luận nguyên bản linh căn, Lý Duệ chỉ sợ cũng liền là cái hạ phẩm, nói không chừng đều không có. Hôm nay hết thảy đều là chính hắn kiếm tới. Nhiếp Tư Minh, đi, lại ca, ta đã tại Đông Bảo các tầng cao nhất an bài vị trí, tối nay nhất định phải cho ngươi thật tốt ăn mừng một phen. Lý Duệ không khỏi bật cười, Nhiếp lão đệ cứ như vậy chắc chắn ta nhất định có thể làm. Cái đó là Nhất Tư Minh vô vô bộ ngực, Lý Lao ca là ai? Trật lại hạ giọng, cười hì hì rồi lại cười, nhà này lão bản thiếu ta một bữa cơm, không tốn tiền. Lý Duệ cười to. Vẫn là nhép lão đệ sẽ làm sự tỉnh. Ba người lúc này uống liền ba chén. Nhất Tư Minh nói, Lý Lao ca, ngươi đi Thanh Vi tông về sau, có thể tại tông môn bên trong ở lâu, ta từ kia hai cái đạo nhân trong miệng nghe nói, linh khí nồng đậm chi địa, có thể tăng lên linh căn. Nơi đây thiên địa linh khí dồi tán, linh căn bị long dòng, nếu là linh khí tầm bổ, có lẽ có thể tái hiện hào quang. Lý Đại ca nói không chừng bốn là thượng phẩm linh căn, tiền đồ tự nhiên vô lượng. Lý Duệ miệng nhỏ uống rượu. Biểu lộ có chút quá dị, linh căn bị long đong. Đối với người khác có lẽ là dạng này, đối với hắn khẳng định không phải, nếu không phải có tiên hình tầm bổ, thậm chí liền trung phẩm linh căn đều không phải. Hắn đối với mình thân thể này hiểu rất rõ. Linh căn người ưu tú, tất có chỗ bất phàm. Nếu là thật linh căn ưu tú, hắn cũng không chờ thành phí thời gian mấy chục năm. Nhưng nhấp tư minh lời nói lại là thật đối tu tiên giới hiểu rõ càng sâu, Lý Duệ cũng liền hiểu được, linh căn tiên định, thế gian có thể thay đổi linh căn chi pháp quá ít. Có bản lĩnh đó, cơ hồ đều là đại tu sĩ. Nhưng đại tu sĩ sao lại cần tăng lên linh căn? Hắn có thể có được hôm nay thượng phẩm linh căn, không thể rời đi dụng tâm kinh doanh, càng ít không được cơ duyên xảo hợp. Lý Duệ không khỏi hiếu kỳ, hai vị hiền đệ, vì sao Viên Hầu gia không dạy mấy vị huynh đệ tu luyện tiên pháp? Viên Định Định thế nhưng là thế gian đỉnh tiêm, đại ngu binh thánh, vẫn là ám vệ bảy đại khách khanh một trong. Hắn không tin tưởng Viên Định Định không có thiên quyết. Nhất Tư Minh khẽ mỉm cười, "Lý La Ca, ngươi vấn đề này, ta đã từng hỏi qua nghĩa phụ." Nghe xong, Lý Duệ lập tức tinh thần tỉnh táo. Binh thánh Viên Định Định cũng từng thảo luận qua. Nhất Tư Minh nói tiếp, "Lúc trước ta cùng bắt đệ hiểu được có tiên pháp." Tích động hỏng, lập tức chạy đi tìm nghĩa phụ, muốn học, nghĩa phụ chỉ là nhìn chúng ta một chút, sau đó liền nói một câu nói: "Ngươi thế nào biết tiên giả không tu võ?" Lý Duệ nháy nháy mắt. Viên Hùng cũng nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Nghĩa phụ còn nói: "Ngươi làm sao biết chúng ta không tu tiên?" Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng đều như thế, mấu chốt tại người. Lý Duệ trầm mặc. Lô Đức cũng đã từng nói, tu tiên rồi có một giúp tu sĩ, cũng là luyện đến đại tiên tiên, cùng hắn hiện tại có dị khúc đồng công chi rượu. Nhiếp Tư Minh cười hì hì rồi lại cười, "Về sau ta cùng Bát Đệ vẫn là không cam tâm, lại đi hỏi Liễu tiên sinh." Liêu tiên sinh nói cho chúng ta biết, kỳ thực hiện tại trên tam phẩm chi pháp chính là truyền lại từ tổ giới. Lý Duệ nheo mắt lại, hắn nghĩ tới Khương Lâm Tiên đã từng nói ám vệ cẩm tú qua trích tiên nhân, có lẽ tại 500 năm trước, ngu quốc trong triều những đại nhân vật kia liền đã ở trong tối bên trong như đổ, chỉ là thế nhân không biết thôi. Thật lớn thủ bút, địa vị càng cao, tiếp xúc càng nhiều, mới càng hiểu được vị kia Trương đại nhân lợi hại. Không hổ là đại ngu may vá thợ thủ công. Thế nhân coi là vị kia Trương thủ phụ may vá chính là Triều Cường, thật tình không biết, nhưng thật ra là tại Bộ Thiên. Hiển nhiên vũ quốc đi sự tình tại tiên đế thời điểm bộc phát, cho nên mới xuất hiện thiên họa. Kém chút để đại ngu trực tiếp sụp đổ. Chính là vị kia trưởng thủ phụ cùng cốt sư liên thủ, lúc này mới săn trời nghiêng tại tức ngược lại. Cho đại ngu tụp 500 năm, cũng không phải nói một chút đương nhiên. Những đại nhân vật này sự tình, khoảng cách lý duệ quá xa. Cùng hắn mà nói, tất cả hữu hích trường sinh chi pháp, tất cả đều luyện thành đi. Chính như viên định định lời nói, mấu chốt nhìn người, sự do người làm. Thuần hư tử đạo trưởng, Từ Dương đạo trưởng, hắn chính là lần này tuyển ra đóng quân thành vi tông người. Tiết Quý mang theo lý duệ cùng Nhiếp Tư Minh tìm tới Thuần Hư Tử cùng Từ Dương đạo nhân gặp qua hai vị đạo trưởng. Lý Duệ chắp tay nói, "Lão đạo sĩ Tử Dương đạo nhân cười hắc hắc, đối Lý Duệ hoàn lễ, "Lý đại nhân, chúng ta trước đó gặp qua, quả nhiên là hữu duyên. Thật sự là duyên phận." Lý Duệ cũng là cười ha ha một tiếng. "Cái này." Thiếu niên Tuần Hư Tử cũng mở miệng, "Lý đại nhân, Tuần Hư Tử đạo trưởng." Lý Duệ đáp lại, so sánh lần trước gặp mặt, Tuần Hư Tử thái độ rõ ràng hòa hoãn một chút. Lý Duệ thực lực mặc dù không bằng hai người bọn họ, chỉ khi nào đại biểu ngu quốc đóng quân Thanh Vi Tông, cùng địa vị của bọn hắn liền là bình đẳng. Tự nhiên không tốt đến lại bảy sắc mặt. Nếu không lý duyệt nếu là đầu sắt càng muốn tố cáo hắn, hắn cũng không chịu đựng được nổi. Tiết Quý lúc này mới tiếp tục nói, hai vị đạo trưởng, Lý Duyệt ngày sau đi Thanh Vi tông, mong rằng có thể sóng vai tiến thôi. Sau đó nhìn qua Lý Duyệt, "Lý Duyệt, đi Thanh Vi tông, cẩn thận hết chức vụ, chớ có mọc lan tràn sự cố, có biết?" "Đúng." Lý Duyệt đáp ngược lại đừng nhìn Tiết Quý những này, nói là đang cố ý cho hắn ra vai phủ đầu, kỳ thật đều là nói cho kia hai cái đạo sĩ nghe. Trang diện đã nói lời gì không trọng yếu. Trọng yếu là bí mật nói thế nào, làm thế nào. "Cực kỳ tốt." Nhìn thấy Lý Duyệt một bộ nhu thuận bộ dạng, Tiết Quý lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. "Nhất tướng quân, ta còn có công sự mang theo, những chuyện khác liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí." "Tự nhiên." Nhất Tư Minh gật đầu. Tiết Quý hấp tấp bước nhanh mà rời đi. Chờ Tiết Quý đi xa, thuần hư tử lần này mở miệng, "Nghe nói ngươi chưa bước ra trên tam phẩm, liền có thể tu luyện tiên pháp." Lý Duệ gật đầu. "Nhận được lâu chủ chung lòng, đem tiên pháp cải tiến, ta mới có thể tu luyện." Hắn nói ra trong lòng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. "Nghe vậy?" Nhất Tư Minh cùng kia hai cái đạo nhân trong mắt đều lộ ra giật mình. "Nếu như là Cố Trường Sinh, kia liền không có vấn đề gì." Trong thiên hạ, nếu bàn về đối tu tiên hiểu rõ, có lẽ cũng chỉ có Cố Sư cùng Đại Vu có thể vượt qua Cố Trường Sinh. Cái này hay là bởi vì hai người kia so Cố Trường Sinh sống lâu trăm năm hơn. Cố Lâu chủ thật bản lãnh, nâng lên Cố Trường Sinh, thuần hư tử thái độ lại tốt mấy phần. Sư phụ của hắn thành định đại chân nhân thế, nhưng là cùng Cố Trường Sinh ngang hàng tương xứng. Tự nhiên không dám vô lễ. Có Cố Trường Sinh mặt mũi, về sau giao lưu liền thông thuận rất nhiều. Lý Duệ vốn là muốn mời hai người đi trong phủ nuôi một chút, lại bị thuần hư tử lấy bài tập bận rộn vì lý do cự tuyệt, Lý Duệ cũng không có lại nhiều nguyên. Thái hư lão cung Bạch Ngọc trước bậc, Lý Duệ ngồi xếp bằng. Chính cái tiên huyền khí thống lĩnh ngũ hành chi khí ôn dưỡng đang điền tiên đỉnh trong thạch thai đây là đạo thai hình thức ban đầu. Cho đến thạch thai hóa hình, liền coi như là xong rồi. Tiên huyền khí cùng ngũ hành linh khí làm lựa, kia nhục thể của hắn chính là lô. Học tiên nhân tôi diễn phương pháp là đúng, muốn dưỡng dục ra đạo thai, nhục thân cực kỳ trọng yếu, lửa nhỏ một chút, đơn giản là nhiều bỏ chút thời gian, nhưng lọ không được, vậy liền triệt để không lửa. Có lớn khổ luyện thêm nữa thần đến trải qua rèn luyện. Lý Duệ nhục thân cường đại đến dạng người, cho nên hắn mới dám như thế nhẹ nhõm ôn dưỡng đạo thai. Cái này một nuôi chính là 3 cả giờ. Lô Đức cũng chưa từng xuất hiện. Lý Dụy ánh mắt rơi vào chiếc người trắng trên bậc thềm ngọc, Lô Đức đã từng nói, chỉ có leo lên Bạch Ngọc Giai mới có thể đạt được tiên đỉnh chuyển thừa. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đạp vào Bạch Ngọc Giai. Mặc dù đi rất chậm, nhưng cũng đi được cực kỳ ổn. Một canh giờ qua đi, Lý Dụy đã đi đến hơn trăm bậc. Vất quá khoảng cách đỉnh điểm, chỉ đi ba thành mà thôi, còn có khoảng cách rất xa ánh mắt ngưng tụ. Lý Dụy dứt khoát bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt đáng sợ thần hồn phong bạo trong nháy mắt đem thân hình của hắn thổi đến phiêu diêu. Lý Dụy còn muốn bằng vào nghị lực giáng xuống đó, nhưng vẹn vẹn chớp mắt, hắn liền đã mất đi ý thức. Cho tỉnh lại thời điểm, mở to mắt liền thấy quen thuộc gian phòng. Lúc này sắp trời đã hơi sáng, vẫn là như thường ngày đồng dạng, Lý Duệ tại tỳ nữ phục sức hạ, mặc quần áo xong. Bất quá lần này hắn cũng không có đi ra ngoài, mà gọi là tới trong phủ quan sự. Lao gia, tên là Mạc Sĩ sì, trung niên nhân cung kính đứng tại Lý Duệ trước người. Lý Duệ mí mắt có chút nâng lên, nhìn qua Mạc Sĩ, sì, ngựa con nhà, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Mạc Sĩ sì trong lòng giật mình, vội vàng trả lời, cùng lão gia 3 năm, đều là lão gia nhân tử, cho ta thưởng phần cơm ăn. Lý Duệ nhẹ gật đầu. 3 năm, cũng là không tính ngắn. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, xem chừng thời gian ngắn sẽ không trở về, đương nhiên, vấn đề này cũng nói không chính xác. Trong phủ Dương gia ngươi muốn chăm sóc tốt. Có biết. Ngày bình thường, Lý Duệ đều là nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng hôm nay triển lộ một thân quân uy, Ma Xi có chút không thể chịu được, kinh hồn tán đảm quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. "Lão gia, lão nô nhất định tận tâm tận lực." Lý Duệ lúc này mới thu lại khí thế, vậy là tốt rồi, đi thôi." Ma Xi bắp chân đánh lấy run, khập khênh ra phòng. Vừa đi không bao lâu, Lương Hà liền bước vào gian phòng. "Sư phụ." Hắn đôi Lý Duệ thi lễ một cái, "Tiểu Hà nha." Từ hôm nay lên, ngươi liền chuyển vào phó tướng bên trong đến ở, yên tâm, không chậm trễ ngươi làm việc, liền là lộ chỉnh xa một ít. Lương Hà khẽ mỉm cười, đều là đồ đệ phải làm. Lý Duệ muốn đi Thanh Vi Tông đóng quân, tuy nói tan mất an Nam trấn phó tướng thân phận, nhưng lại cho an cái trấn sơn tướng quân tiến ngôi. Vẫn là an Nam trấn sĩ quan, chỉ bất quá phải được thường đi Thanh Vi Tông đi công tác thôi. Thế nhân không biết cái này trấn sơn hai chữ, nhưng hắn thân là ám vệ, lại quá là rõ ràng. Thánh hoàng đây là mượn trấn sơn hai chữ, nhắc nhở hắn chớ có quên thân phận đi Thanh Vi Tông, kỳ thật cùng nhãn duyên không quá mức khác biệt. Hắn là đi, nhưng phó tướng trong phủ còn có Dương Dũng, đương nhiên muốn đem sự tình thu xếp tốt, cho nên mới gọi tới Lương Hà. Ta mang theo ngươi nhị sư đệ, không có mang ngươi, lại sẽ toán sư phụ. Lương Hà lắc đầu, sư phụ lưu ta thủ nhà, là đối ta tín nhiệm, mà lại thiên địa minh như thế lớn một cái sắp hàng, cũng không thể rời đi, ta hiện tại cảnh giới còn thấp, đi cùng xây không được tiền. Lý Duệ vui mừng nhẹ gật đầu, tiểu hạ, khổ ngươi. Không sai, lần này hắn chuẩn bị mang theo Lưu Thiết Trụ cùng đi Thanh Vi Tông, cho nên mới gọi tới Lương Hà. Một mặt là thiên địa minh còn không thể rời đi Lương Hà, một phương diện khác, Lương Hà tính tình cẩn trọng, Có hắn trông coi, xác thực càng yên tâm hơn. Trong nhà bên cạnh cũng không liền là thường thường muốn khổ hiểu nhất sự tình con trai cả. Lương Hà là đại sư huynh, không có cách nào khác sự tình. Lý Duệ giao phó xong đi ra cửa, liền thấy Lưu Thiết Trụ đã khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật chuẩn bị ký cảng. Thiết Trụ, ngươi ngược lại là chữ khó. Lưu Thiết Trụ toét miệng một mồi cười. Hắn nhìn qua Lương Hà, "Sư huynh, chờ mấy ngày nữa ta tại Thanh Vi tông làm đến bảo bối tốt, nhất định đưa tới cho ngươi, không xa, một ngày cũng liền chạy về." Lương Hà giật mình, sợ Lưu Thiết Trụ làm ra chuyện khác người gì, vội vàng khoát tay. "Sư đệ, ngươi nhưng chớ có làm mầu." Sư huynh cái gì cũng không thiếu. Chợt, hắn lại là không tự chủ được cười cười. Có sư phụ Lý Duệ tại, ra không là cái gì được dễ. Hắn đây là tại phí công lo lắng. Lý Duệ nhìn qua sư huynh đệ hai người, hiểu ý cười một tiếng. Hắn cái này ba cái đệ tử, tuy nói võ công không nhất định hàng đầu, nhưng ít ra tâm không hỏng, điều này rất trọng yếu đối với hắn mà nói, có bản lĩnh là tốt nhất, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là phải đáng giá tiến nghiệp. Lý Duệ mang theo Lưu Thiết Trụ đi ra phó tướng phủ cửa lớn. Vừa đi ra đi, liền thấy Ninh Trung Thiên chính mang theo đàn hổ, các hổ, Ngụy Minh còn có mấy cái buôn hổ doanh lão nhân chờ ở cửa. Đại ca, đã chuẩn bị thỏa đáng." Linh Trung Tiên bất miệng, cười hì hì nói, "Không sai, cái này 15 người, cùng đem theo Lý Duệ cùng nhau tiến về Thanh Vi Tông. Lý Duệ là đại biểu Triều Đình đi giám sát, nếu là một người một tốt không có, quan can tư lệnh một cái, một là không tiện làm việc, hai là cũng gây tổn hại Triều Đình mặt mũi. Cung nên Triều Đình cũng sớm đã cùng Thanh Vi Tông tương định, đóng quân quan viên có thể mang 16 tên tùy tùng. Lý Duệ đương nhiên không chút khách khí, mang đi thân tín của mình. Tuy nói thân phận là tùy tùng, hưởng thụ không được trưởng lão đãi ngộ, nhưng ít nhất là ở tại Thanh Vi Tông bên trong, linh khí khẳng định là không thiếu." Tại Lữ Pháp Địa, một chữ sư thỏa mãn, khả năng tu tiên liền lớn hơn nhiều. Phải kể tới nhất có quyết đoán, vẫn là Ninh Trung Thiên. Các Hồng, Đam Hổ mấy người chức quan không cao, tới cũng liền tới, nhưng Ninh Trung Thiên đã là tham quân, nguyện ý từ bỏ quan thân, đi theo Lý Duệ đến đụng một cái hư vô mở mịt tu tiên, cần đại phế lực. Bất quá cái này cũng phù hợp Ninh Trung Thiên cá tính. Nếu là Cầu Hồn, hắn năm đó liền không khả năng xông ra tiên địa minh như thế lớn một mảnh giang nghiệp, càng sẽ không đều đã thành minh chủ, còn đi theo Lôi Dũng đi trên chiến trường đổ đao liếm máu. Cho nên Ninh Trung Thiên sẽ đến, Lý Duệ là nửa điểm cũng không kinh ngạc. Lý Duệ gặp người đều đến đông đủ. Ha ha cười nói, "Đi thôi, để chúng ta mấy anh em nhìn xem kia tiên tông đến cùng ra sao phong thái." Chương 395: Đạo thai sơ hiện. Chương 395: Đạo thai sơ hiện. Lý đại nhân, về sau mảnh này đỉnh núi chính là Nhữ Chi Đạo phủ. Lao đạo sĩ Tử Dương đạo nhân dẫn Lý Duệ một đoàn người đi vào một tòa tú lệ trên núi nhỏ. Lý Duệ một đoàn người đi tại mở ra đến, trải tốt bàn đá xanh đường mòn bên trên. Bọn hắn đi vào Thanh Vi tông. Tử Dương đạo nhân liền cho bọn hắn mang đến nơi này. Thanh Vi tông chiếm diện tích cực lớn, chừng mấy mấy đỉnh núi đứng tại núi nhỏ đỉnh vừa vặn có thể nhìn thấy núi non trùng điệp, bạch ngọc lạch xây thành cung điện, rất có trong truyền thuyết tiên cung cảm giác. Ngưu Quốc đóng quân ngọn núi nhỏ, tuy nói địa phương không lớn, nhưng có một cái tuyệt hảo chỗ tốt. Kia chính là khoảng cách chủ phong rất gần điểm này rất trọng yếu. Thanh Định đại chân nhân đã bày ra đại trận, Thanh Vi tông phàm vi bên trong nồng độ linh khí viễn siêu thập vạn sơn địa phương khác, lấy chủ phong làm trung tâm, càng đi bên ngoài, linh khí càng mỏng manh. Cũng bởi vậy xác định trong ngoài có khác. Mà lý do chọn ngọn núi, chính là tối gần bên trong vị trí đây cũng là vì sao nhiều người như vậy muốn đóng quân Thanh Vi tông mấu chốt một chữ trọng yếu không cần nói cũng biết. Ngẫm lại xem Vừa bái nhập Thanh Vi tông tạp dịch đệ tử, chỉ có thể ở tại khoảng cách chủ phong trường 20 dặm địa phương, linh khí mỏng manh đáng thương. So sánh dưới, Lý Duệ đại nộ nhưng quả thực quá tốt. Rất nhanh, Lý Duệ ngay tại Tử Dương đạo nhân dẫn đầu bên dưới, nhìn thấy một mảnh thanh tịnh trang nhã tòa nhà. Dù không xa hoa, lại có xuất trần chi ý bị một vùng biển trúc vây quanh, gọi người cảm giác mới mẻ. Tử Dương đạo nhân, Lý đại nhân, đây cũng là chư vị nơi ở, trong tông công việc cũng đều đã viết tại sách nhỏ phía trên, chư vị là quý khách, nhưng cũng còn xin tuân thủ bản tông quy củ. Thự nhiên, Lý Duệ cười gật đầu. Thủ Dương đạo nhân nói xong, sau đó liền xoay người hạ sơn. Không có muốn nhiều náo lại ý tứ. Cũng đúng, ngu quốc phái người đóng quân, tên là Câu Thông, thật là giám sát. Thành Vi tông người có thể vui lòng mới là quái sự. Lý Duệ cũng lơ đến đồng lí, hắn là ngu quốc phái tới, đồng lục là triều đình cho, phía sau có thánh hoàng chỗ dựa, thành vi tông thế nào cũng không trọng yếu. Chỉ cần khống chế tốt phân tức là được. Sau đó liền là tận khả năng tăng cao tu vi đây mới là Lý Duệ tới đây mục đích. Tiết Quý liền đã từng âm thầm nhắc nhở qua, để hắn không nên quên thân phận của mình, là ngu quốc quan viên. Lý Duệ hiện tại liền là minh bài gián điệp. Làm gián điệp liền muốn có gián điệp rắn ngộ, không có cái nào bị dụ dục gián điệp có kết cục tốt. Hắn đương nhiên sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn đến Thanh Vi Tông, là muốn thu hoạch được tư nguyên khan hiếm tu luyện, cũng không phải đem mình cho góp đi vào. Lý Duệ đối với cái này cực kỳ thanh tĩnh. Ninh Trung Tiên nhìn qua không nhốn bụi trần gian phòng, chợt chợt nói, cái này tiên gia chỗ ở liền là sạch sẽ ha. Đan hộ, hồ, các hồng mấy người cũng đều là một mặt hưng phấn. Rất nhanh, liền phân phối xong riêng phần mình gian phòng động quân Thanh Vi Tông, kỳ thật cũng không có chuyện gì muốn làm, hoặc là nói triều đình cần phải làm là trấn nhiếp. Chỉ cần Lý Duệ ở tại Thanh Vi Tông, liền đầy đủ là cái thanh nhàn sai sự, Lý Duệ gian phòng tại chính giữa, lần lớn một gian. Mặc dù không bằng phó tướng phủ như kia khí phái, nhưng nhị tiến sân nhỏ đối với hắn và Lưu Thiết Trụ hai người cũng là dư giải. Về phần lớn nhất, đương nhiên là Lưu làm hắn dùng. Lưu Thiết Trụ trên thân bao lớn bao nhỏ đồ vật tất kỹ. Sau đó liền bắt đầu nhanh chóng run rường chiếu, bày được các loại sự vật. Lý Duệ thì là cầm lên đặt ở trong phòng trên bàn gỗ xếp nhỏ, nghiêm túc nhìn lại. Có chút ý tứ, khóe miệng của hắn có chút giơ lên. Sách nhỏ bên trong không rõ chi tiết nói rất nhiều, cái gì Thanh Vi tông có thập thất phòng, 23 đường, đồng thời tỉ mỉ giới thiệu những này đường chức năng, cùng ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử việc cần phải làm đương nhiên. Những này đều cùng Lý Duệ không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần chú ý một điểm, kia liền là địa phương nào không thể đi liền đầy đủ. Thật là có, đó chính là trụ phong phía sau núi cấm địa. Ngoại trừ Thanh Định đạo nhân bên ngoài, không người có thể đặt chân nửa bước. Rất nhanh, Lý Duệ liền bị sách nhỏ phía trên tu tiên lục nghệ hấp dẫn. Tu tiên giả, mục tiêu cuối cùng đương nhiên là tu trường sinh, thành kia đồng thọ cùng chơi đất tiên nhân nhưng quá trình này cực kỳ dài dòng buồn chán. Căn đại lượng tư nguyên, càng tránh không được cùng người khác chiến đấu, cho nên liền xuất hiện tu tiên lục nghệ. Cái gọi là lục nghệ chính là luyện đan, chế khí, phù triện, trận pháp, khu thú, linh thực. Kỳ thật ngu quốc cũng có tương ứng tông môn, chỉ bất quá so với chân chính tiên môn thủ đoạn, liền là cách biệt một trời. Võ giả sát lực dù lớn, nhưng muốn so lên rất nhiều thủ đoạn, liền so tu tiên giả kém quá nhiều, cho nên võ giả thường thường sẽ bị tu tiên giả coi là ngốc lớn thô mã phu. Lý Duệ nhìn qua, trong lòng khẽ nhúc nhích, phải nghĩ biện pháp làm ra thử một chút. 3 ngày sau, Dơ Lanh vừa tới, Thành vị tông khai tông đại điện liền bắt đầu. Thanh định đại chân nhân mang theo tọa hạ thất đại đệ tử cầu phúc, bái tam thành. Hôm sau, thành vị tông tiên môn khảo hạch bắt đầu. Nổi tiếng tiên hạ mà đến cầu tiên dạ đều nhanh chật ních một cái ngọn núi, vô cùng náo nhiệt. Lý Duệ làm ngu quốc sư giả, tham gia xem lễ. Khảo hạch tổng cộng chia làm 3 cửa ải. 1. Nghiệp linh. 2. Huyễn cảnh. 3. Thí luyện. Sau đó lại từ thông qua 3 cửa ải người bên trong ưu chúng tuyển ưu, chọn lựa ra 100 người trở thành ngoại môn đệ tử. Về phần những cái kia không được chọn, có thể chọn rời đi, hoặc là lưu lại làm tạm dịch đệ tử. Nếu là biểu hiện ưu tú thì có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử, đương nhiên, chánh cung được muốn cho thanh vi tông bóc lột rất nhiều năm tháng. So sánh những người khác, Lý Duệ thì cường điệu lưu ý những cái kia thường thường không có gì lạ, nhưng cũng bình tĩnh tỉnh táo không được tuyển đệ tử. Nếu là con họ Hàn, hắn sẽ không chút do dự thu làm đồ đệ. Rộng kết tiện duy nha. Chỉ tiếc, không thể toàn nguyện. Khảo hạch một cộng tiến hành 3 ngày. Lý Duệ làm người đứng xem, tự nhiên là nhàn nhã, nhưng tham gia thi người liền không như nãy mây trôi nước chảy. Cuối cùng, 100 người thành công bái nhập thanh vi tông. Làm Lý Duệ kinh ngạc là Tập dịch đệ tử lại có 1000 chi trúng. Thiên hạ bị đè nén vạn năm lâu tu tiên ngục nhất bạ phát, uy lực quả nhiên là không dám tưởng tượng. Trong đó thậm chí còn có ngũ phẩm võ phu tự nguyện trở thành tập dịch đệ tử. Gọi Lý Duệ giở khóc giở cười. Về sau một đoạn thời gian liền bình thản rất nhiều, Thanh Vi tông trở nên rất náo nhiệt. Nhưng những này đều cùng Lý Duệ không có gì quá lớn quan hệ. Một ngày này, Thần Hoa Phong, truyền pháp đường tiễn. Thuấn hư tự quanh chân ngồi tại trên đài cao, 100 ngoại môn đệ tử từng cái mong ngợi cùng trông mong. Liên đinh Thuấn hư tự cất cao giọng nói, "Tiên giả, nói vậy, tu tiên trước tu chân." Này thật chính là tính mệnh hợp nhất, thần ánh nội liễm, sau đó mới có thể dẫn linh nhập thể. Thuần hư tự chính là thanh định chân nhân cao độ. Bản thân càng là trên tam phẩm cao thủ, cũng chính là thanh vi tông vừa lập, mới có thể có gặp hắn tự mình giảng pháp. Lý Duệ thì mang theo Ninh Trung Thiên mấy người tại đám người phía ngoài lắng nghe, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy Vu Cốt đóng quân quan viên. Hắn nghe cực kỳ tỉ mỉ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai like đây cũng là tiểu tiên thiên. So sánh ta võ, tu tiên giả bước vào tiên thiên phương pháp liền là đơn giản tô bạo rất nhiều, đan dược thêm quán đỉnh đương nhiên, thân thể cũng không thể quá kém ít nhất cũng phải tại bát phẩm mới được. Về sau chính là thai tức, luật hí, ngưng nguyên cát loại. Lý Duệ nghe pháp nhiều ngày, cũng dần dần có điều nộ ra, khó trách viên định đỉnh nói trăm sông đổ về một biển, mấu chốt tại người. Hai người hợp lưu bắt đầu từ Diệu Huyền nhất cảnh bắt đầu đối ứng chính là Thông Huyền cảnh. Từ Diệu Huyền cảnh mới có thể được xưng một tiếng chân nhân đều là đi được lấy linh khí dẫn tới thiên địa cộng mình con đường, khác biệt bất quá là thủ đoạn mà thôi, có ít người thích dùng binh khí, mà có chút thì thích dùng pháp bảo. Ai lợi hại? Thông Huyền trước đó, tu tiên giả ưu thế rất lớn, nhưng đến trên tam phẩm. Kỳ thật không sai biệt lắm. Nếu có thể miễn ép, thuần hư tử sẽ đối nhiếp tư minh khách quý như thế. Nói cho cùng, thực lực mới là lực lượng. Bởi vì tại Ngưu Vũ hai nước lập tông, cho nên Diệu Huyền phía trên, Thanh Vi tông nhập ra tùy tục đổi thành tông huyền, thiên thượng. Mỗi ngày giảng bài, Lý Duệ đều sẽ tới. Thường xuyên có thể có chỗ gọi mợ. Hồ to Thanh Vi tông tới thật đáng. Ban ngày nghe đạo, ban đêm lại đi Thái Hư đạo trường tu luyện, lý duệ cuộc sống có thể nói là được không khói chang. Tiến độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh đáng giá nhất kiêu ngạo. Không ai qua được đan điền tiên đỉnh phía trên kia thành thai, vậy mà rơi xuống một khối đá. Biến hóa này nhưng rất khó lường. Mang ý nghĩa lý duệ vô cùng có khả năng đem bước vào đạo kia thai chi cảnh. Xuân Đầu qua rơi qua ra đá một góc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó kiểu nộn ra thịt. Lý Duệ ẩn ẩn chờ mong. Da đá đã hoàn toàn trốc ra, đạo thai xuất thế ngày đó. Trưởng Thanh Phong, trong đỉnh viện. Lý đại nhân, ngươi cái này Trưởng Thanh Phong chẳng lẽ linh khí càng đầy, vì sao ngay cả lấy linh trúc đều lớn lên so ta kia mạn đà phong đến hay lắm? Một cái trung niên hán tử hảo sảng cười ha ha. Lý Duệ hớp một miếng trà. Tam đại nhân, nuôi trúc cũng có ý tứ cái tâm thành mới được. Tâm thành? Ừ. Lý Duệ một mặt lời thể son sắt bộ dáng. Thanh Vi tông sắp xếp cho hắn đỉnh núi nhỏ này, thế là hắn liền đặt tên gọi là Trưởng Thanh Phong. Trường Thanh Phong tối làm cho người khen ngợi, liền là trên đỉnh cây trúc xu hướng tăng phá lệ khả quan đều nói nơi này phong thủy tốt, linh khí đủ. Chỉ có Lý Duệ hiểu được, những trúc này rõ ràng là bởi vì ăn hắn lúc luyện công đợi tiên huyền khí. Trước mắt hắn thử kia tên là Tang Không, cùng hắn đồng dạng, chính là Vu Quốc phái tới Thanh Vi tông quan viên. Cảnh ngộ giống nhau, lại thêm Lý Duệ tại Vu Quốc danh khí rất lớn, một tới hai đi, hai người liền thành chà bạn. Tang Không niết miệng, người nào không biết các người kia Cố Lâu chủ cùng Thanh Định đại chân nhân là bạn tốt, rõ ràng là cố ý thiên vị. Hắn dù hâm mộ, nhưng cũng sẽ không bởi vậy sinh lòng ghen ghét. Lý Duệ cũng không có phản bác. Bởi vì đây là sự thật. Tang Không uống một hớp hạ trong chén trà, sau đó nói: "Lý đại nhân, gần nhất bảo ngươi những cái kia thủ hạ đều cẩn thận chút, Thập Vạn Sơn không yên ổn." "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Lý Duệ có chút nhíu mày. "Tang Không, Thanh Vi Tông trước đó vài ngày chết mất hai cái ra ngoài ngoại môn đệ tử, tra một cái, kết quả là Tử Kim Cung dư nghiệt gây nên." "Thử Kim Cung?" "Ừm." Tang Không gật đầu, "Ngươi cũng hiểu được, Tử Kim Cung vẫn là đi ra ngoài không ít người, huyết ảnh lão tổ, Trấn Cung đại yêu cũng còn có hai đầu tiệm phục tại Thập Vạn Sơn. Ngô Cốc chính là chủ lực, Tử Kim Cung hiểu được các ngươi tại Thập Vạn Sơn." khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Lý Dụy gật đầu, đa tạ Tang đại nhân nhắc nhở. Thập vạn sơn quá lớn, mấy người hoặc là yêu muốn giấu đi thực sự quá đơn giản, căn bản tìm không thấy địch tối ta sáng. Có thể làm cũng không cũng chỉ cẩn thận đến mức nào. Tang không đột nhiên cười hì hì rồi lại cười, "Lý đại nhân, nếu ngươi là gặp được nguy hiểm, có thể tới tìm ta, lão đệ cũng kha nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ đột phá." Lý Dụy hiểu được, Tang không nói đột phá, cũng không phải tiểu quan, mà là muốn một bước bước vào thông huyền, trở thành trên tam phẩm đại tông sư. Thanh vi tông hứa cho Vu quốc điều kiện cùng Ngô quốc đồng dạng đều là chỉ có thể phái thông huyền phía dưới võ giả. Nhưng quy củ là quy củ, luôn luôn có biến thông không gian. Tang không đến Thanh Vi Tông thời điểm đúng là tiên thiên, chỉ bất quá đã là phá vỡ luyện thần quan tiên thiên, sau đó trùng hợp đột phá ân, đều là trùng hợp. Nếu là thay người đi, Vu Quốc khẳng định phải một lần nữa tuyển chọn mới quan viên, cần thời gian. Thời gian này nhưng dài chừng ngắn. Truyền một người tốn hao 7, 8 năm là cực kỳ thường gặp sự tình. Cho nên tại trong lúc này, cũng chỉ có thể Thanh Vi Tông nhiều dám đương đối với cái này, Thanh Vi Tông cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho dù là Tiên tông, nhưng Ngô Vu hai nước nội tình cũng không nên xem nhẹ, nếu không hủy diệt Tử Kim cung liền là ví dụ tốt nhất, đây cũng là vị kia Trương thủ phụ đối trị thủy chi luận thực tiễn. Lấp không bằng khai thông, nhưng cũng cần rét gã giò khỉ. Lý Duệ, chúc mừng, chúc mừng. Ta không cười đáp ý nếu là người bên ngoài, hắn chắc chắn chắn sẽ không nói. Bỏ mặc bất kỳ một cái nào ngu quốc quan viên, hắn cũng sẽ không đi được như thế thân cận. Lý Duệ là một ngoại lệ. Ai theo Lý Duệ cùng Đại Vu, tam công chúa quan hệ cá nhân đều vô cùng tốt, hắn nhưng là hiểu được, Lý Duệ trên người có một viên Hắc Long lệnh. Chỉ có Vu Quốc nhân tại chân chính hiểu được Hắc Long làm hàm ký lự mà lại không biết từ chỗ nào truyền tới tin tức, nói Lý Duệ đã từng cùng Đại Vu cùng một chỗ qua qua chân. Ngoan ngoan, cái này giao tình, đương nhiên đáng giá hắn nhiều cái giao. Thanh Vi Tông không có khả năng đóng quân cả một đời, sớm muộn muốn thay phiên trở về, nói không chừng liền thông qua Lý Duệ đường dây này trèo lên Đại Vu Tôn này quái vật khổng lồ, cũng không được nhiều đệ bụng. Hai người trò chuyện vui vẻ, mãi cho đến trạm và tối. Tang không mới thỏa mãn rời đi, Lý Duệ mang theo ý cười, đứng dậy về đến phòng bên trong, lại bắt đầu tu luyện. Thanh Vi Tông bên ngoài, liên miên dãy núi một góc, một con thân hình chừng cao 1 trượng Bản thân Xích Hồng Cốc chính một mặt an nhàn nằm giạp trên mặt đất. Cái này, một cái áo bào đen lão giả đi đến bên cạnh Đại Hồng Cốc từ từ mở mắt, miệng nói tiếng người, "Huyết Ảnh, ngươi quả nhiên còn sống." Huyết Ảnh lão tổ nhìn qua đã từng tử kim cung ba đỉnh trụ một trong sen tóc chu cấp, âm thanh lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ ngươi quên tiền tôn ân tình?" Sen tóc chu cấp nheo mắt lại ân tình. Nó là bị cưỡng chế lấy ra nhập tử kim cung được không? Nếu không phải Tư Phong cường đại đến không hợp thói thường, nó đã sớm chết. Sống yên ổn với nắng không thoải mái, làm gì quấn vào đến nhân loại phân tranh bên trong đương nhiên. Xén tóc chu cấp sẽ không đem lời trong lòng nói ra, nó cười hì hì rồi lại cười, Tiên Tôn đều bị bắt, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm sao xử lý? Huệ Ảnh lão tổ hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là nghĩ cách cứu viện Tiên Tôn. Nghe được câu này, Xén tóc chu cấp chỉ kém không mắng chửi người. Tư Phong bị bắt là chủ động tự thú, kia là bị bắt đi. Ngay cả Tư Phong cũng không là đối thủ, nó cùng hết Ảnh lão tổ cộng lại, cũng không phải vóc. Cho nên nó lựa chọn không nói lời nào. Huệ Ảnh lão tổ hít sâu một hơi, hắn nhìn ra trước mắt Xén tóc chu cấp cũng không phải là cực kỳ tệ cực. Nhưng bây giờ hắn cực kỳ cần giúp đỡ. Hắn lạnh lùng nói, Thanh vi tông bên trong có thứ mà ta cần, ngươi đập mấy tiểu yêu đi nhìn chằm chằm một cái gọi lý duyệt người, nếu là có thanh vi tông đệ tử đi ra ngoài, có thể giết liền giết. Muốn gọi thanh vi tông kia lỗ mũi châu nợ máu trả bằng máu. Không sai. Hắn một đường đi theo lý duyệt tới Thập Vạn Sơn đối kia tiên hồn tiên, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá hắn cũng hiểu được, vấn đề này không vội vàng được, muốn chậm chậm nhu toán. Xén tóc chu cấp hừ hừ hai tiếng, biết. Nghe được xén tóc chu cấp đáp ứng. Huyết ảnh lão tổ sắc mặt mới có chỗ hòa hoãn. Cả ngày bố đậu, hắn tụ tập được thế lực không nhỏ ngoại trừ trước mắt Sen Tóc Chu Các, ba đỉnh trụ mặt khắc Tam Nhãn Quỷ Tượng đã ra tay đánh không lại Thanh Định Chẩm Nhân, còn không thể vậy hắn bọn đồ tử đồ tôn ra tay. Làm xong hết thảy, Huệ Ảnh lão tổ lúc này mới quay người rời đi, biến mất tại thập vạn sơn tầng tầng điệp điệp trong rừng rậm. Nhìn xem Huệ Ảnh lão tổ rời đi, một cái tiểu yêu mới lên trước, đối Sen Tóc Chu Các khiếp đảm mà nói, "Đại vương, chúng ta thật muốn đi." Sen Tóc Chu Các hễ vẫy trở mình từ, cái dáng vóc dáng đều không cho, "Liều cái gì vậy nha?" Tiểu yêu nháy nháy mắt, "Đại vương, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Sen Tóc Chu Các toàn bộ yêu xoay chuyển, cái bụng lộ dưới ánh mặt trời, Một mặt khiếp ý nói, còn có thể làm sao, gọi mấy cái yêu, đi Thanh Vi tông phủ cận lắc lư là được, tận lực đừng ra tay. Đại yêu lập tức đối Sen Tóc Chu cấp đội phục sát đất. Đại vương anh minh, sai xử đi tiểu yêu. Sen Tóc Chu cấp trên mặt đắc ý càng nhiều, ba đỉnh trụ bên trong là thuộc ta thông minh nhất, kia lão tượng ngốc không rồi chít chít. Thanh Vi tông, Vân Tiêu Phong, một mảnh to lớn trong cung điện, người người hỗn náo. Ngoài trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn có không ít tạp dịch đệ tử. Nơi này là Thanh Vi tông truyền pháp điện đơn giản tới nói, cũng chính là Thanh Vi tông đệ tử tu hoạch tiên pháp địa phương. Vô luận ngoại môn đệ tử Vẫn là tạp dịch đệ tử, muốn thu hoạch công pháp, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cố gắng cực khổ đến đổi. Thanh Vi tông còn có một đường, tên là công đức đường. Ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử đều có thể đến đó nhận lấy nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể thu được công lao. Công lao có thể dùng đến hối đoái tiên pháp, đan dược, phù lục các loại. Mà công đức đường nhiệm vụ ngoại trừ bản tông giúp trưởng lão chăm sóc linh thực, yếu tố bên ngoài, còn có ngu vu hai nước treo thưởng. Lý Duệ đi tại trong đám người, xem chừng là tuổi hơi lớn, thường xuyên có người quăng tới ánh mắt tò mò. Hắn cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng may lão giả bái nhập Thanh Vi tông cũng không phải là không có, mà lui mờ ỷ cái đều là tạp dịch đệ tử, cho nên cũng không phải gây nên cái gì gọn sóng quá lớn. Tuy làng ngu quốc đóng quân quan viên, nhưng bình thường cơ hội chưa từng lộ diện, cho nên hiểu được thân phận của hắn chi cũng không có nhiều người. Lý Duệ tìm tới một cái tuổi trẻ đệ tử. "Tiểu Hữu, ta nghĩ bán một bản tiên pháp, không biết." Vừa mới nói được nửa câu, kia đệ tử trẻ tuổi liền không nhịn được chỉ chỉ một màn tường. Bên trên đều viết rõ ràng, muốn cái gì, nói thẳng, có công đức liền mua, cho công đức liền là chứng. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi, tại đại điện bên trong bốn bề Lý Duệ đối người trẻ tuổi thô bạo thái độ cũng lơ đễnh. Bình thường, ai liên tục 8 canh giờ đi làm không được điên. Lúc tuổi còn trẻ đều là như thế tới. Hắn mở đầu, nhìn qua chừng cao 10 trượng vết tường, bên trên viết nhá nhít viết rất nhiều chữ nhỏ. Bên trên viết vô số công pháp, còn ghi rõ cần công đức. Nếu là không có công đức, cũng có thể dùng năng lượng, phù lục các loại đi đối ứng đang dự điện, phù lục điện hồi đổi thành công đức. Lý Duệ nhìn hồi lâu. Những công pháp này đại đa số đều là một ít giang hồ võ công, tu tiên cũng muốn luyện võ, lần này không ít tạp dịch đệ tử kỳ thật cảnh giới cũng không cao, cần trước tăng lên cảnh giới võ đạo mới có thể đạt vào tiên độ. Bên trên nhất liền là công pháp. Phụ lục, trận pháp, luyện chế pháp bảo, tiên quyết đầy đủ mọi thứ. Lý Duệ híp mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng truyền định một bản phụ lục to giải. Chương 396: Tu tiên lục nghệ. Chương 396: Tu tiên lục nghệ. Lại làm một năm xuân đều nói thế như trẻ che, còn sao liền lại như thế. Năm trước, Lý Duệ Têu Ninh trung thiên mấy người đem trưởng thanh sơn cây chúc cho chặt một mảnh, làm thành đồ dùng trong nhà. Năm sau một trận mưa xuân, lại là cao vút mà đứng. Lý Duệ tại trong đình viện nhìn qua mộc khả quan trúc xanh, tâm tình rất không tệ. Hắn duỗi lưng một cái, Sau đó liền đi vào trong phòng, sau đó ném ra một cái phù lục, liền thấy phù lục tại không trung tự hành lảo sơ cho tản. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái xinh đẹp đầy đặn nữ nhân liền xuất hiện trong phòng, giống như mẹo con giống như dịu dàng ngoan ngoãn cho Lý Duệ châm trà. Lý Duệ uống ngụm ngụm, khóe miệng có chút dương lên. Phân Thân Phủ, không sai, trải qua một năm này phù đạo tu luyện, hắn nắm giữ phù lục đã cao tới tám loại nhiều, trong đó liền cái này Phân Thân Phủ liền thuộc về cao hơn cấp bậc phù lục. Tác dụng chỉ có một cái, đó chính là huyễn hóa. Nữ nhân trước mắt này chính là Phân Thân Phủ huyễn hóa ra tới. Không có gì chiến lược tác dụng duy nhất đoán chừng cũng chính là tỉnh cái tí tỉ nửa tiền. Bất quá đối Lý Duệ tới nói, nhân tính hay thay đổi, kém xa phân thân phủ tới đăng tin. Hắn chính suy nghĩ, chờ thêm một ít năm phủ đạo đang đường nhập thất, liền đem phó tướng trong phủ những cái này ra phó hết thảy đều cho đổi. Phụ nhân thủ pháp thành thạo cho Lý Duệ nắn vai đồng chân. Lý Duệ thì lại bắt đầu lật lên sách. Cái này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Chờ Lý Duệ lúc ra cửa, liền thấy Lưu Thiết Trụ đã đem người chờ dẫn vào. "Lý đại nhân." Trước mắt cái này thanh vi tông đệ tử trẻ tuổi nhìn qua có chút lạ lẫm. Lý Duệ gật đầu, "Vị tiểu hữu này, thế nhưng là có việc?" Kia đệ tử trẻ tuổi cung kính đem một phong thiếp mời đưa cho Lý Duệ, "Lý đại nhân, 3 ngày sau chính là ta tông nội môn đệ tử khảo hạch thí luyện, đặc biệt Lý đại nhân tiến đến xem lễ." "Tốt, ta sẽ đi." Lý Duệ nghe, tiếp nhận kia đệ tử trẻ tuổi trong tay thiếp mời đệ tử trẻ tuổi lúc này mới lui bước rời đi. Nội môn khảo hạch. Thanh Vi tông vừa mới khai sơn lập phái không lâu, cho nên ngoại trừ thanh định chân nhân bảy người đệ tử là chân truyền bên ngoài, cũng chỉ có ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử. Tình huống như vậy đương nhiên sẽ không tiếp tục thật lâu, Thanh Vi tông đem một đợt ngoại môn đệ tử thăng cấp làm nội môn đệ tử liền là chuyện tất nhiên. Lý Duệ đương nhiên muốn đi xem lễ một cái tông môn, ngoại trừ muốn nhìn đứng đầu nhất chiến lược bên ngoài, còn có liền là đệ tử có tiềm lực. Hắn thân là ngu cốc triệu đỉnh phái chú tại Thanh Vi tông quan viên, tự nhiên có giám sát chi trách. Tuy không có bởi vậy nổi lên, nhưng ít nhất cũng phải đem tình báo báo cáo đi lên. Về phần nên xử trí như thế nào, đó chính là triều đỉnh các đại nhân vật mới cần suy nghĩ sự tình. Lưu Thiết trụ ở một bên e, ngáy ngáy mắt. Sư phụ, cái này nội môn đệ tử cạnh tranh chỉ sợ không nhỏ. Lý Duệ, không nhỏ, kia là cực lớn. Tại Thanh Vi tông, muốn trở thành nội môn đệ tử cũng không dễ dàng, không chỉ muốn nhìn cảnh giới còn phải xem đối tông môn công hiến, nếu không những cái này ngoại môn đệ tử vì sao muốn cả ngày buôn ba? Vĩnh viễn phải nhớ kỹ, tông môn xuất hiện 4 là ngàn vạn người cung cấp ngôi ở giữa một người. Những cái kia tạp dịch đệ tử liền là bị rau quả treo cổ lừa, cơ hồ không chiếm được thứ gì. Ngoại môn đệ tử đãi ngộ sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Chỉ có đến nội môn đệ tử mới có thể hưởng thụ được nhất định ưu đãi. Muốn hỏi đã như vậy thảm, vì sao còn có nhiều người như vậy chèn phá đầu? Còn không bằng bởi vì muốn tu tiên, cũng chỉ có thể bái nhập tiên tông, nếu không như vậy sinh vô duyên. Muốn tu tiên, nhất định phải trước tính răng. Nếu không tiên tông bằng gì muốn cho ngươi tiên pháp. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh a so sẽ dưới, Lý Duệ cái này trưởng lão quả thực quá nhạy nhõm. Hắn nhưng là hiểu được, Thanh Vi tông trong đệ tử ngoại môn liền có mấy cái tiên tiên võ giả, vì tiên lộ mấy năm này thế, nhưng là bốn phía buôn ba đây chính là lưng tựa đại thụ tốt không mát. Có điều đình đối cảnh tại, Lý Duệ có thể hưởng thụ Thanh Vi tông tư nguyên, lại không cần nỗ lực giá phải trả. Hai long cực kỳ. 3 ngày sau, Thanh Vi tông nội môn khảo hạch bắt đầu. Nội môn khảo hạch muốn chọn nhổ chính là ngoại môn đệ tử bên trong người ưu tú, đương nhiên sẽ không như vào cửa khảo hạch như kia nghiệm linh căn các loại. Rất đơn giản, liền ba bước. 1. Tử thí, 2. Thí luyện, 3. Công thức bình xét. Sau đó tính ra cuối cùng là được. Bước đầu tiên tử thí, cùng trên giang hồ lôi đại đồng dạng, liền là so đấu chiến lực, Thanh Vi Tông sẽ lấy rút thăm nếm thử so đấu, hết thảy bảy vòng tử thí. Xông qua được vòng số càng nhiều, điểm số cũng liền càng cao. Bước đầu tiên tử thí gian lẫn không gian kỳ thật không lớn, lớn là bước thứ hai cùng bước thứ ba. Cái gọi là thí luyện, kỳ thật liền là đi thập vạn sơn bên trong chém giết yêu thú. Cuối cùng theo chém giết yêu thú thực lực và số lượng đến bình xét. Lý Duệ liền hiểu được Không ít vốn liếng giàu có đệ tử đều đã âm thầm gọi tới gia tộc bên trong giúp đỡ. Về phần cuối cùng một hạng, công tích bình xét. Liền nói như vậy. Nghe nói trưởng quản công đức đường vị phong chủ kia cùng nữ đệ tử mấy ngày nay đều nhanh xếp thành đội. Coi là tu tiên liền là vùi đầu khẩu tu. Sai. Giống nhau là đạo lý đối nhân xử thế. Lý Duệ đối với cái này nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Lúc này, hắn cùng Tang Không Sóng vai đứng tại Thần Hoa Phong quảng trường khổng lồ một bên trên đài cao. Nơi này vừa vặn có thể quan sát quảng trường toàn cảnh. Phía dưới hơn trăm thanh vi tông đệ tử tỉ thí chính thân nhau. Ngược lại là có chút hạt giống tốt. Tang không nhìn qua dưới trận đệ tử. Hắn hiện tại đã là thông huyền cảnh võ phu, khí thế so lúc trước cường đại hơn nhiều. Bất quá hắn ngược lại không có vì vậy mà kiêu căng, vẫn là như thường ngày động dạng tìm lý duyệt dùng trà, không có biến hóa chút nào. Cái này không chỉ là bình dị gần tối, trên tam phẩm gọi địa tiên tam phẩm. Cái này tiên có thể tự không phải loạn xưng, không chỉ là bởi vì thực lực hơn xa võ giả tầm thường, lý duyệt hiểu được, là trên tam phẩm rõ ràng đi được đã là thiên lộ. Tại bên trong tu tiên giới được xưng thể tu. Thể tu đối với linh khí ỷ lại thấp hơn, cho nên mới biến thành chủ lưu. Tiên phàm khác nhau. Nhìn Tuấn hư tự liền hiểu được. Tang không sợ gì đối lý duyệt thái độ tốt như vậy, thấy là đại vu mặt mũi. Lý Duyệt, sát thực. Bởi vì Thanh Vi tông linh khí dư dạ, những cái kia nguyên bản linh căn bị lòng đồng không ít người bắt đầu triển lộ rừng đầu. Tiên pháp đã có sở thành. Quảng trường bên trên, một hồi hỏa cầu, một hồi băng truy, tràn diện rất là đặc sắc. Cùng võ phu ở giữa giao đấu có rất lớn khác biệt. Các loại pháp thuật, nhìn người hoa mắt đương nhiên, trong lúc đó cũng có thể nhìn thấy một chút pháp thuật hơi yếu tu sĩ bị võ công cao hơn đối thủ đánh bại. Hơn nữa còn không ít. Tang không nheo mắt lại, tiên pháp sát thực lợi hại. Phải biết, những tu sĩ kia bất quá mới tu hành mấy năm liền có thể cùng lão sư phụ tương xứng, hắn thấy là trong lòng tầm dẫn mình, mà lại hắn cùng Lý Duệ đồng dạng, cũng ở trong tối bên trong tu luyện tiên pháp đương nhiên. Tiến độ trên cùng Lý Duệ không cách nào so sánh được. Hắn cùng Lý Duệ đồng dạng, đến Thanh Vi tông ngoại trừ giám sát bên ngoài, một cái khác quan trọng nhất liền là nhiều suy nghĩ Thanh Vi tông tiên pháp. Hai người đứng tại trên đài cao nhìn thật cẩn thận. Trong lúc đó còn có một việc nhỏ xen giữa, lần này tham gia tỉ tỉ hết thảy 100 người, chú định sẽ có người luân không. Khả sở hợp chính là mấy lần luân không lại là một người. Càng khiến cho mọi người giật mình là, người này cuối cùng vậy mà xông vào trận chung kết. Cuối cùng cùng lấy áo trắng thắng tuyết nữ tử từ đại chiến, thất bại. Thành thứ 2. Thoạt thoạt nhân vật chính mô bản. Lý Duệ âm thầm nhớ kỹ người thiếu niên kia tính danh, Chu Phàm. Tỷ thí sau khi hoàn thành, chính là vòng thứ 2 thí luyện. Thuần Hư Tử còn có một cái khác trung niên đạo nhân tế ra một cây cờ lớn, đón gió căng phồng lên gấp mấy trăm lần, cuối cùng lại biến thành một mặt đầy đủ dung nạp hơn trăm người thuyền lớn đại kỳ thuận gió mà lên, trôi hướng thập vạn sơn chỗ sâu. Lý Duệ cùng Tang Không làm xem lễ người, cũng ngồi tại trên cờ lớn. Hai người trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ đặc biệt là Tang Không, luận đánh nhau, hắn tự nhận không kém gì Thuần Hư Tử. Nhưng nếu là luận thủ đoàn khác, vậy coi như phải kèm quá nhiều, cũng khó trách thể tu thường thường bị tu tiên giả không nhìn trúng. Rốt cuộc tu tiên cũng không phải chỉ có chém chém giết giết đại kỳ tại không trung tung bay, tốc độ cực nhanh. Bất quá một lát, liền đã bay ra chừng cách xa trăm dặm. Thuần Hư Tử gặp khoảng cách không sai biệt lắm, lúc này mới thao túng đại kỳ rơi xuống. Hắn chậm rãi mở miệng, "Thí luyện tiếp tục 3 ngày, không được rời đi nơi đây trăm dặm, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Thuần Hư Tử lạnh giọng nói xong, một đám Thanh Vi tông đệ tử lúc này mới nhao nhao tán đi. Thuần Hư Tử cùng một cái khác đạo nhân cùng Lý Duệ hai người lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền chia ra rời đi, bọn hắn phải bảo đảm những này ngoại môn đệ tử sẽ không tự thương quá bất hợp lý. Về phần Lý Duệ cùng Tang Không, cũng là đến giúp đỡ, chỉ là chắc chắn sẽ không như thuần hư tử hai người như kia tận tâm tận lực năm. Truyền thuyết cái này Thập Vạn Sơn tại thượng cổ lúc chính là một vị nào đó đại năng chi đạo trận, cho nên Tử Kim cung cùng Thanh Vi tông mới đều yêu cái nơi đây. Tang Không cùng Lý Duệ một bên ở trong rừng tản bộ, vừa nói, Lý Duệ đôi mắt chớp động. Cái thuyết pháp này, hắn cũng có nghe thấy, mà lại trước đó hắn đúng là Thập Vạn Sơn phụ cận tìm tới hai cái tu tiên giả đạo phủ, cũng có thể cùng việc này tương tá. Khỏi cần phải nói Tại Thập Vạn Sơn bảy trận tụ tập linh khí, sắc thực so với hắn chỗ lại càng dễ. Thiên địa linh khí tuy nói so lúc trước tràn đầy một chút, nhưng cũng chia địa phương, có nhiều chỗ nhiều, có nhiều chỗ thiếu. Nhiều địa phương liền sẽ bị tuyển làm đạo trưởng, mở đỗ phủ. Thử Kim cũng lựa chọn nơi này, chính là nguyên nhân này. Tang không một mặt nhếch nhõm, hắn đông vọng vọng, tây nhìn xem, ứ á bên kia đánh nhau. Hắn một mặt xem náo nhiệt bộ dáng, có chút hăng hái nhìn qua mấy cái Thanh Vi tông đệ tử vây công một đầu yêu thú. Một bên nhìn, một bên nói, nghe nói trước đó vài ngày Thanh Định chân nhân mấy cái đệ tử liên thủ, đem mảnh này quét sạch một lần. Tuần hư tử hai người kia cũng quả thật có chút bản sự, ra không là cái gì được dễ. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Tư tiểu Bạch giao nơi đó đạt được tình báo mới nhất, Tử Kim cung sát thực so lúc trước yên tĩnh không ít. Bất quá Thanh Vi cùng cũng định sẽ không bởi vì Tử Kim cung liền trì hoãn nội môn khảo hạch đối một cái đã diệt môn tông môn thỏa hiệp, kia là sĩ nhục. Lý Duệ trước đây một mực ở tại trường Thanh Phong lên không được núi, bây giờ lại ra đi lại thì là bởi vì thực lực tăng mạnh. Trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ kỳ dị. Tuy nói còn không có bước ra cuối cùng thông huyền một bước kia, có thể bởi vì thần hồn đại thành, đạt thai nửa thuế lại thêm tu luyện tiên pháp, đối đầu thông huyền cường giả cũng có thể có sức tự vệ, cũng không thể một mực bế quan. Nếu không truyền đến triều đình bên kia, cũng khó làm. Nên đi tràng diện vẫn là phải đi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực cho lực lượng, tại Thanh Vi tông bế quan mấy năm này, tiến rất xa. Thập Vạn Sơn một chỗ. Huyết Ảnh lão tổ đứng tại một cái đỉnh núi, khép mắt nhìn qua hờn ẩn, ẩn có người đầu xuất hiện núi rừng. Chuẩn bị đến như thế nào? Hắn nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Lão tổ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Người áo đen trầm giọng nói. Huyết Ảnh lão tổ khóe miệng có chút giơ lên, cực kỳ tốt. Hắn đã sớm đề nghị yêu sư thúc đẩy yêu thú tại Thanh Vi tông phụ cận ngồi chờ, hôm nay tiếp vào tin báo, Thanh Vi tông số lớn đệ tử rời núi, hẳn là tại thí luyện. Làm sao có thể buông tha cái này cơ hội cứ tốt? Huyệt ảnh lão tổ trong mắt hắn mang càng nhiều. Hắn khùng độc. Thanh Vi tông đã trấn áp qua bọn hắn mấy lần, tổn thất nặng nề đương nhiên hiểu được Thanh Vi tông đã dám như thế danh mục chương gan lớn phê gia tông, chưa chắc không có dẫn xạ xuất động tâm tư, khẳng định có cao thủ đã mai phục. Hiện tại xông đi lên, cùng muốn chết không khác. Hắn đương nhiên không có khả năng đi làm, mà là có an bài khác. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Người áo đen kia lại không người nói, "Đứng rồi, lão tổ, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm cái kia gọi Lý Duệ ngu quốc quan viên, hắn lần này cũng xuống núi." "Cực kỳ tốt." Huệ ảnh lão tổ hai mắt tỏa sáng. Hắn vẫn luôn tại rình mò Lý Duệ, chỉ bất quá Lý Duệ liền như là những cái kia vừa bế quan liền là mấy chục năm khổ tu sĩ đồng dạng, tại Thanh Vi tông ngẩn ngơ liền là nhiều năm đừng nói là xuống núi. Cho dù là hạ cái kia mình trường Thanh Phong số lần đều là ít đến tương cảm, Thanh Vi tông có thanh định đại chân nhân tọa trấn, hắn tự nhiên không dám đi, chỉ có thể ở nơi xa âm thầm rình mò mà thôi. Bây giờ rốt cục tìm được cơ hội Huyết ảnh lão tổ nheo mắt lại. Tuy nói hôm nay Tử Kim Cung sẽ không đối thành vi tông chân chính động thủ, nhưng bằng mượn hắn thực lực, đều có thể len lén lén lẻn vào, một chiêu chế phục lý duyệt liền lập tức rời đi. Trừ phi là thanh định đại chân nhân đích thân đến, không phải liền không có khả năng lưu được hắn đây là tiên tượng cảnh cao thủ nên có lực lượng. "Tốt, ta đã biết." Huyết ảnh lão tổ trong mắt lóe lên một vòng hứng phấn, sau đó liền hướng phía thí luyện phương hướng lao đi. Thập vạn sơn bên trong kịch chiến liên tiếp phát sinh. Từng đội từng đội thành vi tông đệ tử săn bắn yêu thú, có thành công, có thất bại. Thất bại cũng có số ít trực tiếp mất mạng. Những mảnh trang cảnh đều rơi vào thuần hư tự trong mắt, nhưng hắn chỉ có vô tận đạm mạc, phảng phất những cái kia đệ tử đã chết cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. "Sư huynh, ngươi nói Tử Kim cung những cái kia dư nghiệt thật sẽ đến?" Thuần hư tử lẳng không nổi lơ lửng, nhìn về phía bên người một cái trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân có chút nheo mắt lại, "Ngươi nguyện mắt cầu a?" Thuần hư tử không nói nữa. Thanh định chân nhân giáng lâm giới này thời gian cực xa xưa, đã chừng 300 năm. Tại đây năm giáp dài dằng dặc thời gian bên trong, hết thảy tu bảy người đệ tử. Bên cạnh hắn trung niên đạo nhân là cái thứ hai đệ tử, tương truyền đã từng là cái ngư dân. Sau đó bị Thanh Định Chân Nhân điểm hóa mới đi trên con đường tu tiên. Thế gian linh khí mở nhạt, nhưng dù sao vẫn là có. Thanh Định Chân Nhân lấy đại pháp lực mở đạo trường, để bọn hắn sư huynh đệ bảy người có thể tu luyện, lần tập luyện này chính là trăm năm. Bây giờ thiên địa linh khí hồi phục tăng tốc. Thanh Định Chân Nhân lúc này mới tại Cố Trường Sinh Mộ ở phía dưới dãy núi, mang theo vốn là ẩn tông Thanh Vi tông xuất thế. Hắn vị này nhị sư huynh tu hành đã có 200 năm, tu vi sâu không lường được. Nếu là nữ nhân, am hiểu nhất đương nhiên là câu cá. Thuần Hư Tử nhìn qua dưới chân trần cảnh. Những cái kia gọi môn đệ tử nếu là không bản sự, bị yêu thú giết, hắn căn bản sẽ không đi qua hỏi đạo môn có ý tứ mệnh, chết liền là số mệnh không tốt, không có tiên duyên. Như thế mà tôi, trừ phi là Tử Kim cung dương nguyệt ra tay, bằng không hắn sẽ không can dự lựa phận. Xem ra là sẽ không ra tay. Thuần hư tử quan sát sắc trời. Thiếp qua 2 cái giờ, thí luyện liền kết thúc, không ít rất nhỏ tông đệ tử đã bắt đầu trở về điểm tập hợp. Có lẽ vậy. Trung niên đạo nhân ha ha cười. Ngay tại Thuần hư tử chuẩn bị giẫy xuống, mang theo những cái kia gọi môn đệ tử trở về sơn môn lúc đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt đất đầu tiên là rất nhỏ run run, sau đó từng cỗ yêu thú khô lâu từ dưới đất chui ra, có chút thậm chí đã gần như mục nát. Thấy cảnh này, thuần hư tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chiêu Hư Pháp, cái gọi là Chiêu Hư Pháp chính là có thể khống chế thi thể tà đạo thủ đoạn. Thuần Hư Tử giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, huyết ảnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, rõ ràng là huyết ảnh lão tổ tại bọn hắn nơi tập luyện mới âm thầm bày ra đại trận, đem chôn sâu ở dưới nền đất yêu thú xương khô toàn bộ đều kêu gọi ra. Thập Vạn Sơn cái gì nhiều nhất, cũng không liền là yêu thú. Vẹn vẹn trong chớp mắt, đâu chỉ ngàn vạn khô lâu bị phục sinh. Những mày khô lâu đối bọn hắn những cường giả này tới nói, đương nhiên tính không được cái gì. Nhưng Thanh Vi tông ngoại môn đệ tử cũng không đều là cao thủ, trong đó có không ít đều là cảnh giới con hất, tiềm lực cao đệ tử. Nếu là chết được quá nhiều, Thanh Vi tông liền muốn trở thành khắp thiên hạ trò cười. Hắn đương nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Sư Minh, thuần lữ tử đối sau lưng Trung niên đạo nhân hét lớn. Trung niên đạo nhân tốc độ nhanh hơn hắn, quanh thân kim quang tăng động. Một cây kim hoàng sắc chừng dài chừng 10 trượng to lớn cần câu xuất hiện tại trước người hắn. Đi, cần câu pháp bảo bị tế ra. Dây câu đã qua Từng mạng lớn khô lâu hóa thành vỡ nát. Thiên uy hiển thị rõ, nam. Một chỗ khác. Ngay tại trong rừng rạo bước Lý Duệ cùng Tang không biến sắc. Cơ hồ trong nháy mắt, hai người bọn họ liền bị khô lâu vây quanh. Tang không hề lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả binh khí bên hông đều không có rút ra, trực tiếp một quyền hướng phía phía trước đánh tới. Oanh! Đáng sợ quyền phong đem trước người mấy chục trượng khô lâu toàn bộ vành thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá so với kia trung niên đạo nhân thiếu đi mấy phần nhẹ nhàng và mãnh. Lý Duệ phản ứng cũng rất nhanh, tiện tay liền đem tới gần bên người mấy cái khô lâu đập nát. Tang chống không lại, Lý huynh, hoạt động một chút đi. Thành vi tông là khó, hai người bọn họ cũng không tốt đến mức hoàn toàn bỏ mặc. Rốt cuộc tại người ta địa bàn trên ở, cũng không thể một điểm thể diện cũng không lưu lại. Tục nữ nói tốt, làm người lưu một chuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Nhưng lại tại Lý Duệ cùng Tang không chuẩn bị đi chi vị lúc, mặt đất bỗng nhiên nổ lên. Một thân ảnh từ dưới mặt đất xông ra, một con bàn tay lớn trực tiếp hướng phía Lý Duệ chụp tới. Người kia tốc độ quá nhanh, dù là Tang không cũng không kịp làm việc thủ. Huyết ảnh. Tang không nhận ra thân phận của người kia, lập tức giận không tìm được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Duệ sắp bị huyết ảnh lão tổ một chưởng vỗ chết. Rốt cuộc với ảnh lão tổ hung hãn một trượng chứng thực, Lý Duệ thân thể đột nhiên nổ tung, cuối cùng lại hóa thành một cái phụ lục, chương 397, nội môn khảo hạch. Chương 397, nội môn khảo hạch. Trường Thanh Phong, trong phòng. Lý Duệ từ từ mở mắt, là hướng ta tới. Không sai. Xuống núi, nhưng thật ra là hắn dùng phân thân phụ làm giả phân thân. Chỉ bất quá cùng trong phòng xinh đẹp nương tử khác biệt, cái này phân thân lây dính hắn một tia thần hồn, hơn nữa là từ hắn hoàn toàn khống chế, tại trong lúc này, bản thân hắn sẽ lâm vào hoàn toàn ý thức hư vô, cùng bản nhân cơ hồ không có khác biệt. Nếu không phải như thế, có thể nào mạn thiên quá hải? Cho dù Tử Kim cung loạn cục có chỗ hòa hoãn, Lý Duệ như thế nào lại cẩm tính mạng mình nói đùa? Hắn sớm vẫn đang nghiên cứu phân thân phủ. Phương pháp này là hắn bằng vào cường đại nội tính nghĩ ra được, quả nhiên để hắn tránh thoát một kiếp. Lý Duệ trong lòng suy tư, huyết ảnh lão tổ xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, hẳn là cóưu đồ. Nhưng hắn một cái nho nhỏ tiên tiên trên thân có thể có cái gì huyết ảnh lão tổ biết, đồng thời còn mơ rớp đồ vật. Hắn trong mắt rất tránh mau qua một kia minh ngộ, Thiên hồn tiên. Cái kia tà đạo người vốn là Tử Kim cung trích tiên nhân, huyết ảnh lão tổ hiểu được thiên hồn tiên cũng không ly kỳ. Theo tiếp xúc tu tiên lâu này, Lý Duệ cũng mới hiểu được, cái này tiên hồn phiên cấp bậc so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Thậm chí đối thiên tượng cảnh đều có tác dụng lớn. May mắn, Lý Duệ may mắn mình đầy đủ cẩn thận. Nếu không lấy hết ảnh lão tổ thực lực, đối hắn uy hiếp cũng không nhỏ. Lần này biến nguy thành an, tu luyện phù đạo ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Tiên gia thủ đoạn mặc dù chính diện chém giết năng lực không nhất định so thể tu lợi hại hơn, cần phải bàn về bảo mệnh bản sự liền mạnh hơn rất nhiều. Lý Duệ là cái chủ nghĩa thực dụng người đương nhiên là cái gì tốt dùng liền dùng cái gì ức chừng qua nửa canh giờ. Liền nghe được bên ngoài viện tăng không tiếng kêu to, Lý huynh Nhưng tại trong phòng, tang lão đệ, Lý Duệ đẩy cửa ra, liền thấy tang không chính trưởng to mắt đứng tại cổng. Tang không giống như như nhìn quái vật nhìn Lý Duệ. "Lý huynh, thật bản lãnh, cái này phù lục chi thuật xem như luyện đến nhà." Hắn cũng nghiên cứu qua tu tiên lục nghệ. Dù không tinh thông, nhưng cũng có thể nhận ra, Lý Duệ mới vừa rồi là bằng vào phù lục thoát thân. Chỉ bằng Lý Duệ vừa rồi cái kia một tay, kêu một tiếng đại sư cũng không đủ. Hắn nhưng là thông huyền cảnh, có thể dấu diếm được đùa chú của hắn, đây chính là khá lạ gây gớm, nhìn đến hắn đều là liên tục lấy làm kỳ. Mà lại càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là Lý Duệ nhiều nhất mới luyện bất quá 2 3 năm phụ lục chi thuật mà thôi, vậy mà liền có như thế tạo nghệ. Tài năng thấp kém rồi." Lý Duệ khẽ cười. cười. Tang Không Miệng bên trong một trận chập chờn âm thanh, vây quanh Lý Duệ chuyển tầm bài vòng. Ta trước đó liền nghe qua Khương Lâm tiên thường thường tán thưởng Lý huynh thiên phú, hóa ra Lý huynh lợi hại chính là tu tiên bản sự, quả nhiên là mắt của ta vụng. Hắn lui qua, cho nên mới hiểu. Lý Duệ có thể ngắn như vậy thời gian học được phụ lục chi thuật, hơn nữa còn có thể lấy phụ lục chi thuật lừa qua huyết ảnh lão tổ loại kia cường giả, tạo nghệ liền không khả năng sẽ thấp. Tang Không không khỏi chua chua. Nhìn một cái đều là đến học trộm tiến pháp, hắn cũng còn không nhập môn, người ta cũng bắt đầu dùng để chiến đấu. Căn bản không so được, không khỏi phiền muộn. Tang không gặp Lý Duệ vô sự, cũng liền khoát tay áo, "Tốt, vậy ta liền đi trước, thuần hư tử bên, kia ta đã nói, Lý huynh cũng không cần đi một chuyến nữa, yên tâm, ta cũng không đề cập phụ lục sự tình." Đã tạ Tang huynh. Lý Duệ cực kỳ vui mừng, huống quyền nói đã Tang không đều đã thay hắn nói rõ, cũng liền không cần lại nhiều phí miệng lưỡi đưa tiến Tang không, hắn lúc này mới về lên phòng. Khóe miệng ý cười tiêu tán ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Bị vết ảnh lão tổ dạng này cường giả nhìn chằm chằm, cũng không làm một chữ tốt nhất định phải tiêu trừ. Lý Duệ trong tay áo Thiên Hồn Tiên bay ra, tại trước mắt hắn tăng vọt, cuối cùng hóa thành một mặt bước lên hắc vụ cỡ trắng. Nhìn qua Thiên Hồn Tiên, hắn như có điều suy nghĩ. Thập Vạn Sơn bên trong, huyết ảnh lão tổ một mặt u ám. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Duệ tên kia vậy mà lấy phù lục liên hóa, hơn nữa còn lựa gạt được chính mình. Bị một cái tiên thiên võ giả chơi bựa. Quả thực liền là vô cùng độc nhã. Cái này cũng càng làm cho hắn kết luận, Lý Duệ khẳng định cất giấu bí mật gì, nếu không vì sao muốn như này cẩn thận. Hắn gọi tới thủ hạ Lãnh độc nói, "Các ngươi đi đem thủ hành yêu tìm cho ta đến, lại nhiều phải mấy tiểu yêu đi thanh vì tông nhìn chằm chằm, một khi Lý Duệ xuống núi, nhất định phải đem nó đổi bắt." "Đúng." Một cái tử kim cung người áo đen trầm giọng nói. Huệ Ảnh lão tổ âm thầm quyết tâm đã Lý Duệ thích dấu, vậy hắn vẫn vân vân. Cũng không tin Lý Duệ không hạ sơn. Trói mắt, chính là một năm qua đi. Một ngày này, một cái người đàn ông thấp nhưng cường tráng hào hứng tìm tới Huệ Ảnh lão tổ. "Lão tổ, ta tìm tới nha." Nói, hắn liền đem trong tay cờ trắng đưa cho Huệ Ảnh lão tổ. Huệ Ảnh lão giả sững sờ, Nhìn qua thủ hành yêu trong tay cờ trắng, mắt lộ ra tinh quang. Cái này cùng tà pháp bên trong ghi lại thiên hồn phiên giống nhau như lúc. Hắn đau khổ truy tìm, không nghĩ tới lại liền như này thành tú động lòng người xuất hiện tại thủ hành yêu trong tay. Nhìn xem thủ hành yêu dương dương đắc ý bộ dáng, hắn hừ lạnh một tiếng, nói đi, là như thế nào đạt được cái này cờ trắng? Trước mắt cái này nam nhân tên là thủ hành yêu. Tuy nói là yêu, nhưng thật ra là người. Chỉ bất quá luyện một thân thủ hệ chân khí, am hiểu thủ độn, cho nên mới được cái thủ hành yêu tên tuổi, bản nhân thực lực cũng cực kỳ không yếu, chính là Tiên Tiên Định Phong. Thủ hành yêu tốt nghiệp Lão tổ gọi ta nhìn chằm chằm kia Lý Duệ, ta là nửa điểm cũng không dám lùi bước. Một năm qua này, vẫn luôn tại bên ngoài Thanh Vi tông ngồi chờ. Trời không phụ người có lòng, kia họ Lý có tật giật mình, hôm qua trong đêm trộm đạo muốn hạ Thanh Vi tông, vừa lúc bị ta phát hiện, trong tay lại còn cầm một mặt cờ trắng. Ta xem xét, cái này không phải liền là lão tổ thứ muốn tìm. Lúc này liền giết đi lên. Kia họ Lý quả thật có chút bản sự, ta không phải là đối thủ, nhưng ta am hiểu thổ độn, thừa dịp bất ngờ chiếm kia cờ trắng, đặc biệt đưa tới yến cho lão tổ. Huyệt ảnh lão tổ nheo mắt lại, lại hơi liếc nhìn một bên tiên hồn viên. Thiên hồn phiên cần lấy đặc thủ tiên pháp lực chế, Lý Duệ nếu là không có kia công pháp, cầm Thiên hồn phiên cũng là vô dụng. Hàn La lần trước ra tay để Lý Duệ có chỗ suy đoán, cho nên mới nghĩ đến đem Thiên hồn phiên rời đi, ngược lại là đủ cẩn thận. Kia Lý Duệ cũng không có trước tiên động thủ, mà là vô cùng có kiên nhẫn đợi chừng gần 1 năm, chỉ bất quá lực lượng một người, như thế nào cùng hắn một cùng đấu? Cho dù Tử Kim cũng diện, nhưng còn lại cường giả vẫn là khuyết. Vì thế, huyết ảnh lão tổ thế nhưng là phí đi cực lớn khí lực, không dám khoảng cách Thanh Vi tông quá gần. Thế là liền vẩy ra từng mảng lớn yêu thú, Tại Thanh Vi tông bên ngoài mấy chục rằm lam thành vòng ngồi chờ. Thời gian 1 năm bên trong, hắn tất cả thủ hạ sự tình gì đều không có làm, liền làm chuyện này. Kỳ thật Lý Duệ đã làm được đầy đủ cẩn thận. Chỉ bất quá vẫn là đánh giá thấp hắn đoạt được Thiên hồn tiên quyết tâm. Nhìn đến kia Lý Duệ hẳn còn chưa biết vật này chính là Thiên hồn tiên. Rốt cuộc nếu là biết, khẳng định phải cùng tổ hành yêu liều mạng. Huệ Ảnh lão tổ khẽ miệng có chút dương lên. Không biết cũng tốt, ngược lại là đã giảm mất đi lão phu một phen tay chân. Nhưng sau đó, hắn lại đối tổ hành yêu đạo, người đi tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Duệ, nếu là Lý Duệ ra, gọi người đi giết. Thủ hành yêu nghe xong còn muốn đi ngồi chờ, mặt lập tức liền sụ xuống. Nhưng huyết ảnh lão tổ hung uy quá thịnh, hắn cũng chỉ đánh lĩnh mệnh đúng thế. Mặc dù lý duệ khả năng lớn không biết, nhưng huyết ảnh lão tổ vẫn là không có ý định buông tha. Chỉ bất quá so với trước đó thiên la địa võng, hiện tại chỉ để lại thủ hành yêu một người đi tiếp tục ngồi chờ. Phân phó xong, huyết ảnh lão tổ liền không kịp chờ đợi rời đi. Hiện tại với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất liền là luyện hóa thiên hồn tiên. Một chỗ khác, Thanh Vi tông, trưởng thanh phong bên trên. Sư phụ trở về nha. Lưu Thiết Trụ nhìn thấy Lý Duệ trở về, toát miệng lên đón tiếp lấy. Lý Duệ khẽ mỉm cười, ra ngoài tàn bộ. Sự thật dĩ nhiên không phải dạng này, hắn là cho Tử Kim cung đưa Thiên Hồn Phiên đi. Thiên Hồn Phiên có như tốt, nhưng so với tính mệnh, chính là việc nhỏ. Một ngày này, hắn bất luận lấy hậu thổ khí tuấn sát, lúc này mới phát hiện Tử Kim cung vì bắt hắn lại, thế nhưng là bày ra Thiên La địa võng. Nghiễm nhiên là không chết không thôi tư thế. Lý Duệ cũng không muốn bị người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Thế là mới động đem Thiên Hồn Phiên cái này khoai lang bỏ tay ném ra ngoài ý niệm, chỉ bất quá vì triệt để thoát khỏi nghi nghi, lúc này mới diễn vừa rồi một màn kịch. Mà lại hắn thấy, chân chính uy hiệp chỉ có huyết ảnh lão tổ một người đem thiên hồn phiến ném ra bên ngoài, huyết ảnh lão tổ khẳng định vội vàng luyện hóa thiên hồn phiến, cũng liền không thời gian tại tìm hắn để gây sự. Lý Duệ hơi nhếch mép lên lên, huống hồ, hắn tại bên trong thiên hồn phiến tăng thêm một tí gia vị. Huyết ảnh lão tổ muốn luyện hóa thiên hồn phiến nhưng không dễ dàng như vậy. So với cảnh giới, hắn tự nhiên là không bằng huyết ảnh lão tổ, nhưng nếu là so với đối thiên hồn phiến phương pháp luyện chế nghiên cứu, hắn định cao hơn huyết ảnh lão tổ. Huyết ảnh lão tổ cầm không đi thiên hồn phiến, lại có thể ngăn chặn một cái thiên tượng cảnh cường giả. Cái này có thể so sánh Cẩm Thiên Hồn Phiên trực tiếp đi liều mạng còn mạnh hơn nhiều, mà lại hắn còn có thể thông qua Thiên Hồn Phiên biết được huyết hành lão tổ phương vị, tiến tới bảo đảm an toàn của mình. Hắn hiện tại cần không phải bá đạo pháp bảo, mà là ổn định hoàn cảnh, chỉ cần an tâm tu luyện, cuối cùng cũng có đem Thiên Hồn Phiên đoạt lại một ngày. Chương 398 Thiết lập văn cục. Chương 398 Thiết lập văn cục. Lý huynh, ngươi phải xuống núi. Tang không đang định tìm Lý Duệ uống trà, liền thấy Lý Duệ đi ra ngoài. Lý Duệ gật đầu, thành bên trong có một số việc muốn đi xử lý. Tang không càng kinh ngạc, hồi thanh hạ. Ừm. Lý Duệ cười cười, "Lý huynh, cái này Tử Kim cung còn tại làm loạn, lúc này ra ngoài chỉ sợ cũng không phải là thượng sách." "Lý Duệ, Tang huynh, ta tự có phân tích." Thấy thế, Tang Không cũng liền không còn huyên, trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn cũng hiểu được Lý Duệ không phải cái loại mãnh tính tình. Hai người đứng tại cổng nói chuyện thêm vài câu. Lý Duệ liền xuống núi. Vừa đi ra Thanh Vi tông hộ sơn đại trận, hậu thổ khí bốc lên, cả người nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Hắn nhẹ nhõm vòng qua ngồi chờ tại bên ngoài Thanh Vi tông tổ hành yêu, đáng thương người làm công. Lý Duệ nhìn qua chính tựa ở dưới một cây đại thụ ngủ say tổ hành yêu có chút cảm động lay. Những ngày qua, Tổ Hành Yêu tại đình mò hắn, hắn lại làm sao không có ở giám thị Tổ Hành Yêu. Từ lúc Thiên Hồn Phiên đưa tiễn về sau, chúng bên tử kim cung yêu thú đều đã rút đi, Tổ Hành Yêu cũng bại hoại rất nhiều, cả ngày nằm ngáy ho ho nghĩ đều muốn lấy được. Khẳng định là bị cái kia vị huyết ảnh lão tổ cấp trên làm cho bị thương tâm đương nhiên. Cho dù Tổ Hành Yêu nghiêm túc ngồi chờ, cũng ngăn không được lý duyệt, mà lại hắn có thể thông qua Thiên Hồn Phiên xác định huyết ảnh lão tổ vị trí, huyết ảnh lão tổ quả nhiên đang bận luyện hóa thiên hồn tiên không có chút nào lại dây dưa hắn ý tứ, chỉ cần huyết ảnh lão tổ không ra tay, Tử Kim cung có thể uy hiếp được hắn thực sự không nhiều. Tạm thời để huyết ảnh lão tổ tạm cầm Thiên Hồn Tiên, lại có thể thu được đối phương tình báo. Không lỗ. Lạng Yên ở giữa, hắn liền đã ra thập vạn sơn, nhưng Lý Dụệ vẫn không có vội vã trở lại trên mặt đất, mà là tiếp tục thổ độn, vừa đi, một bên tìm kiếm Tử Kim cung phải chăng lưu lại một tay. Chỉ đợi hoàn toàn sau khi sắp nhận, hắn lúc này mới lặng lẽ về tới Thanh Hà thành bên trong. Lý Dụệ đi vào An Nam trấn đại doanh. Vừa mới lộ diện, liền vừa mới bắt gặp mấy cái người quen. Phó Đào cũng nhìn thấy Lý Dụệ. Hắn hơi kinh ngạc, Lý đại nhân, ngươi tại sao trở lại? Mấy người còn lại cũng đều là An Nam trấn phó tướng, tướng quân. Tự nhiên đều nhận ra Lý Duệ. Lý Duệ, trở về báo cáo công tác. Mấy người giật mình. Lý Duệ đi Thanh Vi Tông, bọn hắn thế nhưng là hâm mộ chạy nước miếng. Bái nhập Tiên Tông, đối thông huyền phía dưới võ giả có lực hấp dẫn cực lớn. Thanh Hà khoảng cách Thanh Vi Tông vốn cũng không xa, giao lưu rất nhiều. Bọn hắn càng hiểu được Lý Duệ cái này trưởng lão địa vị thế, nhưng là so nội môn đệ tử còn muốn cao, ít đi không biết bao nhiêu năm phân đấu đương nhiên. Bọn hắn cũng bèn bèn hâm mộ cũng không biết từ nơi nào truyền tới Phong Thành, đều nói Lý Duệ có thể đi vào Thanh Vi Tông, kia là vị kia cố giám chính dự định. Bọn hắn có bản lĩnh tu luyện tới tiên tiền, cũng không có bản sự trèo lên cố giám chính căn này đuổi. Muốn học đều không học được, tự nhiên không sinh ra cái gì ghen ghét tâm tư. Lý Duệ cùng mấy người Hàn Nguyên vài câu, sau đó liền trực tiếp đi tổng binh phủ. Chờ trước cửa thủ vệ sau khi thông báo, hắn lúc này mới đi vào. Liền thấy Tiết Quý ngay tại đình viện bên trong cầm một cây trường thương, luyện công đâu? Đại nhân. Lý Duệ không người thi lễ một cái. Tiết Quý Thản Nhân nhìn Lý Duệ một chút, thả ra trong tay trưởng đường, Thanh Vi Tông đợi đến như thế nào? Hết thảy trôi chảy. Nói, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một bản ngón cái dày sách nhỏ. "Đại nhân, đây đều là ta sưu tập đến tình báo, đã viết trong danh sách từ phía trên." Tiết Quý lông mày nhíu lại, "Ta quả nhiên không chọn lầm người." Triều Đình muốn Lý Duệ đi Thanh Vi Tông, cũng không phải vẹn vẹn gọi đi tu luyện, càng quan trọng hơn là sưu tập tình báo. Lý Duệ làm được rất không tệ. "Đi thôi, đi với ta tìm một chuyến trù lô đốc." "Đúng." Lý Duệ không ngờ nói, hắn nhưng hiểu rất rõ mình bây giờ tình cảnh đừng nhìn người người đều hâm mộ. Nhưng kỳ thật đóng quân Thanh Vi tông cái này công việc còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất định phải cân bằng tốt Thanh Vi tông cùng Triệu Đỉnh quan hệ trong đó. Mình rốt cuộc ở tại địa bản của người ta, không có khả năng quá nhiều rêu rao, cho nên Lý Duệ vẫn luôn rất địa thấp, nhưng địa thấp thì địa thấp, tình báo không thể thiếu. Chớ nhìn hắn từng ngày chơi bời lêu lổng, thật coi những cái kia trong đêm tản bộ là trang tán. Lý Duệ sớm đã đem Thanh Vi tông tình huống thăm dò, đồng thời chỉnh lý đến quyển sách đỏ này. Nếu không một vị ngồi không ăn bám, là muốn xệ ra chuyện. Hắn có cố trưởng sinh bao bọc không sai, nhưng nếu là hắn cùng Triệu Đỉnh thoát ly quá lâu, hoặc là bị hoài nghi có dị tâm, hạ chẳng sẽ làm thiên hạ. Triều đình cũng sẽ không cho phép vô gian đạo loại chuyện này phát sinh. Cho nên Lý Duệ mới muốn trở về Thanh Hà xếp chức đặc biệt là muốn cho vị kia Chu Đô đốc nhìn thấy. Tiết Quý cũng hiểu được đạo lý này, cho nên mới bắt hắn cho kêu lên, đây là biểu thị trung thành nhất định chính tự. Sau một cách giờ, Lý Duệ mới từ phủ đệ đốc đi ra. Chu Định Hải nhìn thấy hắn xuất hiện, rất vui vẻ, cho hắn rất là tán dương và khen, càng là nói thẳng hắn chính là đế quốc lương đống đối với cái này. Lý Duệ thì là một bộ tâm bình tĩnh. Vị này phục ba tướng quân đừng nhìn ngày bình thường đều là vẻ mặt tôn hòa vợ ngựa như gió xuân ấm áp, nhưng nếu là Hàn Giám Thực có can đảm có nửa điểm vượt khuôn hành vi, bảo đảm sẽ bị Chu Định Hải một bàn tay chụp chết. Thật, Lý Duệ thầm nghĩ. Cái này, Tiết Quý mở miệng cười, "Lý Duệ, cũng không cần lo nghĩ, chỉ cần ngươi tâm còn tại triều đình, liền không ai có thể động được ngươi." Lý Duệ, "Ta thân thuộc hoàng ân, làm sao có thể làm ra tà đạo sự tình?" "Cực kỳ tốt." Tiết Quý hài lòng nhẹ gật đầu, cười ha ha lấy quay người rời đi. Lý Duệ trong lòng lại không phải bởi vì Tiết Quý mà bức lòng. Những cái kia gián điệp bị nhận định làm phản, là bọn hắn thật làm phản rồi. Không nhất định Chỉ cần những đại nhân vật kia nhận định liền đầy đủ, gián điệp nghĩ như thế nào căn bản không trọng yếu. Hắn tuy nói không phải gián điệp, nhưng tình cảnh tương tự đương nhiên, khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Dụy bất quá là thích sách trước đem sự tình nghĩ đến xấu nhất, như thế mới tốt làm đủ chuẩn bị thôi. Tự xong trước. Hắn lúc này mới trở lại phủ đệ của mình. Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng hai anh em sớm liền nghe được phong thanh, đã ngồi tại trong đình viện tự mình trầm trà uống, không có chút nào khách nhân rắc nộ, Lương Hà ở một bên chiêu đãi, đây là coi Lý Dụy là làm nhà mình thật đại ca biểu hiện. Nhìn thấy Lý Dụy trở về, Nhiếp Tư Minh cười ha ha lên nói, "Lý lão ca, Thế nhưng là tại bên trong Thanh Vi tông vui không nghĩ về, đều quên chúng ta những huynh đệ này. Cũng không phải. Lý Duệ tại Thanh Vi tông ngẩn ngơ liền là mấy năm. Tuy nói trong lúc đó có thư tín lui tới, nhưng cũng là một lần cũng chưa trở lại qua. Cái này đương nhiên là có lý doệ cân nhắc ở bên trong, chứ bọn bị Tử Kim cung Dương Nguyệt rình mò nguyên nhân này bên ngoài. Vẫn là chính là muốn là về Thanh Hà quá trị khó, hiện tại Thanh Vi tông khả năng liền không thư thái như vậy. Hiện tại thời gian này lại vừa vặn. Tu luyện không nhật nguyệt, ta cái này nhắm mắt lại, vừa mở mắt, 1 năm liền đi qua. Lý Duệ ha ha vừa cười vừa nói. Nghe xong, Nhất Tư Minh cùng Viên Hùng đều là rất tán thành. Chớ nhìn bọn họ tuổi thọ lâu đời, nhưng kỳ thật cảm thụ xuống tới cũng không cảm thấy dài. Hơn phân nửa nguyên nhân liền ở chỗ lúc tu luyện là thật không cảm giác được thời gian trôi qua. Trên thực tế, ngoại trừ Hạc Thiên Nghiên quái thai như vậy bên ngoài, đại đa số trên tam phẩm cường giả đều là tại bế quan trung vượt qua đây cũng là trên giang hồ rất ít có trên tam phẩm đi lại trọng yếu nguyên nhân. Viên Hùng cũng mở miệng, "Lý La Ca, thành vị tông tiên pháp như thế nào?" Lý Duệ "hắc hắc" hai tiếng. Sau đó một chuông đụ vàng từ trong tay áo bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một cái như nước trong veo đại mỹ nhân liền xuất hiện tại mấy người trước mắt. Thấy cảnh này, Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng đều là hai mắt toa sáng, thật là cao minh phụ lục chi thuật. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự hỏi cũng đã gặp không ít phụ đạo cao thủ thủ đoạn, nhưng cùng Lý Duệ biểu hiện ra chiêu này so sánh, còn kém rất nhiều. Trong kinh thành những cái kia phủ sư có thể làm không đến, bọn hắn cái này Lý lão ca đi thành vi tông sợ là lại có thể ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn. Một bên Lương Hà cũng là rất là chấn kinh. Sư phụ vậy mà tiện tay liền biến ra một người sống sờ sờ, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Nhưng rất nhanh, Nhiếp Tư Minh cùng Viên Hùng cũng liền nhìn ra mấy quẻ. Lý Duệ chiêu này đối với chiến đấu cơ hồ không có quá đại bàn trợ, cũng liền dần dần không có hào hứng. Hai người bọn họ đều là quân đội xuất thần, đối với mấy cái này tiêu bên trong sương cỏi đồ vật nhất là khinh thường. Càng truy cầu sức chiến đấu tuyệt đối, Lý Duệ chỉ là duỗi ra ngón tay một điểm, đại mỹ nhân lại hóa thành một đạo phù lục, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như chờ đến hắn phù lục đại thành, mỗi một cái phù người đều có thể có không tầm thường chiến lực, đến lúc đó mới gọi một vị tiên nhân thủ đoạn, vãi độ thành binh. Cùng Diệp Tư Minh, Viên Hùng hai huynh đệ một mực chờ tới đêm khuya. Hai người cái này mới thỏa mãn rời đi. Tuy nói không tu tiên pháp, nhưng bọn hắn tại cùng Lý Duệ giao lưu bên trong, vẫn là có rất nhiều dẫn dắt đưa tiến hai anh em. Lý Duệ lúc này mới nhìn về phía Lương Hà, "Tiểu Hà, mấy ngày này vất vả." Lương Hà khẽ mỉm cười, không khổ cực. Lý Duệ nói, từ trong ngực lấy ra một bản mới tinh sách nhỏ, "Ngươi trước tiên có thể luận nhìn, có thể luyện thành tốt nhất, không luyện được cũng không quan trọng." Lương Hà trong lòng chợt lên kích động. Hắn hiểu được, mình sư phụ cho hắn chính là tiên pháp. Nam. Trong phòng. Lý Duệ trong mắt lóe lên một vòng nhớ lại. Tính được, hắn đã có mấy năm chưa từng trở về. Từ lúc bắt đầu tu luyện tiên pháp, thời gian trôi qua thật gọi một cái nhanh chóng. Cho Lương Hà chính là hắn từ Thanh Vi Tông mang tới luyện khí sơ giai, cho dù là tạp dịch đệ tử cũng có thể được một bản. Dạy chính là như thế nào đạp lên tiến lộ, cũng không phải là cái gì cơm mật, hắn đã hỏi Thanh Vi Tông trưởng lão. Hắn đã khảo nghiệm qua, mình cái này đại đồ đệ chính là chúng phẩm linh căn, có khả năng tu tiên. Về phần vì sao không truyền cao tâm hơn ngũ linh luyện thể quyết? Một là đẳng cấp quá lớn, Lương Hà căn bản học không được. Hai là ngũ linh luyện thể quyết lai lịch bất chính, vạn nhất bị người phát hiện nói không chừng sẽ nhóm lửa thân trên, kia là hại đồ đệ mình. Cho nên hắn mới cho tìm tới Thanh Vi Tông chính quy đường đi. Phòng rất sạch sẽ. Xem xét liền hiểu được tại mình rời đi thời gian bên trong vẫn luôn có người qua giọn. Hắn đem áo ngoài cho cởi, đặt ở đầu giường, nhưng không có ngủ bên dưới, mà là đi đến phòng một góc, hướng phía một khối tường gạch có chút rung thước, mặt trước tường chuyển động. Một cái phòng tối xuất hiện tại lý duyệt trước mắt đi vào phòng tối. Lý duyệt lại đem giày đặt ở phòng tối, sau đó toàn thân hầu thổ chi khí bốc lên, cả người liền chìm vào tới lòng đất đi chăm dặm. Sau một canh giờ, hắn tới đến thanh hà thành bên ngoài chăm dặm một đỉnh núi nhỏ. Nơi này không có người. Vì sao như thế xác định? Bởi vì ngọn núi này là thanh hà mắt người bên trong vùng núi, thường xuyên có nháo quỷ nghe đồn. Nhưng Lý Duệ biết, nơi này kỳ thật không có quỷ. Bất quá là mộ hoang nhiệm một ít mà thôi, trước kia có một cái đi thương dọc đường nơi đây, mệt đến mất ngủ, trực tiếp nằm tại một ngôi mộ trên nằm ngáy o o, bắt đầu thí sự không có, chờ trở, trở lại thanh hà mới một màn nhận ra. Lý Duệ liền hiểu được lời đồn là giả. Vậy phân hắn tối nay vì sao tới đây? Là vì đột phá. Không sai, hắn trong đan điền đạo thai đã triển lộ ra hơn phân nửa thân hình, đã đến đột phá thời điểm đây cũng là hắn tới đến thanh hà một nguyên nhân khác đạo thai chuyển lớn. Thành vị tông bên trong cao thủ quá nhiều, càng có vị kia sâu không lường được thanh định đại chân nhân phá trấn, nếu là bị phát hiện bí mật, nói không chừng liền sẽ dẫn xuất sóng gió lớn. Tại bên trong thành Hà thành cũng có chu định hải cường giả như vậy, cho nên Lý Duệ sớm liền tuyển định nơi này. Về phần trong phòng quần áo giặt, bất quá là để phòng vạn nhất, cho địch nhân tạo ra giả tựa tôi. Càng là đến thời điểm then chốt, càng là không thể coi nhẹ những mảnh chi tiết nhỏ. Lý Duệ hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại đất hoang phía trên, trăng loan ánh trăng vậy ở trên người hắn, quanh thân giống như có tiên khí lở lở, cả người lộ ra vô cùng thanh khiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắn trong tay áo từng mảng lớn bùa vàng bay ra. Phanh phanh phanh ở trung quanh nội tung đây đều là Hoẩn Linh phủ. Hoẩn Linh phủ có tăng cường linh khí công hiệu, lý doệ vị trí địa phương không có linh khí, nhưng thời khắc này linh khí lại trở nên dị thường nồng đậm. Chính là bởi vì Hoẩn Linh phủ còn có một cái khác tác dụng đó chính là có thể vận chuyển linh khí. Những linh khí này chính là từ Thanh Vi tông mang ra. Không sai, hôm nay hết thảy, Lý Duệ lại sớm mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, nếu không cũng sẽ không mỗi ngày đều đang suy nghĩ một cái cấp thấp nhất Hoẩn Linh phủ. Linh khí nồng độ trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Lý Duệ ánh mắt ngưng tụ, một hơi lấy ra ba cái đại đan toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Vì hôm nay hắn chuẩn bị tương đương xung tốc. Cùng lúc đó, lớn cổ luyện còn có thần đến trải qua hai người dung hợp, nhanh chóng qua chuyện. Không đủ, còn chưa đủ. Lý Duệ chân mày hơi nhíu lại ánh mắt của hắn nhìn phía trên trời nguyệt. Trong chốc lát, một thân lớn cổ luyện bá đạo đem thiên địa ánh trăng cho chiếm đi, giờ khắc này, phản phất cả tòa núi ánh trăng đều hội tụ đến Lý Duệ trên người một người. Quanh thân một thước, 0.33m, bên trong linh khí lại lần nữa tăng cường đạt đến một loại dọa người trình độ, cơ hồ muốn biến thành linh dịch. Nếu làm một màn này bị Hạ Tiên Nghiên nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Chúng ta võ phu vốn sẽ phải tranh với trời. Nội thị bản thân. Một trận không biết từ nơi nào đến gió nhẹ thổi qua tiên đỉnh, tiên diễm hoa đảo có chút lắc lư, hết lần này tới lần khác núi đảo vậy xuống. Một chút vừa vặn rơi xuống cây hoa đảo hạ thạch thai trên đầu đột nhiên. Ngay tại hoa đảo rơi vào đỉnh đầu sát na, thạch thai ngón tay vậy mà có chút giật giật. Sau đó là cuộn lại chân. Sau đó là con mắt. Tị mị dị dạng. Từng mảnh lớn mảnh đá rơi xuống, vậy vào tiên đại phía trên. Rốt cuộc, thạch thai đầu hoàn toàn lộ ra, giống như một cái bất quá tuổi hơn anh hải, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, phảng phất giống như này tiên địa ở giữa tối cực hạn tinh khiết đọng thai. Lý Duệ thần sắc chấn động. Xong rồi, quanh thân linh khí cũng tại thời khắc này bị hắn hút cạn sạch sành sanh đỉnh núi dị tượng tiêu tán. Chỉ bất quá bên này đỉnh núi chẳng biết tại sao muốn so cho hắn tối không ít. Lý Duệ nhìn qua trong đan điền anh hải, linh động phi phàm, mà lại kia anh hải cùng Lý Duệ làm lấy giống nhau như lúc động tác, ngồi xếp bằng, Lý Duệ nhìn qua hắn, hắn cũng nhìn qua Lý Duệ. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Lý Duệ nháy nháy mắt, hắn cùng trong đan điền anh hải giống như tâm hữu linh tê đồng dạng, cho là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ngay tại lúc đó, Lý Duệ chỉ cảm thấy cả người lộ ra vô cùng trống rỗng, cấp bách cần linh khí lập đậy. Hắn cũng sớm đã thần hồn đại thành. Mấy năm, linh khí đã sớm hút no bụng đói khát chính là trong Đan Điền Đạo Thai. Không sai, Đạo Thai cũng có thể dung nạp linh khí đây cũng là Đạo Thai chi cảnh hơn xa tại đồng đẳng võ phu tu sĩ mâu chốt. Một cái đỉnh hai. Hắn một người đã dung nạp người khác gấp đôi linh khí, cái này một ưu thế thế nhưng là cực kỳ đầy vẫm. Tương đương với một đối hai, mà lại càng là đến cuối cùng, khác biệt càng là lớn. Cho nên Đạo Thai cường giả xuất thế, cơ hồ đều là trấn áp một thế tồn tại. Gấp đôi linh khí, căn bản không có cách nào đánh. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Rốt cục xong rồi. Trong lòng của hắn không khỏi cảm kích Hạc Tiên Nhân, nếu không phải là Hạc Tiên Nhân lớn hộ luyện, hắn căn bản không có cơ hội đi đến một bước này. Hạc Tiên Nhân tài tình dù hắn cũng là vô cùng bội phục. Hai năm đạo thai đã thành, bước vào thông huyền liền lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ cần đợi đạo thai cũng hút no bụng linh khí, Lý Duệ chính là nghiêm chỉnh trên tam phẩm. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột về Thanh Vi Tông đều đã luyện thành đạo thai, cũng không phải vội tại cái này một lát. Thân hình hắn lại lần nữa tiêm nhập lòng đất. Sau nửa canh giờ, liền trở về trong phòng tối. Sau đó liền phảng phất người không việc gì đồng dạng chui vào chăn, nằm ngáy o o bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Thiên Hạc võ quán, một gian trong tiểu viện. Hạc Thiên Nghiên ngay tại trong nội viện nâng sắt, giống như núi nhỏ nặng nề như vậy thần thiết tại trong tay hắn như là đồ chơi đồng dạng. Mỗi năm hàng tháng đều là như thế. Cái này, cộng vang lên thanh âm. Tiền bối. Hạc Thiên Nghiên lập tức liền nghe được là Lý Duệ. Vào đi. Cửa sân một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, sau đó liền thấy Lý Duệ từ sau cửa đi ra. Hạc Thiên Nghiên cười nói, tiểu tử ngươi tại Thanh Vi tông ngẩn ngơ liền là mấy năm. Ta còn tưởng rằng là bị những cái kia tiên tử phụ dưỡng đến không muốn xuống núi. Lý Duệ, tiền bối, ta cũng không phải người như vậy." Hạc Tiên Nhiên ngẩng đầu lên. "Loại nào người?" Lý Duệ cũng không trả lời, mà là bất tình lình nói, "Tiền bối, ta xong rồi." Câu nói này nói đến không đầu không đuôi. Hạc Tiên Nhiên đầu tiên là sửng sốt, cả người đều cứng đờ. Nhìn phía phía dưới, có thể phát hiện ngón tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. "Là được rồi." Hắn nhịn không được lần nữa sắp nhận. Lý Duệ gật đầu, "Ừm, nếu là không có tiền bối lớn cổ luyện, ta căn bản không có cơ hội." "Tốt, cực kỳ tốt." Hạc Tiên Nhiên nặng nề gật đầu cúc mắt đều có chút sắc hồng. Sau đó chính là cất tiếng cười to. Ai nói ngoại công là mặt nói, đồ đệ của hắn đều đã luyện thành tiên tiên đạc thai, về sau nhất định đi ra một đầu bất phàm đường. Hai người đều ăn ý cũng không nói đến hai chữ kia. Quá nặng. Sự tình lấy giải đạt thành, tốt nhất làm phép liền là vĩnh viễn đều chớ nói ra ngoài. Hạ Thiên Nhiên hiểu được lý duệ tâm tư đạo thai quá là quan trọng, chắc chắn sẽ bị đấu kỵ kỵ. Nhưng dù cho như thế, lý duệ vẫn là trước tiên nói cho hắn biết, đủ thấy tín nhiệm với hắn. Hạ Thiên Nhiên trong lòng ấm áp. Lý Duệ đây là coi hắn xem như sư phụ. Lý Duệ trịnh trọng nói, "Tiền bối Ta ngày sau nhất định sẽ đem lớn khổ luyện Phát Dương Quang Đại. Hạc Thiên Nghiên truyền cho hắn lớn khổ luyện, vốn là vì Phát Dương ngoại môn công pháp. Nếu không vô thân vô cố, vì sao muốn truyền cho hắn? Trên giang hồ truyền thông, vậy cũng là cần trải qua từng tầng khảo nghiệm đã thấy Hạc Thiên Nghiên khoát tay áo. Những cái kia đều là việc nhỏ, ngươi trước chú ý tốt mình là được. Còn có, tiểu tử ngươi đều nhanh thông huyền, tiếp tục gọi ta tiền bối còn thể thống gì? Về sau ngươi quản ta gọi ca, ta quản ngươi gọi đệ. Lý Duệ nháy nháy mắt, tham dò tính nói, Hạc lão ca. Ài, cái này đúng rồi. Chương 399. Đặng hai. Chương 399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 Chương 100: Đạo hữu nghịch ngợm. 3 ngày sau, Lý Duệ mới trở về Thanh Vi Tông. Hết thảy đều để người nhìn qua tưởng rằng chuyên môn vì sếp trước mà đến. Thanh Vi Tông hiểu rồi, cũng không nói cái gì. Thời gian khôi phục bình thường. Trở lại Thanh Vi Tông về sau, linh khí càng thêm dư giả, đạo thai tu nạp tiên địa linh khí tốc độ nhanh không ít. Lý Duệ cố ý áp chế, cho nên còn còn không có viên mãn. Hiện tại Thanh Vi Tông trung quy là ngoại nhân, nếu là hấp thu linh khí động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ bị người rình mò. Vì để tránh cho phiền bãi không cần thiết, hắn lựa chọn từ từ sẽ đến đêm dài thời gian. Lý Duệ sớm liền chui tiến trong chăn ý thức hồi phục, mây mù tiêu tán. Bạch Ngọc giai liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Lần này, hắn cũng không có tu luyện, mà là trực tiếp bước ra một bước. Lúc này, bậc thứ nhất thần hồn xung kích đối với hắn đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, một hơi, hắn liên tục bước ra mấy trăm cấp, rất nhanh liền đi tới Bạch Ngọc giai ở giữa ở chỗ này, đã có thể nhìn thấy Thái Hư đạo trưởng cung điện một góc. Ngay tại Lý Duệ chuẩn bị lại bước ra một bước lúc, nghe được một tràng tiếng xé gió. Thoăn tốc, hắn phía sau lưng dâng lên một khối bình chướng vô hình đang. Một tiếng vang nhỏ, làm Lý Duệ quay đầu thời điểm liền thấy một thanh tiểu phi kiếm đang đánh xoáy bay rất ra ngoài. Lô Đức đứng tại trước mặt hắn, toét miệng, "Chu đạo hữu, hồi lâu không thấy." Lý Duệ khẽ mỉm cười, phiêu nhiên như khởi, rơi vào Ngô Đức bên cạnh. Lô đạo hữu quả nhiên là ngật ngẩng. "Ngươi đã tới, vừa vặn trước Ngũ Linh vẫn lại không chút nào rút đi dấu hiệu." Lô Đức nụ cười trên mặt càng nhiều, giả bộ sự tình vừa rồi là vô ý gây nên, "Chu đạo hữu, đây không phải nghĩ đến giúp ngươi luyện tay một chút." Lời tuy như thế, hắn vừa rồi một kiếm kia, nhưng thật ra là đang thử thăm dò Lý Duệ. Lô Đức còn nhớ rõ Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Duệ thời điểm, đối phương thế nhưng là bị mình một kiếm liền cho xóa bỏ, cho nên hắn một mực kiên kỵ đều là Lý Duệ bối cảnh. Nhưng hôm nay xem xét, Lý Duệ thế mà tại Bạch Ngọc giai đi được cùng mình tương xứng, quả thực dạ hắn nhảy một cái, cho nên mới có tình cảnh vừa nãy. Liên Sếp như bước lên đắc tội Lý Duệ, hắn cũng muốn xác định Lý Duệ là thật là có bản lĩnh, vẫn là dựa vào xảo lực leo lên Bạch Ngọc giai. Vấn đề này, nhưng liên quan đến hắn có thể hay không thu hoạch được tiên đỉnh chuyển thừa, rất trọng yếu. Nếu là Lý Duệ thực lực không đủ, hắn sẽ quả quyết đem Lý Duệ khu trục ra Thái Hư đạo trưởng. Trước kia là trước kia Ngay lúc đó Lý Duệ thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn, căn bản không có khả năng leo lên Bạch Ngọc giai, tự nhiên không sao. Nhưng bây giờ có khả năng, vậy liền có thể là địch nhân. Hắn còn làm sao có thể nhẫn? Vì sao là khả năng? Cái này muốn lấy quyết tại Lý Duệ thực lực. Vệ phân hiện tại vì sao thái độ lại biến tốt, thì là bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không nắm chắc khu chủ, cũng chính là giết chết Lý Duệ. Giết không chết, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục giao hảo. Lý Duệ nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, tốt nhất như thế. Hắn đương nhiên hiểu được Ngô Đức tâm tư. Không đối Ngô Đức ra tay nguyên nhân cùng đối phương đồng dạng, không nắm chắc triệt để giết chết bằng không hắn sẽ không chút do dự. Hai người tâm hoài quỷ thai, mặt ngoài nhưng như cũ trò chuyện lựa nóng. "Chu đạo hữu, tu vi lại có tiến tiến, bội phục, bội phục." Lô Đức chắp tay. Mặc dù trong lòng hắn đã nhận định, trước mắt cái này Lao tiểu tử rõ ràng liền là cố ý giấu giốt, rốt cuộc lúc này mới qua bao nhiêu năm, cái nào tu tiên giả có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lý Duệ không có nói toạc ra, cười tủm tỉm nói, cùng Lô đạo hữu so sánh, còn kém xa lắm. Lô Đức trong lòng cảnh giác. "Lão hồ ly này còn muốn lừa bị ta?" Hắn nhận định, Lý Duệ hiện tại đã ôm đen ăn đen ý nghĩ. Thân thể không chút biến sắc hướng phía phía sau tối lui. Lý Duệ, Lô Đạo Hữu, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Lô Đức không cảm thấy, càng chắc chắn, trước mắt cái này tiểu lão đầu chính là môn ăn hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cho Lý Duệ cơ hội này, đặc biệt là hiện tại hắn phát hiện Lý Duệ lại có giết chết năng lực của mình về sau, càng là như vậy, người có thể sẽ cùng so với mình nhỏ yếu cùng cường đại hơn mình người làm bằng Hữu đồng cấp. Không thể nào. Hai người một phen hàn luyện, sau đó liền đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống tu luyện. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Hắn hiện tại đã xác định, Lô Đức cảnh giới bây giờ liền là Diệu Huyền cảnh, cũng chính là Thông Huyền cảnh. Tuy nói hắn còn không có bước ra một bước cuối cùng kia, nhưng mở ra đạo thai về sau, đã cơ hồ đồng đẳng với có được thông huyền cảnh chiến lực, cho nên mới sẽ để Ngô Đức Sai cho là hắn cũng là cùng cấp Tô Sĩ, cùng hắn khác biệt. Ngô Đức hết thệ cũng chỉ có 10 lần cơ hội. Không nỡ lãng phí, một mực tại bạch ngọc trước mà suy nghĩ hồi lâu, sau đó thân hình mới tiêu tán không thấy. Chờ Ngô Đức triệt để rời đi, Lý Duệ lúc này mới lại bắt đầu leo lên. Lần này, hắn đã đi xong bảy thành bậc thang, cuối cùng thần hồn mới bị ma diệt. Lý Duệ từ trên giường đột nhiên bừng tỉnh, không có chút nào thất bại vẻ bại, tương phản, con người sáng đến rõ người. Nếu là đoán không sai, hiện tại thông huyền cảnh hẳn là có thể thông qua Bạch Ngọc Đài, Tiên Đình truyền thừa. Nghĩ đến cái này bốn chữ, dù hắn đều trái tim một trận bịch bịch trực nhảy đi ra cửa. Vừa hay nhìn thấy Ninh Trung Thiên, Các Hồng, Ngụy Minh còn có Đàm Hội bốn người tập hợp một chỗ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Đều ở đây. Lý Duệ ha ha cười. Bốn người thấy là Lý Duệ, cũng riêng phần mình chào hỏi. Đang làm gì đâu? Lý Duệ tò mò nhìn bốn người. Ninh Trung Thiên cười hắc hắc nói, "Là các huynh đệ, hắn vậy mà luyện thành Thanh Hoa Quyết." Nghe vậy, Lý Duệ cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này bốn huynh đệ đều là hắn mong tới. Làm Tu Tùng, tuy nói không cách nào được cái gì tốt đánh ngộ, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là Lý Duệ có thể giúp một tay mua tiên pháp, Thanh Vi Tông sẽ không nhận định là công pháp tiết ra ngoài. Nhưng một người liền muốn ra một phần tiền. Lý Duệ xưa nay không phải đối huynh đệ keo kiệt tính tình, tự nhiên là một người mua một bản công pháp. Thật không nghi đến, trong mấy người, tu tiên tiên phú tốt nhất lại là Các Hồng. Nguyên bản Các Hồng võ công tại trong mấy người bên cạnh là kém cỏ nhất, nhưng đến Thanh Vi Tông về sau, liền bắt đầu dần dần triển lộ thiên phú. Dựa vào trường Thanh Phong dư thừa linh khí, sừng suốt đem Thanh Hoa quyết cho đã luyện thành. Thành huynh đệ bên trong cái thứ nhất luyện thành tiên pháp người. Linh Trung Thiên ba cái nhìn qua các hổng, kia là một mặt ăm mộ. Lý Duệ ha ha cười nói, Viên Hầu gia nói qua, đại đạo trăm sông đổ về một biển, đi tốt con đường của mình là được. Lời này, nói là cho Linh Trung Thiên cùng Ngụy Minh nghe. Hai người tự cao tự đại, lần này thế nhưng là vứt bỏ cơ nghiệp đi theo hắn tới Thanh Vi Tông, liền là muốn đụng một cái hư vô mở mịt tiên lên. Mắt thấy không bằng mình các hổng dẫn đầu luyện hành, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Có lẽ cũng chỉ có đàm hộ cái này không tim không phổi mới có thể cảm thấy không quan trọng, mà lại đàm hộ vốn là Lý Duệ thân vệ. Đến Thanh Vi Tông có thể nói là không có nửa điểm tổn thất, thậm chí còn kiếm lời, sớm liền từ bỏ tu luyện tiên quyết, tiếp tục nghiên cứu cứu vỡ đạo. Linh Trung Thiên cùng Ngụy Minh mạnh gạt ra cười. Đại ca nói đúng lắm. Lý Duệ trong lòng thâm nhẹ. Loại chuyện này, hắn cũng giúp không là cái gì. Tiên duyên, tiên duyên, có ý tứ thật sự là hư vô mờ mịt diễn vận. Có thể thành tựu là có thể thành, không thể liền là không thể. Không làm được nửa điểm giả. Nhưng chính như hắn nói, đi thích hợp nhất con đường của mình chính là không cần thiết cưỡng cầu đảo mắt lại là một năm. Lý Duệ tại Thanh Vi Tông, đại đa số thời điểm đều là tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trạng thái tu luyện hạn, căn bản là không có cách cảm giác được thời gian trôi qua, 1 năm cùng 1 ngày cơ hồ không quá mức khác biệt. Phải không vì sao lại có trên trời một ngày, nhân gian 1 năm thuyết pháp. Lý huynh, ngươi nhưng nghe nói, qua ít ngày, Thành Vi Tông muốn làm La là Thiên Đại Tiếu, Đông Hải không ít tiên tông đều muốn đến chúc mừng xem lễ. Ta không nói. Lý Duệ gật đầu, có chỗ nghe thấy. Những năm này, tiên tông giống như mọc lên như nấm đồng dạng, xuất hiện tốt một nhóm. Nói đúng ra, hẳn là không ít đã từng ẩn tông đều lách mình biến hóa thành tiên tông. Cái này cùng linh khí dần dần dư giả thoát không ra liên quan. Trước kia nhiều nhất có thể trợ giúp mấy người tu tiên căn bản không có thành tông năng lực, hiện tại linh khí nhiều, nhưng cái kia ẩn tông tông chủ mới động khai sơn thu độ tâm tư. Ngưu Vu hai nước có triệu đỉnh trấn nhiếp, còn không hiện. Nghe nói Đông Hải mấy chỗ trong chốc lát không biết nhiều hơn nhiều ít Tiên Tông. Lý Duệ thân là ám vệ, hiểu được càng nhiều. Những cái kia cơ hồ đều là hạ giới Trích Tiên Nhân. Cũng không phải tất cả Trích Tiên Nhân đều như Tử Kim Cung như kia lợi hại. Không chỉ là Tiên Tông, đến lúc đó Ngưu Quốc cũng sẽ phái người đến đây. Hắn sớm ngày tại chuẩn bị. Chương 401: La Thiên Đại Tiếu. Chương 401: La Thiên Đại Tiếu. La Thiên Đại Tiếu chính là đạo môn lớn một thị thực. Mây chính là Tam Thanh Chí Tôn, Thập Vương Chiến Thánh, Ngọc Kinh Kim Khuyết Thiên Đế Thiên Thật, Thập Vương Sư Tôn Thánh Chúng, Tam Giới Quan Thuộc, hết thảy uy linh. Cái này một truyền thống đã tại ngu quốc đạo môn kéo dài ngàn vạn năm. Triều đình đều sẽ phái người xem lễ. Dĩ vãng La Thiên Đại Tiếu đều thiết lập tại đạo môn đại tông thanh toán đầy đủ tông, năm nay mới đổi thành Thanh Vi Tông. Lý Duệ sớm tại 1 tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Chí như vậy quan trọng, chính là bởi vì triều đình lần này đến đây xem lễ chính là vị kia riêng có ẩn tông khôi thủ danh xưng Thiên Hạ thứ 3, ngu quốc cố sư. Là ngu quốc cột trụ đồng dạng tồn tại địa vị quá cao. Hắn chưa bao giờ thấy qua quốc sư, chèo không lên quan hệ, đương nhiên phải cẩn thận ứng đối. Nếu bị quốc sư giáng tội, hắn nhưng ăn không tiêu. Giang không cười hắc hắc, hắn cũng hiểu được lý doệ tình huống. Lý huynh, ta lần này liền muốn nhẹ nhõm câu ít, vậy hạ phái đại hoàng tử đến đây xem lễ, không thể so với các ngươi, quốc sư tự mình đến đây. Hắn thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nói hắn là vua quốc quan viên, nhưng là đối ngu quốc những chuyện kia vẫn là rất rõ ràng. Lý Duệ cùng Cố Trường Sinh thân cận, mà Cố Trường Sinh lại cùng quốc sư không hợp nhau. Thay lời khác dạng, quốc sư lần này đến đây xem lễ. Không chỉ có riêng là xem lễ, khẳng định cũng sẽ đối lý duyệt có nhiều thi khảo, nếu là chịu không được, nghiêm trọng điểm nón quan đều nuốt ném đương nhiên, loại sự tình này bình thường sẽ không phát sinh. Cố Trường Sinh không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lý Duyệt lo lắng nói, thật sự là khổ cực mẹ. Sau 1 tháng, La Thiên Đại Tiếu liền tại Thanh Vi Tông chủ phong phía dưới tổ chức mấy cái hải ngoại tiên tông đến đây chúc mừng. Trừ cái đó ra, tối chú mục thuộc về ngu quốc cố sư. Lúc này, đang cùng Thanh Vi Tông tông chủ Thanh Định Chân Nhân đứng tại La Thiên Đại Tiếu trên đài cao độ cao bình thường đều cùng địa vị xứng đôi. Lý Duyệt đương nhiên là đứng ở trong đám người chưa không chút nào thu hút. Hắn ngẩng đầu không chút biến sắc nhìn một cái ngu cốt quốc sư, là một cái tiên phong đạo cốt trung nhân nhân, giống như thần tiên nhân vật, chỉ bất quá cùng Cố Trường Sinh khí chất hoàn toàn khác biệt. Cố Trường Sinh là tiêu sái tùy ý, gọi người như gió xuân ấm áp. Quốc sư thì là uy nghiêm cứng nhắc, đứng xa nhìn chi tiện gọi người nhìn mà phát khiếp. Hôm qua, Lý Duệ liền sớm tại Thập Vạn Sơn hạ lên đón. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí còn thật bày Tử Dương lão đạo phúc, thịnh động thanh định chân nhân tự thân lên núi nghênh đón, có thể nói là cho đủ mãn mũi. Quốc sư không có bất kỳ cái gì biểu thị cũng không biểu thị cũng đã là đối lý duệ lớn nhất tán thành. Trưởng Thanh Phong lớn nhất một gian đã để cho vị cố sư này là nhân, lớn thiếu tức là đại tế. Phức tạp giai dòng nghi thức đương nhiên không thể thiếu. Hơn ngàn đạo đồ hát tụng, mọi người ở đây đều bị không khí chô ép, từng cái sắc mặt thành kính bức hương, khai đàn, mời nước, dâng cờ, tuyên bảng, đặng uế, mời thánh, nhiếp triệu, thuận tinh, dâng tấu chương, giơ cờ, đưa thánh. Một bộ quá trình xuống tới kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Tại trong lúc này, tân khách đạo nhân đồng đều không thể rời sân, trai rối 3 ngày. Cũng may Thanh Vi tông quy cách đầy đủ cao, tới người không khỏi là cử dạ. Ngược lại cũng sẽ không xuất hiện đối song chống mặt tình huống. 3 ngày sau, chính là đến dạng kinh câu. Truyền pháp điện trước mở đạo trường, đầu tiên là có Thanh Định đại chân nhân khai đàn dạng pháp, sau đó là Ngô Quốc cố sư đảm huyền luận đạo, cuối cùng thì là các đại tiên tông trưởng lão đệ tử có thể lên đại biệt kinh. Tiếp tục 7 ngày đây đối với những cái kia thanh vi tông tạp dịch đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một trận vận may lớn. Nếu không phải La Thiên đại thiếu, bọn hắn đại khái là đời này cũng không gặp được Thanh Định chân nhân dạng pháp. Thanh Định đạo nhân cùng Ngô Quốc cố sư cộng đồng đi đến này, không còn gì khác người, chỉ vì người bên ngoài căn bản không tư cách cùng hắn hai người sóng vai. Thanh định đạo nhân đầu tiên là đối cốt sư khẽ gật đầu, sau đó mới chậm rãi ngồi vào trên đài cao. Một người khí thế lại ẩn ẩn hữu lực ép dưới đài ngàn người chi thế. Lý Duệ trong lòng nghiêm nghị. Thanh định chân nhân thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Rất nhanh, thanh định chân nhân thanh âm mọi người ở đây bên tai vang lên, thanh âm không lớn, nhưng ở trận mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Bên trên có hoàng đình hạ quan uyên, sau có ưu quyết trước mệnh môn, hô hấp lực ở giữa nhập đan điền, ngọc chỉ thành thủy quán linh căn. Tiên âm sáng sủa. Thanh định chân nhân giống như hát giống như a, nữ khí ngừng ngắt du dương. Mọi người dưới đài không khỏi đắm chìm trong đó. Lý Duệ cũng khoanh chân ngồi tại dưới đài. Thanh Định đạo nhân tự mình nói, với hắn mà nói cũng là rất có tác dụng. Mà lại Thanh Định đạo nhân chính là Chí Tiên, đi là chính thống nhất đường tu tiên tử, những cái này tạm dịch đệ tử nghe được gọi một cái như si như say. Thanh Định chân nhân dạng giải chính là thanh vi tông thường thấy nhất dưỡng tâm trải qua, có thể tìm ra thượng đạo kinh đến hắn trong miệng lại có vô cùng ảo nghĩa, quả thật gọi một cái hóa mục nát thành thần kỳ. Lý Duệ mặc dù chưa hề tu luyện qua dưỡng tâm trải qua, nhưng cũng dẫn rất không nhỏ. Bất quá chân quý hơn cũng không phải là dạng pháp nội dung, mà là thế. Thanh Định chân nhân không hổ là đại tu sĩ có thể lấy bản thân cấu kết thiên địa, cũng để dưới đài tất cả mọi người dung nhập trong đó ở chỗ này nô đạo, hiệu quả muốn so thường ngày tốt ra mấy lần. Thanh định chân nhân giảng pháp kéo dài đến một ngày, nhưng thằng đến thanh định chân nhân đều rời đi, đám người vẫn không có rời đi ý nghĩ, chỉ vì thế còn chưa tan đi. Bọn hắn đương nhiên không chịu từ bỏ cái này một cơ duyên. Lý Duệ cũng giống như vậy, lấy không lông dê, đương nhiên muốn một hơi nổ cái đủ. Ngày thứ 2, thì là ngu quốc quốc sư giảng pháp. Quốc sư thanh âm uy nghiêm tại mọi người bên tai truyền ra, so với thanh định đạo nhân nhưng không kém chút nào. Đại đạo cao xa, thiên đạo vô thượng, nói không cao thấp. Pháp không mạnh yếu, có thể đi bao xa, mấu chốt vẫn là nhìn mình. Lý Dụy nghe, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, thượng tầng thế giới, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Quốc sư rõ ràng đã sớm tu luyện tiên pháp, chỉ bất quá ngoại nhân căn bản không biết được tôi. Cùng Thanh Định đạo nhân khác biệt, quốc sư dù tu tiên pháp, nhưng cũng là từ đại tiên thiên bắt đầu, lý giải đương nhiên có sự khác biệt. Hắn lời nói, cùng viên định đỉnh đỉnh có dị khúc đồng công chỗ. Mấu chốt tại người. Lý Dụy ngay cả nghe 3 ngày giảng kinh, ăn no thỏa mãn. Cuối cùng một ngày thì là từ Thanh Định đạo nhân một cái đệ tử giảng pháp. Có lương sư dẫn đường, Tu hành chi đạo liền có thể thông tuận rất nhiều, lại càng không cần phải nói là Thanh Định Đại chân nhân cùng quốc sư loại này cấp bậc cử giả. Một chút trên tu hành sơ sẩy tại bọn hắn dạng giải phía dưới rộng mở trong sáng. Giảng pháp kết thúc. Sau đó liền bảy ngày phân biệt trải qua. Có thể cuối cùng phân biệt trải qua người thắng trận, nhưng Dương Danh Thiên hạ. Dưới đại không ít người đều nhắm ngay cơ hội này. Thanh danh thường thường đối ứng liền là tông môn tư nguyên, bọn hắn đương nhiên muốn chèn phá đầu. Nhìn qua những cái kia từng cái miệng lưỡi lưu loát tiền tông trưởng lão đệ tử, Lý Duệ không có chút nào lên đại dục vọng. Dương Danh Tiên Hạ cố nhiên là tốt, nhưng cũng sẽ lọt vào người trong thiên hạ lên đệ, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người mong mọi người rất xuống cao lâu, rơi vào vực sâu. Hắn hiện tại mọi thứ không thiếu, thực sự không cần thiết đi đoạt cái này danh tiếng. Cho dù đối Dương Danh Tiên Hạ thành tựu hữu ích, cũng không có ý định lên đài. Chỉ cần an tâm tu luyện đợi đến thực lực đầy đủ, tự nhiên mà vậy liền đem thanh danh truyền khắp thế gian, không nhất thời vội vã. Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên mấy người ngày tại dưới đài nhìn xem. Tuy nói sẽ không lên đi, nhưng là hiểu rõ tiên tông tình huống cơ hội thật tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Duệ âm thầm ghi lại những cái kia lên đài người danh tự rất nhanh liền sẽ có một quyển sách nhỏ đưa đi kinh thành, nghĩ đến Triệu Đình khẳng định thích, thẳng đến hoàng hôn, chuyến pháp điện trước đám người lúc này mới tản đi, những cái kia tiên tông đến đây xem lễ trưởng lão đệ tử đều ở tại hành khách viện, ngu quốc quan viên thì có thể trực tiếp ở tại trường Thanh Phong bên trên, đây cũng là ngu quốc đóng quân một cái khác phúc lợi, so với ở trường trăm ngàn người hành khách viện, trường Thanh Phong rõ ràng có thể thành tịnh rất nhiều. Lý Duệ trở lại mình tòa nhà, cũng may hắn có dự kiến trước, đem lớn nhất một gian trống không, hiện tại vừa vận cho cố sư đến ở bằng không hắn không tránh khỏi chịu lấy dọn nhà nỗi khổ. Lưu Thiết Trụ nghe là buồn ngủ. Nếu không phải Lý Dụy tại, hắn đã sớm không hứng thú tiếp tục ở tại truyền pháp điện. Triều hắn lại nói chính là, không tu tiên đầu óc đối với cái này, Lý Dụy cũng không bắt buộc, chính như cố sư lại nói, đi con đường của mình là được đem kia. Trường Thanh Phong bị bóng tối bao trùm. Chúng người cũng đã thiết đi. Một gian phòng ốc cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Lý Dụy choàng tiện áo ngoài, đi ra sân nhỏ đây cơ hồ đã thành thói quen của hắn, tại trong đêm tản bộ. Thanh vi tông rất lớn, hắn không giới hạn đi. Ngay tại hắn trải qua hành khách viết lúc, nhìn thấy một thân ảnh hiện lên. Coi phương hướng, rõ ràng là xuống núi đêm dài như mực. Một cái cao gầy trung niên đạo nhân giống như một đạo quỷ mỹ đồng dạng lướt đi thành Vi tông, chui vào thập vạn sơn trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến đến một mảnh rừng gai bên trong. Tại cách đó không xa, đã có một cái người áo đen chờ. Cao gầy trung niên đạo nhân đi đến đen bảo thân người trước, sau đó từ trong tay áo tay lấy ra tờ giấy. Bên trên là thành Vi tông bản đồ địa hình. Người áo đen cười hì hì rồi lại cười. "Cực kỳ tốt. Lão tổ sẽ không bạc đãi ngươi, viên đan dược này ngươi cầm trước, chờ lão tổ bế quan ra, sẽ cho ngươi tự mình truyền pháp." Cao gầy trung niên đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Hắn vốn là Nam Hải một tiên tông phụ thông đệ tử. Dưới cơ duyên xảo hợp quen biết Tử Kim cung người, cơ hội đã tiến lộ đoạn tuyệt, vì liều kia cuối cùng một tia cơ duyên, hắn lựa chọn trong bóng tối đầu nhập vào Tử Kim cung. Thứ Kim cung là diện, nhưng cao thủ vẫn còn ở đó. Hắn mặc dù là tiên tông đệ tử, nhưng kỳ thật cái gì tư nguyên đều không được chia, còn không bằng đầu nhập vào Tử Kim cung tới thực sự. Nhìn đan dược cái này không liền đến tay. Tất cao gầy trung niên đạo nhân hung hăng gật đầu. Huyết ảnh lão tổ thế nhưng là nhị phẩm cương giả, nếu có thể đạt được huyết ảnh lão tổ chỉ điểm, nói không chừng liền có thể đột phá binh cảnh. Ai cho lương, liền với ai hỗn? Cao gầy trung niên đạo nhân trong lòng quắc ngang, chỉ cảm thấy mình lúc trước tại tông môn bên trong phí thời gian tuế nguyệt quả thực buồn cười, ba họ gia nô không có gì không tốt đã từng không phải có cái võ thánh, bái không biết nhiều ít nghĩa phụ, làm phản rồi không biết bao nhiêu lần đó chính là Hàn Tâm Ngương. Người áo đen khoệ miệng có chút dương lên, không sai. Dứt lời, hắn liền xoay người ly khai. Thanh vi tông chính là tử kim cung đại địch, lần này trở dịp La Thiên Đại tiểu đem gian tê an cắm vào, chính là vì thu hoạch được càng nhiều thanh vi tông tình báo. Những vật này, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành cắm ở thanh vi tông trong lòng lợi nhận. Cao Gậy đạo nhân đạt được linh đan, trong lòng đắc ý sau đó liền hướng phía Thanh Vi tông phương hướng chạy đi. Tại không người có thể phát giác trong bóng tối, Lý Duệ ánh mắt chớp động, thử kim cùng người. Hắn không nghĩ tới, mình ra tản bộ, thế mà đụng phải Tử Kim cùng mà thám. Cũng không biết vận khí này là quá tốt, vẫn là không may. Ngay tại hắn suy tư muốn hay không thay Thanh Vi tông giải quyết cái này một hậu hoạn thời điểm. Bỗng nhiên, một đầu trùng cao một trượng, to lớn đầu lưỡi từ hắc ám xâm lâm một bên bay ra. Pháp thử, Cao Gậy nói người thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một bài thịt nát. Lý Duệ đang muốn phóng ra bước chân dừng lại, lại có thể có người trước hắn một bước độc thủ. Nói đúng ra, hẳn là yêu. Mắt hắn híp lại, ánh mắt xuyên qua tầng tầng điệp điệp thân cây, cuối cùng rơi vào một đầu to lớn màu đỏ thắm quắp trên thân. Sen tóc chu cấp. Lý Duệ trong lòng giận bình. Hắn một chút liền nhận ra, ra tay lại là Tử Kim cung ba đỉnh trụ một trong sen tóc chu cấp. Có thể, sen tóc chu cấp vì sao muốn giết Tử Kim cung gian thế? Một chỗ khác, sen tóc chu cấp hề bại liếm liếm môi, lẩm bẩm một câu: "Thận cho ta thêm phiền." Không chỉ có là cái kia cao gầy đạo nhân, tính cả Tử Kim cung người áo đen cũng bị hắn giết đi. Đầu góc có bệ Tiên Tốc Chu cấp không quan tâm Tử Kim cung làm cái gì, nhưng nếu là đem hắn cũng kéo đi cùng nhau chết, kiên quyết không đáp ứng. Thử Kim cung đã vâng há, tiền tôn đều bị bắt, còn phản kháng cái rắm, nơi nào có tại bên trong Thập Vạn Sơn phơi nắng tới dễ chịu. Nếu không phải lo lắng bị xem như toạc kỷ, thậm chí đều đã có đầu nhập vào Thanh Vi tông ý niệm. Nó hiện tại hối hận nhất không ai qua được gia nhập Tử Kim cung, nếu không hiện tại nó có lẽ sinh làm một mảnh đường bằng phẳng. Phiền muộn. Tiên Tốc Chu cấp rầu rĩ không vui liền định quay người ly khai, còn có thể làm sao? Số ngủng con Đế Sinh tốt. Chờ Tiên Tốc Chu cấp triệt để rời đi. Lý Duệ mới sợ lên cái cằm. Bây giờ hắn chính là đạo thai chi cảnh, cho dù là nhị phẩm đại yêu cũng không phát hiện được hành tung của hắn, cho nên mới dám rình mò. Nhìn đến Tử Kim cung rất là mập mĩ, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Một cái đều đã bị diệt tông môn, có thể có cái gì độ trung thành. Không có lập tức tan tác như chim muông đã là cực kỳ tốt. Lý Duệ thu tầm mắt lại, cũng không nhìn nữa, quay người liền trở lại Thanh Vi tông, coi như tối nay sự tình tất cả đều không nhìn thấy. Hôm sau, La Thiên đại tiểu như thường lệ tiến hành không có chút nào chịu ảnh hưởng, nhiều nhất liền là một cái tông môn dẫn đội trưởng lão phát hiện môn hạ của mình đệ tử mất tích. Tạm thời cũng không có nhắc lên quá lớn bầu nước. Trên Đài phân biệt trải qua thanh âm giống như hồng trung đại nữ, ngôn ngữ càng là giống như thiên thư, tối nghĩa khó hiểu. Cần phải hỏi biện kinh là có hay không cũng chỉ là đám viên luận đạo. Dĩ nhiên không phải. Kỳ thật cùng trên giang hồ luận bàn không quá mức lớn khác biệt, bất quá chỉ là đổi loại phương thức thôi. Nếu không cuối cùng có thể thắng khẳng định không phải những người tu tiên này, cũng là nghèo trải qua đầu bạc đạo học mọi người. Cũng tỉ như bên phải. Kia hai tu sĩ kèm chút không trực tiếp dùng pháp bảo vành đối phương. Nói là phân biệt trải qua, nhưng kỳ thật so đấu chính là thần hồn còn có đối với linh khí trường không. Chỉ bất quá lấy luận đạo hình thức hiện ra. Nói cái gì kỳ thật không trọng yếu. Lý Duệ nghe mấy ngày, cảm thấy có một fan đặc biệt thú vị. Tu luyện kiên kỵ nhất liền là đóng cửa làm xe. Nhất là không được. Những tu sĩ này mặc dù chưa chắc có thể so sánh hắn mạnh, nhưng cũng có khai thác mạch suy nghĩ hiệu quả dùng. Ngay tại Lý Duệ nghe được say xương ngon lành thời điểm, một cái áo trắng tóc trắng nam tử đi đến bên cạnh hắn. "Lý đại nhân, không đi lên thử một chút?" Lý Duệ nhìn một cái bên cạnh nam tử. Người này là cốt sư đệ tử, thực lực không rõ. Vì sao không rõ? Bởi vì cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn ra tay. Già, vẫn là nhìn xem người trẻ tuổi là được. Cái kia tên là Phương Hoa nam tử khẽ mỉm cười lắc đầu, Lý đại nhân cũng không thể tính như vậy, mà lại ta vẫn còn so sánh ngươi tốt đẹp một ít số tuổi đâu. Lý Duệ nháy nháy mắt. Phương Hoa, ta năm nay 137, dáng dấp còn non chút. Lý Duệ điên lặng. Cũng đúng. Hiện tại hắn gặp hoặc là Thiên Thiên, hoặc là trực tiếp là trên tam phẩm đã đến không thể cậy giả lên mặt trời điểm. Thường nghe Ngô Đức nói lên, cái này tu tiên giới không sợ già độ vận, liền sợ người thiếu niên bởi vì lão giả hình tượng hoặc là bước vào tiên lộ quá muộn, hoặc là tuổi thọ sắp hết bình thường đều không lợi hại. Nhưng người thiếu niên, đặc biệt là tiểu oa như vậy mới muốn phá lệ cẩn thận đây đều là vốn liếng giàu có chân chính lão quái vật, hoặc là liền là cảnh giới tăng trưởng thực sự quá nhanh. Phương Tiên Bối, Lý Duệ ôm quyền hành lễ. Phương Hoa khoát tay náo, chúng ta vẫn là gọi nhau huynh đệ liền có thể, đúng không? Lý lão đệ. Phương Ca nói đúng. Lý Duệ rất tự nhiên nói tiếp. Phương Hoa nheo mắt lại nhìn qua Lý Duệ, Lý lão đệ tại tiên thiên đã đi được rất xa nha. Lý Duệ trong lòng giận mình, có một loại bí mật bị người rảnh mò cảm giác, cũng âm thầm may mắn. Cố Trường Sinh lấy đại thủ đoạn che đậy khí tức của hắn, nếu không nói không chừng vẫn thật là gọi người khám phá. Nhưng sau đó, phương hoa ngữ khí liền lạnh mấy phần, mặc khắc, có thể là ta vừa rồi phương thức nói chuyện không đúng, Lý Lao Đệ, để ngươi lên đại là quốc sư ý tứ, thân là đóng quân Thanh Vi tông quan viên, đương nhiên muốn dương ta đại ngu quốc uy, nhưng chớ có hao tổn triều đình mặt mũi." Lý Duệ nheo mắt lại. Quả nhiên tới, hắn đã sớm nghĩ đến quốc sư sẽ gọi hắn, chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn là Cố Trường Sinh người, chú định không lên cũng phải bên trên. Mà lại hắn từng đạt được kinh thành tin tức truyền đến, trước mắt cái này gọi Phương Hoa thế nhưng là có lòng muốn muốn thay vào đó, trở thành thanh vi tông đóng quân quan viên. Có tang không cái này thông huyền tiền lệ, chỉ cần làm đi lý duyệt, lại thêm cố sư tử bên trong nói mấy câu, vẫn thật là có thể thành. Cho nên vừa rồi Phương Hoa xuất hiện thời điểm, Lý Duyệt liền đã âm thầm cảnh giác đối Phương là nhìn mệm không được, dứt khoát liền vặn mặt, trực tiếp tới cùng dán. Phương Hoa cười tủm tỉm nhìn qua một bên vừa mới chống ra bệ đá. Không bằng liền để lão Kata tung gạch ngừ ngọc, chờ lão đệ Dương dành thời gian.